q u ba chương hai trăm sáu mươi tám áp giải v ề kinh khâm sai đại nhân minh giám ta m ạ c quận chịu những cái kia phỉ tặc tập kích quấy dối còn mong đại nhân có thể vì mạ c quận làm chủ mặc đề nhìn thấy viên kia kim bài lệch tiễn lập tức liền biết được cái này vân công tử khâm sai thân phận phảng phất nhìn thấy hy vọng vội vàng dập đầu nói tế thao không cần nhìn liền biết bên thân thiếu niên ánh mắt một mực rơi ở trên người mình càng là biết loại này g i a n g hồ khách như lòng có quốc gia nhất định là hy vọng q u ă n một minh chủ tự i như năm đó nghiêm được hải đồng dạng phen này lên phía bắt mục đích chính là vì cha cái này bắt tấn du kỵ giả mạo phỉ tặc tập kích quấy dối bên cảnh tri án m ạ tới vừa lúc lại gặp phải thiếu niên này lên thu cho mình dùng c h i tâm thể thao tận mắt nhìn thấy mạc quận bách tính chi thảm cả giận nói lẽ nào lại như vậy t i t h ử a cứ yên tâm ta phen này lên phía bắc chính là vì giải quyết cái này b ắ c tấn du kỵ giả mạo phì tập tập kích quay r ố i biên cảnh một chuyện mà tới mà lại c h i ề u đ ỉ n h sớm có ý này ta nhất định vì ta nhạn bắc bách tính làm chủ chư vị trước x i n đứng lên đi nói đến đây thể thao lời nói xoay chuyển hướng mạc đ ề lần nữa mở miệng nói mặc t i t h ử a ta vừa rồi tra hỏi ngươi lúc ngươi rõ ràng nghĩ đến trọng yếu manh mối có thể ngươi còn tại đề phòng ta hiện ra thất vận liền nghĩ để ngươi yên tâm nói ra hiện tại có thể như thật bầm tới bầm đại nhân ta vừa rồi nghĩ đến là một người mặc đề thấy kim bài lại không do dự như thật mở m i ệ n g thể thao hỏi người nào mặc đề nghĩ tới người kia thân phận tựa như muốn nói lại tôi h thể thao m ắ t sáng lướt qua nàng lấp l o e ánh mắt cũng biết tâm tư của nàng lập tức lui trong s ả n h chúng hộ vệ chính lưu nghiêm thanh xuyên ở bên hộ vệ cố tiêu cũng minh bạch cái này ti thừa cô nương chi ý nghe cái này vân công t ử nói thẳng phỉ tặc chính là b ắ c tấn du kỹ chỗ già trang tái sinh lựa giận dù cũng muốn nghe một chút cái này manh mối tốt giút đỡ diệt trừ những này phỉ tặc có thể nhìn cái này ti thừa cô nương khó xử bộ dáng liền cũng chuẩn đứng bị dậy t ạ m lui. huynh Một đệ c h ấ m đề ã Ấn chấm công đ khó xử có hai thứ nhất xác thực như thể thao suy nghĩ lo lắng cái này trong sảnh biết chuyện này quá nhiều người tiết lộ phong thanh mà càng làm cho m ạ c đề khó xử lại là có nguyên nhân khác ánh mắt lấp lóe mặc đề lại nghĩ tới những năm này mà quận bách tính gặp khổ nạn khe cắn môi đỏ tựa như hạ quyết tâm tướng h vân công tử mở miệng nói ra cái này trong đó nguyên nhân rất nhiều còn mời đại nhân nghe ta tinh tế bẩm tới Ta ra tại nhạn bắc nhiều năm, năm đó phụ thân nhân ra ông ta tặc thế đi hướng nhạn bắc thành, trải thấy tướng tướng thân ra ra lao kia ra qua ra mặc năm, năm mặc cảm niệm bắc cái chỗ lạc bắc còn các bắc cực cuối cùng nhạn lại nhạn lại nhạn vạn quân, vạn nhiều nhiếu, liền liên đi nhân ông quận không những quận hướng nhìn quân, quân nhân ông phụ phụ phì khổ, phụ bị đó láo là láo vì ta h t o nghe cô nương này cô đại e m một quận chuyện lập trưởng nhắc ti thiết l đã là bá i ngoài ế t được nàng ý ở l ờ phụ c l ê thân r i u n c còn có mấy vị hưng trưởng vì bảo hộ mạc quận phụ lão trước sau chết tại những ngày phỉ tặc trong tay nói đến đây mặc đề mắt hạnh bên trong đã là chứa đầy h n g ánh cố tiêu cùng tề thao nghe đến đây mới hiểu được vì sao nàng đối người lạ như thế đề phòng trong lòng càng là đối vì bảo hộ mạc quận bách tính mất mạng phì tặc lưỡi d a o bên dưới người nhà họ mạc kính để vạt phần nhìn mạc đ ề bi thương bộ dáng hai người chính là muốn mở miệng c h ấ n an nàng tâm tình lại gặp nàng đã mắt lộ ra kiên cường l a o đi nước mắt tiếp tục mở miệng phụ thân dù chết có thể ta mặc ra như c ũ g i ữ vững sơ tâm gánh vác quận trưởng ti chức vụ vị ta tam thúc càng là quê nhà phụ lão thường xuyên đi tới đi lui nhà bắc thời gian lâu dài tự nhiên cùng trong quân quan tướng quen biết năm nay mùng một tết lúc tam thúc giống những năm qua đồng dạng muốn đi nhặn bắc bái phòng vạn tướng quân thương nghị làm sao diệt phỉ sự tình nói đến chỗ này mặc đề cuối cùng là nói ra chính mình nghĩ tới kỳ quặc sự tình tam thúc đi về sau vẹn vẹn qua mấy ngày lại vội vàng mà về không chỉ như thế càng là mang về một cái hôn mê bất tỉnh người sau đó liền giao xuống hắn hồi mạ c quận sự t ì n h chớ nên lộ ra một ngày đêm lúc ta xử lý xong quận trường ti vụ về nhà lúc nhìn thấy tam thúc trong bóng tối cùng một người trong phòng m ậ t đàm ta nguyên lai tưởng rằng là tam thúc bạn cũ thăm hỏi cũng không để ý có thể thẳng đến ta nhìn thấy tam thúc cùng người kia đứng dậy lúc lộ ra mũ chùm bên dưới khuôn mặt chính là ngày ấy cứu trở về hôn mê bất tỉnh hán tử người kia là ai thanh sam thiếu niên cùng cái kia ôn hòa công tử nghe đến đây chăm miệng một lời mở miệng đặt câu hỏi mặc đề cũng không nghĩ tới chính mình nhắc lên kiện này kỳ quặc sự tình sẽ nhường thiếu niên cũng công tử này có như thế lớn phản ứng tựa như nỗ lực hồi tưởng lại người kia dung mạo mở miệng nói lúc nhỏ không hiểu chuyện thường quân lấy phụ thân mang ta đi nhạn bắt thành chơi đ ù a bồi tiếp hắn đi qua vạn tướng quân phụ thượng người kia người kia thật giống tựa như là Dương Hổ Thần, Dương tướng quân. Họa, đưa đem lên phía trước. trong lòng chi danh đ n có liên quan. Cái kia vạn quân. Trong lòng đã tính h b n toán trên mặt lại bất động thanh sắc mở miệng hỏi mạc để nói dương hổ thần là vạn quân thần tín cho dù vạn quân tạm rời nhạc bắc hồi hương thăm nhà dương hổ thần sẽ không dễ dàng ly khai nhạn b ắ t thành chẳng lẽ là nhạn b ắ t trong thành xảy ra biến cố cố tiêu theo mạc đề trong miệng đạt được khẳng định đáp án bức họa bên trong chính là dương hổ thần vốn định đặt câu hỏi có thể cảm thụ đến bên thân công tử dọ xét ánh mắt liền thu liễm tâm thần chính mình tại sắp đi thời khắc vạn tướng quân tại linh châu đô hộ ti bên trong từng giao phó chính mình t h a y hắn trông giữ cái kia nhạn b ắ t biên cảnh bố p h ò n g đồ theo lý thuyết như là dương hổ thần được vạn quân tướng lệnh nên tại nhạn bắc hảo hảo trông chừng bố phỏng đồ mới là vì sao nhưng lại xuất hiện tại cái này mà q u ậ bên trong thật chẳng lẽ như mây công tử trong đầu đang suy nghĩ chỉ nghe mạc để trả lời cái này liền không biết có thể kỳ quái là cái này mùng một tết vừa qua những cái kia phỉ tặc liền lần nữa lại được kích ngươi là hoài nghi những cái kia phỉ tặc là hướng phía dương hồ thần tới thể thao bén nhạy phát giác đến phỉ tặc cướp bóc sự t ì n h cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy chính như chính mình trên triều đình suy đoán đồng d ạ n g một hỏi một đáp lúc tạm hãm trầm mặc thiếu niên thanh n m đánh gãy hai người này cái kia phỉ tặc nhất định là xông lấy d ư ơ người này cái kia phỉ tặc nhất định là xông lấy hai người này vì sao cố tiêu cao mày nói t i thử khả năng quên Cái kêu hai cái tặc nhân hiện thân lúc, thiếu niên cái t nói đến chỗ này tựa như lại cảm thấy không quá hợp lý liền phối hợp tiếp tục mở miệng thế nhưng không đúng nha tựu tính dương hổ thần bắt lấy những này phỉ tặc được điểm hắn đến cùng là nhạn bắt quản lý tướng quân như thế nào lại sợ hãi những này phỉ tặc trừ phi bên cạnh thể thao nghe thiếu niên phen này phân tích tựa như nghĩ đến cái gì tiếp lấy lời nói tới trừ phi cố tiêu đồng d ạ n g nghĩ đến cái gì t h ấ p giọng mở miệng t ề thao theo những này phá thành mảnh nhỏ manh mối bên trong trong nháy mắt loại bỏ ra trọng yếu nhất mấy điểm chậm rãi mở miệng nói trừ phi là dương hổ thần có không thể không nhượng hắn thoát đi nhạn bắt người mà lại người này cũng không phải phì tặc mà là ta t ề vân bắc cảnh người trong q u a n trường cái gì ngươi đại nhân là nói ta t ề vân không là nhạn bắt trong thành có người thâu phỉ mặc đề đã là hoa dung thất sắc đứng dậy kinh hô vân công tử ý nghĩ cùng cố tiêu không nhu mà hợp nếu không phải như thế lại là cái gì có thể nhuộm vạn quân giới chướng đại tướng như thế kinh hoàng thoát đi nhãn bắc mà lại vẹn vẹn qua như thế ngắn thời gian đám kia p h ỉ tặc t i ể u truy tới c ử a tới chuyển niệm nghĩ đến vạn tướng quân giao phó đột nhiên trong lòng giật mình chẳng lẽ cố tiêu vốn muốn đi hướng nhạn bắc mượn nhờ vạn tướng quân giao phó cho chính mình sự tỉnh thuận tiện tỉnh dương hổ thần điều tra cái kia mộ dung cốc cô bột vị trí có thể nghe đến bực này biến cố trong lòng kế hoạch đã đều bị đánh loạn trong lúc nhất thời trong lòng có chút loạn mặc đề nghe công tử kia lời nói kinh hoàng đứng dậy như thật như hắn suy đoán nhạn bác trong thành có người t h ư n g phỉ hậu quả kia không thể lường được còn cần bẩm báo vạn tướng quân mới là chỉ là vạn tướng quân tại mùng một tết phía trước đã bây giờ ngày về chưa định mà công tử này thân phận không t h ấ p ư n g có thể biết được vạn tướng quân tin tức liền cùng kính đặt câu hỏi đại nhân ta có một chuyện muốn hỏi m ù n g một tết đã qua vạn đại nhân hồi hương thăm nhà nhưng có tin tức lúc nào phản hồi nhạ bắc có thể mạc để vấn đề này mới vừa ra thấy cái này ôn hòa công tử cùng hắn sau lưng cái kia mắt hổ thanh niên hộ vệ thần sắc có biến trong lòng dâng lên không lành dự cảm vội vang mở miệng hỏi hai vị đại nhân đây là thế nào phải chăng là vạn tướng quân xảy ra chuyện gì vạn tướng quân hắn sợ sẽ không lại hồi nhạ bắc công tử trầm mặc chốc lát nhẹ dọn mở miệng lời này vừa ra không chỉ có là mặc đề tự liền cố tiêu cũng sắc mặt đột biến còn chưa chờ bọn hắn theo trong tin tức này phản ứng lại chỉ nghe bên thân công tử tiếp tục mở miệng vạn tướng quân hồi hương thăm nhà hôm sau tự bị t ề vân ảnh vệ thi phụng chỉ bí mật cầm nã đã, đã tại áp giải kinh thành trên đường cái gì đại nhân ngài tin tức này phải trăng chuẩn xác sao sẽ như thế cố tiêu còn có thể bảo trì bình thản mặc đề vốn là tính tình nóng n ả y nghe đến vạn quân bị bắt đã là kìm nén không được v ô bản đứng dậy nếu không phải mấy người trải qua cái này ngắn ngủi chung sống đã là đối nàng có chỗ lý giải sợ còn chưa chờ nàng vỗ bản thể thao sau lưng nghiêm thanh xuyên liền muốn đem hắn một trưởng mất mạng trong đầu phi tốc xoay tròn cố tiêu cũng không hiểu vạn quân đường đường bắt tân thống tướng trấn thủ nhạn bắc nhiều năm tại sao lại bị triều đình giải bình quyền hồi tưởng lại tại lĩnh châu đô hộ t i lúc vạn quân từng đối chính mình nói qua nhạn bắc trong thành có người một mực trong bóng tối nhìn trộm nhạn bắc mười quận bố p h ò n g đồ như thế nhìn tới cái này nhạn bắc nước không chỉ sâu sợ còn v ẫ n đ ủ âm thầm quyết định tâm tư cho dù vạn tướng quân không có giao phó chính mình cái này bố phỏng đồ chuyện liên quan đến nhạn bắc an u y chính mình cũng muốn thay nhiều như thế bách tính bảo vệ tốt cái này đồ tâm tư định lúc lại n g h e bên thân bịch quỳ xuống đất thanh âm liếc mắt nhìn tới thấy mạc để lại quỷ ở công tử kia trước người không ngừng g i ậ t đầu mở miệng tràn đầy là vì vạn quân cầu tình lời nói đại nhân minh giám vạn tướng quân c h ấ n thủ nhạn bắt nhiều năm yêu dân như con thể thao nhìn lấy trước mặt tính tình nóng này nữ tử không khỏi than nhỏ đỡ dậy n n g nói triều đình cử chỉ không phải ta có thể chi phối bất quá ngơi ư yên tâm vạn tướng quân có công với xã tác phen này có lẽ chỉ là hiệu lầm chỉ cần triều đình điều tra rõ đến lúc tự nhiên c h ạ vạn đại nhân một cái công đạo nói xong thể thao lời nói xoay chuyển tiếp tục mở miệm trước mắt trọng yếu nhất là muốn trước tiên tìm đến dương hộ th hỏi rõ nhạn bắt trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì mặc ti thửa ngươi có thể hay không dẫn đường nói cho cùng mặc đề bất quá học trò tuổi tác cho dù tính tình muốn mạnh càng thắng nam nhi có thể dáng chống đỡ lấy tiếp xung ố cái này quận trưởng ti bất quá cái này đã là cực hạn của nàng hôm nay đã sớm bị vạn quân bị giải binh quyền giam giữ kinh thành tin tức loạn c h ậ t ước đành phải đem hy vọng đặt ở tay này cầm kim bài lệnh t i ế n tới đây chính là triều đình khâm sai có thể chính mình cũng chỉ là xa xa nhìn thấy dương hổ thần cũng không xác định hắn tự đoạn thân tại m ạ n quận bên trong ti thửa cô lương vân công tử nói không sai trước mắt có thể giải khai những ngày mê đoàn chính là dương hổ thần ngươi tịu mang chúng ta cùng nhau lên núi tìm đến hắn lại tìm cách t r a ra trận tướng đến lúc lại giải quyết những n à y nạn thổ phỉ liền có thể t r ả m ạ c quận một cái sáng s ủ a trời trong cố tiêu tuy là mở miệng khuyên bảo trong lòng càng là âm thầm suốt ruột nếu như mình suy đoán không tệ dương hổ thần thoát đi nhạc bắc vạn tướng quân đã bị áp giải kinh thành như là lúc này bố p h ò n g đồ lại ra sự cố bắc tấn thừa cơ khởi binh xâm phạm cố tiêu đã không dám lại nghĩ tiếp năm đó chiến đoạn dù chưa tự mình kinh lịch có thể hai lần du lịch g a hồ phàm nhấc lên năm đó thần châu chi loạn người. đều mắt lộ ra, ra k i những k h công tử này hộ vệ đều là cao thủ như là mang theo bọn hắn vạn nhất mặc đề ánh mắt chuyển hướng tại những cái k i a phỉ tặc trong tay cứu chính mình cùng hạt đậu nhỏ thành sam thiếu niên trong n g a y mắt trong lòng quyết định chủ ý hướng công tử mở miệng bẩm nói khâm sai đại nhân ta có thể mang theo các ngươi lên núi bất quá vì để an toàn chúng ta còn cần cẩn thận chút ta mang ngươi cùng cái này một tiểu ca tiền đến người càng ít liền càng dễ ẩn tàng hành t u n g sẽ không bị những cái k i a phỉ tặc phát hiện nghiêm thanh xuyên thấy cái này t i thừa nữ tử không nguyện linh vương điện hạ mang lên hộ vệ chỗ nào chịu đáp ứng lập tức mở miệng q u á t lên càng hẳn rỡ khâm sai đại nhân lời nói không phải cùng ngươi thương lượng kim bài lệnh tiễn đại biểu hoàn mệnh ngươi dám kháng chỉ ta liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết thể thao ngược lại là trong nháy mắt minh bạch cái này ti thừa chi ý trong lòng thầm than nhìn tới những n à y giả mạo phỉ tặc b ắ t tấn du kỵ thực sự đáng giận n h ợ n g nhạn bắc bách tính cẩn thận như vậy chỉ sợ chính mình là cái k i a phỉ tặc giả mạo lừa nàng dẫn đường đã chính mình là vì này mà tới muốn vì triều đ ì n h giải quyết bên này b à quan c h i h o ạ nếu là một mực cẩn thận không b ư ớ c lên chút hiểm sợ là không được đã cái này ti thừa nói n g u y ệ n mang chính mình cùng cái này một nhất đồng hành lên núi thanh sam thiếu niên h i ệ n lộ thân thủ càng hơn nghiêm thanh xuyên nghĩ đến có hắn ở bên ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức thế là giơ tay ngừng lại nghiêm thanh xuyên hướng mặc để mở miệch nói theo ý ngươi. sau lưng nghiêm thanh xuyên nghe kinh hai nói điện công tử không thể chúng ta không tại ngươi bên thân vạn nhất gặp được nguy hiểm cái này khiến ta làm sao hướng lao ra dao tiếng nói rơi lúc thấy ninh vương điện hạ đã là đưa mắt nhìn sang một bên thanh sam thiếu niên một huynh đệ nói ra thật xấu hổ tại hạ thở nhỏ tập võ có lẽ là thiên phú không đủ vô luận như thế nào tập luyện lại liền bình thường võ giả đều không đạt tới càng đừng nói cái kia rèn thể sơ khuy chi cảnh phen này lên núi còn mời một huynh đệ nhiều hơn trông nom cố tiêu nghe nói mần ra nghe công tử này n g khí tựa như đồng ý ty thừa chi pháp không mang hộ vệ lên núi nhìn hắn cái tia yếu đuối mong manh thư sinh bộ dáng chính mình cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau hắn tựu không sợ chính mình sẽ sinh lòng sâu xa cỡ này dũng khí nhuộm cố tiêu trợ sinh ý tán tưởng đang muốn mở miệng đ ắ p lại lại nghe cái k i a mắt hổ thanh niên mở miệng công tử như là cố ý không mang hộ vệ tiền đến cũng cho ta đồng hành nếu không liền xem như khám bệnh ta cũng không thể thả công tử tự mình rời đi theo nghiêm thanh xuyên nhìn tới thể thao mệnh so cái gì đều trọng yếu như là hắn ở trên núi có cái ngoài ý mớn không những là chính mình tự liền toàn bộ nghiêm ra chỉ sợ đều muốn cho cùng thể tha trong lòng lại có khác tính toán gia hiệu nghiêm thanh xuyên an tâm chớ vội đồng thời chuyển hướng mạc đề nói mạc t i thửa chuyện này quyết định như vậy đi n g ư ơ i d ẫ n đường chúng ta tức khắc đ ộ n thân mạc đề trong lòng cũng nhớ mong lấy hạt đậu nhỏ cùng t ư ở n g thúc đám người đã cái này khâm sai cũng đồng ý chính mình chi pháp lập tức mở miệng nói đại nhân một gần công đợi chút m ạ c quận trong hậu sơn thường có độc trướng ta đi trong ti hậu đường chuẩn bị đi lấy chút tranh t r ư ớ n g đồ vật tế thao đáp lại tại trong sảnh đợi chút thấy mạc đề đã đi vào hậu đường hơi đi mấy bước củng cố tiêu t h o n g kéo ra một chút tự ly sau lưng nghiêm thanh xuyên gặp tình hình này lập tức hiểu ý ninh vương nhất định có phân ph đi vào nội đường một góc thể thao liếc nhìn nơi xa thiếu niên cũng không chú ý chính mình liền hạ thấp r ộ n g hướng nghiêm thanh xuyên mở miệng ta không mang ngươi đi là có công vụ giao ngươi đi làm nghiêm thanh xuyên nghe vội vàng muốn quỷ xuống nghe chỉ lại bị ninh vương điện hạ một thanh đỡ l ấ y lúc này thể thao trên mặt ôn h ò a ngự khí càng là nhẹ nhàng rất nhiều thanh xuyên ta vừa rồi đối ngươi dùng thượng ngự hạ tư thế chỉ là làm bộ cho cái k i a ti thừa cùng thiếu niên nhìn ngươi lại so ta hơi dài mấy tuổi lén lút không người lúc ta đương xưng ngươi là huynh trưởng mới lạ mặt tướng không dám sao xứng đáng đ i ệ n hạ như thế xưng hô nghiêm thanh xuyên nghe ninh vương điện hạ như thế vội vàng kinh hoàng đáp lời phụ thân từng nhắc nhở qua chính mình lôi đình d ọ p mưa đều là thiên ân chớ có cậy sùng m à k i ê u loạn p h â n tức nghiêm thanh xuyên cũng một mực nhớ được phụ thân lời nói lúc này bất chấp ninh vương dịu đỡ túi đầu tự quỷ thanh xuyên huynh trưởng trước đứng dậy nói chuyện tế thao suy nghĩ chính mình vị hoàng huynh kia không thành tài đã là triều đình đ ề u biết chỉ là những cái kia ngôn quan một mực dùng lập chính dùng trưởng không dùng hiền làm lý do trở ngại chính mình tranh đoạt thái tử chi vị nghiêm thanh xuyên chính là phụ hoàng hộ quân tông sư n g h i ê nhược hải con một trong tay nắm lấy tiêu kị doanh chính mình nếu như có thể tại phen này lên phía bắc lúc đem nghiêm thanh xuyên thu vào dưới trướng tương lai cho dù là đoạt chính thất bại cũng chưa chắc không thể tranh đoạt cái tia ngồi cựu ngũ từ xưa người cầm b ì n h mới có quyền nói chuyện đây là tuyên cổ bất biến đạo lý phen này lên phía bắc phụ h o à n g có thể nhượng nghiêm thanh xuyên hộ vệ đi theo thể thao đã là mơ hồ đoán được phụ h o à n g tâm tư đối nghiêm thanh xuyên mở miệng đã là cực lực rút ngắn quan hệ không đợi nghi ê m thanh xuyên mở miệng thể thao đã là dùng sức đem hắn đỡ dậy vì không nhượng hắn tiếp tục quỳ xuống lời nói xoay chuyển thất giọng tiếp tục nói thanh xuyên huy trưởng ta không man ngươi nhìn thấy thiếu niên k i a không hắn nói chính mình là lương châu nhân sĩ ta nghĩ ngươi dẫn người đi điều tra một phen nhìn một chút có thể hay không t r a ra thiếu niên này thân thế nghiêm thanh xuyên nghe nói mật ra t h ự c không rõ trước mắt ninh vương điện hạ đến cùng là muốn đem thiếu niên này thu vào dưới trướng còn là đối thiếu niên này có chỗ hoài nghi trong lòng chính nghĩ lúc lại nghe ninh vương tiếp tục mở miệng ngươi nhưng còn nhớ phụ hoàng một mực tâm tâm niệm niệm một người nghe đến ninh vương mở miệng nghiêm thanh xuyên đồng tử bỗng nhiên co rút lại lúc này mới nghĩ tới phụ thân từng bàn giao chính mình một chuyện khác chính là phen này hộ ninh vương lên phía bắt lúc còn muốn thời khắc lưu ý thân mang thanh sang người kia là thánh thượng nghĩ muốn tìm người quay đầu nhìn tới chính thấy ngồi thẳng trước bàn nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên chính là một bộ thanh sam nghĩ tới tại quận trường ti trước cửa lúc giao thủ hắn hiện lộ võ cảnh cùng hắn mười tám mười chín nghiên h kỳ cũng không phù hợp nếu không phải có cao nhân chỉ điểm nghĩ đến đây nghiêm thanh xuyên vội mở miệng hỏi không tệ nếu như chúng ta chuyến này phá bác tấn du kỵ giả mạo phỉ tặc tập kích quay dối bên cảnh một hoạn lại thay phụ hoàng giải trong lòng sự tình lao nhân ra ông ta nhất định long nhàn cực kỳ vui mừng nghe đến đây nghiêm thanh xuyên mới cuối cùng là minh bạch giang lâm trong thành sớm đã truyền n h ra ninh vương thể thao đối thái tử chi vị mắt nhìn chằm chằm một chuyện sợ đã không chỉ là lời đồn đại t r u y ể n nghiệm lại nghĩ thái tử điện hạ cùng vị này ninh vương so sánh cũng đích thật là ninh vương điện hạ càng giống minh quân chi tuyển khó trách phen này trong bóng tối lên phía bắc thánh thượng phái chính mình đi theo nhìn tới thánh thượng cũng động đối ninh vương khảo hạch chi niệm bây giờ nhìn tới vị này ninh vương điện hạ không chỉ có là nghĩ muốn giải quyết bắt tấn du kỵ tập kích quay dối biên cảnh chi hoạn còn muốn vị thánh thượng giải quyết trong lòng sự tỉnh cứ việc đã để nghiêm thanh xuyên ở trong lòng đối với hắn lần nữa xem xét điện hạ ta hiểu được chỉ là ta như đi lương châu bên cạnh ngươi không người có thể dùng vạn nhất tiểu tử kia thật muốn khó xử với ngươi lại làm sao nghiêm thanh xuyên trong lòng như cũng không yên lòng tế thao mắt sáng đánh giá trước mặt nghiêm thanh xuyên một phen tựa như nghĩ nhìn thấu hắn tâm tư một lát sau thu hồi ánh mắt mở miệng nói yên tâm ta luôn luôn nhìn người chuẩn thiếu niên này cũng không phải kẻ xấu hối hồ hắn nếu muốn khó xử ta tại quận trưởng ti bên ngoài liền sẽ độc thủ ngươi nhớ kỹ đi nhanh v ậ nhanh nhất định muốn cha rõ ràng thiếu niên này đến cùng là lai、like、liệt gì tuân mệnh mặt tướng này liền xuất phát nghiêm thanh xuyên lĩnh mệnh đang luôn tiến đến lại nghe sau l ư n g ninh vương đem nghiêm thanh xuyên nhẹ dọn gọi g hồi thấy ninh vương điện hạ tựa như nhớ ra cái gì đó tiếp tục p h â n phó còn có nghe vạn quân hồi hương phía trước t ừ n g tại linh châu tạm dừng dùng vạn quân tính tình nếu không phải gặp đến chuyện gì tuyệt sẽ không tại linh châu ngừng lại hành trình ngươi lần này đi còn muốn t r a một chút vạn quân tại linh châu gặp qua người nào gặp chuyện gì đều muốn cha rõ ràng còn có ngươi mang theo thượng phương bảo kiếm trở về trên đường vô luận lĩnh châu cũng tốt tang bắc cũng thế ngươi liều một danh binh theo ngươi cùng nhau trở về điều binh. Cái này. phải này, thư, tế h ư ợ n thao trước như t h n g t cũ đứng ở nội đường một góc tính săn trong lòng dư quang l ớ t hướng trong sảnh thiếu niên trong lòng âm thầm tính toán như thiếu niên này cùng phụ hoàng chỗ tìm người không hề quan hệ chính mình muốn thừa dịp lần này lên núi cơ hội nghị cách đem thiếu niên này thu vào dưới trướng như thiếu niên này cùng phụ hoàng muốn tìm người có quan hệ chính mình tự đối với hắn có cứu giúp tri ân tế thao quay đầu đem ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ phương nam chính là giang lâm thành phương hướng trong lòng mặc niệm phụ hoàng thao nhi thế nhưng là cần tuân phụ hoàng dạy bảo vô luận như thế nào phải bảo đảm chính mình đứng ở thế bất bại vân minh một tiếng k ẽ gọi đánh gãy thể thao suy nghĩ có chút quay đầu thấy mở miệng người đã đứng dậy đi tới bên thân thể thao vội vàng thu liễm tâm thần mở miệm trả lời một min hiện t r g sảnh tại xem ra vạn tướng quân tại l ĩ n h châu lúc định đã biết tự thân hoàn cảnh không chỉ như thế chỉ sợ hắn cũng biết nhạn bác trong quân vẫn có người thông phị sự tỉnh lúc này mới đem kim bài lệnh tiễn giao tại trong tay mình chính mình một cái vô danh tiểu bối không có con thân hành sự tự nhiên sẽ không có chỗ lo lắng truyền nghiệm lại nghĩ ngay sau đó lại phủ nhận lúc trước chi ý nghĩ cho dù chính mình là bạch thân trong tay nắm lấy kim bài lệ n h tiễn sợ cũng khó mà phục chúng có lẽ là làm sao cũng nghĩ không thông ngược lại cảm thấy trong đầu kêu loạn cố tiêu thực là nghĩ không ra manh mối thế là liền nghĩ lấy hướng vân công tử thỉnh giáo một ít dùng vân huynh c h ỗ nhìn cái này nhạn bắt trong quân thật có người dám thông vì sao tế thao thấy thiếu niên hỏi ra lời này nghi hoặc thật tình cùng lúc trước khẳng định phi tặc tập, tập thành mục tiêu là dương hổ thần mà không phải vì vàng bạc tiền tài lúc tâm tư nhạy bén như hai người khác nhau biết hắn chưa từng đặt chân triều đình liền mở miệng giải thích nếu như mạc t i thừa chỗ nói là thật vậy ta phen này lên phía bắc thật tới đầy đủ đúng lúc cố tiêu nghi ngờ nói vân huynh chi ý tế thao cao mày nói tại hạ cùng với một h u y n h mới quen đã thân cũng không giàu diếm một h u y n h ngẫm nghĩ vàng bạc chính tại sao đó như là những cái kia phỉ tặc thật là người tấn giả mạo như vậy đối với người tấn tới nói m u ố nhất n là cái gì không có do dự cố tiêu trả lời tự nhiên là ta trung nguyên tri địa tế thao gật đầu nói không tệ bắt tân phần lớn là du mục tri địa tự tính tông thị kinh doanh nhiều năm đã k h ô nói g đến. đến đây thể thao ánh mắt chuyển hướng nhạ bắc tiếp tục vì thiếu niên giải thích cựu tính bọn hắn bất chấp binh lính sinh tử dùng mạng người mở ra nhạn bắc cầm thành sợ cũng lại vô lực xuôi nam mà lại phải đối mặt là ta tể vân cả nước phản công chi thế cho nên q ba chương h hai trăm bảy mươi trong rừng sân động vân công tử ngụ ý là nói những cái kia thông phỉ người vốn là tấn quốc người cái này lại từ đâu nói tới cố tiêu chưa từng đặt chân triều đình tự nhiên không hiểu những này kinh ngạc mở miệng tế thao biết nghĩ muốn thu phục thiếu niên loại này người trong giang hồ cần để bọn hắn lòng sinh kính nghệ mới có thể toàn tâm đầu nhập t i ự u như năm đó nghiêm n h ư ợ c hải bị phụ hoàng thu vào dưới trướng đồng dạng thế là kiên nhẫn vì thiếu niên giải thích nói thiên hạ chia ba phía trước đều họ triệu vậy bọn hắn cũng đều là triệu quốc thần tử có lẽ những người này tại hiệu chúng ta tể vân phía trước vốn là người tấn thiên hạ chia ba phía trước đều là triệu thổ sau đó thần châu chi loạn thiên hạ chia ba cố tiêu tự nhiên biết rõ hơi chút suy tính liền biết vân công tử ý ở ngoài lời tể vân trên triều đình chẳng lẽ còn có tấn quốc nằm vùng thám trong lòng giật mình ngay sau đó nghĩ tới bị thôi binh quyền vạn tướng quân vội v a n g mở miệng nói chẳng lẽ nói vạn tướng quân hắn thấy vân công tử nhẹ nhàng lắc đầu cố tiêu mới yên lòng hắn cũng không nguyện theo vân công tử trong miệng nghe đến là tề vân c h ấ n thủ biên quan nhiều nằm tề vân bắc cảnh thống tướng thiên ngai đại ca một đám mặc giả dùng m ệ n h đi cứu người là bác tấn xếp vào tại tề vân thám tử đã vạn tướng quân thân ra trong sạch nhưng lại tại sao lại bị áp giải kinh thành cố tiêu càng là nghĩ hoặc đành phải hướng vân công tử mở miệng tỉnh giáo như ấn vân huynh vừa rồi châu nói vạn tướng quân cũng không phải tấn xếp vào tại ta tề vân thám còn m ờ tuy nghĩ c n giải o ạ thế o than một t nhỏ cố tiêu lập tức cảm thấy trên vai như có gánh nặng nàng g cân chỉ cảm thấy vạn tướng quân phen này giao phó không chỉ có là đem n h ã n bắc bố p h ò n g đồ phó thác tại trong tay mình càng đem t ề vân bắc cảnh ngàn vạn bách tính cùng tướng sĩ tính mệnh phó thác cho chính mình một huynh đệ một huynh đệ tề thao thấy nhấc lên vạn quân bên cạnh thiếu niên ánh mắt lấp lóe tựa như nhớ ra cái gì đó mở miệng nhẹ giọng hô h á n đồng thời thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ thiếu niên này cùng vạn quân có cái gì liên lụy có thể chuyển niệm nhưng lại bỏ đi này niệm hai người này thân phận có khác nơi nào sẽ có cái gì qua lại chính nói là vạn quân tại t ề vân bắc cảnh nhiều năm thiếu niên này như là những khác bách tính đồng dạng đều cảm niệm vạn quân trấn thủ biên cương nội khổ thôi a thất lễ vân、hình. Cố t i đang lúc cố tiêu cùng tề thao hai người chính tại trong sảnh diên phần mình phỏng đoán đối phương tâm tư lúc mạc đề đã từ hậu đường đi ra thẳng đến hai người bên thân hướng tề thao một lễ cung kính đem trong tay đổ vật giao cho cố tiêu hai người mở miệng nói ta mạc quận sau núi cùng nhạn bắt thế núi tương liên trong đó nhiều trường khí cho nên chúng ta mạc quận bách tính nhà nhà nghiền nát thảo dược đặt tại tường kép bên trong chế thành khăn mặt lên núi lúc đeo tại trên mặt liền có thể phòng ngừa độc chướng nhập thể người cố tiêu hai người đều cẩn thận thu khăn mặt vào ngực ba người ngay sau đó ra quận trường ti h cưới ngựa hướng mạc quận sau núi đi tới lúc này nhạn bắc mạc quận trong núi một nhóm tám người cưới ngựa chậm rãi m à đi dẫn đầu một người tướng mạ hung ác bên hông b á c lấy c h u ô i giày nặng đơn đ a o nói là đơn đ a o có thể cái kia rộng hai ngón tay xuống đao cùng tọa hạ con ngựa phí sức tiến lên tư thế đã là hiện ra đao này nặng nghề sau lưng bảy người xích sao đi theo cùng tầm thường đi đường khắc thương tiêu hành bất đồng bảy người này đều thần sắc lạnh lùng ánh mắt không ngừng lướt qua chỗ qua đường tựa như nghĩ theo trong núi này tìm ra chút gì mấy người kêu một đường đi tới không người mở miệng nói chuyện chỉ có trong núi thấu xương gió lạnh cùng cây khô s ó c s ó c thanh n m vang lên tôn lên cực kỳ đ ẻ nén ước chừng một nén hương về sau người đầu lĩnh g ì m ngựa ngừng lại tiến lên chi thế sau lưng mấy người thấy thế cũng nao n h a o g ì m ngựa ngẩng đầu nhìn về cái này dẫn đầu đại hán không khỏi lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c đào tam bọn hắn trở về không hung á t đại hán cũng không quay đầu chỉ là tự mình mở miệng sau lưng một người nghe vội vàng tung người xuống ngựa bước nhanh đi tới đại hán này bên thân vì trường lão đào, tam đào tứ còn chưa về. dọc đường chúng ta đã lưu lại ân ký chỉ cần bọn hắn hoàn thành trưởng lão bàn giao sự t ì n h tự nhiên sẽ thuận theo ân ký tìm tới người này cung kính mở miệng các người chín người vào ta thanh thương các đã có nhiều năm luôn luôn làm việc vững chắc công tử lúc này mới chọn lựa ta tới làm bực này trọng yếu sự tình như là ra bất kỳ chỗ sơ xuất ác h á n lúc nói chuyện cặp kêu bàn tay lớn đã phủ hướng bên hông đơn đao thấy ác h á n để tay lên trôi đ a o không chỉ có làm mở miệng đáp lời người tự liền sau lưng mấy người còn lại ngao nhau thẳng băng thân thể sợ hai chi ý lộ rõ trên mặt đáp lời người càng là liên tiếp không n ờ i cung kính mở miệng nói vi trưởng lao yên tâm ta tam đệ tứ đệ làm những việc này am hiểu nhất qua nhiều năm như vậy chưa từng từng ra bất kỳ sự cố thấy ác hán tay đã theo trôi đao chậm rãi nâng lên mọi người lúc này mới vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại gặp ác hán có chút như g đầu hướng nhóm người mình tiếp tục mở miệng nói canh giờ đã qua quá lâu ngươi khinh công còn tính không tệ chạy về m ạ c quận nhìn một chút hai bọn họ đến cùng làm xong không kéo đến lâu sợ sinh biến cố còn lại mọi người theo ta tiếp tục siêu tầm mọi người vội vàng mở miệng đáp lại đáp lời người đang muốn ly khai lại bị ác hán gọi lại từ trong ngực lấy ra một viên đ ă n dược đưa cho người này chậm rãi mở miệng ta tới lúc môn chủ từng ban xuống mấy cái phá cảnh đan ngươi mấy ngày này làm việc vất vả thưởng ngươi ăn vào đan này lại đi tiếp ứng không muộn phá cảnh đan tại kim đao môn bên trong thanh danh hiển hách năm đó phí ngụy chính là dựa dẫm cái này phá cảnh đan bước lên bạch h ổ các hộ đao trường lão người này nghe phá cảnh đan chi danh chỗ nào còn quản được những khác vội vàng quỳ xuống tạ ơn tại cái k h á c huynh đệ ánh mắt hâm mộ bên d ư ớ i lấy đan ăn vào lại nhìn lấy ác h á n liên tiếp dập đầu về sau đứng dậy đạp đất mà lên qua trong giây lát đã biến mất ở trong rừng ác hắn gặp hắn thành thành thật thật phục đan khỏe miệng không dễ dàng phát rác tiếu rung nhện lên h nhìn thâm sơn đi tới có thể mới vừa đi ra mấy trượng khoảng cách ác hán tựa như liền nghĩ tới cái gì giơ tay ngừng lại sau lưng mọi người tiến lên trạng thái hơi chút quay đầu nhìn về vừa rồi ngừng lại trò chuyện t r i đ ị a cặp kia mang theo vận đục hai mắt mấy lần tìm kiếm cuối cùng là phát hiện manh mối đặt mạnh lưng ngựa mà lên ác hán kia lại nhẹ nhàng bay cao giống như cột điện thân thể như là cô nhạt đồng dạng lướt qua mọi người bà bay mà những này đi theo người thần sắc không thay đổi chút nào tựa như đã sớm biết đại hán này võ cảnh k h i n công một hơi tầm đó ác hán kia đã lướt đi mấy trượng thẳng đến vừa rồi ly khai trò chuyện trí điệ vẫn đục hai mắt tại trong rừng này đất tuyết tới lui q u é t lấy t h ẳ n g nhìn thấy bị nửa che tại trong tuyết một phiến vật áo khóe môi hiện ra tàn nhẫn ý cười lại r à o hoạt con mồi trung bi chạy không thoát thợ săn hai mắt ác hán thấp giọng một lời ánh mắt rời về sau lúc ngoài mấy t r ư ợ n g mấy người đã lập tức hiểu ý nhao nhao đạp ngựa mà lên nhảy vọt đến ác hán dựng tân chỗ cái này núi hoang bên trong chưa từng có người ở nhìn tới những cái kia mạc con người t i ê u ẩn nó ở phụ cận đây cho ta tìm tìm tới người bạn trưởng lão tầm tầm có thưởng ác hán tiếng nói rơi lúc sau lưng mấy người đã như ngửi được con mồi ác k u y ể n thân ảnh t đem cái kia và t á o chậm dai n ắ m ở trong lòng bàn tay lại mở bàn tay lúc cái kia và t á o đã biến thành bột phấn theo gió đông xuyên rừng lướt qua tán ở núi rừng này bên trong Thử, thứ tức trưởng ta hạt tìm tới công tử một ta tức trưởng trong tính toán, vẫn đục trong ánh mắt dục vọng hiện rõ. Vi trưởng lão, tìm, tìm tới. Trong rừng đã thân ảnh về, xuống đất dịch, hai chu hộ lệnh không chính chu hộ hán ánh hiện ảnh cái các được công lúc các Ác đục rục kia đao sao, đao người vi người, Vi đến lòng vẫn vọng rừng xuống làm lão, làm là lão. lão, bầm báo. quỳ đã bảo rõ. vệ, có vi hạt đã là không che giấu được mừng rỡ trong lòng một thanh nhấc lên trên đất người kia cấp thiết mở miệng v ẫ n đục trong mắt phản chiếu lấy cũng không phải bị hắn sách lấy run lẩy bảy môn nhân mà là trường kia thông hướng chu tức các phong t i ế p bị vi hạt nhấc lên đ ả o thị huynh đệ toàn thân run d ậ y hắn biết do vị này t h à n h thương các hộ đao trường lão thích giết chóc thành tính không hợp ý dưới tay người liền sẽ trở thành dưới đao của hắn vong hồn mang theo run d ậ y hướng hướng tây bắc một chỉ ngoài, ngoài năm dặm có cái ẩn nấp cửa động nếu là người khắc định sẽ không phát hiện có thể có thể nhỏ từ nhỏ khíu giác cự khác hẳn với thường nhân ta mơ hồi được cái kia trong đ ộ n có có khói lửa khí lửa vị t r u y ề người ra. r Ta t đã lưu lại o n môn đơn ký. Ôi đơn n ký. chào! g này còn chưa có nói xong liền cảm thấy thân thể c h ậ t nhẹ chính mình đã là bị ác hán ném ở trong tuyết đợi đến lấy lại tinh thần chính thấy ác hán thân ảnh sớm đã mơ hồ chỉ có ác hán thanh â m t r u y ề n h i n ra ta đi trước một bước chạy tới người đi tìm những người khác mang lên dây thừng theo ta bắt người không bao lâu vi hạt đã tới ngoài năm dặm n ư n g mắt nhìn xung quanh nhìn thấy một chỗ cây khô bên có người dùng lợi khí k ắ c ra nho nhỏ đau hình lưới đao chỗ chỉ chỗ chính là cách đó không xa bị tuyết động bao trùm v à đất thấy trong môn đ ă n ký lập tức trong lòng rõ ràng đi chậm tiến lên nâng lên bàn tay lớn một t r ư ờ n g đập xuống gò đất tuyết động bị hắn một t r ư ờ n g đánh tan một người cao chi cửa động đông nhiên xuất hiện ở trước mắt quả như bọn thủ hạ nói tới như thế hang động này tuyết động cánh khô bao trùm giấu tại cái này đầy đất phóng ánh bên trong thật khó phát hiện cho dù trùng hợp đ ụ ợ c vào hang động này chỗ chân thú ấ n ký cũng sẽ khiến người tưởng lầm là hang thú mà xem nhẹ có thể vi hạt sông sáo giang h ồ u nhiều năm bực này thô thiển ngụy trang kỹ xảo sao có thể giấu d i ế m được con mắt của hắn cười lạnh một tiếng bước chân khẽ động một khối trong tuyết hòn đá đã bị trong nháy mắt hất lên quay người một ước cục đá t u y như là mũi tên xuyên qua trong nghiêng hai nghe qua quen tức h về sau cũng không nghe đến hòn đá bắn ngược vách đá tiếng vang vi hạt trên mặt tản n h ẫ n ý cười càng thịnh đang muốn tiến vào trong động lại nghe trong động vang vọng v ậ t s ắ c phá không siêu siêu tiếng đa o quang trận lóe tiếng xé gió liền ngưng chút t à i mọn c ư ờ i lạnh mở miệng vi hạt nghiêng đầu tư thế trở biến ngậm miệng lúc ánh mắt rời xuống chính thấy mặt đất trong biết động cắm vào một chút mũi tên gãy nhìn tới thật là đã tìm đúng địa phương vi hạt đem trong tay chui này g à y cỡ ngón tay đơn nào bỗng nhiên cắm ngược vào đất k h o a n chân ngồi xuống vận đục hai mắt x í sao khóa lại trong động tựa như đang nói một trong lòng thế không đáng giá t i ề n nhất là mạng người có thể thịnh thế bên trong không đáng giá t i ề n nhất cũng là mạng người ta tới đây chỉ vì tìm một người các ngươi giao ra người này có lẽ ta tâm tình một tốt bỏ qua các ngươi cũng khó nói nói thế nào ngươi cũng là vạn quân giới t r ư ớ n g đại tướng bây giờ lại luân lạc tới muốn dùng những n à y tay trói gà không c h ặ t người tới bảo vệ ngươi một cái mạng đáng buồn đáng t ế ca thấy trong động không có chút nào động tĩnh t i ê u liền vừa rồi một k í c h chưa đắc thủ mưa tên cũng lại không bắn ra vi hạt ngửa mặt lên trời cười to không chỉ chấn cửa động t u y ế t động s ó c s ó c mà rơi tiếng cười kiết như là kinh lôi trong động nổ v a n g ẩn chứa mấy phần vi hạt nội lực tiếng cười trong động v a n g vọng thật lâu không tản đi hết một lát sau nghe đến mơ hồ bước chân tiếng theo trong động truyền ra vi hạt trong mắt vui mừng ngưng mắt nhìn tới đen nhánh trong động chậm rãi đi ra một người thật d à y áo choàng giấu không được hắn khôi ngô thân hình theo hắn t h ô n g dong bước chân nhìn không ra bất kỳ kinh hoàng nào ngược lại là canh d ự ữ ở cửa động vi hạt thấy thế trong mắt vui mừng hơi đi hiện ra một tia đề phòng ánh mắt lướt qua người này nở nang bà vai hướng trong động nhìn tới không thấy phía sau hắn có người lo lắng có trá theo người này chậm mà ra, một tay nắm chặt cắm ngược mà một nắm rãi ra, tại tay đi ấ t đơn đứng ao, dậy l u lại. da ù n g t động rút đi áo choàng ngũ trùm lộ ra trương kiên nghị khuôn mặt hướng thân hình so với mình còn cường tráng mấy phần vi hạt mở miệng nói ta muốn mạng của ngươi vô dụng ngươi biết ta tới đây là vì cái gì vi hạt đem chính mình cái kia trọng đao gánh tại trên vai mở miệng nói thẳng đồ vật kia ta đã hủy đi các ngươi không có được người này cao giọng mở miệng không sợ chút nào vi hạt nghe người này nói đồ vật kia đã bị hủy đi trong lòng giật mình có thể q ba chương hai trăm bảy mươi mốt trong núi b ắ t tặc cố tiêu cùng mạc đề đều là người tập võ phóng ngựa đi đường còn không cảm giác vất vả ngược lại thể thao có chút không chịu được nổi không phải là hắn quá mức cương triều ăn không được kỵ hành tròng tránh nỗi khổ tề vân dùng võ lập quốc thân là hoàng tử thể thao như thế nào lại là tay trói gà không chặt thế hệ tựu tính không so được trong giang h ầ người trong võ lâm tối thiểu công phu trên ngựa vẫn còn có chút chỉ là con đường núi này quá mức khó đi con ngựa đi một trận theo rừng sâu tuyết dày liền lại không cách nào chở người tiến lên ba người đành phải tung người xuống ngựa dẫn ngựa lội tuyết mà đi thỉnh thoảng lại có độc trướng sinh ra n h ư ợ n g tê thao thật là khổ não có thể hắn từ nhỏ liền là không chịu thua tính tình cho dù như thế còn là cắn răng theo sát phía trước thiếu niên cùng mạc ti thừa bước chân mạc đ ề nhớ mong lấy trong núi lần nấp mạc quận bách tính bước chân càng đi càng nhanh thở nhỏ tại mạc quận lớn lên nàng đi bực này đường núi tự nhiên khỏi phải nói hoàn toàn không có chú ý tới đi tại sau cùng vân công tử đã l à hề phải không chịu nổi Cố tiêu thở ngay h ỏ tại vô đến bên t sau lưng thiếu niên mở miệng mặc đề quay đầu ánh mắt lướt qua thiếu niên mới phát hiện khâm sai đại nhân sớm đã là thở h ư n g hộp mang theo cảm kích ánh mắt chuyển hướng thiếu niên nếu không phải hắn nhắc nhở chính mình bất chấp khâm sai đại nhân tự mình tiến lên khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người một thiếu hiệp nói đúng lắm còn có chút lộ trình chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một phen lại động thân đi đường không muộn khâm sai đại nhân ý như thế nào tế thao biết hai người này là tại trông n o n chính mình luôn luôn tranh đua tính tình vốn muốn mở miệng c ự tuyệt tiếc rằng hai chân như là gióc trì quả thực bệt hoài thế là khẽ gật đầu nói như thế rất tốt mặc đề thấy khâm sai đại nhân đáp ứng nhìn quanh xung quanh lại ngẩng đầu nhìn trời thấy được tinh không vật lý lúc này nghỉ chân không thể tốt hơn nếu là thời tiết tầm trầm nói không chắc trong núi sẽ lại hàng đ g ậ p t r n g thế là buộc n g a dừng bước theo lưng ngựa bọc hành lý bên trong lấy ra túi nước l ư ơ n khô phân củng cố tiêu hai người ba người tạm thời nghỉ chân đang muốn uống nước ăn chút lương khô thời khắc cố tiêu lại nghe trong rừng ẩn có tay h a o tiếng xé gió vang lên người này khinh công không yếu phát ra tiếng vang rất là nhỏ bé nhưng lại chạy không thoát c ố tiêu thính lực quay đầu nhìn về t ề thao cùng mặc đề thấy hai người này tựa như chưa từng phát giác thế là bất động thanh sắc mày kiếm nhũ chặt âm thầm đề phòng mặc ti thửa ta còn nhớ rõ tại mạc quận trạm g á c lúc ngươi muốn áp ta về mạc có lúc thi vệ tới báo đám kia phỉ tặc có bao nhiêu người tập thành cố tiêu ánh mắt khé động liếp nhìn sau lưng k h m cây khô bên trong hạ thấp giọng hướng mặc đề mở miệ hỏi mặc đề nghe thiếu niên nhấc lên chính mình hiểu lầm một chuyện. còn n g h ĩ hắn muốn h ư n g sư vẫn tội mặc dù là tính cách càng thịnh nam nhi cũng không khỏi trên mặt tường hồng mắt hạnh bên trong đã có ý xấu hổ lại nhìn thiếu niên tuấn tú khuôn mặt trong lòng ngượng ngùng chi ý trợ sinh luồn cuống tay chân dùng trong tay túi nước đưa tới trước mặt thiếu niên mở miệng tả lỗi ân công bất kể h i ể m khích lúc trước mặc đề dùng nước thay rượu trước hướng ngươi bồi tội đợi đến mọi người đều an toàn về sau mặc đề lại trước mọi người nhận sai còn mời ân công nói tới sau cùng đã là tiếng như dồi mối ối, cố tiêu nghe nói lần ra trận minh bạch cái này ty thừa cô nương hiệu lầm chính mình vấn đề này chi ý ánh mắt như cụ khóa chặt khóng tây kh Ti thừa hiểu l ầ m tại hạ c đề đế nghe đến thiếu niên nói như vậy nghĩ tới chính mình trước đây đủ loại vô lễ hành vi trong lòng càng là ấy náy lại nghĩ chính mình đưa qua túi nước chính mình mới uống qua trên mặt căn đỏ còn tốt cái này thâm sơn trong rừng chỉ có ba người bọn họ thế là tạm liễm tâm thần trả lời tưởng thúc lúc đến từng nói có chừng chớ hơn mười kỵ tập thành ta mà quận ti vệ đều không thể làm lời này g t h vừa ra mạc đề cùng thể thao hai người lập tức phản ứng lại có người truy tung vội vàng theo thiếu niên ánh mắt chuyển hướng cái tia không, khô không cây khô bên trong một thân ảnh đã là vật ra cũng không như cố tiêu trong lòng suy đoán như thế đánh út về phía mạc ti thừa hoặc là vân công tử mà là phản ứng chạy trốn mà đi trong lúc nhất thời m ặ c đề cùng vân công tử hai người đứng chết chân tại chỗ lại nhìn hướng bên thân thiếu n i ê n lúc đã không thấy thân ảnh của hắn chỉ nghe thanh sam tay háo thanh â m cùng thiếu niên thanh â m vang ở bên hai mặc t i thửa ngươi mà lại hộ vệ vân công tử đợi chút ta đi một chút liền tới đào đại vẫn hết khinh công ở trong rừng phi tốc xuyên hành mỗi lần một lực trong núi trên cây khô chính thấy hắn bước chân đạp ra nhàn nhạt dấu chân cỡ này khinh công đã đến khi bên trên khinh công cao cường dành xưng khen huynh đệ bọn họ chín người thời gian trước ỉ vào võ nghệ cao cường ở trong giang hồ sông ra một chút danh hào nhưng bọn hắn ỉ vào võ nghệ không làm việc thiện, ngược lại làm việc ác bất tận những cái kia bị đào thị huynh đệ làm hại người kiên kỵ mấy người võ nghệ không dám trả thù cái này huynh đệ mấy người càng thêm cả gan làm loạn thẳng đến sông gia hỏa lớn ngập trời dẫn tới rất nhiều danh môn cao thủ truy sát không chỗ có thể trốn bên dưới đúng lúc gặp vương nhan mới vào tề vân sáng lập kim đao môn không tránh thiệt ác quảng nạp giang hồ nhân tài mấy huynh đệ thương nghị bên dưới quyết tâm liền bái nhập kim đao môn bên dưới tại kim đao môn n h i ể m hộ bên dưới chín huynh đệ thay tên đổi họ cuối cùng là tránh thoát giang hồ danh môn truy sát liền chuẩn bị tại kim đao môn bên trong đại triển đem bọn hắn huynh đệ mấy người đổi phái đi t ề vân bắc cảnh tuy là khâm phục có thể mấy người cũng không những khác chỗ đi đành phải đi tới nhạn bắc thẳng đến đến nhạn bắc c h i địa mấy huynh đệ mới phát hiện bực này làm á c sự t ì n h thế mà đi đến có chút thuật tay trong mấy năm này tại cái này nhạn bắc c h i địa cướp bóc đỡ giết cướp sạch vàng bạc cho dù triều đình tại vạn quân c h i dán bên dưới trước sau thiết lập quận trưởng t i cùng tuần thủ quân ý nguyên bắt bọn hắn không có biện pháp huynh đệ bọn họ mấy người trừ mỗi năm thông qua liêu trang nộp lên trong môn tiền bạc trong bóng tôi chụp xuống không ít vàng bạc trải qua như thần tiên thời gian lúc trước khâm phục sớ thiếu môn chủ mang theo thanh thương các hộ đao trưởng lao vi hạt đến đây mới phá vỡ mấy huynh đệ thần tiên thời gian vi hạt người này thủ đoạn tay độc trong môn người đ ề u biết đào đại còn tưởng rằng chính mình những năm này trong bóng tối làm sự tình bị trong môn biết nhưng không ngờ vi hạt tới đây thật là chuyển thiếu môn chủ khẩu lệnh đến đây chớ nói vi hạt chính là cái này t r u tước huyền vũ thanh thương bạch hổ bốn các hộ đao trưởng lao bên trong bất kỳ một vị đều không phải chính mình mấy huynh đệ có thể đắc tội thế là cung kính ngay lệnh theo lệnh mà đi chuyện hôm nay cũng là lúc trước được bị báo nhựa vi hạt dẫn lấy huynh đệ mình mấy người đi tới m ạ quận do một nhạn bắc thành người tới hành tung không chỉ như thế công tử còn phân p h ó xuống tới mà quận quận trưởng ti thừa rất là mỹ mạo không chỉ muốn hỏi ra cái k i a nhạn bắt thành chạy ra người tung tích càng muốn bắt giữ cái này ti thừa tặng tới làm nhân tình nhưng không ngờ mấy người huyết tẩy mặc quận trong thành này ti vệ c ũ n g bách tính nhưng lại không có một người cái k i a nhạn bắt trong thành người tới tung tích cái k i a ti thừa cũng không biết tung tích đương minh đệ mình mấy người đang muốn lại làm ép hỏi lúc lại phát hiện m c quận còn lại bách tính cũng không biết tung tích dù không lo lắng tuần thủ quân tới có thể dừng lại m c quận thực là phong hiểm quá lớn vì trưởng lão một phen suy nghĩ về sau chắc chắn những n à y bách tính nhất định là trốn hướng mạc quận phía sau nhạn bắt trong núi liền lưu lại đào tam đào tứ hai người ẩn nó mạc quận bên trong còn lại người tắt theo vi trưởng lao đi trước lên núi siêu tầm nghĩ đến cái này đào đại trong lòng thầm măng cái kia vi hạt dưới chân chạy trốn tốc độ lại là càng nhanh nhớ lại vừa rồi đào tam đào tứ chưa từng phản hồi hắn nhưng n h ư ợ n g chính mình về mạc quận đi tìm người có thể hết lần này tới lần khác sắp đến mạc quận lúc ở trong rừng xa xa nhìn thấy x u ố n g ngựa đi đường ba người chính mắt đào đại liền nhìn thấy đi tại phía trước nhất mặt để cô nàng kia cũng không trách vi trưởng lao muốn cầm nàng tới làm nhân tình khí khái hào hùng khuôn mặt. n、so、â đào đào thế n g là nương thân phụ cận đang muốn động thủ lúc nghĩ lại chật cảm thấy không đúng đã cái này ti thừa nữ tử xuất hiện ở đây cái kia đào tam đào tứ lại đi nơi nào cái này ti thừa là loại nào võ cảnh tới cái này mạ quận trước đó mọi người sớm đã dò xét rõ ràng dù n g chính mình hai vị k i a huynh đệ thủ đoạn tuyệt sẽ không cầm nặng không được chẳng lẽ mang theo h ồ nghi ánh mắt đ à o đại không có tùy tiện hành động chỉ là xa xa nhìn chăm chú ba người thấy bọn họ xuống nhựa nghỉ chân lúc này mới nương thân k h ô n g cây khô bên trong trong bóng t ố i quan sát nhìn cái kia cầm ý cầu b ả o công tử thở hồng hộp bộ dáng không giống cao thủ gì bộ dáng thế là liền đưa mắt nhìn sang cái kia thanh sam thiếu niên dù cách khá xa chút có thể đ à o đại chỉ là liếp mắt tự phát giác g i thiếu niên này không phải bình thường cùng cầm ý công tử kia cũng cái kia nữ ti thừa so sánh thiếu niên này chưa hiển mệt mỏi c đều có thể nhìn ra nội tức vững chắc người này võ cảnh tại trên ta nói như vậy đào tam đào tứ sợ là đã g â y tại người này trong tay ta còn là đi trước trở lại bẩm báo vi trường lão lại tính toán sau đào đại giấu tại khóm cây khô bên trong thầm nghĩ lấy cẩn thận là tốt đã sinh ý lui đúng vào lúc này đột nhiên nhìn thấy thiếu niên kia nghiêng đầu cùng bên thân ti thừa thấp giọng ngôn ngữ đào đại còn tại do dự phải t r ă n g lại muốn phụ cận chút nghe lén hai người trò chuyện cái gì lúc lại thấy thiếu niên kia bỗng nhiên n h i đầu thương chính mình nhận nó thân hình chỗ nói ra phen kia hiện thân tương kiến lời nói lập tức liền biết chính mình bại lộ hành tích càng biết rõ hơn chính mình không phải thiếu niên này để thủ quả quyết hiện thân chạy trốn mà đi mắt thấy đã là trốn vào thâm sơn đào đại thở phào một hơi thầm nghĩ trong lòng chuyện này còn là muốn nhanh một chút bẩm tại vi trường l ã o biết thường ngày như thế vận công sợ là sớm đã cần điều tức lúc trước vận công đi đường lại chạy trốn lâu như thế như cũng bất giác mệt mỏi nhìn tới vi trường lão ban t ặ n g đan g dược thật là hiếm thấy đồ vật đào đại chạy trốn lúc còn tại từ đ ấ y l ò n g tán thưởng cái kia phá cảnh đàn tri h u y ệ liền diệu có thể còn chưa chờ tâm tư là định thấy hoa mắt đã có một đạo thanh sam thân ảnh tựa như đạp tuyết mà tới các hạ nhìn trộm đã lâu liền như thế ly khai phải trăng quá mức vô lễ mắt thấy thiếu niên này lại không tốn sức chút nào đổi kịp chính mình trong lòng đã là kiên g rẻ không thôi có thể đ à o đại như cũng không nguyện thúc thủ chịu c h ó i tại thiếu niên mở miệng trong nháy mắt thân hình tại không c h u n g xoay chuyển hai chân nhanh đạp bên thân cành cây khô làm xoay người nhảy hướng một bên khác tức thời đ à o đại đã nhảy ra ba trượng có thửa mang theo kiên kỵ ánh mắt quay đầu nhìn tới vừa rồi thiếu niên đất lập thân đã hoàn toàn không có thân ảnh còn chưa chờ đến thợ phảo lại thấy thiếu niên bỗng nhiên lại phát hiện mình phía trước kinh hoảng cũng tốt sợ hãi cũng thế xa xa trông thấy thiếu niên kia tuấn tú khuôn mặt lại so vi trưởng lão cái kia hung ác khuôn mặt còn muốn đáng sợ âm thầm tính toán nên như thế nào thoát thân lúc đ à o đại trông thấy vốn là ngăn tại trước người mình thanh sam thân ả n h động chỉ cảm thấy thiếu niên này ra tay mau lẹ vô cùng né tránh không kịp cảm thấy đối phương chân khí lướt qua trước người mình ngay lập tức toàn thân trên giới như bị xích sắt vây khốn không thể động đậy mắt thấy thiếu niên đ i ể m chúng chính mình huyện đạo lại không cách nào chạy trốn lập tức mở miệng hô to sinh à tiểu huynh đệ khoan đậu Các ngươi còn là ạ tại bạo i người, chương thể đâu? Quy m chết. Người. Người, là người nào người sao sẽ biết nghe đến thiếu niên mở miệng đào đại kinh ngạc không thôi thiếu niên này không hỏi chính mình người nào cũng không hỏi chính mình tại sao xuất hiện ở đây mở miệng tự hỏi còn lại người ở nơi nào nhìn tới hắn đ ố i chính mình thân phận đã rõ ràng trong lòng mở miệng lúc hiện rõ hoảng loạn cố tiêu nhìn lấy phỉ tặc kinh hoàng bộ dáng liền thử lừa gạt hắn không nghĩ tới cái này phỉ tặc lại như thế không chịu nổi khảo nghiệm nghe hắn như thế mở miệng nhìn tới thật là cùng cái kia chết tại dưới kiếm của mình cái kia hai cái phỉ tặc là cá mẹ một lứa đạo đại thấy thiếu niên không mở miệng trong lòng càng thêm kinh hoàng còn chưa tới kịp mở miệng liền gặp thiếu niên h ư ớ n g chính mình dạo bước mà tới mặc đề nắm chặt trong tay trường kiếm canh giữ ở vân công từ bên thân một đôi mắt hạnh đ ể phòng địa còn nhìn lấy xung quanh trong lòng may mắn m ộ t nhất trước thời hạn phát hiện cái kia ẩn nấp ở bên phỉ tặc thám tử nếu không nếu là người này một đường đi theo chính mình ba người đi các dân chúng chỗ ẩn thân nhưng là đúc thành sai lầm lớn bất quá trong lòng còn đang vì thiếu niên kia lo lắng đám kia phỉ tặc từng cái võ nghệ cao cường nếu đây là đối phương kế du địch lại nên làm thế nào cho phải nghĩ lại mặc đề lại âm thầm an ủi chính mình dùng thiếu niên kia võ nghệ chớ nói ba năm cái phỉ tặc liền xem như lại nhiều bên trên một chút sợ cũng trói không được hắn thế là liền hướng sau lưng công tử mở miệng khâm sai đại nhân vạn nhất có phỉ tặc bất kích ngươi chỉ để ý thuận theo đường về mà đi ta tự thay ngươi ngăn cản mạc đề thầm nghĩ chỉ cần vị này khâm sai có thể còn sống nhạn bác các q u ậ n bách tính cựu có thể cứu tạm ngừng trong lòng suy nghĩ lung tung toàn bộ tinh thần đề phòng xung quanh có thể mạc đề làm sao biết thể thao tâm tư hắn thấy thiếu niên không chỉ vì người cảnh giác võ cảnh càng là vượt quá chính mình tưởng tượng trong lòng chỗ nào còn lo âu phỉ tặc đột kích một lòng chỉ nghĩ đến làm sao đem thiếu niên này thu vào dưới trướng nghe đến ti thừa cô nương mở miệng thể thao tạm liễm trong lòng tính toán mở miệng nói không ngại nho nhỏ phỉ tặc ta còn không để trong mắt đang lúc hai người trò chuyện thời khắc chợt nghe trong rừng chuyển tới tiếng tay háo mặc đầy lập tức đề phòng n ư ơ n g mắt nhìn tới chính thấy thanh sam tung người nhảy ra không chỉ như thế trong tay còn cầm lấy một người cùng nhau đến đây một huynh đệ thấy thiếu niên lông tóc không tổn hại yên ổn trở về thể thao đại hỉ vội vàng mở miệng mặc cô nương vân công tử Ta mặc đề nhìn tại thấy này tặc mắt hạnh bên trong cựu hận chi hỏa bóng nổi nóng này tính tình chỗ nào nghĩ rất nhiều nhấc lên trong tay trường kiếm sẽ vì mặc quận bách tính cùng chết đi các linh đệ báo thủ đào đại vạn phần hoảng sợ vốn nghĩ bắt giữ chính mình thiếu niên cũng không tại chỗ giết mình còn ôm lấy một tia hy vọng thiếu niên kia không phải muốn biết các minh đệ khác hành tung sao vừa vặn dùng chính mình chỗ biết tới đổi một con đường sống nhưng lúc này thấy cái kia ti thừa không chút do dự rút kiếm chém tới mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm vào chính mình lồng ngực há miệng muốn hô có thể bởi vì sợ hai tuột cùng yên lặng nghẹn nào chỉ có thể cắn răng nhắm mắt chờ chết tuyệt vọng thời khắc lại nghe có người mở miệng cứu chính mình mặc ti thừa chấm đã tế thao thấy mạc đề hành sự lỗ mãng vội vàng mở miệng ngăn cản chính như một nhất chỗ nói lưu lại cái này phỉ tặc một mạng nếu thật có thể theo trong miệng hắn hỏi ra tặc tổ vị trí lại là người nào trong bóng tối vì phỉ tặc mật báo liền có thể vì nhạn bắc bách tính t r ừ hại bất quá chính mình mở miệng lại đánh không lại mạc t i t h ử a trong tay trường kiếm chém tới tốc độ mắt thấy cái kia phỉ tặc liền muốn mệnh tăng hoàng t u y ể n lại thấy thanh sam trận lóe chính tại trong chớp mắt c ự u kìm lại cô nương trong tay lưỡi kiếm mặc đề chỉ cảm thấy đại lực đánh tới trong tay mình trường kiếm lại không cách nào tiến lên nửa phần liếc mắt nhìn tới thấy thiếu niên hai ngón một mực kẹp lấy chính mình mũi kiếm n h ữ n m à y mở miệng mặc cô nương lại nghe vân công tử có gì phân phó vân công tử đã là người trong con trường đối thẩm vấn phạm nhân tự nhiên có pháp giao cho hắn tới xử lý lại không gì thích hợp hơn chỉ cần tìm ra tặc nhân vị trí vừa vặn cùng nhau diệt trừ vì nhạn b ắ t các quận trừ hại thấy mạc cô nương xúc động rút kiếm cố tiêu bản có thể ngăn trở có thể nghĩ lại nhưng không thi chút thủ đoạn sợ là cái này phỉ tặc không nguyện như thật khai ra dứt khoát tương kế tự kế dọa hắn giật mình cũng mất đi chính mình lại thi thủ đoạn khác thằng đến nghe đến vân công tử mở miệng cố tiêu thuận thế xuất kiếm chỉ kìm lại mạc cô nương trong tay trường kiếm quay đầu nhìn tới cái này phỉ tặc đã là sắc mặt tái n h u ậ run lên cầm cầm mặc đề thấy khâm sai đại nhân cùng â n nhân cứu mạng đồng thời ngăn ch vốn là bị cửu hận che đậy mắt hạnh cuối cùng là bình tĩnh một chút biết bọn hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ ngăn trở chính mình làm sơ suy tính thuận thế nhìn hàm hàm phỉ tặc liếc mắt không cam lòng thu hồi trường kiếm tế thao thấy thiếu niên nghe chính mình mở miệng mới xuất thủ ngăn chặn còn nghĩ những n à y người trong giang hồ quả thật như phụ hoàng châu nói hiện ra đại nghĩa mới có thể để bọn hắn thành tâm hiệu chung chính mình phen này lên phía bắc chính nghĩ vì triều đình giải quyết những ngày nạn phỉ kể từ đó nhất cử lước tiện lập tức tiến lên hướng run lên cầm cặp phỉ tặc mở miệng thẩm vấn ta chỉ hỏi một lần các ngươi tới mạ quận rốt cuộc muốn t đạo đại tìm đường sống trong chỗ chết sắc mặt thảm đạm còn chưa hoàn hồn thấy cái này cầm ý lông nhung công tử tiến lên tra hỏi vừa nghĩ há miệng cầu một con đường sống lại bởi vì khẩn trương chưa tiêu nôn khan không ngừng nghĩ đến chính mình một cái mạng đều tại bên thân cái này thành sam thiếu niên trong tay vội vàng nhìn xuống nôn khan chi ý hướng bên thân thiếu niên liên tiếp dập đầu mở miệng thiếu hiệp t h a ta một cái mạng chó ta ta cái gì đều nói lời này nói đến mặc dù thấp kém có thể cố tiêu cũng thể thao đều nghe được hắn ngụ ý hắn muốn dùng tự mình biết đổi một con đường sống t ế thao thống hận những n à y phỉ tặc đối bách tính hạ thủ bản không muốn để ý tới tiếp tục thẩm vấn nhưng lại nghe thiếu niên mở miệng người như thật khai ra không sai đại nhân mềm lòng nói không chắc thả ngươi một con đường sống thiếu niên nói xong ánh mắt đã là rời hướng vân công tử lời này vừa ra mặc đề lại nóng n ả y vội mở miệng nói ân công không thể những năm gần đây đám x u ấ t sinh này tại nhạn bắc các quận phạm vào những n à y chuyện ác chớ nói chém đầu liền là thiên đao và quả đều không thể giải nhạn bắc bách tính trong lòng chi lời còn chưa dứt lại thấy một bên khác k h ô n sai đại nhân đã mở miệng tiếp được thiếu niên ngữ thế mặc t i thừa an tâm c h ớ n ộ i ta tể vân luật pháp bên trong có lập công chuộc tội cách nói chỉ cần hắn như thật khai ra ta bản khâm sai tự nhiên xem xét xử lý tế thao nói xong cũng đem ánh mắt đồng dạng nhìn hướng thanh sam thiếu niên hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bảy phần sát tâm ba phần g i o h o ạ n mắt thấy khâm sai cùng ân nhân cứu mạng đều muốn như thế nếu không phải hai người này một người từng tại phỉ tặc trong tay cứu chính mình cùng tưởng thúc đám người một người khác tay cầm kim bài lệ tiễn chỉ sợ xúc động bên dưới mặc để nhấc lên trường kiếm liền muốn liền hai người cùng nhau chạm không rõ nguyên nhân mạc đề cũng đành phải cố nén cựu hận nhìn chằm chằm bị thanh sam thiếu niên vây khốn phỉ tặc trong lòng chính mong m ọ i hắn có thể liệu chết phản kháng chính mình liền có thể thưa cơm ộ t kiếm chấm dứt hắn đào đại tự nhiên nhận biết cái này mạc đề t i thừa nhìn thấy nàng cái kia hận không thể nuốt sống chính mình bộ dáng cùng bên thân cái này hai công tử trẻ tuổi mở miệng về sau kinh ngạc nhẫn nộ hình dạng đã tin cái kia tự xưng khâm sai công tử bậy phận lại không d i u diếm chỉ sợ chính mình nói đến chậm hai người này đổi ý bẩm đại nhân tiểu chúng tiểu nhân được lệnh tới, tới mạc quận cướp bóc chỉ bất quá thủ hàng người hạ thủ không có nặng nhẹ cái này lúc này mới tổn thương nhiều như thế tính mệnh lúc này đào đại đã theo vừa rồi sắp chết lúc trong sợ hãi lấy lại tinh thần ánh mắt xoay chuyển liền nghĩ dùng tầm thường cướp bóc sự t ì n h che đậy qua tế thao tại quận trưởng t i bên trong đã theo mạc đề trong miệng manh mối đẩy ra những này phỉ tặc mục đích thấy cái này phỉ tặc lại vẫn nghĩ lừa gạt chính mình mắt sáng nhữ lại liền muốn mở miệng g i ậ t hết lại bị bên thân thiếu niên đoạt trước chính thấy thiếu niên từ trong ngực lấy ra bức họa kia tại cái này phỉ tặc trước mặt chậm dại triển khai chầm ổn mở miệng ngươi quả như là như thật bầm báo chỉ bất quá chết tại ta tay ngươi hai vị cũng không phải nói như vậy đào đại thấy thiếu niên này móc ra bức họa lập tức liền biết chính mình tâm tư bị thiếu niên nhìn thấu không có một tia dừng lại lập tức tả hữu khai cung liên v ộ i chính mình mười mấy cái bạc thai thẳng đến khoẹ miệng đổ máu sau đó dập đầu như giã tỏi cầu khẩn nói ta ta sai rồi tiểu nhân không nên lòng mang may mắn chúng ta tới đây chính là được lệnh muốn tại cái này mà quận bên trong tìm kiếm trong bức họa người tế thao thấy thiếu niên cầm nắm những này phỉ tặc thủ đoạn càng là thưởng thức nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn là theo cái này phỉ tặc trong miệng hỏi ra tập kích quay dối m ạ n u ậ n chi phỉ ở nơi nào thế là đón tiếp cái này phỉ tặc lời nói thế tiếp tục、hỏi. cái này trong bức h ỏ a người đối các ngươi có tác dụng gì chúng ta địa vị thấp kém chỉ là tiếp lệnh vô luận bỏ ra bao nhiêu mạng người đều muốn tìm đến người này đ à o đại nói toạc móng h e o không dám lại có dấu diếm người nào hạ lệnh cố tiêu theo cái này phỉ tặc trong miệng tựa như tìm đến một tiêu manh mối mở miệng hỏi là là vi trưởng lão thấy là thiếu niên đặt câu hỏi đ à o đại không dám dấu diếm vội vàng mở miệng cố tiêu nghe nói thầm nói quả nhiên những này phỉ tặc chỗ nào là cái gì bắc tấn du kỵ rõ ràng liền là chút người trong võ lâm gia trang bỗng nhiên tiến lên kéo lên cổ áo của hắn áp bắt nói cái gì vi trưởng lão hắn hiện tại người ở nơi nào các ngươi tặc tổ lại tại nơi nào bọn hắn liền tại đào đại ánh mắt rời hướng sau lưng đường về phương hướng chính muốn mở miệng nói thẳng lời nói tới một nửa t r ậ t thấy trong đan điền chân khí rúng động có thể cái này chân khí lại không giống muốn t r ợ chính mình trong chớp mắt đã sắp đem đan điền căng n ư ớ cố c tiêu khoảng cách cái này phỉ tặc gần nhất cũng trước hết nhìn ra kỳ quặc giờ phút này phỉ tặc đã là không nói nên lời khuôn mặt thành màu đỏ tía tựa như bị người bóp lấy hết hầu không thể hô hấp đ ổ dạng ánh mắt rời xuống chính thấy được tốc độ bành trướng trong mấy hơi đã trướng như chống to hai ngón nhanh r a do hướng lấy phỉ tặc cổ tay m ạ n h môn cái này tìm tòi bên dưới cố tiêu sắc mặt đột biến rõ ràng chỉ có sơ khuy võ cảnh phỉ tặc trong đan điển chân khi đã liền chính mình đ ă n g đường cảnh lúc đều chưa từng có nhưng cái này phỉ tặc tu vi không đủ trong lúc nhất thời chân khi không chỗ phóng ra bạo thể mà chết chính tại qua trong giây lát t h ầ m nói không tốt cố tiêu vội vàng vung ra tay hướng sau lưng còn không biết đã xảy ra chuyện gì vân công tử cùng mạc để q u á t lên mau lui lại thành â m r ơ i lúc cái này phỉ tặc đ ả o đại không chỉ có là nơi đan điển toàn thân trên dưới tự liền đầu não đều xưng tấy như trống bị cố tiêu phong bế h u y ệ t đạo đã bị thể nội đụng loạn chân khí sông mở cảm thấy có thể hành động đạo đại trên mặt ngũ quan đều đã bị chân khí đè ép không gặp người hình toàn thân cốt cách đều phát ra lanh lảnh đứt gậy thanh â m cố tiêu thấy sau lưng vân công tử cùng mạc cô nương còn chưa tới kịp né tránh cũng không lo được những khác vẫn hết nội lực đạp tuyết lướt nước đã ra hướng hai người hối hả mà đi thanh sam lướt qua hai người một tay kéo lại mạc đề vào ngheo một tay tóm lên mắt lộ ra kinh ngạc vân công tử cổ áo đạp đất mà lên liên đạp thân cây khô vân tùng mà lên sông thẳng thi triển vân tung mang theo hai người tránh né cố tiêu mà đi quay đầu lúc thấy cái k i a phỉ tặc bạo thể mà chết mạnh mẽ chân khí như cồn u g phong đánh tới dư quang hơi liếc thấy sau lưng mặt đất tuyết động đầy đủ sâu cố tiêu vận hết nội lực hai tay phát lực đem trong tay cánh tay bên trong vần công tử cũng m ặ c đề cô nương cùng nhau quăng về phía trong tuyết hai tay rảnh rỗi đã tại cái này trong nháy mắt chụp về phía sau lưng đỏ sấm hộp kiếm m ặ c đề nghe đến thiếu niên hô lớn còn chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì tự bị thiếu niên một thanh ô n lên nhảy vọn đến không trúng lúc mới thấy cái tia phỉ tặc bạo thể mà chết cố kia như ngàn cân áp cổ họng lúc này mới cảm giác sinh tử một đường nàng còn chưa hoàn hồn tựu cùng cái kia khâm sai công tử hai người cùng nhau bị thiếu niên ném vào ngoài mấy trượng trong đống tuyết xoay người bỏ dậy biết mình đã là tìm đường sống trong chỗ chết nhưng cái kia chân khí quá mức mạnh mẽ như bị tấn công sợ là mất mạng tại chỗ không lo được toàn thân bừa t b ộ n lo âu thiếu niên an nguy vội và ngưng mắt đi tìm ân nhân cứu mạng thân ảnh trước người hơn trượng nâu hồng giáp trụ mắt hạnh bên trong phản chiếu ánh nắng tàn tạ thiếu niên túng kiếm đầu rừng kiếm quang mong mọi không thể leo thanh s a n anh tài rơi lâm xuyên một kiếm này không chỉ phủi đi cái kia mạnh mẽ cũng không tim, trừ phụ quay đầu cố tiêu cũng chưa từng cảm thụ đến sau lưng trong lòng hai người đang suy nghĩ gì chỉ là may mắn chính mình tại hà gia bảo về sau không chỉ có là võ cảnh tăng lên để cho mình đối nguy hiểm nhẹ bén phát giác cũng tăng lên không ít nếu không phải đúng lúc tránh né đợi đến cái kia phỉ tặc bạo thể mà chết mới phát g i ấ c lúc t i u tính ba người không chết sợ cũng muốn thân thụ trọng thương nhìn lấy cách đó không xa rơi là tả trên đất tàn chi cố tiêu thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn tới thấy mặc cô nương cùng vần công tử tuy là một thân vừa buồn có thể cũng không thủ t h ư ơ n g mới vừa yên l ò n g thu kiếm vào h ộ tinh tế hồi tưởng vừa rồi cái kia phỉ tặc ánh mắt chỗ nhìn đúng là mình theo mặc cô nương lên núi phương hướng cố tiêu trong lòng trận có điểm xấu cảm giác dâng lên vội vàng quay người mở miệng mặc cô nương mặc quận bên trong bách tính chỗ ẩn thân phải trang tại phương hướng kia. mặc đề trông thấy thiếu niên ngón tay phương hướng trong nháy mắt minh bạch thiếu niên chi ý trong mắt hiện ra kinh hoàng tới vội vàng đứng dậy mở miệng không sai một gân công có ý tứ lạ tế thao lúc này cũng minh bạch thiếu niên ngụ ý vẻ mặt nghiêm túc nói một huynh đệ là nói những này phỉ tặc đã phát hiện mà quận bách tính chỗ ẩn thân cố tiêu đã không g i n h lại đi ngâm nghị suy đoán của mình phải trăng chuẩn xác vừa rồi cái này phỉ tặc bạo thể mà chết phía trước đang thẩm vấn hỏi ra bên d ư ớ i nói ra xác thực đã bại lộ những này phỉ tặc tựu đi tại cái này mà quận phía sau nhạn bắt trong núi vân công tử lời nói cũng chính là cố tiêu lo lắm xoay chuyển nhìn về ba người ngồi cười thất Đã s ớ mặc cô nương ngươi từng nói vạn tướng quân tại nhạn bắc thiết lập tuần thủ quân đã như vậy không bằng chúng ta chia binh hai đường ngươi cùng vân công tử trước đi điều binh diệt phỉ ta đi trước một bước đi trong núi cứu viện mặc đề thấy vừa rồi thiếu niên không phí nhiều sức liền đem cái kia khinh công cao cường phỉ tặc bắt về biết thiếu niên này khinh công càng thịnh cái kia phỉ tặc chính mình cùng vân công tử ngược lại kéo chậm hắn tiến đến tri viện tốc độ có thể hắn một người tiến đến quá mức nguy hiểm lập tức lo âu mở miệng không thể những này phỉ tặc võ nghệ cao cường tân m oan thủ lạc ngươi một người tiến đến quá nguy hiểm ta theo ngươi cùng nhau tiến đến tế thao cũng biết lúc này trên núi bách tính nguy ê nan thiếu niên phương pháp ổn thoại nhất dùng hắn võ nghệ cho dù những cái kia phỉ tặc người đông thế mạnh thiếu niên tựu tính không địch lại cũng có thể tận lực trì hoãn lập tức mở miệm nếu quả thật như một huynh đệ chỗ nói đồng dạng đám kia phỉ tặc đã lên núi n g ư ơ i ta cùng đi chỉ làm liên lụy một huynh đệ không bằng tiểu theo một huynh đệ kế sách chúng ta chia ra hành động n g ư ơ i quen thuộc mạc quận con đường càng hiểu biết tuần thủ quân vị trí n g ư ơ i dẫn đường ta điều binh chúng ta lại về mạc quận diệt phỉ mặc đề rơi vào lưỡng nan đao mi nhũ chặt những năm này cùng những cái kia phỉ tặc giao thủ biết rõ bọn hắn xảo trá âm hiểm phen này không vì vằm bạc ra tay càng là hung ác lo lắng thiếu niên tự mình t i ế đến sẽ vì vậy đưa mạng nhưng bây giờ ba người tọa hạ thất ngựa đã bị cái kia phỉ tặc bạo thể mà chết chân khí g i t chết nghĩ muốn chạy tới trên núi tìm t cũng chỉ có dựa vào khinh công tốt nhất thiếu niên tế thao thấy cái này mạc ti thừa do dự trước mắt đã không cho phép lại tinh tế suy tư cùng m ộ t nhất trao đổi ánh mắt lập tức lộ ra kim bài lệnh tiễn mạc ti thừa nghe lệnh bản k h â m sai hiện mệnh ngươi phía trước dẫn đường mang ta đi tới tuần thủ quân điều binh thấy kim bài lệnh tiễn mạc đề đành phải quỳ xuống nghe lệnh chỉ nghe sau l ư n g thiếu niên cũng mở miệng hỏi mặc cô đương sau núi chi đ ị a ta muốn thế nào tìm mạc đề đã tiếp nhận dẫn đường điệu binh tri lệnh lại không do dự thuận theo vừa rồi cái kêu bạo thể mà chết phỉ tặc ánh mắt chỗ nhìn chi phương hướng chỉ tới mở miệng nói thuận đường này mà đi lại đi ước chừng mười dặm liền có thể nhìn một đồ suất gò đất liền tại cái kia gò đất bên dưới chính là chỗ ẩn thân nói xong liền nghĩ tới tưởng thúc đám người không nhất định sẽ tín nhiệm thiếu niên này liền theo giáp nâu bên trong lấy ra một vật giao đến thiếu niên trong tay nhẹ giọng mở miệng nói còn mời ân công vô luận như thế nào muốn bảo vệ ta mà quận bách tính tính mệnh thiếu niên chỉ cảm thấy tín vật tới tay tựa như còn mang theo cô nương nhiệt độ cơ thể túi đầu nhìn tới trong lòng bàn tay nằm lấy là cây chân vàng cũng không suy nghĩ nhiều trịnh trọng tiếp xuống thu vào trong n ự c nghiêm mặt mở miệng nói mặc cô nương yên tâm thời gian cấp bách ta tức khắc đ ộ n thân thế thao cũng mở miệng hỏi, tuần thủ tại quân hiện tại nơi nào. mặc đề thu t âu liễm lo â đi nghe nói mần p h ra trong nháy mắt minh bạch vị này vân công tử dụng ý cả kinh nói khâm sai đại nhân tuyệt đối không thể nhạn bắc có quân lệnh không phải là bắt tấn quấy nhiều phá quan quyết không có thể đốt phong hỏa đài đây chính là nói dối quân tình chi tội môn chu cựu tộc thể thao trong mắt run lên như không giải quyết những này giả mạo bắt tấn du kỵ phỉ tặc mặc cho bọn hắn cứ như vậy mới thật muốn bị phá quan cự ly mạc quận gần nhất chỉ có tuần thủ quân chỉ cần tuần thủ quân tới lại phái khoái mã thông báo nơi này tưởng tận t u tốt mặc t i thừa chỉ để ý dẫn ta đi phong hỏa đ à i có hậu quả gì ta tự gánh vác mặc đề thấy vân công tử như thế chắc chắn lại nghĩ tới hắn không sai thân phận cùng viên kia kim bài lệ tiễn thầm nói cái này cũng là lúc này tốt nhất phương pháp gật đầu đáp lại dẫn vân công tử hướng m ạ quận phong hỏa đại phương hướng mà đi cố tiêu thấy thế hai người rời đi một mực nhạy hướng trong rừng mấy cái t u n g người tức thời biến mất tại trong núi này khô lầm lúc lúc này trong núi cửa động vi hạt chính đầy hứng thú dậy vò lấy trước mắt hán tử có lẽ là sau khi giao thủ phát hiện hán tử kia chỉ là thân hình khôi ngô một thân võ nghệ chỉ là dũng mánh binh nghiệp quân giới công phu vi hạt càng thêm không đem hắn nhìn tại trong mắt lại không xuất đ a u mà là không ngừng né tránh nguyên bản ở trong rừng s i ê u tầm ẩn nấp trong núi mà quận bách tính chi đào thị huynh đệ đã nhao nhao đuổi đến đây thấy vi trưởng lao đã cùng trong bức họa kia hán tử động lên tay đều muốn tiến lên giúp đỡ lại bị chính tại cao hứng vi hạt một lời quát lui đều đi cái kia trong động đem những cái kia d chớ có chạy thoát một người nơi đây lạnh lẽo vừa vặn trưởng lão ta nghĩ hoạt động một chút thân thể trong miệng nói nhẹ nhõm tránh né hán tử kia một quyền trở tay một trưởng chính giữa tráng hán ngực đem hắn đánh lui ba năm bước mới vừa ngừng lại thân hình mọi người thấy thế nhao nhao cười to muốn hướng cái kia đã bị trưởng lão mở ra cửa động mà đi trưởng l ã o trong miệng chi dê tự nhiên là những cái kia mà quẫn bách tính đối với bọn hắn tới nói đi bắt những cái kia đợi làm thịt cựu non chính là thoải mái nhất việc làm cái kia cường tráng hán tử đã là toàn thân lưới dao phốc phốc cớ máu nghe đối thủ mở miệng gặp hắn thủ hạ đắng kia phỉ tặc hối hận không kịp sớm biết những n à y phỉ t ạ c thủ đoạn thông tin ê tự không nên ẩn thân mạc quận bên trong liên lụy mạc quận bách tính cường tráng hán tử không phải người khác chính là từ nhạn bắt trong thành chạy ra dương h ồ thần nhìn lấy những cái kia phỉ t ạ c cười gần đi hướng mạc quận bách tính ẩn thân cử động dương h ồ thần không khỏi nghĩ tới ngày ấy vạn quân ly khai về sau không có qua mấy ngày chính mình liền đã phát giác nhạn bắt trong thành không tầm t h ư ờ n g vạn tướng quân tại lúc trong thành ngày ngày có nhạn bắt quân sĩ tuần phố vì nghiêm phòng bắt tấn thám tử vào thành càng làm mỗi ngày thay quân có thể từ lúc vạn tướng quân rời nhạn bắc hồi hương thăm nhà cái này nhạn bắt trong thành không chỉ tuần phố quân sĩ đều đổi thành lạ mặt chính mình mặc thường phục xuất hành lúc rõ ràng có thể cảm thấy có người thời khắc trong bóng tối nhìn mình chằm chằm nghĩ tới vạn tướng quân tại sắp đi thời khắc d ạ n dò chính mình thay hắn nhìn lấy cái kia nhạn b ắ t mười quận bố p h ò n g đ ồ dương hổ thần lòng sinh đề phòng vội vàng xoay người hồi phụ thay đổi trong quân giáp trụ đi tới nhạn b ắ t đại doanh lại không nghĩ rằng chờ mình đổi tới quân doanh lúc bị trông cửa binh lính ngăn trở ở bên ngoài nói thẳng cáo chi chính mình hôm nay quân doanh nghị sự người khác không được đi vào dương hổ thần nhất thời giận g ữ chính mình là vạn quân giới chướng đại tướng lại là trong quân phó chỉ huy sứ. sao quân doanh nghị sự chính mình không biết h ú n g chi hôm nay cũng không phải quân nghị này chính muốn mở miệng quát lui cửa doanh thủ vệ lại phát hiện những n à y cửa doanh thủ vệ binh lính cũng đồng dạng đổi người cũng không phải vạn tướng quân lưu lại thân binh ngước mắt nhìn tới chính thấy càng nhiều lạ mặt đều mắt lạnh nhìn chính mình binh khí mũi tên đ ã n ắ m chặt trong tay lộ ra từng tia sắc ý trong lòng run lên chẳng lẽ quân môn lo âu sự t ì n h thật sắp xảy ra lập tức kiềm nén l ử a giận lìm ngựa liền b ề một đường phi nhanh chờ dương hổ thần phản hồi nhạn bắc thành lúc cổng thành sớm đã đóng lại dương hổ thần hướng nhạn bắc thành cao hút trên cổng thành báo lên chính mình tính danh, nhưng không ngờ nên đón cũng không phải binh lính trang nghiệm thân phận mà là đẩy trời mũi tên vạn hạnh dương hổ thần cũng không phải những cái kia chưa từng trải qua chiến tranh tẩy lễ trẻ tuổi tướng lĩnh chính tại mưa tên tiếng xé gió vang lên lúc liền đã phản ứng lại vội vang ép chặt bụng ngựa nhưng người dùng cao siêu ngự ngựa chi thuật thần thân bụng ngựa chính tại ẩn thân trong n a y mắt con ngựa bị đau tiếng hí vang ở bên thai mũi tên đâm vào chiến mã thể phốc phốc tiếng cùng nhau vang lên còn chưa tới kịp các ngựa dương hổ thần tự bị ngã xuống con ngựa ép chặt dưới thân không thể động đậy trong thai nghe cái kia mưa tên tiếng lại tới dương hổ Nhạn b từ từ vào vào một binh lính hướng dẫn đầu quan tướng định bợ các người chớ có khinh thường dương hổ thần hắn nhưng là vạn quân cánh tay lại kinh lịch qua năm đó huyết chiến đi kiểm tra một phen muốn xác nhận hắn đã chết chúng ta mới có thể yên tâm đi làm bước kế tiếp dẫn đầu quan tướng một khuôn mặt giấu ở mũ trụ bên dưới sắc trời đã tối nhìn không rõ khuôn mặt sau lưng binh lính liền đi quân lễ xưng phải bước nhanh hướng dương hổ thần thi thể quay lại tiến lên nhìn bị chiến ma đệ lại hai chân đ ầ y người mũi tên dương hổ thần dẫn đầu binh lính cười lạnh một tiếng thầm n g h ị trong lòng đại nhân cũng quá coi trọng cái này dương hổ thần bị kinh nọ xạ thành bực này bộ dáng cho dù không chết sợ cũng chỉ có một khẩu khí lời còn chưa dứt lại nghe quát to một tiếng cái kia đ ầ y người mũi tên dương hổ thần thi thể lại thẳng tắp vọt lên hướng chính mình nào tới nhanh ngăn lại lời còn chưa dứt cái này binh lính đầu thân đã phân ly sau lưng mấy cái cầm thương binh lính còn chưa phản ứng lại đã thấy cái kia dương hổ thần cắm đ đã tay cầm quân đao nhào về phía nhà mình quan tướng bóng lưng dẫn đầu quan tướng rõ ràng không ngờ tới cái này dương h ồ thần lại hung hãn như vậy trên thân cắm đầy tên n ỏ lại vẫn có thể đem chính mình thủ hạ binh lính một đao mất mạng mắt thấy hắn cầm đao nhào tới vội vàng sờ về phía bên hông muốn hút binh khi chống c ự lúc dương h ồ thần cái k i a dính đầy máu tươi quân đao đã gác ở chính mình bên cổ chớ lộn xộn nếu không ta muốn hắn mạng chó dương h ồ thần miệng ngậm máu tươi giận hết đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn hôm nay đi hướng nhạn bắc đại doanh phía trước tổng cảm giác sự có không đúng, tại đồ lót giáp trụ bên trong lại xuy Cũng chính cứu Có cái còn cũng chí chính những này hộ thân nhẫn giáp, vừa rồi cứu mình tính mệnh. Có thể những kinh nó còn là bắn thủng nhẫn giáp, bất quá đâm vào thân thể không nhiều, cũng không chí mạng, chính mình tương kế tự kế, lừa gạt ra những người này. giáp, giáp, gạt hộ thể thể là là lừa vào bất tự đâm rồi kia quá vừa ra kế kế, dương hổ thân nghĩ đến ánh mắt lướt qua những n à y binh lính khuôn mặt thấy bọn họ đều như nhạn bắc đại doanh đồng dạng đều là lạ mặt thầm nghĩ nhìn tới những người này liền là xông lấy quân môn nói tới cái k i a bố phòng đồ mà tới trước mắt trọng yếu nhất còn là trước nghị cách vào thành đi p h ụ tướng quân lấy đi bố phòng đồ lại tìm cách cẩn thân đợi đến vạn tướng quân trở về lại đến thu thập bọn họ quyết định tâm tư hướng bị chính mình bắt ở dẫn đầu quan tướng t h ấ p giọng mở miệng như không muốn chết mang ta vào thành q u ba chương hai trăm bảy mươi bốn nhạn b á c c h i biến một tay gắt gao chế trụ quan tướng cái cổ trong tay quân đao uy hiếp lấy quan tướng dương hổ thần đang muốn đi hướng hướng c ử a thành lại nghe trên cổng thành có người cao giọng kêu la thế nào tìm tới cái kia dương hổ thần thi thể không chúng ta thật sớm chút trở lại giao nộp có lẽ là s á t trời đã tối thêm nữa nơi này đã là bảy x u ố n g tất sát c h i cục trên cổng thành người tự hồ đã nhận định dương hổ thần hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên chưa từng hoài nghi bị dương hổ thần trong tay quân đao tiếp cận chút cái này dẫn đầu quan tướng đành phải mở miệng cao giọng trả lời tìm tới yên tâm nghe đến cái này dẫn đầu quan tướng nói xong dương hổ thần ánh mắt liếc nhìn vừa rồi bị chính mình đeo đầu binh lính tâm thần k h ẽ động thấp giọng hướng mấy cái binh lính mở miệng phân phó nói đi đem hắn thủ cấp mang tới quân đao gác lấy cái này quan tướng nhìn lấy mấy cái binh lính đem thủ cấp đưa tới dương hổ thần dỗi tay tiếp lúc chính thấy cái kia binh lính ánh mắt hung hát trần lóe lập tức tự cảm giác không đúng nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh cái kia binh lính cũng là hung hãn lại lách mình tiến lên dùng tay nắm chặt dương hổ thần bất chấp sắc bén vạch phá bàn tay chính tại cái này trong nháy mắt muốn mở miệng hướng trên cổng thành hô to cầu cứu còn tốt dương hổ thần sớm có phát giác trong tay quân đao dùng sức vừa vặn vừa kéo cái kêu binh lính năm ngón tay lập tức bay lên máu tươi phun ra trong nháy mắt dương hổ thần đao thế không ngừng quân đao lướt qua cái kêu binh lính cùng cái này dẫn đầu tướng l í n h hai đầu tính mệnh trong nháy mắt bị dương hổ thần thu hoạch lúc này dương hổ thần thân cắm mưa tên máu tươi lộ ra giáp trụ chạy ra đầy mặt đều là cái kêu binh lính cùng tướng lĩnh máu tươi phối hợp khôi ngô thân hình trong lúc nhất thời đem bọn hắn không nghĩ tới dương hổ thần lại hung hãn như vậy đợi đến kịp phản ứng lúc đã liền cao giọng đều là cầu cứu đều không làm được đều nhìn lấy nhạn b ắ c cổng thành bỏ chạy dương hổ thần đã động sát tâm lại sao có thể thả bọn họ đào tẩu cầm đao nhảy tới chính mấy cái rời thân lúc đã đem bọn hắn toàn bộ chém giết ta nói các ngươi sao như thế vết mực mau mau chạm cái kia dương hổ thần t h ủ cấp chúng ta tốt tới l ĩ n h tưởng h dương hổ thần vừa mới đem thành này bên ngoài mấy người chém giết nhạn b ắ c trên tường thành lại chuyển tới thúc g ụ c thanh â m dương hổ thần nhìn lấy cao hút tường thành tâm thần k h a động lập tức gáp lấy giọng nói cao giọng mờ cái này dương hổ thần không chết ta lại bù hai đao hiện liền trở lại mở cửa mở cửa nói xong vội vàng cởi bỏ tự thân giáp trụ cắn răng đem trên thân mưa tên rút ra bước nhanh đi tới cái kia bị chính mình đeo đầu tướng lĩnh bên thân thay đổi hắn một thân giáp trụ cùng mũ trụ lại quay người nhặt lên chính mình mũ trụ t r ụ p tại tướng lĩnh kia thủ cấp phía trên xoay người cưới lên hắn tọa hạ con ngựa vô ngựa tới nhạn bắc dưới thành đêm c h i ề u bên dưới trên cổng thành binh lính chính thấy quen thuộc chiến mã cùng giáp trụ một kỵ về thành dù hơi chút nghĩ hoặc thế nhưng cũng không nghĩ nhiều vội vàng mở miệm phân phó tướng quân trở về, mở cửa, mở cửa. trong cửa binh lính nghe đến phía trên phân phó vội vàng hợp lực đem dày nặng cổng thành kéo ra kẹt kẹt dày nặng thanh n â m vang lên đang lúc những n à y binh lính nghĩ muốn thừa cơ vũ khẽ vỗ mức ngựa tốt tại tướng quân trước mặt hảo hảo lộ mặt lúc lại thấy chiến mã cất vó phóng ngựa lướt qua mọi người thân ảnh một đám trong cửa binh lính không rõ xứng ả y chuyện ra sờ tại nguyên chỗ nhìn lấy nhà mình tướng quân phóng ngựa m à qua nhìn lấy nhạn bắt trong thành m à đi thẳng đến trên cửa thành thiên tướng xuống thành lâu hỏi ra nguyên nhân sai người ra thành kiểm tra mới biết xảy ra chuyện gì tướng quân chúng ta vội đuổi theo a binh lính gấp hướng lấy thiên t Quay đầu nhìn lấy nhạn bác nội thành c ư ờ i lạnh nói phía trên có lệnh như là cái kia dương hổ thần qua chúng ta cửa này chớ nên truy kích chúng ta trọng yếu nhất còn là thủ thành chớ có vì nho nhỏ dương hổ thần cho bác tấn nhiều quan cơ hội ngươi mà lại đi thông báo chỉ huy sứ đại nhân liền nói dương hổ thần chạy trốn được lệnh cái kia binh lính đi xong quân lễ chở mình lên ngựa nhìn bác mà đi lại nói lúc này dương hổ thần phóng ngựa qua cổng thành trong lòng chủ ý đã định vó ngựa không ngừng đặt đạp, đạp tiếng tại yên tĩnh trên đường phố đặc biệt trói thai và quân phủ tướng quân liền tại phía trước dương hổ thần nghĩ tới quân môn dặn dò nhìn tới những người này truy sát chính mình có h h í n quân môn n là lúc vì sắp đi i thể ớ i n ạ tại n phòng、đổ. còn tốt quân môn sắp đi lúc, từng nói với mình cái kia bố phòng đổ bị hắn giấu ở phủ tướng quân hốc tối bên trong, đã bọn hắn dám xuống tay với mình, nghĩ đến bố phòng đổ tại phủ tướng quân bên trong cũng không an toàn. bác bố bố bị bố cái dám lúc, hốc Có tốt tối sắp phủ phủ h giấu đồ, đi đồ đã đồ tay t với kia với ở dương hổ thần không nghĩ ra chính là những người này dám đối b ắ c cảnh thống tướng đạo thủ mà lại những n à y thủ thành quan tướng binh lính mấy ngày tầm đó toàn đội người rốt cuộc là ai lại có thủ đoạn như thế dương hổ thần đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia lang châu chi châu cao liêm có thể người này tại phía xa lang châu lại là con văn sao có thể có năng lực này không đúng chẳng lẽ là dương hổ thần nghĩ đến một người có thể chỉ là một cái ý niệm đã để hắn như rơi vực sâu không dám lại tiếp tục nghĩ xuống dương chỉ huy phủ tướng quân phía trước thủ vệ thiên tướng gọi là vạn trung là năm đó theo lương châu lúc t i u đi theo vạn quân lao nhân bởi vì tại tề tấn đại chiến cắt đứt cái tay không cách nào lại tiếp tục trong quân hiệu lực vạn quân cảm nghiệm hắn anh dũng giết địch liền lưu lại hắn tại chính mình trong phủ làm trông cửa gia úy vạn trung nghe đến đêm khuya vó ngựa động tĩnh cảnh giác ra cửa kiểm tra hắn liếc mắt một cái liền nhận ra phóng ngựa đến đây chính là nhà mình tướng quân dưới trướng dương hổ thần vội vàng mở miệm kêu gọi bị vạn trung hô dương hổ thần lúc này mới phát hiện chính mình đã phóng ngựa đi tới phủ tướng quân phía trước vội vàng tung người xuống ngựa chầm giọng hỏi vạn tướng quân nhưng có tin tức có người hay không tới qua nhìn dương hổ thần máu me khắp người vạn trung lấy làm lạ là hỏi không có dương chỉ huy ngươi đây là chẳng lẽ là bắc tấn hướng ta nhạn bắc dùng b ì n h dương hổ thần biết do những người kia đã lựa chọn độc thủ tuyệt sẽ không thả chính mình yên ổn ly khai vạn tướng quân phụ thượng người còn bị mơ mơ màng màng cũng không lo được những khác nắm lấy vạn chúng cựu mở miệng nói nhanh mang ta đi vạn tướng quân thư phòng vạn trung tuy là nho nhỏ trong cửa thiên tướng nhưng cũng là đi theo vạn quân một đường từ trong đống người chết g i ế t ra tới thấy dương hổ thần muốn xông vào phủ tướng quân lập tức chầm dọng q u á t lên lao dương ngươi biết quy củ t i ê u tính vạn tướng quân không tại phủ tướng quân này cũng không phải ngươi nghị xông t i ể u xông người tới à. theo vạn chung một tiếng hò hét phủ tướng quân bên trong đi ra hơn mười cầm đao binh lính bọn hắn cũng đều là vạn quân giới trướng lao nhân dù bởi vì tề tấn chi chiến đều có chỗ tản nhưng muốn nói có người dám xông vào vạn tướng quân cửa phủ bọn hắn cũng sẽ không giống trong ngày thường như thế mặt mày t ư ơ tắn nên đón nghe đến vạn chung hò hét n h o nhao vây đem lên phía trước không cần mở miệm tại cái kia. vạn trung đ nghe dương hổ thần lời này trong lòng run lên gặp hắn máu me khắp người không giống nói dối vội vàng giơ tay ngừng lại sau lưng mọi người nghi hoặc mở miệng nói cái gì ngươi ngươi nhưng chớ có nói lung tung chẳng lẽ là bắt tấn đám kia cậu tạp chủng lại đột kích ta biệt quan chuyện này không có đơn giản như vậy ngươi mau mau nhường đường dương hổ thần biết vạn trung đối vạn tướng quân trung thành tận tụy vội vàng từ trong ngực lấy ra vạn quân sắp đi lúc giao cho mình tướng quân lệnh tiễn dùng chứng thực chính mình lời nói không qua thấy cái kia tướng quân lệnh vạn trung đám người vội vàng thu hồi binh khí đơn quyền chống ngực một gối quỳ xuống c h à o quân lễ lúc này vạn trung nhìn thấy dương hổ thần máu me khắp người bộ dáng cùng cái này tướng quân lệnh trong lòng đã tin c h í n h phần hành lễ xong đứng dậy mở miệng nói lao dương rốt cuộc là ai đối ngươi hạ thủ tướng quân hiện tại làm sao dương hổ thần chính muốn mở miệng lại nghe trong thành kêu la tiếng cùng bước chân binh khí va chạm thanh âm Cùng vạn trung cùng nhau nhìn t đi theo ấ y bó đ vạn quân nhiều năm lại cùng dương hổ thần quen biết nhiều năm như vậy đối dương hổ thần cực kỳ thấu hiểu nếu là nói hắn thăm rượu v ạ nghe t r u n đến phủ tướng quân bên ngoài đã là tiếng kêu m n y liệt không kịp nghĩ nhiều vội vàng đá văng cửa phòng bước nhanh đi tới quân môn nghỉ ngơi bên cạnh giường túi người sưu tầm cuối cùng là tìm đến một chỗ nhô lên các cơ quan dùng sức nhấn một cái trên giường đột xuất một cái hốc tối dương hổ thần vội vàng ngưng mắt nhìn tới chính thấy cái kia phòng trùng vân hương thảo bên dưới áp lấy một phần quyển t r ụ p cùng một t r ư ơ n g đã ố vàng thư hàm ta nhìn các ngươi ai dám xông ừ ngươi một cái nho nhỏ trong cửa hạ nhân lại dám cả ta thượng cấp tuấn mã phía trên một thân giáp trụ nhạn bắt chỉ huy sứ đám bân trong tay roi ngựa chỉ trọ cầm đao ngăn ở phủ tướng quân phía trước vọc chúng cuộc v ọ n mở miệng không sai ta là vạn tướng quân người giữ cửa có thể phủ tướng quân này cũng không phải các ngươi những người này có thể xông vạn chung tay cầm quân ao tiếng h nói t t ư ớ i lúc đan vân sau lưng hơn trăm binh lính đã là ệ n thương mặc quát nhạn bác nhiều năm lợi binh cái này hơn trăm binh lính ấn thương lập trận thanh thế quá lớn nhuộm đẫm máu nhiều năm vạn chung cũng không khỏi ngần ra chỉ là trong né mắt vạn chung trong lòng đã biết nhà mình tướng quân là bị những này gian thần mưu hại chuyển niệm nghĩ đến dương hổ thần vội vội vàng vàng tư thế tự nhiên biết rõ tướng quân nhất định là đem trọng yếu đồ vật phó thác cho dương chỉ huy vạn tướng quân c h ấ n thủ nhạn bắt nhiều năm nếu là bị các ngươi bực này đạo trích trưởng binh thanh thượng bị các ngươi những n à y bọn chuột nhát che đậy cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trả vạn tướng quân một cái trong sạch vạn trung tựa như quyết định tâm tư chỉ nghĩ là còn tại trong phủ dương chỉ huy tranh thủ thêm một chút canh giờ quay đầu nhìn về là vạn quân trông cửa các minh đệ chính mắt những minh đệ này liền biết được vạn trung tâm ý n h o nhao rút đao tiến lên chúng ta đi theo vạn tướng quân nhiều năm nhìn lấy hắn vì tề vân vì bách tính tr hôm nay phủ tướng quân này đừng nói là người đan vân cựu tính tiên vương lao tử tới lao tử cũng sẽ không thả bọn họ đi vào lương châu quân tại hôm nay dám vào phủ tướng quân một bước người giết được lệnh tuy chỉ có mười người mà lại mang nhiều tàn tật có thể cái này mới trôi sáng loáng quân đao lại phát ra không thua gì đối diện khoảng một trăm binh lính lạnh leo sát ý theo vạn chung một tiếng giận hét chín người đều hô chiến m ã lui hàn ý sinh hơn trăm binh lính tâm k i ế p sợ đan vân cũng bị cái này vạn chung mười người khí thế chấn nhất có thể việc đến nước này như thả cái kia dương hổ thần bỏ chạy vị kia sẽ không tha chính mình đ ố n g nhiên rút kiếm tại tay cắn răng nói giết nghe đến bên ngoài cửa p h ụ têu g i ế t r u n g trời dương hổ thần không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng đem quyển t r ụ c cùng phần kia ấu vàng thư hàm cất vào trong l g ự c đứng dậy muốn đi lại nghe thư phòng cửa bị bỗng nhiên đụng ra rút đao tại tay quay đầu nhìn tới thấy cả người làm máu vạn t r ù n g đã xông vào thư phòng q u ba chương hai trăm bảy mươi năm cầm người đột đi dương chỉ huy bên ngoài toàn là đan bất người ngươi nhanh một chút ly khai nơi này ta tự gánh vác lão vạn những khác ngươi không được chúng ta cùng đi nghĩ muốn mở miệng đặt câu hỏi lời nói tới nữa dương hổ thần dương mắt liền trông thấy vạn trùng toàn thân thương đâm tổn thương chính phốc phốc b ư ớ c lên máu tươi trong nháy mắt minh bạch bên ngoài phát sinh hết thảy không nỡ vạn trung mất mạng nơi này lập tức mở miệng vạn trung cười lao đi khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi mở miệng nói quân môn đã xuống quân lệnh cho ngươi tự nhiên có quân môn đạo lý chúng ta tàn phế người đã sớm nên chết tại chiến trường quân môn không bỏ mang theo chúng huynh đệ qua nhiều năm như vậy ngày tốt lành cũng đủ vốn thấy dương hổ thần như c ũ không chịu muốn ra thư phòng nên địch vạn trung cầm đao ngăn ở trước người tiếp tục mở miệng ta tuy là trong quân tiểu tốt không hiểu cái gì quy củ con trường thế nhưng nhận biết Cái kia đan bân dương phủ ớ n quân, nhất định là có chuẩn bị mà đến, quân môn n g g để bị là mà có ư i bảo vệ vợ, tốt đồ ư ơ i c hổ ỉ cần chiếu còn cho chúng châu quân môn phân liền những này lường nhân tới làm. À, Dương theo phó h đi lại, tiểu giao tới tốt, ta láo làm làm. thần hai mắt v à bừng không biết là bởi vì hắn giận còn là bởi vì hắn đã rõ ràng vạn t r u n g trong lòng quyết ý vạn t r u n g đem dương hổ thần thần tình đều nhìn vào mắt so với vết thương trên người mang tới x u y ê n tim đau đớn cùng nhiều năm người cũ từ biệt càng khiến người ta càng h á i bất quá bây giờ đã không có thời gian nghe lấy trước cửa đau thương nhập thể phát ra kêu gen thanh âm vạn trung đã biết chính mình những minh đệ này đã tới ngăn không được vội vội vàng vàng đoạt vào cửa sau một bên đẩy ra một đạo tinh tế cửa sổ thấy những người này còn chưa đem đường đi đều chặn lại quay đầu nhìn về dương hổ thần đi chỉ là một chữ đã là đã bao h à m quá nhiều dương hổ thần cắn chặt hàm răng đem trong ngực quyển t r ụ c xít sao che đậy nhìn lấy ngoài cửa sổ nhảy vọt mà ra cứ việc đã là hung xuống tâm vẫn là không nhịn được quay đầu chính xa xa trông thấy thay mình ngăn cản truy binh vạn trung n ã xuống bóng lưng rút về suy nghĩ nhìn về bức nhanh hướng các dân chúng ẩn thân cửa động mà đi phỉ tặc dương hổ thần tựa như sinh ra một chút khí lực hét lớn một tiếng. đã là xoay người mà lên hướng phỉ tặc nhóm nhảy tới đào thị huynh đệ tựa như cũng không nghĩ tới người này bị vi trưởng lao trong tay trọng đao bị thương thành như vậy lại còn có dư lực cái này khôi ngô hán tử trong tay c u â n đao tựa như không tiếp tính mệnh huy động mọi người đều lòng sinh sợ hãi nhao nhao né tránh dương hổ thần vung đao nhảy vọt đến trước cửa hàng quay đầu hướng vào trong nhìn tới nơi này che giấu đều là mạ quận bách tính nghĩ tới ngày đó chính mình nhịn xuống trong lòng hận ý tại vạn trung đắm người đánh đổi mạng xấu nghiệm hộ bên dưới che chở quyển trục ù n g thư hàm chạy ra nhạn bắc trốn đông trốn tây thẳng đến m ạ n quận cuối cùng là bị thương nặng kẽ xị Đã hảo, biến, mạc Gia dương hổ thần giờ cùng g i vạn quân a không nghĩ tới r ộ chính là truy binh lại tới nhanh như vậy mà lại những truy binh này cũng không phải nhạn bắt binh lính càng là đám này phỉ tặc vốn cho rằng chỉ là trường hợp có thể khi thấy những này phỉ tặc giết vào mạc q u ậ n lúc không hỏi vàng bạc chỉ vì tìm người liền biết bọn hắn là hướng phía chính mình tới không nguyện nhìn thấy các dân chúng vì chính mình mất mạng dương hổ thần lập tức liền muốn động thân mà ra lại bị mạc gia tam thúc một trưởng đánh vào sau gây phía trên ngất đi đợi đến hắn tỉnh lại lúc đã là thân ở nhạn bắc núi mật đạo trong sân động mặc quận các dân chúng không biết dương hổ thần thân phận nhưng bọn hắn đều biết mạc gia muốn che chở người nhất định là người tốt cho nên tại đ á m cũng tiêu phỉ tặc vào thành vận hỏi tàn sát lúc đến chết cũng không một người tiết lộ dương hổ thần hành tung lại đến những n à y tặc nhân phát hiện các dân chúng ẩn thân cử a động đã tỉnh lại dương hổ thần không thể nhìn những n à y bách tính vì mình mất mạng vô nghĩa mà lại lúc này đã là lui không thể lui quay đầu nhìn ẩn thân trong động từng t r ư ơ n g thuần phát khuôn mặt trong lòng đã c o tính toán s ờ tay vào ngực lấy ra vạn chung mười người dùng tính mệnh đổi lấy nho nhỏ quần t r ụ thừa dịp một tia sáng từ từ mở ra nhạt bác mười quận bố phòng đồ mấy chữ đập vào mi mắt có thể nét chữ này bên dưới dương hổ thần hai mắt t r ậ t lui vội vàng khép lại quần t r trong lòng quyết định chủ ý không bàn bên ngoài những cái t i ê là phỉ tặc cũng tốt bác tấn du kỵ thế thứ này tuyệt không thể rơi tại trong tay bọn họ quay đầu nhìn tới. như chính mình không đ ị n h lại những n à y bách tính đều sẽ mất mạng tại những cái tia phỉ tặc trong tay đã là xông lấy cái này đổ tới đến nghĩ cách dẫn ra phỉ tặc mới có thể cứu những này bách tính n g h e đến cửa động phỉ tặc đã mở miệng dương hổ thần lòng sinh một kế thấy vết thương chẳng chịt dương hổ thần cầm đao canh giữ ở cửa động vi hạt cười to lúc này ngươi đã là tự thân khó đảm bảo còn nhớ tới những n à y dê như vậy đi chúng ta làm cái giao dịch ngươi theo ta rời đi ta thả những n à y dê một con đường sống làm sao nghe đến vi trưởng lão mở miệng đào thị huynh đệ còn lại mấy người đều cười nhạo không ngừng tại bọn hắn nhìn tới đây chẳng qua là trưởng lão trêu dương hổ thần lại sao có thể không biết chính mình cũng không biệt thủ mà lại cái này nhạn bắt trong thành chi biến về sau lại càng không có nhạn bắt quân tới t r ợ chính mình trước mắt đã là tình thế chắc chắn phải chết đối phương mới dám như thế không chút kiếm kỵ liếc mắt dùng dư quang liếc nhìn cử động trên mặt đất lúc trước chính mình mượn tới ti vệ trong tay những cái kia đ ặ c chế tiễn bị ác hán kia chặt đứt cắm ngược tại đất cũng không có người chú ý nhìn tới bọn hắn cũng không nhận biết vậy thì tốt dương hổ thần trong lòng hơi định mở miệng mắng thật là chê cười nếu không phải nhạn bắt trong quân có người thông phỉ các ngươi những n à y t ạ tử còn không phải bị đuổi đến như là như chó nhà có tang không quản các ngươi phía sau là ai. sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt đến lúc liền các ngươi sau lưng chủ nhân n ư ỡ n g kia cùng nhau thiên đao v ạ n quả vi hạt nghe xong không những không giận mà còn cười trong mắt đều là tàn nhẫn ngược lại là biết nói ngoan thoại vậy bây giờ t i ể u để ngươi nhìn lấy phía sau ngươi những cái k i a dê từng cái chết ở trước mặt ngươi nhìn một chút ngươi còn nói như thế nào ngoan thoại Động Đào thị huynh đệ được đều động, đem đi đao một huynh lệnh, binh cận nghe dương hổ thần cầm đao hô lớn thủ. thị hạt tiếp chi khí, hổ hô bước, cầm cửa cầm vi lại dương hổ thần cuối cùng binh nghiệp người lại dẫn binh nhiều năm thân kinh bắt chiến một tiếng này gào thét thêm nữa hắn đầy người máu tươi lại kinh hãi đào thị mấy người vi hạt đang muốn mở miệng quát mắng đào thị huynh đ ệ lúc đột nhiên trong ngực chân khí lại có cảm giác nhìn v ề cái kia đào đại đi tiếp ứng đào tam đào tứ phương hướng biến s ắ c thầm nói không tốt chính mình cho cái kia đào đại chỗ nào là cái gì phá cảnh đan chỉ là chính mình dùng chân khí ngưng ở đan dược phổ thông đan hoàn tầm thường người tập võ phục dụng như không có chính mình nội lực dẫn đạo không ra một hai canh giờ chân khí xông phá đan điền chắc chắn sẽ bảo thế mà chết lúc trước thấy đào tam đào t ứ hai người cũng không đúng hạn mà tới lo lắng hai bọn họ xảy ra ngoài ý muốn n h ư ợ n g đào đại đi tiếp ứng cũng bất quá là muốn lợi dụng đào đại ăn vào cái tia đan dược vạn nhất đào đại tiếp ứng thuận lợi chính mình tắt dùng nội lực dẫn xuất đào đại chân khí trong cơ thể bảo vệ hắn tính mệnh như là sự tình có biến đào đại chính là chính mình diệt khẩu tốt nhất trợ lực cái này cũng là vi hạt có thể ngồi vững vàng kim đao môn hộ đao t r ư ở n g lao chi vị bị pháp một trong đột nhiên cảm thụ đến chính mình lưu tại cái tia đan dược bên trong chân khí sao động vi hạt trong lòng biết đào đại đã mất mạng có thể chính mình lưu tại trên đan hoàn chân khí lại cảm giác được một tia cường đ vi hạt thầm nghĩ trong lòng lúc này đã không có trêu đùa con mồi c h i tâm bắt giữ cái này khôi ngô hán tử nhanh chóng rút đi mới là thượng sách mấy người các ngươi đi trong rừng đề phòng có người xông vào giết chết bất luận tội nơi này tự có ta tới ứng phó một hồi ta gọi các ngươi trở lại chợ ta không có ta lệnh không được trở lại vi hạt q u á n lên đào thị mấy huynh đệ nghe lệnh như được đại xá trước mắt cái này khôi ngô hán tử t r ậ n tròn đôi mắt đ â m máu cầm đao nhìn qua chính là chuẩn bị liệu mạng tư thế không cần làm mệnh bỏ xước tự nhiên tốt nhất vội vàng lĩnh mệnh muốn đi hướng xung quanh đề phòng chờ một chút các ngươi chuyến này có công thường các ngươi một người một viên phá cảnh đan thấy đào thị mấy người đang muốn ly khai vi hạt hung ác ánh mắt chợt lóe lên từ trong ngực lần nữa lấy ra cái kia nho nhỏ là b ì n h đổ ra mấy viên ném cho đào thị huynh đệ mấy người đào thị huynh đệ đ ạ i hỉ lúc trước đại ca được phá cảnh đan mà đi mọi người không ngừng hâm mộ không nghĩ tới vi trưởng lão như thế khẳng khái nhìn tới cái này mà c u ộ n một chuyến về sau trong môn chịu trọng dụng đã thành đ ị n h cục vội vàng tiếp được không đợi vi hạt mở miệng mệnh lệnh đã n a o n a o không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng tứ tán mà đi dương hổ thần tự biết không địch lại cái này ác hán hai đao chém tới dương hổ thần lại chém hụt vội vàng quay đầu đã thấy ác hắn trong tay dày nặng đao đã vung tới mặt vội vàng dựng lên trong tay quân đao ngăn cản、Ken. hai đao chém nhau dương hổ thần trong tay quân đao đã bị ác hắn trong tay chỉ i à y nặng đao một đao lay động bay dương hổ thần hai trăm cân thân thể cũng bị cái này đại lực đánh bay ra hưng trượng vốn là thụ thương không nhẹ dương hổ thần thể nội nhất thời rời sông lớp biển há miệng liền muốn nôn ra máu dư quang lại thấy ác hắn kia nhảy vọt mà lên trước mắt là đến cắn răng nuốt xuống trong miệng máu tươi liên tiếp xoay người thời khác muốn đi bắt l ấ y chính mình bị lay động rớt xuống đất quân đao mắt thấy tay liền muốn chạm đến quân đao trôi đao lại nghe sau lưng tiếng đao đã tới còn chưa phản ứng lại cựu cảm giác sau lưng chịu trọng kích mắt tối sầm lại không còn c h i giác vi hạt nếu không phải là vì bắt sống dương hổ thần một đao kia liền có thể muốn hắn tính mệnh bất quá đã kích choáng được dặn dò muốn cầm người mang theo kiêng k dương hổ thần hai trăm cân thân thể tự bị hắn thẳng tắp nhấc lên đạp đất m à lên nhìn trong rừng mà đi lại nói tản ra ở trong rừng đề phòng đào thị huynh đệ còn không biết được vi trưởng lao đã mang theo trong môn muốn cầm cường tráng hán tử lặng yên không tiếng động ly khai đều n ắ m chìm tại được cái kia phá cảnh đàn trong vui mừng phảng phất có thể trở thành vi hạt dạng kia hộ đao trưởng lao thời gian đã là ở trong tầm tay đào nhị cùng đào ngũ hai người cùng tại đường về đề phòng chính đ á p ý nghĩ đến lại nghe trong rừng vang lên yếu ớt tay á o thanh âm nhị ca mắt chuột đào ngũ lúc này mới cảm giác sự tình có không đúng gấp hướng lấy bên thân đào nhị mở mi nghĩ tới lúc trước tại cái kia trước cửa hàng vi trưởng lao thần tình như có khẽ biến đ ỗ n g nhiên vang lên bên thân mở miệng hỏi đào ngũ nói đại ca còn có tam đệ tứ đệ trở về chưa lời còn chưa dứt tự cảm giác cái cổ phía sau gió lạnh đánh tới cảnh giác bên dưới đẩy ra bên thân đào nhị chính mình hướng trong tuyết nhào tới trước trong miệng họ h é t nói nhanh đi gọi người t i ế n ra lúc trong tay đơn đao đã là thuận thế hồi tràm có thể lưỡi đao lướt qua lại vùng cái không không lo được chính mình chật vật chính nghĩ mở miệng gọi đào ngũ lúc đồng tử chật lui cách đó không xa đào ngũ đã là đầu thân phân ly ngã xuống đất mà chết liền địch nhân thân ảnh đều chưa từng nhìn thấy. đào ngũ đã đưa tính mệnh đào nhị cũng không để ý chính mình cái này chỗ nói huynh đệ chết sống chỉ là phía trước một khắc còn tại ước mơ lấy chính mình trở thành hộ đao trưởng lão mộng đẹp phía sau một khắc cũng đã tính mệnh đáng lo cái người nào đi ra thanh em dù lớn có thể hô hoán ra lúc đào nhị chính mình đều có thể nghe ra cái này tiếng kêu bên trong lộ ra chuẩn dạ nghĩ n g dựa vào lớn tiếng tráng thêm can đảm đồng thời càng muốn mượn lấy chính mình lớn tiếng h ò hét gọi tới chính mình còn lại huynh đệ mới có thể có một đường sinh cơ nhị ca không có tìm đến địch nhân tại đâu chờ đến lại là mấy tiếng dồn dập tiếng bất trần đào thị huynh đệ mấy người đã là theo tiếng mà tới nhìn thấy đầu thân phân ly đào ngũ đều trận mắt mắt mồm không biết xảy ra chuyện gì nhìn một mặt hoảng sợ nhị ca mọi người cuối cùng là phản ứng lại vội vàng đều cầm binh khí nhìn quanh xung quanh tìm lên cái này đột kích tri địch như thế nhìn tới người đều đủ đào thị huynh đệ nhìn quanh lúc một đạo thiếu niên thanh â m vang lên q u ba chương hai trăm bảy mươi sáu truy tìm mà đi sắc trời đã tối đào thị huynh đệ mấy người thừa dịp một tiên mệt quang nhìn thanh thanh â m c h i chủ thanh s a m cùng cảnh đêm tưng dùng cũng không nổi bật chẳng qua là người tới đôi t r ò n g mắt kiệt như trời đêm tinh quang lấp lóe mà trong tay hắn trôi này tựa như ngưng n g u y ệ n quang trường kiếm cùng trong mắt tinh quang cùng chiếu lại không giống trăng sao đồng huy nu h ò a ngược lại mang theo từng tia hàn ý thấu triệt nội tâm g i ế ta t huynh đệ người m u ố n c h ế t đào nhị có chút hoảng bất quá chuyển niệm nghĩ đến sau lưng trong rừng còn có vi trưởng lao tọa c h ấ n tâm thần hơi định cầm đao giận hét n g u y ệ t quang làm nổi bật bên dưới cầm kiếm thiếu niên lần nữa lên tiếng người đã đông đủ ta liền chỉ hỏi một lần ẩn thân nhạn bắt trong núi mạc u ậ n bách tính có thể vẫn mạnh khỏe đào nhị bên thân một người chưa thấy cái này thành sam thiếu niên vừa rồi một kiếm kết thúc đảo ngũ c h i cảnh chính nói người này là đánh lén đắc thủ lúc này ị vào phe mình người nhiều cẳng có vi đại nhân tại sau lưng trong rừng toà trấn phẫn nộ quát từ đâu tới tiểu tặc xen vào việc của người khác hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ra ra thủ đoạn lúc nói chuyện đã đem sau lưng lưng cóng đại hoàn đao n ắ m ở trong tay tung người vọt lên hai tay cầm đao giơ lên đỉnh đầu tiếng nói rơi lúc đã nhảy vọt đến thiếu niên dựng thân trên ngọc tây c ư cao một đao bổ xuống đao thế chi hưng mãnh muốn đích xác làm đến đao rơi lúc cẩn á i thận không kịp nghĩ nhiều quay người thời khắc đã huy động trong tay đại hòa nao đống nổi vụ vụ đao phong đem bên thân một phân thành hai cây khô vụn gỗ càn quét mà lên ngược lại cũng thanh thế dọa người có thể còn chưa chờ hắn may mắn chính mình vùng đao hộ đến đúng lúc lại thấy ngưng nguyện quang trường kiếm theo chính mình đao phong bên trong đưa đem đi vào chính như hảo hữu tặng sách huynh đệ cho rượu ổ n lại chầm rãi l ệ c làm cho không người nào có thể cự tuyệt c h ơ mắt nhìn lấy trường kiếm vào chính mình lồng ngực không biết chính mình lúc nào có cỡ này nội lực có thể thấy do đối thủ rõ ràng rất nhanh kiếm thế thân thể còn chưa cảm thụ đến trường kiếm đâm vào thân thể đau đớn đau bắt trong đan điền ngược lại trước đau nhức kịch liệt lên chân khí rúng động đã sắp không kìm nén được trong tay đại hoàn đao sớm đã rơi xuống tại đất to như hạt đậu mồ hôi trong nháy mắt hiện lên khuôn mặt không phải là cái này phỉ tặc nội lực tinh tiến thấy do thiếu niên nhanh đến cực hạn mà hiện chậm kiếm chiêu mà là vừa rồi ăn vào vi hạt ban tặng phá cảnh đàn chi dược hiệu đã phát tác lại tới cố tiêu kinh mà tự nói. thầm nói một câu vừa rồi né tránh người này phủ đầu một đao gặp hắn đao pháp dù mánh lại sơ hở trăm chỗ cứu người s ấ t ruột cũng không nói nhiều một kiếm đâm vào người này trái tim đang muốn rút về đoạn nguyện thuận thế kết thúc người này lúc lại cảm giác đoạn nguyện trên thân kiếm chuyển tới lúc trước cái kia bạo thể mà chết người đồng dạng mạnh mẽ chất khí ánh mắt rời xuống đồng dạng nơi đan điển chứng như chống to trong lòng đã hiểu rõ lúc trước người kia bạo thể mà chết có khác nguyên nhân không kịp nghĩ nhiều rút kiếm vân tung làm liền một mạch thanh sam thân ảnh kèm trăng mà đi chỉ còn lại ngoài mấy trượng bị thiếu niên kiếm pháp chấn nhiếp đào nhị một và người không biết cái này thanh sam thiếu niên dùng loại nào kiếm pháp chỉ là một kiếm bắt đệ không chỉ lồng ngực chúng kiếm t i ê u liền chỗ đan điền đã là cao cao chứng lên thấy thiếu niên thu kiếm vọt lên đào nhị đ á m người nơi nào còn có lòng kháng cự thậm chí liền chính mình huynh đệ đều không đi quản mấy người xoay người muốn trốn nhị ca cứu ta lúc này đào bắt liền như là lúc trước bị cố tiêu bắt đào đại đồng dạng toàn thân trên dưới xưng tấy n h ư cầu trên mặt ngũ q u a n đều bị đè ép biến hình dục vọng cầu sinh điều khiển r ỗ i ra sớm đã biến hình hai tay hướng đào nhị mấy người nào tới mấy người thấy bực này đáng sợ chi cảnh chỗ nào còn chú ý tới cái gì kết bái tri tình tránh không kịu có thể còn chưa chờ đến mấy người tứ tán ra trong thai vang lên bạo liệt thanh âm lũ lượt kéo đến chính là mạnh mẽ chân khí đánh út về phía tới không kịp né tránh mấy người tiếng k ê u thảm nhất thời vang vọng không chỉ như thế sau đó còn lại mấy người còn chưa theo chạy trốn trong vui sướng rút về tâm tư đông nhiên phát hiện chính mình đan đ i ể n cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng hơi chút hồi tưởng liền minh bạch nguyên do trong đó quay đầu sông lấy trong rừng mắng to q u á t lên vi hạt ngươi cái này h ỗ n đản ngươi không được tốt lợi còn chưa dứt luân phiên bạo thể thanh âm vang vọng trong rừng cố tiêu nhìn lấy nơi xa một chỗ tàn chi may kiếm nhũ ữ chặt những này phỉ tặc cùng lúc trước người kia quỷ dị từ t r ạ n giống g nhau như lúc chỗ nào là tầm thường đạo phỉ rõ ràng là một chút giang hồ thủ đoạn chỉ là không biết loại này dùng mạng người bạo thể mà chết công pháp đến cùng là xuất từ người nào trong tay như thế nhìn tới vạn tướng quân đắc tội sợ không chỉ là triều đình phía trên bất quá lúc này không phải xoắn suýt những n à y thời điểm mặc quận chạy ra bách tính nên chính là ở đây không xa cứu người trọng yếu quyết định tâm tư cố tiêu xoay người mà xuống nhảy vào trong rừng không bao lâu tự trông thấy cái kia mở rộng cửa động cùng mặt đất tranh đấu vết tích trong lòng giật mình chẳng lẽ vừa rồi phỉ tặc đã đắc thủ là chính mình chạy tới trường nhảy vọt đến cửa động thấy cửa động mặt đất mấy cái bị chém đứt mưa tên trong lòng cấp thiết chỉ là vội vàng liếc nhìn liền đã thu hồi ánh mắt nhìn về trong động cố tiêu lại cảm giác kỳ quặc lúc trước những người kia như so với mình trước tiên tìm đến cửa động vừa rồi giao thủ thời khắc nhưng vì sao không thấy những cái kia m ạ c quận b á c h tính không tốt cố tiêu ngâm nghĩ bên dưới đông nhiên lấy lại tinh thần những cái kia rìa ngoài phỉ tặc chỉ là ở trong rừng để phòng người nơi đây còn có cao thủ mà lại hơn phân nửa liền là đám này phỉ tặc người đầu lĩnh những cái kia bạo thể mà chết thủ đoạn sợ sẽ là xuất từ người này trong tay trong tay đoạn nguyệt nắm chặt nhìn quanh xung quanh cố tiêu hai mắt ở trong rừng liếc mấy lần v ậ n hết nội lực dò xét nhưng lại chưa phát hiện cao thủ kia bộ dạng nếu không phải cái này phỉ tặc a m h i ể u ở nấp chính là đã thoát đi nếu không sao sẽ không phát hiện được bất kỳ khí tức gì cố tiêu tại cửa động cầm kiếm đề phòng trong lòng kiên kỵ chi ý đã thịnh đại đại ca ca đang lúc cố tiêu còn tại này sơn động miệng đau khổ d ò tìm phỉ tặc tung tích lúc trong động một tiếng non nớt thanh em chuyển vào cố tiêu trong t a i đông nhiên bay đầu tuy là vội vàng một mặt thanh em này cố tiêu còn nhớ rõ không phải là tại mạc quận bên trong vì chính mình mở ra còn lại hai tay còn gỗ nữ hoa sao là là người sao nó nốt thanh âm mang theo vài phần e sợ lần nữa chuyển tới cố tiêu đã chắc chắn chính mình cũng không nghe lầm vội mở miệng nói là ta nghe cố tiêu mở miệng đáp lại một mực tính m ị c h vô thanh trong động lúc này mới vang lên lộn xộn tiếng bước chân không bao lâu cố tiêu liền gặp một nho nhỏ bóng người theo trong động hướng chính mình chạy tới thẳng đến tới gần mới thấy rõ chính là mạc quận bên trong cái kia lanh lợi mà lại dung cảm tiểu cô n ơ n có lẽ là cố tiêu tại mạc quận bên trong động thân cứu rút hoặc là treo ở trên mặt tấm áp tiểu dung hạt đậu nhỏ đối cái này thành sam thiếu niên cũng không ngoại nhân đề phòng ngược lại là như thấy huynh trưởng lao vào cố tiêu trong ngực đại ca ca cái kia đám tia phỉ tặc phát hiện mọi người hẩn thân địa phương đại đại thúc vì mọi người động thân mà ra bị bị bắt đi hạt đậu nhỏ tựa như tìm tới có thể thổ lộ người một mạch đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ nói ra t i ê n tâm đám tia tặc nhân đã bị ta thu thập ngươi nói cái gì đại thúc ai bị bắt đi cố tiêu bị nào cái c h ă n đầy nhìn lấy trong ngực tiểu cô nương khóc đến nước mắt như mưa trong lúc nhất thời không b cố, cố, bá bá cố tiêu nghe n nói đã đoán được mấy phần vội vàng lấy ra trong ngực trường kia bức họa hỏi ngươi giúp ca ca nhìn một chút bị bắt đi phải chăng là người này cẩn thận nhìn kỹ một phen hạt đậu nhỏ mở miệng trả lời tựa như là lại hình như không phải hắn mang theo cái mũ t r ù m ta nhìn không rõ hình dạng của hắn cứ việc tiểu cô nương không cách nào xác định cố tiêu đã là suy đoán ra b ả y phần bị bắt người không phải dương h ổ thần còn có thể là ai lập tức đứng dậy muốn đi cứu người có thể chuyển nghiệm nghĩ đến nơi đây đã bị những cái kia phì tặc phát hiện nếu bọn họ còn có việt thủ những này bách tính nhóm định không phải là đối thủ có thể dương h ổ thần đã bị bắt nếu như những người này thật xông lấy nhạn b ắ t mười quận bố phòng đồ mà tới chuyện này liên quan đến tựu không phải một quận bách tính, tính mệnh sự tình chính là nhạn bắc mười quận thậm chí là tề vân bắc cảnh mấy chục vạn bách tính tính mệnh cố tiêu nhất thời rơi vào lưỡng nan chi đ i ệ không thể không nói hạt đậu nhỏ quả thực thông minh theo cố tiêu lấy ra bức họa nhượng nàng phân biệt đã đoán được hắn tới đây mục đích vội vàng lao đi trên mặt nước mắt nói đại ca ca ngươi đã là xông lấy cái k i a đại thúc tới t i u nhanh đi truy hà chúng ta trốn ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm cố tiêu quay đầu nhìn về cái này đáng yêu lại h i ể u chuyện tiểu cô nương hiếu kỳ nói vì sao hạt đậu nhỏ mang theo tính trẻ con trong hai mắt lấp lóe một phen nếu như những n à y phỉ tặc còn có việt thủ vì sao không t h ử a cơ mai phục lên chờ đại ca ca c xông vào bọn hắn bấy giờ đến thời điểm liền có thể ôm cây đời thỏ như thế nhìn tới bọn hắn nhất định là sợ ngươi lúc này mới hốt hoảng đào tẩu đại ca ca ngươi yên tâm đuổi theo chúng ta tại đây ngược lại an toàn thú n g chi còn có tưởng thúc bọn hắn tại cố tiêu nghe tiểu cô nương này phân tích đến rõ ràng mạch lạc câu câu đều có lý lập tức cầm kiếm đứng dậy xoa xoa hạt đậu nhỏ đầu não ngươi đi về trước nắp kỹ nói cho mọi người mặc ti thừa đã là đi phong hòa đài tuần thủ quân vừa đến đại gia t i ể u triệt để an toàn ta trước đi cứu người hạt đậu nhỏ biết trước mặt thanh s a m ca ca nhất định có không thể không đuổi theo người lý do từ nhỏ thiệu chuyện nàng tán n ô i nỗ lực khắt chế trong lòng không đỡ t ầ n tâm gật đầu chỉ dương hổ n kia ờ thần mơ mơ màng màng lúc chỉ cảm thấy thân thể nặng nề phí sức mở ra hai mắt thế giới thân cảnh tuyết không ngừng biến đổi trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút chính mình lại bị ác hán sách lấy cổ áo thi triển khinh công chính mình cái này một hai trăm cân thân thể ở trong tay của hắn phảng phất vô vật biết mình bị bắt dương hổ thần ngược lại không kinh hoàng còn tốt đem cái k i a trọng yếu đồ vật giấu ở lúc trước chỗ đang suy nghĩ làm sao thoát thân lúc chợt thấy sách lây chính mình tiến lên ác hán trong nháy mắt ngừng kinh công theo trên ngọn cây nhảy xuống dương hổ thần còn chưa nghĩ ra phương pháp thoát thân vội vàng nhắm mắt giả vợ như hôn mê bộ dáng nhưng sau đó lại cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g bị cái này ác hán ném tới một bên trước ngực định thân h u y ệ t vị bị trong nháy mắt phát chúng ừ đường đường h ắ n tử lại chỉ dám giả chết cũng không sao đem ngươi mang về tự nhiên không thể theo ngươi tiếp tục giả chết vi hạt lúc nói chuyện đã là từ trong ngực móc ra cái tia nho nhỏ đàn mình hắn hành sự luôn luôn cẩn thận mặc dù h ắ n tử kia võ cảnh nội lực kém xa chính mình nhưng là phòng ngừa vắn nhất hay là dùng chính mình đan dược này không chế lại hắn mới tốt vừa rồi rõ ràng cảm nhận được đào thị huynh đệ đã bạo thể mà chết khí tức xem ra chính mình phán đoán không tệ đào đại bạo thể mà chết đều chưa từng tổn thương người kia mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế tự đổi tới cái kia chỗ cửa hàng nghĩ đến đào thị huynh đệ cũng không phải là người này đối thủ chính mình đã bắt được cái này tự không cần mạo hiểm cùng cái kia chạy tới cao thủ giao thủ v ừ vặn ta cũng đang muốn gặp các ngươi một chút đám này phỉ tặc chủ từ sau lưng bị vi hạt nhịt Dương、hổ、thần cũng không bị hắn nôn ngự chọc giận, hổ chọc bị mắt à làm mở m ra hai mắt bình tĩnh mở miệng. Vi hạt thấy ĩ n tráng Vi hắn ạ t thấy h không chịu phục đan vi hạt cười lạnh một tiếng dỗi tay đẩy ra dương hổ thần miệng liền muốn đút cho hắn ăn vào đan dược Chính đan tại d lúc này dương hổ thần còn không biết xảy ra chuyện gì nghi hoặc các hán kia vì sao trong nháy mắt thay đổi xem thường thân sắc phi tốc nhảy lùi lại tới tiếc rằng chính mình bị điểm định thân huyền đạo không thể động đậy chỉ có thể dùng con mắt chuyển động muốn nhìn rõ là cái gì nữa hàn kiệt như thế kiên kỵ vi hạt dù chưa phát hiện có địch nhân hiện thân nhưng hắn chắc chắn chính mình cảm giác không sai chính là muốn mở miệng hò hét địch nhân hiện thân lúc nhẹ bén nghe đến sau lưng trên ngọn cây n h y xuống tay háo thanh âm vội vàng quay đầu chính thấy thanh sam thân ảnh sớm đã lướt qua chính mình đứng ở trước người mình cách đó không xa các hạ tổn thương m ạ n quận nhiều như thế mạng người hiện tại liền nghĩ tùy tiện ly khai vi hạt nhìn lấy trương kia tuấn tú trẻ tuổi khuôn mặt trong lòng hơi kinh ngạc tiểu tử này thật nhanh kinh công chính mình tuy nói mang theo đại hán thân pháp hơi chậm nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo chính mình không có tuyệt đỉnh k i n h công cùng nội lực t â m hậu là vạn vạn không làm được trong giang hồ có nhiều thích quản việc đâu, đâu cao thủ. còn là thiếu nên chọc g n phương, đối h t niên nghe Tiểu u nói h đệ mà cười cũng không mở miệng đắt lại đôi chòng mắt kia lấp lánh tinh huy mà cái kia bên mép hơi lộ lốn đồng tiền cùng nếp lên khoe miệng tựa như tạo im lặng cười nhạo trước mặt tác hán vi hạt thấy thiếu niên giữ im lặng chỉ làm mỉm cười nóng nhìn chính mình biết chuyện hôm nay khó mặt thiện hung ác ánh mắt lập tức hiện lên hư lệnh mở miệng người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng biết chút quyền cước thật chẳng lẽ cho là ta là sợ ngươi lời này mới ra vi hạt kinh ngạc phát hiện thiếu niên kia không chỉ chưa rụt rẻ ý ngược lại quay đầu quay lưng chính mình hướng bị chính mình điểm t r ú n g định thân h u y ệ t vị cường tráng hán tử mở miệng dương đại nhân ta chịu vạn tướng quân nhờ vả tới nhạn b ắ t tướng trợ vốn là mùng một tết lúc liền nên đổi tới chỉ đáng tiếc trên đường gặp nan giải sự t ì n h chỉ hoãn một chút thời gian xin đừng trách dương hổ thần vốn còn kinh ngạc tại thiếu niên vì sao muốn giút mình có thể nghe hắn mở miệng nhấc lên quân môn tâm th đi cố tiêu mới hướng dương hổ thần bộc lộ thân phận chính muốn tiếp tục mở miệng lại ngay sau lưng kình phong đánh tới dương hổ thần mắt hổ cũng một mực hướng chính mình nỗ lực nháy mắt quanh người giơ kiếm làm liền một mạch trong tay đoạn g miệng đối diện bên trên chỉ dày nặng đao lưới kiếm lơi đao ma sát phát ra chói hai kim khí ma sát thanh nhâm nhất thời vang vọng nơi đây cố tiêu không nghĩ tới cái này ác hắn thân hình cường tráng thân pháp lại nhẹ nhàng như vậy vừa rồi chính mình khoảng cách hắn rất xa hắn lại có thể không động âm thanh địa nhảy gần sau lưng mình lật cổ tay á p đao chính tại một hơi ác hắn trong tay trọng đao đem thiếu niên trong tay trường kiếm trong nháy mắt đẻ xuống tay trái ra quyền đánh thẳng thiếu niên mặt cái này biến chiêu chi khoái nhuộm thiếu niên sau lưng dương hổ thần trận mắt mắt mất muộm ác hắn thân hình cùng chính mình gần kể xuất chiêu lại mau lẹ dị t h ư ờ n g xoay chuyển nhìn về thiếu niên gặp hắn không chút kinh hoàng đơn trưởng nhanh ra nên tiếp ác hắn quyền này quần trưởng tương giao mạnh mẽ chân khí từ hai người quyền trưởng bắn ra trong nháy mắt càn quét xung quanh hơn trượng tri địa dương hổ thần bị định trụ thân không cách nào di động đành phải mặc cho chân khí khuấy động lên c ả n h khô tuyết động vô ở trên người mình còn tốt dương hổ thần m i n h nghiệp nhiều năm trình độ này còn chưa đủ để n h ư ợ n g dương hổ thần t h ụ thương chưa tình hồn dương hổ thần đồng tử chật lui tại cái kia tuyết động về sau bị chân khí khuấy động c u ố n tới còn có mấy khối cự thạch cái này nếu như bị đập chúng không chỉ có là nho nhỏ đau đớn mắt thấy cự thạch t r ớ c mắt liền tới dương hổ thần không thể động đậy chỉ có thể nhắm mắt chờ chết liền tại nhắm mắt trong nháy mắt dư quan lại thấy thanh sam chất động đã có một người đ o t vào trước người mình trong tay n g u y quang vung đ ầ lúc những cái kia đánh tới cự thạch bị từng cái quét xuống cách đó không xa bị thiếu niên một trưởng bức lui hơn trượng vi hà tâm thầm k i n h hãi tiểu tử này quả nhiên khó chơi tuổi còn trẻ lại có như thế nội lực thâm hậu thấy cái kia thanh sam thiếu niên lách mình tới tráng hán trước người trong tay trưởng kiếm quét xuống c ố i đá vì cứu người chính mình lại lộ ra kẽ hở hung ác vừa hiện cầm đao xoay người mà lên cố tiêu nhìn như bức lui ác hán lại nhẹ nhõm phá vỡ những này cự thạch có thể n g ư c bụng nội lực khuấy động lại không nhẹ nhõm cái này ác hán thân hình cường trắng nhìn như lao pháp cứng ánh lại đi linh xảo một đường nội lực thâm hậu rất là khó chơi mắt thấy ác hán cầm đao lại tới lập tức đạp đất mà lên đem truy kích chính mình ác hán theo dương hổ thần bên thân dẫn tới một bên đoạn n g u y ệ t kiếm ảnh cùng cái kia chỉ dày đơn đao lần nữa chiến đấu một đoạn đao quan g kiếm ảnh đem hơn trượng c h i địa trong nháy mắt chiếu sáng n g u y ệ t quang trường kiếm kiếm khí ngăn g dọc chỉ dày đơn đao đao ý hẳn mang bước người trong lúc nhất thời khó phân s ả n sàn nhau vi hạt càng đấu càng kinh ngạc lo lắng thời gian kéo lâu lại sinh biên cố nhãn trâu xoay động liền bán cái, cái hở giả ý trong tay đao bị thiếu niên trường kiếm quáy mở thấy thiếu niên tựao không phát giác dỡ kiế dùng chỉ g i à y sống đ a o đập nện mà xuống muốn cầm chính mình thân đau dày nặng đem thiếu niên trong tay trường kiếm n g ạ n h xinh x i n h đập gãy nhưng không ngờ thiếu niên sớm đã nhìn thấu dùng chính là tương kế tựu i kế phương pháp chỉ đợi chỉ g i à y đơn đ a o đập nện lúc đ ỗ n g nhiên t h u kiếm đập nện rơi vào khoảng không vi hạt trọng tâm bất ổn chính muốn vận lực khống chế lại thân hình lại nhìn thiếu niên kia t h u kiếm l a n g không xoay người một cước đá hướng chính mình trái tim vội vàng hấp tấp sách đ a o vận hết nội lực rót vào mặt đau hộ thể ngăn cản thiếu niên cước này cố tiêu nhìn thấu đối phương chiêu số lăng không ra chân một cước chính giữa mặt đau lại cảm giác trong thân đao ẩn chứa đối phương mạnh mẽ nội lực không nguyện ý cùng so đấu nội lực vội vàng m ư ợ n lực này ra tại vi hạt nhìn tới chính nói là thiếu niên tự giác nội lực không bằng chính mình không muốn cùng chính mình cường đánh đã thật không dễ dàng tìm đến thiếu niên này kẽ hở lại sao có thể tùy tiện bỏ qua vận hết nội lực tái nhập trong tay đơn đao dưới chân bước chân thuận thế đoạt tới tiến đến chính thấy cái này vi hạt cầm đao vật lên cường tráng thân hình nhẹ nhàng vô cùng hai tay nắm chặt trong tay đao cứ cao mà xuống nào về phía mới vừa đứng thẳng thân hình thiếu niên cố tiêu dựng thân quay đầu tinh mô bên trong đã phản chiếu ra ác hán thân ảnh đối phương đã phản chi đao quang đã tới trước mặt tới không kịp vung kiếm ngăn cản đành phải dưới chân lướt nước đạp tuyết nhanh ra hướng phía sau bước nhanh lưới bước mới miễn cưỡng tránh né mà vừa rồi dựng thân trô đã bị ác hán đao quang lướt qua cố tiêu vung tay háo hất ra bị ác hán chân khí khuấy động mà lên tung bay tuyết động ngưng mắt nhìn tới mới k i ế n giải mặt đã bị ác hán trong tay đơn đao chém ra ngân sâu ngước mắt lúc đao quang lại tới cố tiêu đạp đất mà lên thân hình như gió cuốn hai thân ảnh dồn dập đàn sen mà qua thanh sam kiế quang tiến ảnh đao mang chiếu dọi trong rừng n g ánh hai đao không trúng vi hạt cũng không được t í cùng gió cường tráng thân hình trong nháy mắt vô thanh vô tước vô ảnh vô tung chính tại cây khô phía trên lưu lại nhàn nhạt mượn lực trưởng ấn dấu chân cố tiêu vân tung thế tận thừa dịp chính mình lăng không thời khắc nước g mắt tìm kiếm địch nhân tung tích không thu được gì thân hình tung tích thời khắc lại nghe dưới thân chuyển tới l ư ơ i đao tiếng xẻ gió nơi xa dương hổ thần đã nhìn đến ngây người nhìn lấy cái kia từ dưới lên trên tập kích hướng thanh sam thiếu niên đắc hán nghị muốn mở miệng hô hoàn thiếu niên cẩn thận tiếc rằng bị điểm chúng về vị chỉ có thể lo lăng xuông mắt thấy lăng không hai người thân hình trợn phân trợp không biết ai thắng ai thua ai sống ai chết cứ việc dương hổ thần sớm đã nhìn quen sinh t ử so đấu có thể đều là binh lính giao chiến lấy mạng đ ổ i mạng cỡ này phi thiên đ ộ i địa đao kiếm so chiêu thực lượng dương hổ thần mở rộng tầm mắt chỉ nhìn thấy chiến đấu một đoàn thân ảnh nhanh rơi xuống đất lúc đống nhiên cách ra thanh s a m thiếu niên mang theo chật vật nhảy về trước người mình h ư ớ n trượng mới vừa đứng vững hai mắt mang theo ngưng trọng khóa lại nơi xa đồng dạng chật vật rơi xuống ác hán chỉ bất quá lúc này ác hán trong tay cái kia chỉ dày đơn đao đã một phân thành hai đông nhiên biến thành như đôi én quái dị binh khí sự như đang hồi tưởng vừa rồi chính mình tránh thoát cái kia tuyệt m ệ n h một đau khó trách lúc trước đau kia lưng như chỉ dày vốn là song đau trùng điệp tại tập vào trước người mình trong nháy mắt mới vừa hiện ra trùng điệp bộ đau tốt tại chính mình phản ứng đến nhanh bị lưỡi đau kề mặt mà qua chỉ là bị sắc bén k i a lệ khí vạch phá gò má vừa rồi át hán tiết như võ cảnh nội lực cao hơn chính mình hoặc là đau pháp lại tinh tiến chút chỉ sợ cổ họng mình đã sớm bị r ạ c h ra năm đó cố tiêu mới học lại tinh tiến chút chỉ bất quá về sau lại bởi vì trong vòng một đêm bị người diệt môn h ế n tử môn k i n h công khoái đau từ đây tuyệt tích g a hồ cố tiêu suy ư nghĩ một phen nước mắt mở miệng miệng ai ngươi cái này phỉ tặc từ nơi nào học trộm tới yến tử môn tuyệt học vi hạ khinh công cũng đao pháp sát thực tới từ yến tử môn trông thấy nơi xa thiếu niên trên hai gỏ má nhỏ bé miệng vết thương chảy ra máu tươi thấm nói đáng tiếc lại nghe thiếu niên nói thẳng chính mình học trộm y ế n t ử môn tuyệt kỹ cười lớn mở miệng học trộm ha ha ha lão giả kia nói ta không ổn định liệu ta trầm tâm ba năm mới bằng lòng chuyển ta đao chiêu hừ hừ chuyền đ ồ không truyền thần lại không biết cân nhắc ta thay r i ế t hắn cả nhà có gì không thể lại nói bây giờ yến v i đao trong tay ta mới tính được không bôi nhọ cỡ này thần minh mà ta sớm đã siêu việt lao ra h o a kia tiếng nói rơi lúc lại thấy thiếu niên mặt lộ ra khinh miệt ngươi trong môn sự tình ta không có quyền bình luận mà ngươi như vậy lấy mạnh t i ế t yếu tàn sát vô tội đánh cướp sự tình ta nhìn không chỉ có là bôi nhỏ yến vĩ đao càng là bôi nhọ sư môn không đúng ngươi bực này dết sư chi đồ sao xứng dùng đao này vi hạ không bị thiếu niên lời nói c h ọ c g i ậ n ngược lại trong nháy mắt tình ngộ thiếu niên này điểm ra chính mình đao pháp khinh công xuất xứ lại mở miệng n i ệ mai chính là dẫn dụ chính mình mở miệng vừa rồi kém chút đem chính mình diệt tiến t ử môn cả nhà dùng đầu nhập kim đao môn sự tình nói ra thầm nói tiểu t ử này tuổi còn trẻ tâm kế lại sâu mở miệng quất lên tiểu x u ấ t sinh chớ có miệng l ư ơ i bén h ọ n cho là có thể theo trong miệng ta mọi g i cái gì hôm nay ngươi thấy yến vi đao vô luận như thế nào không thể lưu ngươi c quyết định tâm tư cố tiêu nhẹ dơ lên đoạn nguyện chực chỉ mấy trượng bên ngoài tay cầm yến vĩ đao chi ác hán chậm rãi mở miệng nói ta chính nghĩ lại gặp vỡ từng danh chấn nhất thời yến vĩ đao nhạn bác trên núi không có người ở vốn là gió đông mãnh liệt quân tích tuyết động có lẽ là kiếm quang đao mang bên trong sát ý quá đặc bao phủ phương viên mười trượng tri địa nhượng cái này gió tính tuyết ngừng nhất thời vô thanh ác chiến hết sức căng thẳng tiến vi đ a o lên vô thanh vô ảnh mãng hán thân hình như y ế n thẳng l ư ớ t thanh sam không vui không buồn mắt ngưng ký ngưng thiếu niên thân hình như khói kiếm quan g g ậ n sóng nguyệt mang bên dưới kiếm quan g thanh sam t ắ c ảnh nên tiếp đôi u én đa o quang hai đạo khí nhân hợp nhất cảnh kịch chiến tái khởi mười t r ư ợ n g bên ngoài ban đêm gió đông máy liệt mười t r ư ợ n g bên trong t i ê n tính vô thanh t i ê u liền đao quang kiếm ảnh chạm nhau chiến đấu đều không hiện bất kỳ tiếng vang mắt hổ bên trong phản chiếu lấy đao kiếm chiến đấu tự liền dương hổ thần cũng hoài nghi là lúc trần một tiếng nổ tung tiếng vang vang vọng nơi này trong rừng theo đó chính là b ị khí nhân cảnh mạnh mẽ nội lực n h ấ t lên hơn trượng tuyết động như ngập trời sóng biển nhào tới trước mặt không cách nào động đậy dương hổ thần chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị sóng tuyết chìm ngập lực, là là lớn, coi như không chết, cũng là hôn mê tại chỗ, còn cường cắn răng xinh xinh đỡ được tuyết kích, cũng cao cái tại nghiệp người, sinh sinh như không hôn Dương Thần bình thân tráng, răng kình trung đến Dương、hổ、Thần thân hình lớn. Cái này sóng Hổ thể Hổ tuyết tốt tu mê may đỡ cuối cùng là đem che ở chính mình miệng mui tuyết động thổi ra không đến mức nạt thở mà chết vội vàng theo tiếng vang kia nhìn tới dương hổ thần chính thấy đao u ă n g d i ệ t kiếm ảnh tiêu hai người thân ảnh đã tách ra thanh sam thiếu niên đã không thể dùng chật vật để hình dung hắn giờ phút này sắc mặt hơi trắng khóe môi mang máu không giống lúc trước như thế nhẹ nhõm bộ dáng lại xem ác hắn kia càng là không chịu nổi ống tay háo tận nức trong tay như loan tiễn đồng dạng yến vi đao đã bị thiếu niên theo trong đó một kiếm các da không chỉ như thế ác hắn bả vai càng bị trưởng kiếm đâm xuyên dù còn có thể nỗ lực đứng đấy có thể máu tơi thuận bả vai mà xuống thẳng đến mặt đất. đã đem trước người chi địa nhuộm hết đỏ thấm vi hạt làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ thiếu niên này rõ ràng nội lực tu vi không bằng chính mình vừa rồi khí nhân hợp nhất chiến đấu lúc rõ ràng chính mình chiếm hết tờ p h ò n g lại bị hắn nhìn như cực chậm một kiếm phá mở chính mình yến vĩ đao đâm chúng chính mình b ả vai cao thủ quyết đấu thắng bại thường thường chính tại trong c h ư ớ c mắt cố tiêu đồng dạng dùng khí nhân hợp nhất cùng cái này ác hắn đối chiêu vốn là bị hắn khoái đao áp chế tận lực ngăn hắn kiếm chiêu có thể theo ác đấu càng lâu lại phản thấy đối thủ lại càng lộ gấp áp phập phông không yên Cố theo i rồi cái ê lên u vang vừa này ác á n trong miệng sư phụ hán chỗ nói, nhất càng nộ, không cùng công, ngưng thần trầm khí, vận lên kinh công đồng thời, vùng trô thời trầm thời, kiếm lại chiêu. sư phụ pha chỗ khí, h có hai người lại ham mắt đấu cố tiêu nhìn rõ đối phương nội tình không chỉ đem ác h á n đao pháp chiêu số âm thầm ghi nhớ tại tâm càng là nhìn ra cái kia yến vĩ đao chi kẽ hở yến vĩ đao như loan tiễn tương giao đao hình quái dị khiến người khó lòng phòng bị có thể hai đao tương giao chỗ có thể chính vì đao hình q á dị hai đao tương giao chỗ mỗi lần xuất đao liền sẽ lộ ra trong nháy mắt kẽ hở đã tìm được kẽ hở cố tiêu như thế nào lại bỏ lỡ hai người lần nữa thi triển khí nhân hợp nhất thời khắc chiêu ố tiêu t a y đ ổ lúc trước c phá h i chi chỉ thế, trung rộng, môn mở đã ợ i đối thời kiếm hiến đao, đúng đao. Đao đ thủ xuất đào, cơ, một cắt nhìn ra cơ, vi đứt, đã đức, chiêu đã phá cố tiêu chính đâm xuyên đối phương b ả vai nhượng hắn không cách nào lại chiến chính vì nghĩ bắt về các hắn cầm kiếm tiếp cận chầm r i ọ n g mở miệng người hiến vi đao nhìn như sắc bén thực ra chiêu chiêu nóng n ộ i như không muốn chết thành thành thật thật khai ra chịu người nào sai s ử lời còn chưa dứt lại lúc các hắn hai mắt dần dần điên cuồng h ư n g thiếu niên cuồng hống may mắn thắn g ta một chiều thật coi ta sợ ngươi ngang dọc vừa chết ta đến kéo lên ngươi tới đệm lưng nói xong huy trưởng chụp về phía chính mình nơi đ ă n điển cố tiêu chưa từng nghĩ cái này phỉ tặc cùng lúc trước chính mình gặp gỡ mấy người hoàn toàn bất đồng m ặ t quận bên trong gặp phải mặt lạnh mặt thẹo nam tử cũng tốt nhạn bác trong núi bắt giữ phỉ tặc cũng thế đều là hạng người ham sống sợ chết mà cái này ác h á n sau khi bị thương không chỉ chưa h i ể n ý sợ hãi ngược lại càng lộ hưng hãn cố tiêu nhìn lấy cái k i a vốn đã lượt kiệt vô lực tái chiến ác h á n toàn thân lại lần nữa bắn ra dâng trào chân khí chấn kinh sau khi đã là đoán được vừa rồi cái này ác h á n dùng trưởng lực thôi động đan điền trợ khí là vì kích phát tự thân tiềm lực nhưng như thế vừa đến hắn thụ thương thân thể chỗ nào còn có thể ch tinh mâu trận lui cố tiêu vội vàng quay người nhảy lùi lại vẫn hết nội lực thi triển đạp tuyết lướt nước, nước trong nháy mắt đã tới bị trôn ở trong tuyết dương hổ thần chỗ một thanh kéo lên dương hổ thần lúc sau lưng vang lên ác hán tùy ý tiếng cổ tiếu hiện tại mới muốn chạy trốn tới không kịp ha ha ha ha phen này chân khí so với lúc trước những người kia bạo thể mà chết lúc mạnh mẽ gấp mấy lần không ngừng cố tiêu luôn luôn trầm ổ n lúc này trong mắt hơi có vẻ hoảng loạn thậm chí tới không kịp là dương hổ thần giải khai h u y đạo vân tùng đã ra Do l ớ nhìn nổ g thấy n một đứa bé còn như vậy chấn định sao động bất an các dân chúng mới tính dần dần tỉnh táo lại lại qua thời gian uống cạn chúng trả ẩn thân trong sơn động mọi người thấy thiên địa lại không cảnh tượng kỳ dị cuối cùng là yên lòng hạt đậu nhỏ thấy mọi người lại không sao động đem chiếu cố tưởng thúc sự tình nhờ cậy bên thân đại thẩm đi t ớ i cử a động hướng còn sót lại mấy cái quận trưởng ti vệ mở miệng nói l ụ c ca ca chư vị ca ca vừa rồi tiếng vang kia tuyệt không đơn giản ta nghĩ thỉnh mấy vị ca ca hỗ trợ mấy cái ti vệ biết tiểu cô nương này trong ngày thường cực kỳ thông minh tuổi con nhỏ liền t ạ i quận trưởng ti bên trong trong bóng t ố i giúp đỡ lấy mạc đ ể t i thừa xử lý ti vụ chính mình những n à y đại nhân cũng không bằng nàng cũng từ lấy lòng coi nàng là thành m ộ i m ộ i đối lãi nàng mở miệng m u ố n cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt hạt đ ộ n nhỏ có dặn dò gì chỉ để ý mở miệng chúng ti vệ chăm miệng một lời đại ca kia ca lúc đến Đã là đem là n hạt ữ n g cái kia phì tặc r rồi ù m mất hiểm, mặc thổ tới, tiếng văng kia. Ta tấn ta phì hắn chạy nhưng chúng gặp dép, cũng văng lắng, công nguy kia. ca ca, sẽ có là lo vừa sẽ q đậu nhỏ tuổi tắc tuy nhỏ nói chuyện lại thứ tự rõ ràng chúng ti vệ có thể vì mặc quận bách tính cùng phỉ tặc dùng mệnh đỏ sức nhiều năm như vậy lại thế nào là hạng người ham sống sợ chết thấy hạt đậu nhỏ cái này rủ xuống búi tóc hài đồng đều như thế mở miệng sao có thể không đáp ứng n h o nhao mở miệng nguyện đi tương trợ hạt đậu nhỏ thấy ti vệ n h ó nguyện tương trợ hướng bọn h ắ n phúc thân một lễ mang theo tính trẻ con mở miệng chư vị ca ca chúng ta nhân thủ không nhiều lại nói mọi người còn cần trông nom hộ vệ như vậy đi tiểu lục ca ca cùng ta cùng đi n h ữ n g khác ca ca che chở mọi người chúng ti vệ l i n h mệnh chia ra hành động khỏi phải nói cùng lúc đó mặc quận phong hòa đài hai thân ảnh đã tới công tử ngẩng đầu nhìn hướng dù bởi vì những năm này thời gian hòa bình không hề giống tề tấn chi chiến lúc như thế nghiêm phòng tử thủ có thể một đường đi tới con đường thông suốt dù có chút cỏ dại dị vật ngăn cản có thể cũng không vương hữu nhìn tới thường ngày cái này mà quận mọi người thường sai người tuần tra rất là hài lòng Đi đài tới t ớ phong hỏa r ư chiếu cửa, t ấ y đ ạ môn mày, mặc công những khóa chặt, chút mày, thấy h có tử t đề nhìn về đôn đài vọng không những vì về đài mới biết không sai gác, sao những mày. Chiếu theo tể vân quân luật phong hỏa đài cần có một đội chú binh canh gác mà lúc này phong hỏa đài bên trên không chỉ không người canh gác tự liền phong hỏa cửa hiền cũng bị tăng thêm song sắt x ư ề n g xích lẽ nào lại như vậy ta tể vân quân luật phản bố trí phong hỏa bố trí xoáy một cái phó một người mỗi phong bố trí t ử trí người cũng lấy cẩn tin có nhân khẩu người xung phó xoáy qua lại kiểm giáo phong tử trí người phân càng khắc t r n g coi một người trưởng địa phủ cũng hai năm một đời vạn quân lại như thế nào trị quân mặc đề thấy không sai ép không được lựa g i ậ n trong lòng liền vội vàng tiến lên giải thích đại nhân bất giận vạn tướng quân tại lúc một mực ấn quân luật bố phong h ỏ a t r ú binh có thể mùng một tết phía trước c h ậ n nhạn bắt chuyển lệnh lui về phong h ỏ a t r ú binh tế thao nghe nói ép lại lựa g i ậ n trong lòng ép buộc chính mình tỉnh táo lại lúc này nhạn bắt chi thế nhìn tới so với mình dự liệu còn muốn nghiêm túc mấy phần ngắn ngủi mười mấy, mấy năm liền như vậy hỗn loạn chuyến này chính mình không chỉ muốn làm chính là tìm ra nhiễu loạn nhạn bắt kẻ cầm đầu càng muốn thay phụ hoàng trình quân mới là đợi đến nghiêm thanh xuyên điều tra nghe ngóng trở về liền muốn lập tức thượng t nhưng lúc này phong hỏa đài song sắt khó a chặt lại muốn làm sao nhen nhóm phong hỏa k h ô n g sai đại nhân thần tình rơi vào mạc đề trong mắt biết trong lòng của hắn suy nghĩ hơi chút suy nghĩ hướng công tử mở miệng, đại nhân, thất lễ. Nói xong, một đại Nói nhân, xong, thanh vén lên thất lễ. cánh ô n g tử c tay vẫn hết nội lực hướng lên nhảy tới trực ư cao đôn đài vọt gác nhảy vọt liền tới hai người thân mèo vào phong hỏa đài chính muốn lấy tới dơm dạ các v ậ t dẫn m ộ c lúc nơi xa chuyển tới rung trời tiếng vang t h thao cùng mạc đề hai người cùng nhau quay đầu nhìn về cái tia tiếng vang chuyển tới phương vị chính là cùng thiếu niên chia ra mà đi phương hướng gặp x u i mạc đề nghe đến bực này thanh thế phản ứng đầu tiên chính là thiếu niên kia rơi vào phiền thoái không kịp nghĩ nhiều xoay người liền muốn ly khai lại bị sau lưng công tử trầm ồn thanh âm đánh gãy mặc đi thừa trầm đã đại nhân cái kia rõ ràng là chỉ sợ cái kia một thiếu hiệp không địch lại không được ta quyết không thể nhìn ta m c quận ân nhân mệnh tàng tặc nhân trong tay mặc đề lúc này cũng không để ý tới trước mặt công tử này khâm sai thân phận mở miệng lúc đã chuẩn bị trực tiếp rời đi người bây giờ đi lúc này đã m u ộ n nếu như mục nhất không địch lại người đi bất quá là không công chịu chết tính mệnh muốn lưu lại mới có thể vì các dân chúng làm nhiều chút hữu dụng sự tỉnh tế thao trầm ồn như cũ chỉ bất quá đi lấy dơm dạ các loại có thể đốt đ ồ vật tay hơi run dày mới có thể nhìn ra hắn cũng vì cái k i a thanh sam thiếu niên cảm thấy lo âu nghe công tử lời nói mặc đề n h i u chặt l ô n g mày cũng biết hắn nói tới không sai cho dù chính mình hiện tại chạy tới cũng bất quá là chịu chết tôi h còn có càng nhiều người chờ lấy chính mình đi cứu nghĩ xong nghiến chặt hầm răng tiến lên giúp đỡ đem dơm dạ các vật mang lên phong hỏa đài hồi phong hỏa đài bên trong tìm được cỏ dầu phân sói các vật đặt tại đốt cháy mương máng bên trong phòng lửa cháy tràn lan quay đầu sông lấy khâm sai đại nhân ra hiệu hắn thoáng t ố i lui lấy ra tùy thân cây châm lửa. dẫn đốt đống cỏ khô nhìn lấy h ỏ a thế theo gió đông thổi qua dần lên ngưng mi hướng sau lưng khâm sai đại nhân mở miệng đại nhân bước kế tiếp làm sao chờ ý quận phía đông mặc quận phía tây tuần thủ quân doanh trại vốn là thủ vệ bách tính thiết lập tuần thủ quân lúc này doanh trại bên trong cũng không bất kỳ cảnh giới c h i cảnh ngược lại nương theo tiếng gió ẩn ẩn chuyển tới tự lệnh trêu chọc thanh â m người khác thấy nếu không phải nhìn thấy quân doanh phía trên bị gió đông thổi đến bay phất phới đại kỳ chính giữa viết lấy tuần thủ hai chữ sợ cho rằng là đến p h tặc xào huyện tại hạ kính tướng quân một chén và quân phen này bị áp giải kinh thành chớ nói lại hồi n h ã bắc có thể hay không giữ được tính mạng đều khó nói à tướng quân mối thủ cũng tính là báo nói chuyện người thanh niên nhìn bộ dáng không giống trong quân tướng lĩnh thân mang áo tuyết b e o nghiêng lông nhung áo choàng tay bưng ly rượu hướng chủ tướng vị bên trên đầy mặt dữ tợn chòm d â u lộn xộn to mập tướng quân trúc rượu ngoài dự liệu chính là cái này một quân tri tướng cũng không an tâm để ý đến nhấc chén uống rượu ngược lại là đứng dậy nâng chén hiện rõ cẩn thận đầy mặt dữ tợn bởi vì tiếu dung quá thịnh kèm chút đem cặp kia vốn cũng không lớn con mắt chen nhìn không thấy công tử cất nhắc cao đăng sao d á n uống công tử kính rượu cao đăng có thể lại chịu trọng dụng, cũng là toàn nh mặt tướng kính công tử một chén áo tuyết thanh niên thấy tướng quân này biểu hiện rất là hài lòng đảo khách t h à n h chủ nhấc chén uống rượu thả xuống ly rượu lúc trên mặt tiêu dung đã tiêu thành cao mày vẻ u sầu hình dạng thấy được áo tuyết thanh niên bộ dáng như vậy đầy mặt dữ t ậ n cao đ ă n g vội vàng thu liễm tiêu dung nhìn quanh bốn phía cũng không người khác vội vàng bước nhanh về phía trước nghĩ bồi mặt m à y tươi tắn có thể lại cảm giác không thích hợp đành phải đứng ở một bên t ĩ n h tâm chờ đợi tới một chút thời gian vô luận là dương hổ thần còn là cái kia cụt một tay nam tử cùng thanh sam thiếu niên chưa từng có một người tin tức áo tuyết thanh niên chấm rãi mở miệng. Nghe đến đây, cho dù cao đang huynh ô i đệ ra, h u y n trong lòng hai người đã từng hoài nghi vị đại nhân vật kia đến cùng là nhìn tấn làm chủ còn là nhìn tể vân làm chủ còn chưa thể biết được bất quá cao đang được huynh trưởng dặn dò chính mình huynh mụi ba người muốn hảo hảo hầu hạ mới đến phú quý nghĩ đến muộn muộn cao đang trong lòng khó nén bị thương từ lúc mội mội táng thân liêu trang cao đăng cao liêm huynh đệ hai người mặt sáng lại không truy cứu nhưng lại một mực trong bóng tối sai người điều tra nghe nóng cuối cùng là tại l ĩ n h châu t r a được đầu mối chính mình cái kia mội phu liếu phiêu phiêu cũng không như mặt sáng dạng kia cùng mội mội cùng nhau chết tại liêu trang mà là tại l ĩ n h châu lén ám sát vạn quân chưa đạt ngược lại chết tại l ĩ n h châu kể từ đó mội mội mình chết nhựa cao liêm huynh đệ hai người sao có thể không hoài nghi là kim đao môn cố ý làm làm tốt cái kia liều phiêu phiêu làm ve sầu thoát sắc kế sách tự biết đắc tội không nổi kim đao môn cùng vị kia cao liêm huynh đệ hai người ăn cái này ngậm mù hòn lại không để cập mỗi mỗi chết. Áo t u y cao đang niên bị bên thân áo tuyết thanh niên đứt đoạn suy nghĩ liếc mắt liền trông thấy hắn chính ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng quay người đáp hồi công tử mà nói dương hổ thần tung tích công tử đã rõ ràng liền tại cái kia mạc quận bên trong cho tới thanh sam thiếu niên còn có cái kia cụt một tay nam tử ta đang toàn lực truy trì trà hiện tại nhật bắc không có văn quân liền không người dám ngăn ta áo tuyết thanh niên tựa như cũng không để ý bên thân cao đăng thất thần cử chỉ mở miệng c ư ờ i nói cao tướng quân đây là đang trách ta không cùng ngươi thương lượng liền phái người đi mạc quận bắt dương hồ thần cao đăng nghe đến lời này trong mắt tinh quang trợt lóe liền tiêu lại hiện gian định vợ chi sắp nói không dám không dám đang muốn tiếp tục mở miệng lúc lại nghe được ngoài trướng kinh thiên tiếng vang sau đó chính là trong quân doanh dối bởi bước chân cùng tiếng hô hoán binh khí tiếng va chạm đan sen cùng một chỗ cao đăng nhãn c h u xoay động to mập trên mặt lập tức ý sợ hãi lên xoay chuyển nhìn về áo tuyết công tử áo tuyết công tử liếc nhìn mặt lộ ra ý sợ hãi cao đăng mắt lộ ra khinh thường như cũng một tay cầm vũ một tay ly rượu tự rót tự uống không hề sợ hãi ngoài trướng sớm c n g có một người tung người nhảy vào trong doanh trướng c h ắ p tay đứng ở áo tuyết công tử bên thân toàn thân tản ra khí thế cường đại phản phất ngoài trướng t i u tính thiên quân văn mã hắn cũng không để ở trong mắt trông thấy người này cao đăng mang theo ý sợ h ã i hai mắt lại hiện kinh khủng luân phiên lui lại bên dưới một c ư ớ c đạp hụt ngã ngồi trên đất có lẽ là quá mức mật m ạ n cái này vừa ngã bên dưới dường như lao eo vội vàng che lấy eo phát ra ôi trao ôi trao tiếng kêu trên Đầu đều trong miệng u quay ố n ư nói ánh mắt đã chuyển hướng tự giót tự uống công tử lại cảm giác lỡ lời vội vàng ngầm miệng công tử nghe nói thư lạnh một tiếng thả xuống trong tay ly rượu liếc mắt mở miệng vi trưởng lao trở về không chính nghĩ bẩm báo công tử người này mở miệng rất là bình tĩnh áo tuyết công tử biết rõ bên thân người này càng là bình tĩnh mở miệng sự tình liền càng là nghiêm trọng làm sơ suy tính tựa như nhớ ra cái gì đó trầm giọng mở miệng vừa rồi tiếng vang bên thân người này vớt khẽ khỏe môi hai phết râu dài ánh mắt lấp lóe chính là vi hạt kinh thiên động t i n h bên dưới chưa từng động dung áo tuyết công tử trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi người nào có loại này thủ đoạn chẳng lẽ vi hạt đã nói đến chỗ này áo tuyết công tử tựa như lối bên thân ngã nhào trên đất cao đang có chỗ đề phòng lời nói tới nửa liền ngừng lại cao đăng tuy là cái bao cỏ tướng quân nhìn mặt nói chuyện bản sự ngược lại cường chính thây áo tuyết thanh niên một cái ánh mắt t i ự u biết hắn không muốn nghe đến chính mình cùng hứa trưởng l ã o nói chuyện lại nghe người kia hướng áo tuyết thanh niên nói thẳng vừa rồi kinh thiên tiếng vang cũng không nguy hiểm lập tức yên lòng mập mạp thân thể phí sức bỏ dậy hướng thanh niên cùng người kia không mình hành lễ mở miệng bên ngoài ồn ào quái dày công tử cùng trưởng lão nói chuyện ta đi trần a n một phen áo tuyết công tử thấy thế cười nói như thế rất tốt cao tướng quân mà lại đi a thằng đến cao đăng ly khai áo tuyết công tử tiếu dung biến mất hướng bên thân người kia mở miệm hứa trưởng lão ng vi hạt chết rồi đứng ở một bên chính là chị vương nhan dặn dò đến đây tương trợ vương hằng chu tức các hộ đao trưởng lao hứa mạng nghe công tử trong giọng nói mang theo một chút hoảng loạn vớt ư khéo tròm dâu chấn an nói vi hạt làm việc quá mức tức đoan thêm nữa phập phồng không yên không thành t à i được như gặp cao thủ đao đoạn người chết là chuyện sớm hay muộn vương hằng nghe hứa trưởng lão mang theo khinh thường ngữ khí lại nghĩ tới đao của hắn trong lòng hơi định mở miệng nói nói như vậy vi hạt gặp cao thủ hứa trưởng lão nghe nói trong mắt lại không khinh thường ngược lại có chút hưng phấn cao thủ trong cao thủ vương hằng than thở không nghĩ tới mặt quận bên trong còn có nhân v ậ t bậc này cái kia cầm nã dương hổ thần một chuyện hứa trưởng lao ánh mắt ngưng lại mở miệng nói công tử yên tâm chuyện này giao cho ta tới làm vừa vặn ta cũng muốn gặp gỡ cái kia giết vì h ạ n người hứa mạc xuất mã vương hằng tự nhiên yên tâm tiếp tục mở miệng phụ thân dặn dò mấy kiện công việc trước mắt chỉ có dương hổ thần có chút mặt mũi mà còn lại hai kiện đến nay không có mặt mũi hứa trưởng lao lúc này mới kể thái tiến lên vừa rồi ta tới chính nghĩ bẩm báo công tử cụt một tay nam tử tung tích có cái gì hắn ở đâu vương hằng nghe đã có quý tung tích, khó nén hư phấn lập tức đứng、dậy. Liên tại. mặc quận cảnh nội hứa trưởng lao đáp lời lúc mặt lộ ra do dự vương hằng nhìn lấy hứa trưởng lao đáp lời lúc như có tâm sự mở miệng hỏi trưởng lao có gì lo lắng không ngại nói thẳng hứa trưởng lao ra vẻ do dự thấy công tử đặt câu hỏi thuận thế trả lời không giấu giếm công tử hứa mộ tới đây chứ muốn trợ công tử thành sự bên ngoài môn chủ còn bàn giao một kiện nhiệm vụ trọng yếu vương hằng cười nói phụ thân lo lắng ta không thể thành sự lại trong bóng tối phái ngươi tới tương trợ có thể đã là ta trong môn chu tức các hộ đao trưởng lao xuất mã lại sao có thể chính làm những này việc nhỏ đây nói à phụ thân còn bàn giao cái gì thứ a trưởng lao biết cái này kim đao môn sớm muộn muốn chuyển đến vương hằng trong tay cùng hắn đợi đến khi đó không bằng sớm chút hướng thiếu môn chủ lấy lòng miễn cho công tử hiểu lầm chính mình là tới đ o ạ p công thế là mở miệng trả lời dịch chất là hắn dịch chất người này tâm tư nặng tự liền cha ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì cha ta phải hắn tới nói như vậy h ứ trưởng lão một nhiệm vụ khác chính là vì hắn vương hằng mở miệng thầm nghĩ trong lòng tăng thêm hôm nay vi hạt cùng cái kia phí ngụy kim đao môn đã trước sau hao tổn hai vị hộ đao trưởng lao bây giờ vị này chu tức các thần bí nhất hộ đao trưởng lao dích truất cũng lĩnh mệnh đến đây có thể người này tính tình cổ quái hành tung phạt phủ tự liền chính mình hắn đều không để trong mắt hứa trưởng lao đem vương hằng lo lắng thần s ắ c nhìn tại trong mắt tiến lên một bước nói công tử minh d á m môn chủ nhượng ta tới chính có diện trừ hắn chi ý vương hằng trong nháy mắt biết được phụ thân dụ ý c à đối hứa trưởng lao chủ động lấy lòng rất là hài lòng hứa mặc là chu tức các hộ đao trưởng lao kim đao có vương ị hằng liếc nhìn hứa trưởng lao hỏi không tệ hứa trưởng lao chắc chắn mở miệng thấy công tử tựa như đã thở phào nhẹ nhõm hứa trưởng lao tiếp tục mở miệng công tử cứ yên tâm trước mắt trọng yếu nhất là chạy tới mặt quận đem dương hổ thần mang về cho tới cái kia cụt một tay nam tử đợi bắt đến dương hổ thần lại tìm hắn không mượn vương hằng gật đầu nói nếu như thế tự làm phiền hứa trưởng lao đi một lần hứa trưởng lao ôm quyền mở miệng tựa như còn có chút lo âu công tử yên tâm ta tức khắc động thân có thể ta như ly khai công tử bên thân liền không người hộ vệ vương hằng nghĩ đến cái k i a cao đang bao cỏ bộ dáng không khỏi cười nói hứa trưởng lão không cần phải lo lắng cái này cao đang tại ta trong khống chế đừng quên ta còn theo trong môn tỉ mỉ chọn lựa năm mươi môn nhân cái này tuần thủ quân bên trong dù đều là binh lính binh sĩ ta trong môn người lấy một đ ị n h m ư ờ i khỏi phải nói hứa trưởng lão nghe nói mà cười nói công tử trí dũng song toàn không tại môn chủ bên dưới cái tia hứa mỗ liền rời đi trước nói xong thân hình k h ẽ động đã biến mất tại cái này trong liều lớn thấy hứa trưởng lão ly khai vương hằng dạo bước tại trong liều lớn trong lòng âm thầm tính toán đã đã phát hiện hà quý hành tùng muốn nghĩ cách nhượng hắn lăn lộn ra nhà bắc chuyện này còn phải rơi tại cao đăng trên thân đều loạn cái gì có lẽ là mùa đông trời khô cái k i a phong hỏa đại tự c h á y thôi đều cho lão tự yên tĩnh cao đăng tiếng h ò hét chuyển vào trong trường cao tướng quân ta tể vân nhưng có quân luật khói lửa báo động lên chúng ta ắt cần muốn một tướng mạo chính trực tiên tướng tựa như cũng không sợ cao đăng quân bị nói thẳng mở miệng quân can nguyên lai、like、là từ lão đệ cao tướng n quân đi vào a còn tốt cao đang sớm đã phát xuống quân lệnh hôm nay đại trướng không cần binh lính thủ vệ nếu là bị những khác binh lính nhìn thấy chính mình cái này đường đường tuần thủ tướng quân t ự liền tiến vào chính mình chủ tướng đại trướng đều muốn người khác cho phép sợ là gương mặt này đều muốn ném đến nhạn bắt trong thành đi vội vàng sửa sang lại trên thân giáp trụ quay đầu nhìn về phong hỏa khói l ử a chỗ thu liễm trong mắt lo âu cao đ ă n g thỏ đầu nhập trướng không có lúc trước họ hét binh lính ngang ngược chi tư lại t r ồ n g lên đầy mặt nét cười công tử cái này phong hỏa khói l ử a bước lên không đi điều tra chỉ sợ truy t r a xuống tới ta đầu não khó giữ được vương hằng tuổi nói cao tướng quân thật là hay quên vạn quân sớm đã không tại nhà bắc lúc này ai còn có quyền muốn ngươi đầu não cao đang bừng tình hiệu ra vội vàng cười làm lành nói đúng đúng đúng nhìn ta trí nhớ này kém chút quên vậy ta đi n h ư ợ n g mọi người riêng phần mình hồi doanh nói xong t ự n lấy cái bụng liền muốn rời đi xoay người lúc một đôi mắt nhỏ cũng không ngừng tại trong đại trướng tìm lấy cái gì thấy người kia tựa như đã rời đi trong lòng hơi định chậm đã vương hằng gọi lại cao đ ă n g lúc cũng không phát giác đến cao đ ă n g trong mắt một vệ kế được ánh sáng vương hằng tuy không phải binh nghiệp lại thở nhỏ đi theo phụ thân bên người vương nhan lúc tuổi còn trẻ cũng tính được trong quân hát tướng vương hằng tự nhiên theo phụ thân trong miệng nghe qua rất nhiều trong quân doanh sự tỉnh Phong hỏa tâm tư đã định vương hàng hướng cao đang tiếp tục mở miệng vạn quân rủ không tại n h ạ n bắc có thể chuyện này nếu là chuyện ra nhất định có tổn hại cao tướng quân quan thanh mấy cái kia phong hỏa đài chú binh nếu là ở bên ngoài nói lung tung là cao tướng quân ngươi mệnh bọn hắn ly khai phong hỏa đài như vậy tựa như bị vương h à n g lời nói sợ vỡ mật nhất thời không có mặt mày tươi tán cao đăng gấp hướng lấy vương h à n g liên tiếp làm lên nói công tử cứu ta cái này cái này muốn thế nào là tốt thấy cao đăng bị chính mình đe dọa lời nói hù đến mục đích đã thành tính săn trong lòng mở miệng nói ta có phương pháp chỉ là không biết cao tướng quân có thể nguyện ý nghe cao đăng nghe nói phù phù một tiếng q u sát đất bỏ hướng vương hằng bên chân liên tiếp kêu khóc nói mặt tướng nhỏ đều nghe công tử thỉnh công tử phân phó v đường đường ư cao, cao, cao đăng vừa nghe lời này cặp kia bị dữ tợn để ép không nhìn rõ mắt nhỏ nhất thời sáng ngời đúng a ta tại sao không có nghĩ đến trước ổn định bọn hắn tự nhiên chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không lại đem mấy cái tia chú binh đưa ra con đi tới cái mai danh nhận tích vương hằng cũng không để ý tới bao cỏ này trong ánh mắt hung á c trật lóe tiếp tục nói ngươi nhớ kỹ người chỉ cần còn số người n g kiểu gì cũng sẽ bị tìm tới chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nghe nói ngần ra cao đ ă n g hiển nhiên không nghĩ tới vương hằng tàn nhẫn như vậy bình t ĩ n h nhìn vương hằng chốc lát ánh mắt k h ẽ động ngay sau đó cắn răng nói đ ú n g t ự u theo công tử lời nói ta này liền sai người đem những cái kia chú binh diệt khẩu vương hằng trong lòng cười lạnh tề v â n dùng cỡ này bao cỏ làm tướng cái này nhạn bắt sớm m u ộ n quý tấn nếu như thế sao không đem hắn đỡ lại cao chút túi người đem cao đang đỡ dậy thay hắn lao đi đẩy mặt mồ hôi lạnh mang theo tàn nh ta cùng cao tướng q u â n nói cũng không chỉ những cái k i a phong hỏa đài chú binh cao đang trầm tư một chút đồng tử chật lui mở miệng đều đã run r u dậy công tử là n g ư ơ i nghĩ cái này vương hằng gặp hắn lại minh bạch chính mình tâm tư c ư ờ i to phía sau thấp giọng mở miệng phong hỏa đài chú binh thất trách là phỉ tặc cũng tốt bắc tấn du kỵ cũng thế ngươi không phải trách ta tại ngươi không biết chuyện bên dưới liền giết nhiều như thế m à quận bách tính sao phen này vừa vặn cao tướng quân xuất lĩnh tuần thủ quân đội tới phát hiện phỉ tặc đã đem bách tính giết sạch tướng quân dũng manh phi thường lập tức tiêu diện phỉ tặc vì nhạn bắc thành giải quyết nạn p h kể từ đó cái tia tể vân bắc cảnh thống tướng một trước còn có ai có thể cùng cao tướng quân đi tranh q u y ba chương hai trăm tám mươi chạy ra tuyết phủ nhìn lấy t r ư ơ n g tia trẻ tuổi khuôn mặt như thế phong khinh vân đ ạ m địa nói ra bực này á c độc kế sách cao đ ă n g đ ầ y mặt dữ tợn không ngừng được run dày lên liên tiếp mở miệng nói muốn muốn giết nhiều người như vậy cái này nhưng không được thấy cao đ ă n g do dự vương hằng trên mặt thản nhiên tiếu rung dần dần biến mất ních lại gần cao đ ă n g to mập khuôn mặt m e o cặp mắt lại nhìn chằm chằm hắn hơi né tránh ánh mắt đúng lanh lảnh tiếng bạt h a i vang vọng đại trướng cao đang không dám tin che lấy gương mặt nhìn về trước mặt áo tuyết thanh niên vương hằng tươi l từ trong ngực móc ra khăn t ấ m l a u sạch lấy đầy tay bóng loáng ngự a khí dù nhẹ nhưng lại như r ù i c h ố n g từng truy một đập vào cao đang l ồ ngực l không được cao tướng quân khi nhục dân phụ lúc có thể từng nghĩ tới không được ngươi trắng trận thu gom của cải lúc có thể từng nghĩ tới không được ngươi thu ta kim đao môn những cái k i a vàng mặt lúc có thể từng nghĩ tới không được ta nhìn cao đại nhân vẫn cảm thấy bên ngoài không khí so với quân lao bên trong tốt hơn nhiều cao đ ă n g nghe liên tiếp dập đầu cao đ ă n g không dám cao đ ă n g nguyện theo công tử kế sách vương hằng cũng chưa thấy quỳ xuống đất dập đầu cao đang mập mặt mặt khỏe miệng tiểu dung chỉ cảm thấy chính mình uy hiếp lời nói đã có hiệu quả c h ầ m dại đứng dậy hướng cao đ ă n g phân phó nói phân phó lập tức đổ trại cao đ ă n g chỗ nào lại dám cự tuyệt vội vàng vâng dạ đứng dậy c h ầ m dại thối lui chính muốn ra đại trứng lúc lại nghe lại có r ồ n dập tiếng bước chân văng lên báo nghe đến có truyền lệnh binh đến đây cao đ ă n g vội vàng đứng thẳng người c h ầ m giọng mở miệng bầm tới truyền lệnh binh quân lễ quỷ xuống đất như thật bầm báo tướng quân ngoài doanh trại có một người cầu kiến cao đ ă n g nghi ngờ nói người nào a truyền lệnh binh liếc nhìn cái kia áo tuyết công tử lại nhìn hướng nhà mình tướng quân mặt lộ ra do dự cao đang biết truyền lệnh binh do dự vì sao quất lên đây là ta trí hữu t r tử cùng ta vãn bối không khác chỉ để ý bẩm tới truyền lệnh binh nghe không do dự nữa nói thẳng là mạc quận mạc thủ d â n hán một mình thất ngựa yêu cầu thấy tướng quân nói là mạc quận gặp xuôi phỉ tặc tập, tập kích quấy dối tổn thương rất nhiều b á c h tính cầu tướng quân xuất binh diệt phỉ cao đăng nghe đến t à u báo vội vàng quay đầu nhìn hướng vương hằng thấy vương hằng thần tỉnh tự nhiên phất tay lui truyền lệnh binh nói bản tướng quân biết ngươi trước đi hảo trấn an ta sau đó liền tới truyền lệnh binh được lệnh vừa mới rời khỏi đại trướng cao đăng mặt lộ ra kinh hoàng nói công tử cái này phải làm sao mới ở đây ngươi không cùng tại hạ thương lượng cái này mà quận sự tỉnh sợ là không che đậy được nhìn lấy bao cỏ này đấm ngực dậm chân thành sự không có bại sự có dư bộ dạng nếu không phải niệm tại hắn còn hữu dụng vương hằng thật nghĩ rút đao đem hắn chém hơi chút suy nghĩ mở miệng q u á c khẽ vội cái gì cái này vừa lúc nói rõ cái này mà quận người t r o n g cũng không biết vi trưởng lao thân phận lại càng không biết cao tướng quân ngươi cùng chuyện này có liên quan nếu không phải như thế như thế nào lại đến đây tìm ngươi cầu viện nếu như thế chúng ta không ngại tới cái tương kê tự kế vừa vặn xuất binh thuận tiện làm ngươi muốn làm sự tỉnh tao đang nghe vương hằng lời nói thoáng bình tĩnh có thể nghĩ đến hắn giao cho mình nhiệm vụ không khỏi sinh ra lui bước chi ý vừa nghĩ mở miệng lại nếm thử khéo léo từ chối một phen chính nên tiếp vương hằng mang theo sát ý hai mắt lập tức lại đem lời ra đến khỏe miệng n u ố t xuống đành phải hướng ngoài trướng mở miệng hò hét người tới người tới nha mắt thấy cao đang hô hào truyền lệnh quan mệnh tuần thủ quân lập tức nổ trại vương hằng rất là hài lòng âm hàng khét lời nhìn về ngoài mấy trượng ẩn ẩn h ỏ a quang nhạn bác trong rừng d à y tuyết bao trùm bên dưới không gặp người tung tích duy thấy đất mặt trắng tiếng xào xạc chuyển tới mấy cái ác lang đã nhiều ngày chưa từng tìm được đồ ăn mắt sói lấp loay hạ quang tại ban đêm trong núi tựa như địa phủ minh đèn chập trờn theo đầu sói một tiếng gào thét trong rừng mơ hồ xào xạc tiếng chân thú tức thời m á n h liệt đàn sói nhóm thuận theo đầu sói hô hoán mà tới tựa như tại cái này đất bạc trắng bên trong ngửi được một k i a con mồi ý vị đầu sói chậm rãi tiến lên xông lấy một chỗ tuyết động điệu bỗng nhiên đ à o lên m i ệ n cưỡng mấy lần liền gặp một đôi thon dài tay bỗng nhiên xuất hiện chúng đàn sói thấy đồ ăn một tiến lên bắt đầu ăn lại bị đầu sói lộ ra răng nanh quất lui huyết hồng đầu l tựa hồ phát giác cái gì đột nhiên nâng lên đầu sói hướng trong rừng rậm không lưng túi đầu lộ ra răng n a n h trong cổ phát ra g à o trầm thấp thanh âm đàn sói thấy thế nhao nhao theo đầu sói b ả y ra đồng dạng tiến công tư thế như lâm đại địch hướng trong rừng phát ra g à o thét đàn sói đ ề phòng hồi lâu không thấy có nguy hiểm hiện hiện đầu sói tựa như mất kiên trì quay đầu liếc nhìn đàn sói hướng cảm giác nguy hiểm chỗ nâng lên móng trước miễn cưỡng bước ra một bước lại định ngay tại chỗ đàn sói thấy đầu sói tựa như định thân không động nhao nhao tiến lên đạo quanh có thể mới tới đầu sói xung quanh nhưng cũng lâm vào đồng dạng tình trạng lúc này như có người qua đường nhìn thấy Chết cả kinh thất sắc, chính vì cái định kinh thất thét bên dưới, trong đông này bên rừng là gào gió dưới, vì một ấ y đây tuyết này trượng trướng, thân thái tại trướng ra, như hình bình trướng, đem nơi đây cùng ngoại ngăn không vòng không nào còn lang, định đồng dạng, hình thái khác nhau, tại cái này vô hình bình trướng giới hạn, không giới gió giới chi có cách chỉ cách có ác khác cái lúc đích. lại đi vài địa đem đầu qua, là vô vào, vô m lát sau đàn sói đ ộ n g lúc lại không phải tiếp tục hướng về nguy hiểm tiếp cận chỗ gào thét công kích mà là những n à y ác lang đứng đầu đã là ngang cổ m à đoạn vô thanh vô tước tựu như bị vô hình lưỡi bén trong nháy mắt đeo đầu đồng dạng theo máu sói nhuộm hết mặt đất t u y ế t động lại có một đôi dấu chân ấn ký xuất hiện trong tuyết mà máu sói tiêm nhiễm cũng vòng qua cái này hai dấu chân một đạo cao ngất thân hình dần dần hiện lên dưới màn đêm không nhìn rõ khuôn mặt của hắn chỉ có thể nhìn thấy người này lộ ra nửa trường khuôn mặt mặt khác nửa trường tắt dấu ở che dọc lụa đen bên dưới người này tựa như không nguyện lại quản g bị t r ô n sâu mặt đất trong tuyết động người chết sống có thể ra tay giết đàn sói đã là hắn sau cùng nhân tử mắt nhìn phía trước trực tiếp đạp qua đàn sói thi thể đang muốn ly khai đường về phương hướng lại chuyển tới non nớt thanh âm tiểu luka chúng ta còn cần lại nhanh chút tiểu tổ tông Ta tuy người ó i là quận n t r ư ở ti thể thiên thủ, phải nhãn Bắc quân, càng không phải là những cái kia có thể phi thiên địa giang vệ, mà càng là càng dù sao quan địa cao đoạn không không nhãn những hồ quân, độn đừng nói bác có đ n này còn cóng g lấy ư ơ Không phải ta nghĩ thúc ngươi, tiểu ta liền c ca, canh qua đã không ngắn g ờ ta lo lắng l ân công nguy Ngươi gặp phải nguy hiểm. i yên tâm thôi hạt đậu nhỏ ta gặp qua ân công thân thủ chớ nói chúng ta những này quận trưởng ti vệ đồng loạt ra tay chính là ti thừa đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn lại nói t i ê u tính hắn có nguy hiểm người ta lại sao có thể giúp được tay liền là cái này thật dày tuyết động đều nhanh cao hơn người lời này của ngươi có thể không đúng lục ca ca t i ê u tính chúng ta không giúp được gì cũng m u ố n giúp mặc quận người chồng có ân tập báo ngươi cũng đừng quên ta sao dám quên ai ta nói ngươi sao chính mình ngả xuống ngươi đi động sao cái này tuyết động đều nhanh nhấn chỉ ngươi người này nghe đến hai người trò chuyện thanh âm tiến gần trong ánh mắt cũng không bất kỳ tâm tình gì bộc lộ chỉ là nguyên bản rõ ràng thân ảnh dần dần mơ hồ thẳng đến một trận gió đông thổi qua lại không thấy hắn thân ảnh trừ phi tuyệt thế cao thủ cẩn thận dò xét bên l i ớ i mới có thể dò ra hắn chưa từng lý khai thân ảnh mới tiêu đã có nữ hoa thân ảnh lỗi tuyết mà tới có lẽ là tuổi tắc quá nhỏ hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi chạy đến nơi này dưới chân không vững một cái lảo đảo rơi vào trong tuyết lại ngẩng đầu lúc đỉnh đầu sừng dê bím tóc nhỏ đã tràn đầy tuyết động sau lưng một người thấy thế vội vang bước nhanh m à t ớ i đưa nàng theo trong tuyết đỡ dậy ân cần nói nói trong rừng này tuyết dày đặc không có tệ à. nữ hoa vô vỗ trên áo khoác tuyết động nói tiểu lục à, yên tâm a mau nhìn kia là cái gì hướng lấy vừa rồi che dọc gương mặt người kia g i ế t đàn sói trí địa xa xa một chỉ nữ hoa hoảng sợ nói thật là nhiều máu tiểu lục nghe tiếng nhìn tới thấy đầy đất sắc sói tuyết động đều bị nhuộn đỏ vội vàng vươn tay ra che đậy hạt đậu nhỏ hai mắt có thể hạt đậu nhỏ tại mạc c u ộ n lớn lên cái gì tràng diện chưa từng g ặ p qua so với người đồng lứa càng là dũng cảm rất nhiều tiểu lục ca ca người nhìn hoàn toàn bất chấp tiểu lục muốn che đậy chính mình bàn tay nữ hoa nhãn lực ngược lại tốt liếc mắt tựu theo những cái kia sát sói bên trong nhìn thấy cái kia thon dài tay kinh hô bên dưới vội vàng mở miệng hô hoán tiểu lục cùng nhau nhìn tới tuân h theo hạt đậu nhỏ chỗi chỉ phương hướng nhìn tới tiểu lục tử cũng nhìn thấy cái tay kia trong lòng căng thẳng vội vàng đem trường sóc nắm chặt đem hạt đậu nhỏ bảo hộ ở sau lưng hạt đậu nhỏ tu chỉ là tại m à t quận cùng nhạn bắt trên núi trong động gặp qua cố tiêu hai lần tự nhận ra bàn tay chủ nhân không lo được những cái kia đáng sợ sắc sói vội vàng chạy lên tìm đến là đại c a c a là ân công không quản ngã xuống mấy lần hạt đậu nhỏ đều là nhanh chóng bỏ dậy cuối cùng là chạy tới bàn tay kia bên cạnh hai cái tay nhỏ nắm thật chặt cái kia thon dài bàn tay dùng sức kéo kéo dậy lại không nói nàng hài đồng tư thế chính là thành niên chẳng h á n nghĩ theo tuyết phủ t r ô n sâu bên trong đem bị t r ô n người kéo ra cũng không phải chuyện dễ mấy lần lôi kéo bên dưới ngược lại là chính mình nhiều lần rời tay rơi ra hạt đậu nhỏ tối đen như mực hai m nghĩ tới ân công ấm áp t i ể u d u n g vì mình mạc quận mọi người bất chấp tha nguy n của mình tiến đến truy phỉ cứu người hạt đậu nhỏ không quản được rất nhiều càng bất chấp trời lạnh tuyết dày một đôi tay nhỏ liền bắt đầu thuận theo bàn tay và móc tiểu lục tử không phải là không nguyện tiến lên giúp đỡ hắn lo lắng chính là thiếu niên này nếu như bỏ mình như vậy phỉ tặc t i ể u còn sống vội vàng cầm thương đề phòng lại qua chốc lát xác định nơi đây thật không phỉ tặc mai phục lập tức chạy tới hạt đậu nhỏ bên thân đem nữ u o a ôm tới một bên hạt đậu nhỏ người tinh mắt thay lục ca ca nhìn chu vi nếu là có phỉ tặc đúng lúc nói cho ta h ạ tiểu đậu u nhỏ cùng dù so t ổ hài h i đồng hiểu chuyện hơn nhiều, mà dù sao vẫn còn con ca ca khóc. hơn nhiều, nghĩ mình, thương này, miệng vẫn bên nét rằng tới đại kia ca ca bi thương bên dưới, biết mà sớm dù sao ta ít, tự bỏ Ô ô, lục i đuổi tiểu ề n như ôm chân của hắn, cũng không nhượng hắn xem theo. ôm Ô ô ô, của l t ử gặp qua thiếu niên thân thủ không nghĩ tới liền hắn đều chết tại phỉ tặc trong tay trong lòng cũng là đau buồn và phần bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm để tránh những cái kia phỉ tặc nhất thời nổi hứng lần nữa phản hồi trong lòng liền nghĩ lấy phải nhanh một chút tìm tới thiếu niên kia thi thể mang về hào hào an táng trong tay càng đào càng nhanh nhưng hắn lực lượng một người lại sao có thể đào lên cái này thật dày tuyết đọng chỉ chốc lát liền đã làm mồ hôi đầm đĩa ti vệ tiểu lục đào đới thở hồng hộc một bên hạt đậu nhỏ đột nhiên nhớ ra cái gì đó nước nợ mở miệng nói tiểu lục ca không đúng nha tiểu lục trên tay không ngừng thở hồn hển hỏi thế nào sói là ai g i ế t lời này một chỗ tiểu lục liền ngưng trên tay động tác vội vàng xoay người bảo hộ ở hạt đậu nhỏ trước người vui một tiếng bên hông đoàn đao đã ra khỏi vỏ hạt đậu nhỏ nói không sai thiếu niên đã chết theo những n à y sát sói nhìn tới chết đi cũng không đã lâu nơi lây trừ chính mình cùng hạt đậu nhỏ còn có người khác ngưng thần đề phòng chỉ nghe bên thân phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang chính tinh thần căng cứng tiểu lục từ cái nào nghĩ nhiều như thế nghe đến tiếng vang cùng sau lưng hạt đậu nhỏ tiếng kinh hô trong tay đoạn đao hướng bên thân hối hả và tới tiểu lục đao này tuy nói không tính là nhanh thế nhưng không chậm nhưng đao mới ra một nửa cựu bị một cái thon dài tay nắm chặt cổ tay lại không vào được nửa phần lục h u y n h thả ta một mạng suy yếu thanh âm vang ở ti vệ tiểu lục cùng hạt đậu nhỏ trong t hai hạt đậu nhỏ theo tiếng nhìn tới từng h ồ n g hốc mắt đã từ bi thương trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ không lo được đầy mặt nước mắt hứng người nói chuyện tiểu nhào tới quá tốt đại ca ca ngươi không chết. ta còn tưởng rằng lao vào thiếu niên trong ngực hạt đậu nhỏ không ngừng khóc nước nở mũi chua chua tựa như lại muốn khóc lớn một trận nhưng lần này cũng không phải bị thương mà là vui mừng nước mắt một thân là tuyết cố tiêu chật vật tột cùng thật không dễ dàng theo trong tuyết bỏ ra lại bị hạt đậu nhỏ một cái nho nhỏ nữ hoa bổ nhào bên dưới ngửa mặt té xuống q u ba chương hai trăm tám mươi mốt là địch hay bạn hạt đậu nhỏ cũng không nghĩ tới vị này tại m ặ c quận bên trong dễ như t r ở bàn tay đánh l u i phỉ tặt đại ca ca lại tại chính mình bổ nhào bên dưới ngửa mặt ngã xuống đất vội vàng lo lắng hỏi đại ca ca ngươi thế nào thương tổn tới chỗ nào một chút vết thương nhỏ không cần gấp gáp cố tiêu sắc mặt t i ể u như bám vào tại người tuyết động đồng dạng tái n h ậ t xoa xoa nữ hoa hoa đầu não trong lòng lại còn đang suy nghĩ lấy trước đó giao thủ ác h ạ n kia không nghĩ tới hắn như thế hung h ắ n không sợ chết trong cơn giận dữ lại dùng vỡ vụn đan điền phương pháp nghĩ muốn cùng chính mình cùng dương hổ thần đồng quy vũ thận nghĩ đến cái này cố tiêu tựa như mới hoàn hồn nhớ tới dương hổ thần còn bị sâu tuyết chỗ trôn cường hành ép lại bị vi hạt tự bạo đan điền trôi nhiễu loạn chất khí đem trong ngực tiểu cô nương ôm lấy đứng dậy hướng vừa rồi chính mình bỏ ra tuyết động nhìn tới quả nhiên chính mình tỉnh lại thời vận chân chất khí phá vỡ trên thân che đậy tuyết động bên dưới còn có một người thân ả n h cố tiêu vội vàng cẩn thận đem trong ngực nữ hoa thả xuống trấn an nói tiểu muội muội ca ca đi cứu người ngươi mà lại an tâm đợi một hồi thấy được đại ca ca muốn cứu người hạt đậu nhỏ tự nhiên nghĩ muốn tiến lên giúp đỡ cố tiêu nhìn lấy nàng cặp kia vừa rồi nghĩ muốn đào đ ớ i tuyết cứu mình mà bị đông cứng đến đỏ bừng tay nhỏ đau lòng không thôi chỗ nào chịu lại nhượng nàng tương trợ lấy lại tinh thần ti vệ tiểu lục lúc này cũng tiến lên tương trợ thêm nữa lúc trước cố tiêu vận nội lực phá vỡ tuyết phủ lúc tuyết ngượng đã lỏng hai người hợp lực chỉ trong chốc lát liền đem trôn s r ồ i tay dò xét nội thức biết dương hổ thần chỉ là bị ác hán kia chân khí nhập thể chấn động đến hôn mê bất tỉnh thở phao một hơi trong lòng may mắn còn tốt tại ác hán kia muốn tự bạo đan điền chân khí lúc đúng lúc phát hiện mang theo dương hổ thần thoát đi kéo ra một chút cự ly nếu không phải như thế hai người nhất định mất mạng tại ác hán kia tự bạo đan điền bên dưới cứu dương hổ thần cố tiêu căng cứng thần kinh cuối cùng bông lòng xuống nội thương lập tức phát tác há miệng n hẹ mở miệng máu tươi thân hình bất ổn đại ca ca một huynh đệ một bên hạt đậu nhỏ cùng tiểu lục tự thấy thế cả kinh thất sắc liền vội vàng tiến lên dịu đỡ cố tiêu lo lắng ác hán kia còn có việt thủ lúc này dương hổ thần hôn mê bất tỉnh chính mình lại bị nội thương muốn mang theo mọi người đi trước phản hồi lại tính toán sau có thể nhìn đến hổ thần cường tráng thân thể cho dù ti vệ tiểu lục khí lực không nhỏ muốn cong lên dương hổ thần đi như thế một đoạn lớn đường gần như không khả năng húng chi chính mình hiện tại bị nội thương vô pháp như lúc trước đồng dạng nhẹ nhõm dẫn hắn ly khai thế là liền chuẩn bị đ i ề u tức một phen cứu tỉnh dương hổ thần lại cùng nhau phản hồi không có gì đáng ngại chỉ là lúc trước chịu một chút nội thương chỉ cần điệu tức chốc lát tiểu tốt bất quá nơi đây cũng không an toàn ta trước nghĩ cách cứu tỉnh dương đại nhân chúng ta lại cùng nhau phản hồi nói xong chính muốn khoanh chân đ i ề u tức lúc mới phát hiện mặt đất ngổn ngang lộn xộn ác lang thi thể trong lòng may mắn nếu không phải tiểu cô nương này dẫn ti vệ tiểu lục đến đây nghĩ đến không đợi chính mình tỉnh lại chỉ sợ đã là táng thân trong bụng sói hướng tiểu lục ôm quyền nói đa tạ g i ế t s ó i ân cứu mạng nghe cố tiêu như thế mở miệng tiểu lục c h ư ớ c ngộng còn nghĩ lúc trước những cái kia sói là thiếu niên bị trôn trước đó giết chết lập tức nghi hoặc mở miệng cái này những n à y sói không phải ngươi giết sao cố tiêu vừa nghe lời này nhất thời lòng sinh cảnh giác những n à y sói cũng không phải chính mình giết chết nhưng không phải cái này ti vệ giết chết nước mắt nhìn tới thấy những ngày sát sói còn chưa đông cứng lại nhìn thấy máu sói khô khốc trình độ trong lòng r u lên không lo được chân khí trong cơ thể hỗn loạn thon dài bàn tay hướng vừa rồi bị trôn trũ có chút một trào tuyết phủ bên dưới nhất thời có dị vật có chút n ô lên tuyết bao trong chớp mắt dị vật đã là phá tuyết mà ra bay vào cố tiêu trong tay tiểu lục t ừ gặp mình chỉ là thành thật trả lời thiếu niên tra hỏi hắn lại có như thế phản ứng cùng hạt đậu nhỏ hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì chính muốn mở miệng đặt câu hỏi lúc lại thấy thiếu niên thanh sam trận lóe đã là bảo hộ ở chính mình hai người trước người một hồi như có biên cố ngươi mang theo tiểu mội mội cùng hán t ử kia đi trước một bước không nên q u a y đầu lại đi càng xa càng tốt cố tiêu cố nén nội thương vẫn hết nội lực tinh tế điều tra xung quanh quả t ạ i hơn trượng bên ngoài trên ngọn cây cảm giác được một tia khí tức tuy là che giấu đến từ tốt có thể cố tiêu cối u cùng đã vào khí nhân chi cảnh còn là nhạy bén bắt được người này âm thầm nghĩ đến người này có thể ra tay giết sói là bạn không phải địch cố tiêu thoáng an tâm vẫn hết nội lực hướng ngọn cây kia trầm giọng mở miệng các hạ ân cứu mạng tại hạ nghị ở trước mặt c à n t ạ không biết có thể hiện thân gặp mặt sau lưng một lớn một nhỏ hai người chính thấy cô tiêu mở miệng lại không nghe hắn âm than có thể thấy được thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng biết sự tình không đơn giản ti vệ tiểu lục thấy thế đem hạt đậu nhỏ một mực bảo hộ ở trong lực n ắ m chặt trong tay đoàn đao đề phòng tốt một cái truyền âm nhập mật cũng thật là xem thường ngươi trên mọi t â y lúa đen che dọc nửa khuôn mặt hán tử hiện ra thân hình đứng dậy lúc tiến về phía trước nhẹ bước một bước thân hình c h ấ p động đã trong nháy mắt xuất hiện tại cố tiêu đám người hơn trượng bên ngoài cố tiêu trông thấy người này khinh công trong lòng giật mình lập tức liền biết người này nội lực tu vi định trên mình chính mình vừa rồi vẫn đủ nội lực lại dùng ra sư phụ truyền âm nhập mật chính là muốn cho h ẩn nấp người một cái uy hiếp để cho hắn biết khó mà lui thấy người này lụa đen che mặt trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc như người này lòng mang ý đồ xấu chỉ có chính mình đối địch còn có thể nghĩ cách chạy trốn lúc này còn có dương h ổ thần đ á m người tại sau lưng còn là t r ư ớ c cùng người này chu toàn một phen cha rõ ràng hắn mục đích mới là từ phía sau hạt đậu nhỏ đám người trên thân thu hồi ánh mắt quyết định tâm tư cố tiêu đ e o kiếm ôn quyền một lễ cung kính mở miệng xin ra mắt tiền bối văn bối hữu lễ đa tạ tiền bối rét sói ân cứ mạng ti vệ tiểu lục cũng hạt đậu nhỏ càng là kinh h nguyên lai、like、sớm tại bọn hắn đến trước đó người này đã ở chỗ này nghe thanh sam thiếu niên mở miệng mới biết những cái tia sói là người này rất chết cố tiêu một lễ về sau nhưng không thấy người này mở miệng trong giang hồ nếu là không nguyện đáp lễ chính là địch ý dấu hiệu trong lòng đề phòng bên dưới đã lần nữa v ậ n hết nội lực quyết định chủ ý lúc này chính mình có nội thương tại người như hắn có ra tay chi ý chính mình định muốn đoạt tại lúc trước hắn ra tay áp chế không thể cho hắn cơ hội thở dốc như thế chiến đấu ràng co chính mình nội thương phát tác tất rơi xuống hạ phòng đến lúc sau l ư n g tiểu cô nương cũng dương đại nhân chỉ sợ càng khó thoát thân người truyền âm nhập mật là người nào c h ỗ d ạ y che mặt người nhìn chăm chú thanh sang thiếu niên chầm mặc chốc lát cuối cùng làm mở miệng thấy đối phương hồi nói cố tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần đối phương mở miệng trò chuyện liền sẽ không làm khó dễ cung kính đáp sư phụ c h ỗ d ạ y người sư thừa người nào che mặt người không đông tha một phen truy hỏi ngữ khí che g i ọ t khuôn mặt chính thấy một con mắt có thể cái này mắt cũng không ngừng đánh giá thiếu niên như muốn đem đối phương nhìn t ấ u cố tiêu trong lòng không vui người này vô lễ như thế có thể nghĩ, nghĩ đối phương hiện lộ thân thủ vì sau l ư n g ba người còn là tạm áp lửa giận trong lòng tiếp tục trả lời sư phụ tục danh b ấ nói xong cố tiêu lại thấy đối phương lại trầm mặc lại không lên tiếng chỉ là có chút lắc đầu trong lòng càng là nghĩ hoặc bất quá đã hắn không ý định độc thủ còn là nhanh một chút ly khai những ngày giang hồ ẩn sĩ tính tình cổ quái vạn nhất hắn thay đổi tâm tư đến thời điểm khó tránh khỏi có phiền toái nghĩ đến đây cố tiêu lần nữa ô n quyền một lễ nói thẳng mở miệng văn bối chuyến này cũng không phải tận lực quấy nhiêu nếu là quái dày tiền bối tu hành còn mong tiền bối thứ lỗi văn bối cái này liền cáo tử dẫn người ly khai nói xong không đợi đối phương phản ứng lại liền có chút nghiêng đầu hướng sau lưng ti vệ tiểu lục cũng hạt đậu nhỏ làm cái nháy mắt ti vệ tiểu lục cũng không lĩnh hội thiếu niên tâm ý chính muốn mở miệng đặt câu hỏi lại bị trong ngực hạt đậu nhỏ che miệng lại tiểu cô nương thông minh lanh lợi nghe thiếu niên cùng cái tia che mặt người đối thoại lập tức liền biết trong đó nguyên nhân nam ở tiểu lục kk bên hai, tận lực hạ thấp, giọng. tiểu l u c a ân công trên thân có tổn thương không muốn cùng cái này cổ quái người đọc thủ hắn n h ư ợ n g chúng ta mang theo cái kia đại thúc mau chóng rời đi ngươi thả xuống ta trước đi đỡ cái kia đại thúc chúng ta đi mau vừa dứt lời lại nghe cái kia che mặt người lần nữa lên tiếng tiểu hoa nhi ta che đậy khuôn mặt là không nghĩ hủ do ngươi ta cũng không phải cổ quái người mà lại ta lời nói còn chưa hỏi xong các ngươi liền muốn ly khai chẳng phải thất lễ che mặt người lời này vừa ra cố tiêu đã là đem trong tay đoạn n g u y ệ tâm thầm nắm chặt đối phương cách nhau hơn trượng lại có thể rõ ràng nghe đến sau lưng hạt đậu nhỏ thấp giọng lời nói cỡ này nội lực tu vi sợ không phải chính tại trên mình đơn giản như vậy sợ là hắn võ cảnh hơn mình xa cố tiêu ngưng thần đề phòng tinh mô bên trong đã hiện kiếm kỵ đã là chậm rãi di chuyển bước chân đem sau lưng hai người một mực bảo hộ ở sau lưng vô luận là cầm kiếm còn là di chuyển bước chân động tác đều rơi tại che mặt mắt người bên trong theo nữ hoa hoa trên thân thu hồi ánh mắt nhìn lấy ngăn tại trước người bọn họ thanh sam thiếu niên đơn mắt ánh mắt lướt qua thanh sam đ o ạ n nguyện lại c h í ít năm mày kiếm mắt sao ta còn có lời muốn hỏi đối phương chưa từng đậu thủ, cố tiêu cũng không tốt mất l ấ độ đành phải vững vàng mở miệng tiền sư phụ ban tạo người tới nhạn bắc bao lâu hôm nay mới vừa tới có thể từng gặp một vị cùng người tuổi tác tương tự người thiếu niên không khả năng còn lớn hơn người mấy tuổi cầm y lông l u n g tướng mạo ngược lại là tuấn tú còn mang theo hơn m ộ ư ơ i hộ vệ đồng hành nghe tới vấn đề này cố tiêu trong lòng lại kinh người này trong miệng hỏi người vô luận tướng mạo tuổi tác còn là mang theo hộ vệ chính cùng vân công tử một tia không sai hán là hướng phía vân công tử mà tới thầm nghĩ trong lòng vân công tử không sai thân phận lại chịu vì bách tính xuất lực như người này là tới hộ vệ vân công tử còn dễ nói như thế muốn đôi vân công tử được không lợi sự tình vậy liền hỏng n i ệ m đến đây cố tiêu quyết định chủ ý không thể tiết lộ vần công tử hành t u n g nhãn châu xoay động mở miệng nói tiền bối thứ lỗi tại hạ hôm nay mới vào nhãn bắc chớ nói nhạn b á t chi đ ị a rất rộng chính là cái này m ạ c quận tại hạ đều còn chưa gặp qua mấy người tiền bối nói tới người v ă n bối chưa từng thấy qua ha ha ngươi ngược lại là giống tiểu tử nói dối liền mắt cũng không nháy lựa gạt qua người khác không gạt được ta con mắt này nhìn tới ngươi biết công tử kia tung tích không cần hỏi chính ngươi cũng nói hôm nay mới vào n h ã bắc như thế nói đến công tử kia liền tại m ạ n quận bên trong mệnh của hắn ta tự đi thu bất quá ở trước đó che mặt người nhìn thanh sam thiếu niên thần tình chậm rãi mở miệng không chỉ khám phá thiếu niên nói dối càng là từ thiếu niên trong lời nói trong nháy mắt đẩy ra thể thao tung tích bất chấp thiếu niên nhữ mày thần tình che mặt người tự mình mở miệng hỏi ra một vấn đề cuối cùng vi hạt là chết tại ngươi tay hắn tự bạo đan điển đều không thể giết n g ư ơ i nhìn tới ngươi v õ cảnh không tệ bất quá hắn gái kia khí nhân cảnh giới tự bạo đan điển nghĩ đến ngươi cũng t h ụ thường không nhẹ lời còn chưa dứt lại thấy thanh sam thiếu niên động trong tay ngưng ánh trăng này trường kiếm b ỗ n nhiên đấm tới Hắn là tiếng nói mới rơi cố tiêu bỗng nhiên phát hiện che mặt người đã tới trước người không khỏi kinh hãi tự được sư phụ chuyển thụ đạp tuyết bậy tầm tái nhập giang hồ đến nay cỡ này nhuộm cố tiêu vô pháp bắt giữ thân pháp lân cận trước người còn là đệ nhất nhân mặc dù như thế cố tiêu không nguyện l u lại chính vì s a u lương dương hổ thần vẫn còn đang hôn mê bên trong càng đừng nói còn có nữ hoa hoa k i a c ũ n g ti vệ tiểu lục dưới trang thanh phong chiếu ả n h xương tệ hiểm chưa hốt hoảng màn đêm che mặt lăng thanh hàn diêm đao không căng n ứ c thấy rõ đối phương đao cố tiêu mới biết che mặt người vừa rồi vì sao cùng chính mình trò chuyện lúc như thế thản nhiên như thế không có sợ hãi đao của hắn không nhanh nhưng lại khiến người không sinh ra lòng kháng cự tự như diêm vương để ngươi canh ba chết ai dám lưu ngươi đến canh năm vô lực tựa như bị đối phương đao quang chấn nhiếp hoặc là bị đối phương trói mắt đao quang hấp dẫn cố tiêu có chút hoảng hốt. Đại ca ca, nhất thời bị đao kình chấn động đến bay ngược ra ngoài tốt tại cố tiêu phen này lại bên dưới vô quy sơn đã là kinh lịch luân phiên đắc chiến giao thủ một chiêu liền biết chính mình không địch lại bay ngược không trúng lúc hai chân lẫn nhau mượn lực liên tiếp xoay người hóa đi đối thủ thân đao dư kình đồng thời trong tay đoạn nguyễn huy vũ liên tục đem đối phương nhập thể chân khí cùng nhau rót vào trong tay trừ kiếm trong nháy mắt bay ngược ba trượng có thửa nhưng thiếu niên trong tay thanh phong bên trên nhàn nhạt, nhạt ánh trăng lại như mặt trời b ù n g ra tia sáng trói mắt chính tại thân hình rơi xuống trong nháy mắt hướng che mặt người lăng không vung kiếm mặt trời kiếm quang giống như vừa rồi che mặt người đao quang đồng dạng phản hướng công tới a che mặt người thấy thiếu niên kiếm quang bên trong tựa như ngưng chính mình đao kỉnh khẽ ô một tiếng khoe miệng lại h i ể n lộ một tia nụ cười cổ quái mắt thấy thiếu niên kiếm quang đã tới lại không tránh không né đưa mắt nhìn tới cố tiêu mượn lấy đạp tuyết bậy tầm nhanh nhẹn lạc định thân hình thời khắc dư quang nhìn hướng che mặt người chính mình d hội tụ đoạn nguyệt kiếm khí vung ra kiếm quan g qua r a gào thét gió đông đều ngừng không giống lúc trước khí nhân hợp nhất lúc mong mỏi kiếm ý ngưng đối phương một tia đao ý kiếm khí tràn đầy t ố c s á t phản phất giống như trích nhật lâm địa muốn đem thế gian này vạn vật tiêu đốt hầu như không còn cố tiêu chính mình đều chưa từng nghĩ đến kiếm này có như thế chi uy mắt thấy đối phương bị cái tia mặt trời kiếm quan g n u ố t hết chấn kinh sau khi trong lòng liền hô t h ậ t hiểm nếu không phải hạt đậu nhỏ đúng lúc đem chính mình từ trong thất tỉnh chỉ sợ đã bị đối phương cái tia hoa mắt đao dẫn mất thần sớm đã mất mạng tại che mặt người đao quan bên dưới thu liễm tâm th cố tiêu nhưng lại chưa phát hiện che mặt người thân ảnh ngược lại là một chỗ bừa bộn bên dưới duy thấy che mặt lửa đen l ặ n g lặng nằm tại trong tuyết không lo được nội thương đánh tới thanh sam thân ảnh chấp liên tục thẳng nhảy vọt đến cũng không rời đi ti vệ tiểu lục bên thân hai người dù khoảng cách cái k i a che mặt người có chút cự ly có thể cố tiêu vừa rồi kiếm k i a quá mức lăng lệ t i u liền nhấc lên mặt đất tuyết động đều như lao như kiếm còn tốt tiểu lục phản ứng đến nhanh một tay ôm lấy hạt đậu nhỏ túi người nút ở mặt đất nô ra thạch đầu về sau mới vừa tránh thoát một tiếp một đôi tinh mâu không ngừng nhìn quanh xung quanh muốn tìm tới cái kia che mặt người thân ảnh. có thể nơi đây tại cố tiêu vừa rồi kiếm kia về sau phảng phất lại lâm vào tính mịch chỉ còn lại gió đông gào thét thanh âm cho dù cố tiêu v ậ n đủ nội lực cũng lại tìm không thấy thân ảnh của hắn cái kia che mặt người liền như thế vô t h a n h vô tức biến mất tựa hồ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng tiểu m ộ i muội còn tốt có ngươi nếu không vừa rồi ta thật là muốn mất mạng mấy lần tìm kiếm không có kết quả cố tiêu lòng còn sợ hãi vội vàng rỗi tay đem tiểu cô nương trên thân tuyết phủ vớt đi đại ca ca cái kia cái kia g i n g quỷ h ư n g ư ờ i hán hắn chết sao bị tiểu lục bảo hộ ở trong ngực hạt đậu nhỏ thấy cái kia che mặt người đã là không thấy tầm hơi chính nói là đại ca ca vừa rồi kiếm kia quá lăng lệ ngựa cái k i a phỉ tặc hải cốt không còn ti vệ tiểu lục vội vàng bò người lên vượt lên trước mở miệng ta nhìn người kia nhất định là chết tân công vừa rồi kiếm kia tựa như là thần tiên trên trời đồng dạng phàm nhân sao có thể ngăn trở à? cố tiêu lại không cho là như vậy cho dù chính mình chưa thụ thương đều không nhất định là che mặt người đối thủ càng đừng nói lúc trước gác hán tự bạo đan điền để cho mình nội thương không nhẹ vừa rồi kiếm kia tuy nói thanh thế dọa người, người khác không biết chính mình lại rõ ràng như mặt trời nắng gắt một kiếm là bởi vì ngưng đối thủ hơn nửa đa ý mới có như thế thanh thế Kỳ quái. vì cái gì của hắn đ a u ý nội lực nhập thể lại không thương đến ta phản có thể n h ư ợ n g ta dùng kiếm dẫn chi cố tiêu cũng không trả lời hạt đậu nhỏ hai người mà là rơi vào trầm tư mang theo n g h i hoặc cố tiêu trợt thấy chính mình ngực bụng bên trong nội thương mang tới trở ngại cảm giác đã biến mất vận nội lực điều tra nào có thể đoán được cái này dò xét bên dưới càng là kinh ngạc chính mình bởi vì ác h ắ n tự bạo đ a n đ i ể n chịu nội thương lại khỏi hẳn không chỉ như thế lúc này càng là nội lực tràn đầy c à n g thị n h vừa rồi hơi chút suy nghĩ đã là minh bạch vừa rồi cùng che mặt người giao thủ lúc đầu đối phương đao kình nhập thể đánh tan chính mình áp chế nội thương c h â n khí nhưng nội thương xông lên lúc nghĩ đến liền là khi đó có thể hắn vì sao muốn dùng nội lực trị thương cho chính mình cố tiêu thực là nghĩ mãi mà không rõ vì sao che mặt người muốn làm như thế bất quá đối phương đã lại không chiến đấu trước mắt còn là t r ư ớ c cứu dương hổ thần ly khai nơi đây lại nói như khác đêm một bên giới nhạn bắc dưới chỗ một nhóm thân mang kình sang người phóng ngựa lao nhanh đã hiện tàn ảnh đầu l ĩ n h mắt hồ thanh niên trong miệng vẫn không ngừng hướng sau lưng hò hét lại nhanh chút chớ có trì hoan canh giờ sau lưng một nhóm hộ vệ còn chưa tới kịp đáp lời lại nghe sau l ư n g đường về phương hướng bầu trời xa xa hiện lên hòa quang gấp hướng lấy mắt hồ thanh niên b ầ m nói thống lĩnh ngươi nhìn là phong hỏa khói lửa suy nghe đến phong hỏa khói lửa mắt hồ thanh niên lập tức g ì m ngựa quay đầu thấy được phương bắc thâm trầm trời đêm tựa như nắng sớm phong hỏa ánh sáng lên thầm nghĩ trong lòng gặp xuôi là mạc quận phương hướng chuyển tới chẳng lẽ có người tấn vượt quan ninh vương điện hạ lập tức liền muốn quay ngựa mạc quận có thể mới được mấy bước lại n g h ĩ tới ninh vương điện hạ chi lệnh kim bài vừa hiện chính là thánh thượng đích thần tới nghiêm thanh xuyên rơi vào lưỡng nan chi địa quay ngựa cứu người chính là kháng chỉ nếu là không trở về vạn nhất t i ế nghiêm thối l ư ơ n nan t ờ khắc, h n g i thanh xuyên chợt nhớ tới xuất phát đêm trước vị tiết còn lương thân thể trung tề công công từng dò đ ê m nghiêm phủ nói thẳng thánh thượng m ặ t chỉ nghiêm thanh xuyên nhìn lấy phụ mẫu cùng nghiêm phủ trên giới đều lui chỉ còn lại chính mình quý gối trung tề công công trước người h ắ n theo trong tay h áo lấy ra nho nhỏ cầm nang cũng chuyển thánh thượng cầu dụ thánh thượng cầu dụ t h ư ờ n g tiêu kỵ doanh thống linh nghiêm thanh xuyên cầm nang nhạn bác hành trình tiến thối l ư ơ n g nan thời khắc mới có thể mở ra thần nghiêm thanh xuyên lĩnh chỉ tạ ơn nghĩ đến đây nghiêm thanh xuyên vội vàng lui mọi người từ trong ngực lấy ra cầm nang cẩn thận giải khai thừa dịm c vàng sáng quyển trục phía trên cực nhỏ chữ nhỏ chính là đường kim thánh thượng tự tay viết đ ô n g nhiên viết theo nhi như gặp ngăn trở cần điệu binh lúc có thể hướng ánh trăng dù nhạt cái kia cực nhỏ chữ nhỏ lại là vô cùng rõ ràng nghiêm thanh xuyên nhìn xong đ ỗ n g nhiên nước g mắt cẩn thận thu hồi trong tay quyển trục cầm nang hơi chút suy nghĩ hướng sau lưng bọn hộ vệ mở miệng lưu tam mặt tướng tại một mày d ầ m hộ vệ lái ngựa ra khỏi hàng người dân tiêu k ỵ doanh nhân thủ đi hướng l ư n g châu cha do cái kia thanh sam thiếu niên thân thế về sau hồi m ạ quận b ồ n ta mặt tướng lĩnh mày dậm hộ vệ ngồi thẳng lưng lưng dùng quyền chống ngực dẫn tới quân lệnh sau đó giơ tay hộ vệ bên trong tiêu k ỵ doanh mấy người ra khỏi hàng theo đó phóng ngựa mà đi hàn ứng nghiêm thanh xuyên lại gọi mặt tướng tại ngươi mang điện tiền ti trừ tướng đi tới linh châu á t phải điều tra rõ vạn quân tại linh châu gặp qua người nào mặt tướng lĩnh mệnh nhìn lấy thủ hạ hộ vệ chia ra mà đi nghiêm thanh xuyên theo trên lưng ngựa h ở i xuống hơi dài cái bao khỏa mở ra tầng ngoài bao bố lộ ra trong tầng vàng sáng gấm vóc bao lấy một thanh bảo kiếm lại không do dự đem trưởng kiếm đeo n h i ê n g à o lừng tìm ngựa xoay người mạnh kẹp bộ ngựa nhìn lấy mặt qu Lúc này tuy ạ mạc i đi tới q nói c là một ngựa đi đầu lĩnh quân tiến lên nhưng cao đăng trên mặt hoàn toàn không có chủ tướng khí thế bên thân tiên tướng lái ngựa song hành đem nhà mình tướng quân thần tình nhìn tại trong mắt cặp kia bị dữ tợn chen lấn nhanh không nhìn thấy trong mắt nhỏ lập lệ thông minh lanh lợi chi quang không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi cao tướng quân bất quá một chút phỉ tặc có gì lo lắng đúng vậy à tướng t quân cứ yên â ta cứ minh một h ồ bạch cao tuyết công tử ý giám thị cao đ ă n g mắt nhỏ cấp tốc chuyển động đột nhiên hướng bên thân thiên tướng mở miệng quất lên ngươi mẹ hắn ý tứ gì bên thân thiên tướng còn chưa hoàn hồn lại nghe nhà mình tướng quân quất lên truyền lệnh đỉnh chỉ tiến quân hai vị thiên tướng bị quát đến gần ra không biết cao tướng quân ý gì có thể nhìn thấy cặp tia trong mắt nhỏ lại không lúc trước hôn t r ư ớ n g không chịu nổi lúc này đã là bắn ra chân chính l ĩ n h quân đại tướng không thể nghi ngờ uy nghiêm vội vàng thu hồi tùy ý tư thế túi đầu lĩnh mệnh cao tướng quân có lệnh tạm ngừng hành quân tướng quân có lệnh chuyển lệnh binh hô to quân lệnh mà đi tuần thủ quân liền ngừng tiến quân chi thế cao đ ă n g sau lưng vương hẳn g thấy tuần thủ quân ngừng hai mắt nhữ lại không biết cái này cao đằng trong hồ lô muốn làm cái gì vô ngựa tiến l ê lúc thấy cao đang đã là lui chúng thiên tướng đầy mặt dữ tợn lần nữa chất lên tiểu dung hướng chính mình mở miệm công、tử. vì sao muốn đình chỉ hành quân vương hằng chợt nghe cao đ ă n g hạ lệnh n h ữ m à y lại vỗ ngựa đến đây hỏi tội đã định xuống d i ệ t quận kế sách vừa vặn thừa dịp cảnh đêm hành quân nhanh chóng làm chuyện này để tránh đêm dài lắm n ộ n g công tử vừa rồi chúng ta nhổ trại vội vội vàng vàng cái này nếu muốn d i ệ t quận còn cần một cái hợp lý mở c ớ cao đ ă n g đầy mặt tươi cười vội vàng chắp tay đáp lời một đôi trong mắt nhỏ như có dạng khắc thần thái nếu không phải nhìn tại xung quanh còn có tuần thủ quân sĩ vương hằng sợ là muốn đem trong tay roi ngựa đ ề vung tại cao đằng trường kia to ngập trên mặt phong hỏa đã đốt nhưng không đúng lúc đi hướng mạc quận diệt khẩu sợ là nơi này sự t ì n h đều muốn bại lộ bao cỏ này không nắm chặt thời gian hành quân nhưng tại nơi đ â y do dự nhìn tới cao tướng quân cũng không x u ấ t ruột cũng tốt dứt khoát ta vương hằng nén giận cười lạnh nghĩ muốn lần nữa lên tiếng dùng trong tay nhược điểm uy hiếp cao đăng nhưng không ngờ lời còn chưa dứt đã bị cao đăng mở miệng đánh gãy công tử ngươi là không biết hai cái này nóc con lại dám xem thường với ta như không chấp hành quân pháp tiếp tục như vậy làm sao được cao đăng một bộ khinh xuất bộ g á n g lúc này ngược lại hiện ra một quân chủ tướng tư thế tới mặc dù mang theo năm mươi kim đao môn người có thể tùy thân hộ vệ chính vi hạt một vị hộ đao trường lao hứa trưởng lao lúc này cũng bị chính mình phái đi đổi bắt dương hộ thần nghĩ muốn gọi đi theo môn nhân có thể giương mắt nhìn lên chính thấy cao đang cặp kia mắt nhỏ hoàn toàn không thấy lúc trước sợ hai bộ dáng ngược lại là hắn bên thân thiên từng nhóm đều tay đẻ quân đao mắt lộ ra hung tản bảo hộ ở cao đăng bên thân trong phòng yên tĩnh vô cùng chỉ là thỉnh thoảng truyền ra lạch cạch lạch cạch lạc từ thanh âm ngoài phòng chờ đợi người càng là ngưng thần đề phòng không người mở miệng mày giậm mũi cao mặt đen râu ngắn mãng hắn tựa như không nhịn được tính tình vừa mới bước ra một bước tự bị bên thân một bộ vải thô quần áo s ắ p mặt kiên nghị mắt lộ ra t r ầ m ồn hán tử rỗi tay giữ c h ặ t dâu nắn g mang hán vốn là nóng tính người chỗ nào quản được rất nhiều liếc mắt mở miệng lao nô ngươi vừa mới mở miệng thấy cái k i a vải thô quần áo hán tử hai mắt bên trong lóe ra một chút lạnh leo chi ý dâu nắn g mang hán thấy thế trong mắt nôn nóng đông đi lập tức mở miệng nhịn xuống tính tỉnh lại không nhiều lời vải thô quần áo hán tử nhựa bên thân mãng hán ngừng nói ngay sau đó mang theo nồng đậm đề phòng ngước mắt nhìn về cùng chính mình hai người cách nhau không xa đồng dạng giữ ở ngoài cửa lao hạ quan tuy là còn l ư n g thân thể một bộ g i thổi muốn đổ đều khiến người cảm thấy đáy lòng phát l ạ n h vải thô quần áo hán tử trong lòng tầm h nói rõ ràng là một bộ mơ màng muốn ngủ bộ dáng toàn thân trên dưới đều là cái hở nhưng nếu thật sự muốn động thủ những sơ hở này nhưng lại thành dụ đến chỗ bên cạnh hắn lúc nào nhiều như thế một vị cao thủ có lẽ là cảm nhận được vải thô quần áo hán tử càng thêm nồng đậm thăm d o ánh mắt hoặc là bị đối phương c h ầ m c h ầ m canh giờ lâu hơi không kiên nhẫn còn lưng thân hình lao t h a i d á n g một mắt hơi khép hai mắt chậm rãi mở ra một tuyến đục không chịu nổi hai mắt xông lấy một mực dò xét ánh mắt của mình hơi liếp mà đi bốn mắt tương giao chỉ là trong nháy mắt vải thô lập tức thân hình bất ổn nếu không phải bên thân dâu ngắn mang hán gặp hắn thân hình l u n g l a y dối tay nâng đỡ vải t h u quần áo hán tử sợ là muốn tức thời ngựa mặt r ớ t ra sao l ã o ngô dâu ngắn mang hán hoàn toàn không có phát giác đỡ lấy bên thân ngô p h ấ n lúc mới cảm giác hắn toàn thân khẽ run chính mình cùng ngô phấn quen biết nhiều năm như vậy vô luận là sinh tử c h i cục cũng hoặc sông pha chiến đấu chưa từng thấy qua hắn có run sợ lùi bước sao bị cái k i a lão thái dám liếc qua tự run dậy không ngừng trương hồ đức chỗ nào biết vừa rồi liếc mắt nhìn nhau lại mang theo vô hình nội lực liều đấu lao ngô tuy nói là trong quân thượng tướng, có thể bàn về võ cảnh tu vi. lại sao có thể địch nổi trùng t ề bực này giang hồ cao thủ tại vừa rồi một chiêu giò xét bên dưới đã là rơi xuống hạ phong ngô phấn cũng không mở miệng không phải không muốn mở miệng trả lời chỉ là sợ chính mình mở miệng trong nháy mắt liền muốn m u ệ da màu tươi nhiều năm binh nghiệp kiếp sống nhuộm ngô phấn không nguyện tại địch nhân trước mặt lộ ra sợ lui chi ý lông mày cao lại liền đem trong c ổ ngai ngái n u ố t xuống trợ giúp bên thân mạng hán trong tay cánh tay nỗ lực ổn định thân hình cảm thụ đến bên thân mạng hán muốn tiến lên vì chính mình ra mặt vội vàng theo cắn chặt hàm răng bên trong lóe da lác đắc mấy lời lao trương, chớ trương h ồ đức cả đời này không sợ trời không sợ đất chỉ có mấy người mở miệng mới có thể khuyên được hắn nô phấn chính là một trong số đó một đôi chừng đến căng tròn mắt báo đối đầu nô phấn trầm ồn con người trương h ồ đức ép lại l ử a giận trong lòng thư l ệ n h một tiếng không nói thêm lời nào mà cái k i a láo hoa quan gặp mình trấn nhiếp đối phương mục đích đã đạt tới lại biến trở về như thế mơ màng muốn ngủ bộ dáng lạch cạch nương theo lấy trong phòng lạc tử thanh â m tái k h ở i cái k i a chén chống hồi lâu lửa đèn cuối cùng là cháy hết đột nhiên dập tắt trong phòng nhất thời rơi vào h á n á m chính tại đèn tắt trong n h y mắt đợi tại cửa phòng bên ngoài trường nô hai người đồng thời quay đầu. muốn xoay người vào phòng mà cái kia lao hoạn quan lại không chút nào phản ứng như cũ hơi khép hai mắt không người mà đứng mắt thấy trương l ô hai người liền muốn phá cửa mà vào nhưng lại nghe đến nhỏ xĩu lạc t ừ t i ế n g vang sau đó nương theo mà đến chính là trong phòng hai người vui cười thanh âm chứng ngô hai người hai mặt nhìn nhau từ bỏ phá cửa mà vào ý nghĩ một cái thon thon tay ngọc trong bóng đêm tay cầm dẫn đèn đồ vật chậm rãi mà tới thẳng đến đánh cờ bên cạnh bàn cẩn thận nhen nhóm đèn liền dầu mới thấy trong phòng mấy người khuôn mặt hạt đậu đỏ thiếu nữ trong trèo hai mắt tựa như hồ nước lửa đèn chiếu dọi xuống má phấn như hoa đào mới n mới thấy trên giường văn bình đã đủ bố đen trắng c h i tử ngồi đối diện hai người một người tuy là tóc đen có thể tóc mai thành xương mày kiếm nhập tấn như sao hai mắt đã bị t u ế nguyệt thoáng tre đi quan g mang bất quá chính là bởi vì trong mắt quan g mang hơi liễm mới càng khiến người ta vô pháp nhìn ra hắn hỉ nộ có thể phen này đánh cờ lại là n h ư ợ n g hắn lông mày a o lại văn bình một bên khác cùng người này ngồi đối diện người tuổi tác đã cao một bộ áo bào rộng bên trong lấy chai áo trên t r á n nếp nhăn cũng tốt khỏe môi khe danh cũng thế nổi bật lên hắn m ệ n mọi hệ rõ bất quá lúc này hắn lại tay cầm ly rượu trong lòng đã có dự tính hạt đậu đỏ thiếu nữ thắ mới vừa thấy rõ cái này văn bình thế cục không khỏi cảm thán hoàng bá ba cùng tiêu g i a g i a hai người quả thực lợi hại vừa rồi đèn dầu chất cát hai bọn họ lại không đứng dậy chính tại cái này hắc cám bên trong tiếp tục đánh cờ vây không chỉ như thế hoàng bá ba cẳng là tại vô pháp nhìn đến ván cờ lúc tại tiêu g i a g i a che kín lỗ hổng bố cục bên trong tìm được một chút kẽ hở liên tiếp vỗ tay khen ai ra hoàng bá ba cái này tử quả nhiên lợi hại kể từ đó tiêu g i a g i a tinh vị khó giữ được nếu là người khác ở bên q u a y dậy thánh thượng đánh cờ vây tự tính không rơi cái bãi quan hạ tràng da thịt nỗi khổ sợ là không thiếu được nhưng lúc này thánh thượng hạ xuống một tử về sau hoàn toàn không để ý bị bên thân thiếu nữ q u ấ y dày t â m cảnh ngược lại khó được hiện ra tiêu dung mang theo một tia yêu chiều mở miệng lệnh ngươi cơ linh vậy ngươi muốn hay không giúp đỡ ngươi tiêu ra ra đánh cởi vây giảng cứu tâm không b ằ n g vụ tiên sinh suy nghĩ quá nhiều phản chịu quáy nhiễu thánh thượng nói xong đưa mắt nhìn sang ngồi đối diện tiêu tướng cũng không bởi vì vương duyệt nhi đốt sáng lên trong phòng đèn mà mở ra hai mắt xem xét văn bình như c ũ hơi khép hai mắt vương duyệt nhi một đôi linh động con người thuận theo thánh thượng ánh mắt chuyển hướng tiêu ra ra tự cho là theo thánh thá trong c h è o con ngươi rời hướng văn bình tâm tư k h ẽ động che miệng cười nói hoàng bá bá minh d á m tiêu ra ra hắn suy nghĩ hơn nhiều cũng vì hoàng bá bá giang sơn suy nghĩ thú chi hoàng bá bá chính là t h i ê n tử vốn là so với thường nhân càng được trời cao ưu hái cho nên hoàng bá bá thắng không chỉ tại cờ càng là t h i ê n ý、à. ha ha ha ha ha người cái này khéo mồm khéo miệng vương điểm có cái tốt cháu gái thánh thượng cất tiếng cười to có thể chính cùng vương điểm cháu gái trò chuyện lúc dư quang lại thấy nhắm mắt ngồi đối diện người nhẹ nhàng n â n tay dội ra ăn hai chỉ giữa từ một bên hộp cờ bên trong vân vê ra một viên hắc tử rất là bình ổn bàn tay không có một tia lay động thuận theo văn bình k h ẽ rời thẳng đến bên phải bên trên tinh vị lạch cạch một tử lạc định trên bàn cờ cờ thế bỗng chuyển phía trước một khắc còn trên mặt mang theo dáng tươi cười thánh thượng hơi biến sắc mặt tuy nhiên là treo lấy tiểu dung có thể cặp kia mắt rồng bên trong đã là hơi lộ h ẳ n ý bất quá chỉ là trong n ấ y mắt h ẳ n ý đã tiêu mang theo khen ngợi mở miệng tiên sinh không thẹn ta tể vân quốc sĩ bố cục c h i đạo chấm không bằng vậy mở ra hơi khép hai mắt tiêu tướng nâng lên cặp kia hơi có vẻ vải hai mắt nhẹ dọn mở miệng thánh thượng quá khen, và khen ván này thần cũng là may mắn chạy trốn. thánh thượng cười nói thế gian vạn sự từ đâu tới may mắn c á c h nói nhân sinh như cờ đều cần nhìn rõ toàn cục chấm bất chấp hết thảy phá vỡ tả tướng vây khốn chi thế lại quên che chở chính mình rơi đến cái một tử sai đẩy bàn đều rơi tìm kết cục tiêu tướng cũng cười bất quá cười bên trong lại có thâm ý tướng thánh thượng hơi dỗi bàn tay thánh thượng hiểu ý gật đầu khen ngợi tiêu tướng lúc này mới dỗi ra hai ngón tay theo trên thân hộp cờ bên trong vân vây ra một bạch tử bình tĩnh mở miệng cờ thế dù chuyển còn có thể cứu vãn thánh thượng chính có chút xu hướng suy tản phía bác chi ván cờ tốt hơn cục này tông vọng tiểu nhi không bằng thánh thượng. nghe đến tiêu tướng nói thẳng phía bắc bố cục khen ngợi lời nói thánh thượng một mực hơi l i ế m trong mắt lóe ra ánh sáng tới chỉ bất quá cái này ánh sáng bên trong có mấy phần được lao sư khen ngợi đắc ý cẳng có mấy phần bị người nhìn thấu chi kiếm kỵ thỉnh tiên sinh chỉ giáo một bên vương duyệt nhi trong lòng đã là hoảng sợ thông minh lanh lợi nàng tự nhiên là nghe được văn bình ngồi đối diện tay nắm tề vân thiên hạ hai người tại mượn cờ nghị sự cử chỉ vội vàng cất bước rời về sau vô thanh lui ra thẳng đến trước cửa mới vừa xoay người đẩy cửa đi ra ngoài chính lưu quân thần hai người ở bên trong vừa mới đóng lại cửa phòng nghe sau lưng trương hồ đức bước nhanh về phía trước duyệt nhi cô lương ngươi sao đi ra bên trong lời còn chưa dứt liền gặp hạt đậu đỏ thiếu nữ liếp chính mình liếp mắt trương hồ đức hiểu ý lập tức mở miệng lại không nhiều lời vương d u y ệ t nhi quay đầu liền gặp ngô b á bá hơi tái nhợt sắp mặt lập tức gân cần nói ngô b á bá ngươi thế nào ngô phấn chân khí trong đan điền lúc này đã là bình ổn lại cũng biết đối phương chỉ là trấn nhiếp cũng không muốn thật tổn thương chính mình nếu không mình lúc này sợ sớm đã mất mạng không nghĩ duyệt nhi vì chính mình lo lắng thế là cực lực nhẹ nhàng n g ự khí mở miệng nói không ngại điều tức chốc lắt liền tốt đúng ngươi sa vương việt nhi biết do ngô bá bá tính tình trầm ổ n không giống h ổ đức bá bá như thế nóng nảy thấp giọng mở miệng t h á n h thượng chính cùng tiêu da ra, ra nghị sự ta bất tiện ở bên cựu trước chờ ở bên ngoài ngô bá bá ta đi vào lúc ngươi còn rất tốt ngươi vương việt nhi nói tới một nửa nhất thời biết là ai tổn thương ngô bá bá thánh thượng đêm khuya đến đây chưa mang bất kỳ hộ vệ đi theo chỉ có cái kia còn lương thân hình lao hạn o quan bên vua không phải hắn lại sẽ là ai vừa rồi trong phòng đ è n tắt nhất định là ngô bá bá cùng hồ đức bá bá lo lắng tiêu da ra an uy cùng cái này lao hạn quan lên hiểu lầm hơi làm suy tính vương việt nhi trong nháy mắt suy đoán ra ngô bá bá thụ thương nô ba b a đợi chút nhìn ta làm sao vì ngươi hạ giận vương duyệt nhi thấy mục đích thương yêu chính mình nô p h â n sắc mặt t r ắ n g bệnh t h ấ p giọng mở miệng nói duyệt nhi không được luận tới tiêu tướng còn tại cùng thánh thượng giả đàm nô phấn cũng không để ý bị cái kia lão hạ o n quan gây thương tích cũng biết thánh thượng cải trang giá lâm so với chính mình điểm này vết thương nhỏ nhất định là có chuyện quan trọng cùng tiêu tướng thương nghị vô luận thánh thượng cùng tiêu tướng t â m đó làm sao không hòa thuận có thể hai người này đã nguyện tọa hạ thương nghị nhất định là đại sử quốc gia duyệt nhi nhân tiểu quỷ đại tâm tư nhạy bén tức giận chính mình chịu thiện muốn vì chính mình hạ giận có thể hiện tại cuối cùng th cái k i a lão hạ quan võ nghệ sâu không lường được sự sự còn cần cẩn thận làm đầu lập tức mở miệng ngăn chặn biết do ngô ba bá mục đích thương yêu chính mình nghiêm túc như thế ngữ khí nhất định là liên quan trọng đại thẻ lưỡi lại không tinh địch vị lấy ngô phấn thành thành thật thật đợi ở ngoài cửa t r ư n g hồ đức nào có những n à y tâm tư chỉ nghĩ lấy trong phòng người kia mau mau rời đi chính mình được rồi bên trên lão ngô uống rượu ăn thịt bất quá nhìn thấy duyệt nhi cô nương cùng với lão ngô yên tĩnh chờ đợi cũng đành phải nhịn xuống tính tình bồi tiếp hai người tĩnh tâm chờ đợi ngoài phòng một chút động tính, c một một ti tiên sinh phía bắc t h i cục nghĩ như thế nào tiêu tướng nghe nói cũng không trực tiếp mở miệng mà là lần nữa vây lên một tử hơi suy tư rơi vào vừa rồi bông chuyển vắn cờ phía trên thanh thượng thấy tiêu tướng cũng không mở miệng chỉ là tự mình là tử rơi xuống ánh mắt nhìn vốn bị xoay chuyển cơ thế theo người này lập định lần nữa xoay chuyển bên thai vang lên tiêu tướng thanh nhâm đã là tử liền không cần hối hận cần gì phải quan tâm lão phu kiến giải vụ về tiêu tướng nói xong lại thấy thánh thượng đứng dậy đem trong tay một mực vân vây chối u ngọc treo về cổ tay rời bước tới bên cạnh mình bất chấp một bên trên lò l ử a rượu thuốc bầu rượu nóng hổi trực tiếp dỗi tay nhấc lên đi tới bên thân vì chính mình trong tay đã chống không ly rượu rót đầy tiên sinh trong lòng rõ ràng còn có tề vân còn có cái này ngàn vạn lê dân nhưng vì sao không nguyện vì châm hiên kế nhìn một bên vì chính mình rót rượu k i ể u ngũ trí tôn cái kia đã bị bầu rượu nóng đ ỏ tay tiêu tướng có chút hoảng hốt tựa như lại thấy được chính mình năm đó mới vào vân hầu phủ lúc cái kia mặt mũi anh tuấn trường thân ngọc lập thiếu ni lang năm đó cầu chính mình văn bình là cách gọi khác của bản cờ vây q u ba chương hai trăm tám mươi b ố sư đồ đánh cờ không biết là lòng có cảm giác còn là bây giờ thân ở gian g lâm trầm mặc hồi lâu tiêu tướng cuối cùng là mở miệng lúc này đem những cái kia không quá quan trọng quân cờ bắt tới là hơi sớm thánh thượng còn là nóng lòng chút đã có thể nhịn được nhiều năm như vậy cần gì phải nóng lòng nhất thời nếu như tâm sầu b á y tính chỉ cần sai người trong bóng tối bảo hộ là được nghe đến tiêu tướng lời này thánh thượng bình tĩnh như nước trong mắt đ ó n nổi gọn sóng có thể mở miệng lúc nhưng lại khôi phục bình tĩnh không phải là châm nóng nổi chỉ là mặc cho bọn hắn hổ n h o như vậy x u n dưới s ợ là hỏng chi nhạn b á c chính là tề tấn trọng địa không thể sai sót h ú ố n g chi bọn hắn sớm đã không thỏa mãn tại nhạn bắc tri địa tiêu tướng nghe nói chỉ là lần nữa v ê lên phe mình c h i tử tại trước mặt trong vắng cờ tự mình đánh cờ lên thánh thượng thấy tiêu tướng không nói cầm từ đấu cờ đã là hiểu ý ngưng thần nhìn về trong vắng cờ mấy lần biến đổi thế cờ chính tại vừa rồi trò chuyện tầm đó đảo hướng bên mình cái kết lạc t ử c h i địa dù là chính mình vừa rồi m ì n h tư khổ tượng mấy lần cân nhắc đều chưa từng phát hiện đây là tiên sinh tri ý thánh thượng mở miệng mang theo một chút thỉnh giáo tri ý thấy tiêu tướng không nói thánh thượng hơi chút chầm tư mở miệng nói、rõ. Tông thiện xét tâm vọng người này, thiện xem xét nhân xem lời ư c chiến có ngốc chưa bác điểm, lại tiêu năm、đó. Một trận chiến về sau, không dám lại vọng động, có thể ngốc nghẽ trung nguyên trí tâm, chưa từng nhạn chuyện, đó. thể ta trì tâm, một biết chấm không hắn về sau, sao qua, trong dám là là. quấy bóng phá, chỉ là... lời nói tới bên miệng thánh thượng n g ậ p miệng không nói một đôi mắt lại là xít sao nhìn về trước mắt lao nhân tiểu tướng đương nhiên minh m ạ c h trước mắt thánh thượng ý ở ngoài lời chỉ đúng là mình trong tay tám vạn tinh nhuệ nhẹ như mây gió liền đã chuyển hướng chủ đề đánh cờ vây trí đạo không cần quan tâm đến mấy từ được mất nghĩ muốn n ổ tận gốc còn cần lại lặng lợi chút thời gian tao đăng một tử rất là tinh diệu chỉ đáng tiếc hắn huynh trưởng đùng đưa không ngừng tự tuyệt đường lui cho tới người kia Khu khu. tiêu tướng dùng cờ bày ra quân vương nói đến một nửa lại đột nhiên kịch liệt ho khan nghị muốn bưng lên trước mặt ly rượu ép lại ngực bụng bên trong nóng rực có thể rượu thuốc vừa mới vào cổ họng đổi lấy lại là ho khan càng thêm kịch liệt phúc một vệt máu xuất hiện tại ly rượu bên trong vốn lượn tới lui tại rượu thuốc bên trong tựa như h i ể n lộ lao nhân gục xuống chi tư do dự một chút vẫn là đứng dậy thánh thượng muốn gọi ngoài cửa hầu hạ trung tề tiến đến thỉnh thái y đến xem lại bị tiêu tướng dỗi tay ngăn trở lúc này tiêu tướng trong mắt mệnh mọi càng thịnh ánh mắt vô quang nhưng vừa rồi thánh thượng do dự trạng thái đã tận vào mí mắt lao nhân mang theo h ể vải mở miệng dù không biết thánh thượng vì sao muốn giải vạn quân b i n h quyền áp giải kinh thành khu khu có hắn tại nhã ạ bắc tông vọng tiểu nhi có lẽ còn có mấy phần k i ế n kỵ chớ có bởi vì nhỏ mất lớn bách tính làm trọng nhấc lên vạn quân tựa như chạm đến long chi v ả y ngược nói đến bách tính thánh thượng càng là bình tĩnh bất quá cái này bình tĩnh bên dưới lại ẩn chứa sóng lớn vốn là bỏ ván cờ thánh thượng cũng học tiêu tướng đồng dạng theo hộp cờ bên trong vân vê ra quân cờ càng là nhìn không rõ thiên tử tâm tư viên tiêu h tại đầu ngón tay du tẩu quân cờ chính như thiên hạ này thường sinh đồng d ạ n g bị bố cục người đùa bỡn bàn tay tầm đó thánh thượng nhìn quân cờ lại liếc nhìn láo giả do dự một chút r ứ t khoát lạc tử mở miệng tiên h sinh dạy qua lạc tử vô hối lao nhân nghe nói tuy là mắt lộ mệt mỏi cũng đã khôi phục lúc trước chi tư cung kính mở miệng nói sắc trời đã tối thần đã là tuổi già sức yếu còn mong bệ hạ chiều cố lời nói dù nhẹ lại chứa t r ụ khách chi ý quân chủ no bục từ xưa chi đạo nếu là người khác thấy cỡ này thần tự hướng thiên tử hạ lệnh t r ụ khách chỉ sợ muốn chấn kinh cái、cảm. bất quá thiên tử lại chưa bởi vậy nổi giận chỉ là trong tay c h ố i ngọc nhanh chóng vân v ề một đôi mắt tại lão nhân ốm yếu xanh xao bên trên nhìn nhìn bình tĩnh mở miệng tiên sinh vì ta tể vân tận tâm lao động tại biên quan nhiều năm phen này hồi kinh h ả o hào tu dưỡng xoay người thời khắc thánh thượng nhàn nhạt liếc mắt ly rượu rượu thuốc bên trong dần dần tiêu tán tơ máu tiếp tục mở miệng chấm sẽ phái thái y viện tới tướng phủ phía trước trở lấy tiên sinh như cần loại nào d ự v ậ n chỉ cần phủ liền tốt nghe đến thánh thượng lời này đã tạm ngừng ho khan lão nhân chậm rãi nâng lên con người nhìn, nhìn chằm chắm chốc lát ch c h â m còn nghe nói chút giang hồ nhạc sự không biết tiên sinh nhưng có nghe thấy vừa mới đi ra mấy bước thánh thượng tựa như liền nghĩ tới cái gì quay đầu mở miệng tiêu tướng cuối cùng bình phục ngực bụng bên trong lửa thiêu cảm giác t i ế p rằng đau ngứa cảm giác lại lên nghe đến thánh thượng mở miệng ngước mắt trả lời không biết thánh thượng nói là chuyện gì ngoái nhìn đối đầu lao sư ánh mắt thánh thượng đông nhiên phát hiện vừa rồi còn trong lòng đã có dự tính lao sư cặp kia trong mắt tính toán không bỏ sót ánh sáng đã ảm đạm vô thần có lẽ là bởi vì kịch liệt ho khan thẳng tắp ngồi thẳng eo cũng con xuống tới không có năm đó trong lúc nói cười tính được chuyện thiên hạ kh bây giờ trước mắt mình chỉ là vị xế triều lao nhân mà thôi trong nháy mắt thánh thượng đốn nộ qua tới lúc trước chính mình ở ngoài thành kiên kỵ cũng tốt bất an cũng thế chỉ là bởi vì trong tay hắn còn có cái kia tám vạn tể vân tinh nhuệ mà thôi cùng hắn nói là giang hồ nhàn sự c à n g ứng nói là một người trong tay vân vây chối u ngọc tạm ngừng chậm rãi mở miệng nói xong thấy lao nhân không hề lay động liền tiếp tục nói đến một cái võ nghệ tuyệt luân thiếu niên lang hết lần này tới lần khác cũng thích mặc thanh sam tiên sinh nói một chút có khéo hay không tiếng nói mới rơi lại nghe tiêu tướng mở miệng thánh thượng thiên hạ này sự tỉnh không có khéo cùng không khéo t r o nói g c bưu đến h đây u thánh thượng n h đ ê thoại phong chập chuyển đơn đao thẳng vào tiêu tướng chấm cần tiêu tướng trong tay một dạng đồ vật Tám ạ nếu tề như chấm dùng cái kia thanh sam thiếu niên mệnh tới ở đây chưa hiển mảy may tức giận trong mắt bình tĩnh như trước như nước thánh thượng đánh gây mở miệng mệnh của hắn ngươi lấy không được làm sao tới đổi cách nói thánh thượng nhìn lấy trước mắt tiêu tướng rõ ràng một bộ bệnh trạm tri tư nói ra lời này lúc nhưng nhượng chính mình đáy lòng hơi lạnh muốn ly khai thời khắc bình tĩnh không lay động con ngươi lại liếc nhìn lấy trong phòng bình phong về sau ngay sau đó mỉm cười hướng tiêu tướng mở miệng nói sớm chút nghỉ ngơi ngày khác chấm trở lại bái phòng tiên sinh mở cửa phòng đập vào mi mắt là trung tể còn lưng bóng lưng ngăn tại cửa phòng bên ngoài đối mặt chính là trường nô hai tướng còn có cái kia hạt đậu đỏ thiếu nữ chỉ bất quá ba người đều bị trung tể ngăn tại ngoài cửa một bước cũng không cách nào phụ cận vương việt nhi vội vàng bị xuống đất dập đầu hô to và thuế ngược lại trường nô hai người lúc trước tại ngoài phòng nghe tiêu tướng ho khát lúc liền nghĩ phá cửa mà vào tiếc rằng cái này lao quan lại thân hình quỷ mị vo cảnh rất cao hai người mấy lần n ế m thử đều bị cái k i a lão h o ạ n quan đẩy lui không được tiến thêm nhìn cửa phòng đã mở cái k i a lão h o ạ n quan đã là lách mình tránh ra chứ nô hai người không nghĩ ngợi nhiều được lập tức liền muốn xông vào trong phòng lại bị quỳ xuống đất vương duyệt nhi giữ chặt ống tay á o dù không tình nguyện còn là theo duyệt nhi bên thân quỳ xuống thánh thượng mắt mang khen ngợi liếc nhìn quỳ xuống đất dập đầu vương duyệt nhi ngay sau đó chuyển hướng trương nô hai tướng bình tĩnh ánh mắt có chút lấp lóe sau đó có chút liếc mắt hướng bên thân trung tể mở miệng phân phó chuyển chỉ thái ý viện từ hôm nay phái ngự y ba người vào tướng phủ chiếu cố phân phó xong những n à y thánh thượng không nói thêm lời nào chắp tay rời đi trung tề thay thế vội vàng bước nhanh đuổi theo hoàng đế chân trước ly khai ba người vội vàng đứng dậy thẳng vào trong phòng thấy tiêu tướng lông mày níu chặt trước mặt ly rượu bên trong rượu thuốc đều đã hiện lên nhàn nhạt t h ư n g vụ nô ba bá hồ đức b á ba các ngươi bảo vệ tốt tiêu ra ra ta này liền đi thái y viện vương duyệt nhi hoa r u n g thất sắc vội vàng mở miệng xoay người định ra cửa lại nghe tiêu tướng mang theo hệ vải ngữ khí chuyển tới không cần b ệ n cũ mà thôi trương nô hai người thấy tiêu tướng không nguyện thái y viện ngự y tới cửa lập tức cứ nhủ tướng ra như vậy sao được trước kia chỉ là một chút khó khăn hôm nay lời còn chưa dứt lại thấy tiêu tướng ánh mắt khẽ rời chuyển hướng chính mình hai người quân lệnh như núi không cần mở miệng trương nô hai người bỗng biết tiêu tướng chi ý lập tức mở miệng lại không nhiều lời vương d u y ệ t nhi còn nghĩ mở miệng khuyên bảo lại nghe tiêu ra ra vớt dâu mở miệng duyệt nhi yên đi tâm điểm này bệnh vật còn muốn không được ngươi tiêu ra ra m ệ n h có một số việc tiêu ra ra còn cần t ĩ n h tâm suy tính ngươi m à lại đi nghỉ ngơi không đợi vương việt nhi mở miệng tiêu tướng tiếp tục mở miệng phân phó trương hồ đức nô phấn mặt tướng tại trương nô hai người lập tức quân lễ t ư ơ n g hai người các ngươi tại vất vả chút đi bên ngoài đ ể phòng mặt tướng tuân mệnh hai người lĩnh mệnh mà đi thấy tiêu ra ra thần tình nghiêm túc mà lại mở miệng không thể nghi ngờ vương việt nhi cũng đành phải túi lễ một cái khép cửa mà ra đợi đến trong phòng lại không người bên cạnh tiêu tướng ánh mắt chuyển hướng bình phong về sau nhẹ dọn g mở miệng người xem hắn làm sao tiếng nói dưới lúc bình phong đằng sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện một người một bộ hắc bảo khỏa thân cả trương khuôn mặt đều giấu ở hắc bảo mũ trùm bên dưới vô thanh vô tức tựa như lăng không xuất hiện đồng dạng nghe tiêu tướng tra hỏi người này có chút ngầm đầu không giống biết võ có thể hắc bảo nhân muốn nói lại thôi tiêu tướng biết hắn tính tình cũng không truy hỏi chỉ là lặng đợi hắn mở miệng cũng không biết hắn là như thế nào phát hiện được ta h á c bảo nhân không hiểu mở miệng ngươi là nói hắn phát hiện ngươi trong phòng không sai mà lại trước cửa cái kia lao thái giám cũng phát hiện ta tiêu tướng lại hỏi cái kia lao thái giám là cao thủ h á c bảo nhân như thật đã tới r a không bằng hắn nói xong h á c bảo nhân thấy tiêu tướng xoa nhẹ thái dương tự nhiên cũng nhìn thấy trước mặt hắn trong chén nhàn nhạt huyết hồng hát bảo mũ trùm bên dưới không nhìn rõ khuôn mặt lại là dưới chân k h a động chính tại qua trong giây lát đã tới tiêu tướng bên thân đem cái k i a đã dần lạnh rượu thuốc lần nữa đến tới trên lò lửa tiêu tướng vui mừng than nhỏ khẩu khí nói ngươi có thể từng nghe đến hắc b à o nhân chưa từng ngầm đầu chỉ chuyên tâm trong tay hâm rượu thay tiêu tướng đem chén rượu bên trong rượu thuốc thay thế rót đầy trả lời nghe đến hắn không thể có sự tình tiêu tướng tiếp lấy rượu thuốc liếc mắt nhìn về phương bắc ta ly khai không người có thể bảo hộ ngươi hắc b à o nhân ngữ khí lạnh nhạt nói ra lại cũng không lạnh nhạt tiêu tướng nuốt dâu mà cười giống như là cùng nhiều năm lão hữu mở bờ dỡn ngươi nha như ngươi vừa rồi châu nói cái tia lão hạng quan thân thủ ngươi tại sợ cũng bảo hộ không được ta à h á c bảo nhân cũng không tại tiêu tướng trong miệng có phải hay không là lời nói đùa có chút như g đầu c h ầ m m ặ t chốc lát mở miệng nói chính diện đối chiêu sợ không địch lại nếu bản về dùng mệnh đọ s ư ớ c có lẽ còn có một thành phần thắng tiêu tướng thu hồi giọng đùa dỡn nghiêm túc nói ngươi cứ yên tâm lên phía bắc thay ta bảo vệ hắn giang lâm trong thành còn không người dám xuống tay với ta h á c bảo nhân gật đầu t ố t ta tin ngươi chỉ là cố hắn không phải nói qua hôm nay không giống ngày xưa hắn nếu là biết hôm nay chi thế sẽ không có dị nghị tiêu tướng tự nhiên biết hát bảo nhân trong miệng hắn là người nào mở miệng thay hắc bảo nhân bỏ đi trong lòng lo lắng tạt r o n g đêm động thân dưới màn đêm vốn là trăng sáng trên không lại dâng lên vô hình mây mù đầu xuân giang lâm trên thành không lại chậm dãi hạ xuống từng tia hàn ý cái này hàn ý xuyên thấu trời đêm cuối cùng rơi xuống dạ hành người qua đường trên thái dương ngay sau đó t ă n g h ă n d ã ngần đầu nhìn trời người này bình tĩnh không lay động hai mắt đã tràn đầy kinh ngạc trăng sáng trên không làm sao biết sau mực khắc sẽ hay không tuyết đầy chân trời che nguyện năn mang người này thì thầm tự nói quay đầu lúc hai mắt bên trong đã hiện vào sóng lại càng không biết trong mắt châu ngưng chính là loại nào tâm tình r ồ i tay lao đi sớm đã hóa thành giọt nước thái dương ngọc ánh vốn là cầm tại trong tay chỗi ngọc lại bắt đầu không ngừng vân vây lên giơ tay ngừng lại muốn vụ cận mở miệng còn lưng lao hoa quan tự l ầ m bẩm quốc thế vô s o n g minh minh chú định đấu không lại trời có thể chấm đã là t h ắ n g thiên nửa điểm Quy ba chương 285, động tuyết cứu người. Giang lâm thành gió tuyết hầu nhuộm tiêu tiểu đầy đậy ngày, lấy chương bắc, chỉ che cảnh cố thành nhạt không như thấm như hổ thần theo người. dương động Giang ban gió đêm, đã đem đêm đỡ đi trời, tạo tới trời ti lâm vệ tiểu Lục Cố tiểu lục tại l nhạn ư thế đi bắc lớn lên cũng biết gió tuyết này lợi hại biết r ó tại như thế đi tiếp mọi người sợ là muốn đông cứng tại trong tuyết có thể hiện tại gió tuyết đập vào mặt phân biệt phương vị còn khó khăn có chỗ nào đi tìm tránh tuyết chỗ tình thế khó xử lúc trong ngực hạt đậu nhỏ nói một buổi lại đánh thức tiểu lục cùng cố tiêu hai người đại ca ca lục ca ca trong quận lao nhân từng nói gió tuyết g ó c không chỗ tránh được lúc như tuyết phủ dày đặc đào hàng s ử i ấm có thể tạm lánh gió tuyết n g h e đến hạt đậu nhỏ một lời cố tiêu hai người bừng tỉnh hiệu ra đội lên gió tuyết vội vàng đào tuyết đào đ ậ u cố tiêu gá lên vẫn là hôn mê bất tỉnh dương hồ thần tiểu lục ôm chặt hạt đậu nhỏ cùng nhau chui vào trong đó mấy người tạm thời thoát hiểm không khỏi thở phào một hơi cố tiêu ngay đến ngoài động gió tuyết gọc thét động tuyết bên trong dù tránh được gió tuyết nhiệt độ lại như cũ cực thấp tiểu lục còn có thể trả lại trong ngực hắn tiểu cô nương cũng đã run lẩy bẩy lông mi dài phía trên đã ngưng ra khỏa khỏa bằng châu cố tiêu t h ấ y thế đem trên thân áo t r ò n g t h i khoác tại tiểu cô nương trên thân ôn n u an ủi n à nói g n yên tâm ta nhìn gió tuyết này dù nhanh lại là n g ắ n ủi chỉ cần chống đỡ qua liền không sao áo t r ò n khoác thân hạt đậu nhỏ trợt cảm thấy ấm áp rất nhiều thở nhỏ hiểu chuyện không nghĩ đại ca ca vì chính mình lo lắng khỏe môi gạt ra tiếu d u n g mở miệng đại ca ca yên tâm hạt đậu nhỏ tại nhạn bắp lớn lên mặc dù tuổi còn nhỏ bực này gió tuyết thời tiết đã sớm gặp qua đúng tấn công ta c hạt ú n đậu nhỏ tuổi tắc tuy nhỏ thế nhưng một mực nhớ được tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo đạo lý chỉ có thể khuôn mặt lộ ra cố chấp nhất định không chịu cố tiêu thấy tiểu cô nương này ngược lại cùng cái kia ti thừa m ạ c để tính tình có chút tương tự xoa xoa đầu của nàng trong lòng lại còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi cái kia che mặt người kỳ quặc cử chỉ chính mình bị cái kia p h ỉ tặc tự bạo đan điền nhấc lên tuyết phủ chỗ t r ô n mặc dù là tiểu lục cùng hạt đậu nhỏ chạy tới dùng hắn v õ cảnh m u ố n lúc đó tuyết rơi chính mình cũng dương hổ thần tính mệnh dễ như t r ở bàn tay hắn nhưng vì sao lại muốn động thủ vì sao muốn mượn lấy cùng chính mình giao thủ dùng nội lực của hắn thay mình trợ thương một chuỗi nghi vấn nhượng cố tiêu có chút phân thần hạt đậu nhỏ thấy ân công ca ca ánh mắt lấp lóe còn nghĩ là chính mình làm trái hắn ý tứ dẫn tới hắn lòng sinh không vui sợ hãi mở miệng ân một ca ca không thích chúng ta gọi ngươi h ân công hạt đậu nhỏ liền không gọi một ca ca chớ có tức giận cố tiêu bị hạt đậu nhỏ mở miệng đánh gây suy nghĩ ôn nhu cười nói hạt đậu muộn muội ngươi hiểu lầm ta chỉ là đang nghĩ vừa rồi cái kia che mặt người kỳ quái cử động trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông thôi nói xong cố tiêu tạm đem cái kia che mặt người sự tỉnh băng đi một bên lần nữa xoa xoa hạt đậu nhỏ đầu não ánh mắt chuyển hướng một bên hôn mê dương hổ thần tiểu lục hình giút ta đem dương đại nhân đ động tuyết bên trong không gian nhỏ hẹp có thể cố tiêu đã không thể l ợ i thêm dương hổ thần tuy là binh nghiệp người trong có thể cùng chính mình so sánh nội lực lại không đủ cái tiêu phỉ tặc bạo thể mà chết trùng kích quá lớn sợ thời gian lâu dài dương hổ thần nguy hiểm đến tính mạng liền mở miệng nhượng ti vệ tiểu lục giúp đỡ đem dương hổ thần đỡ ngồi dậy cố tiêu vận lên nội lực chống đỡ lên dương hổ thần sau lưng theo nội lực nhập thể dương hổ thần một đường khép kín hai mắt thoáng động mấy phần vừa rồi còn cảm giác lạnh leo khó chống chọi hạt đậu nhỏ thấy cố tiêu thi triển nội lực truyền công cứu người động tuyết bên trong nhiệt độ đều bay lên một chút không giống lúc trước lạnh le vốn định lại ních lại gần chút lại bị tiểu lục nhẹ dọn ngăn trở tiểu lục tuy chỉ là cái nho n h ỏ ti vệ thế nhưng gặp qua trong giang hồ cao thủ biết t r u y ề n nội lực cứu người lúc không thể phân tâm càng không thể bị q u ấ y dày ngăn trở hạt đậu nhỏ lòng hiếu kỳ đồng thời cũng thời khắc để phòng động tuyết bên ngoài phòng ngừa có chút trong núi động vật nội nhập q u ấ y dày đến t i ế u niên cứu người dương h ổ thần vốn là thân cường thể kiện lại tại trong quân nhiều năm tuy bị đánh ngất lại bị tuyết phủ vùi lấp đã lâu theo cố tiêu chân khí nhập thể không bao lâu liền đã hơi mở hai mắt mở mắt thấy đến động tuyết tri cảnh chính nghĩ nhìn quanh xung quanh lại nghe bên thai vang lên t i ế u niên thanh âm lúc này chính là chữa thương b ứ c n g ặ t chớ có phân tâm nếu không sẽ lưu lại bệnh căn vốn còn có chút c h ó n g váng đầu não bị một lời đ i ể m tình dương hổ thần cuối cùng nhớ lại lúc trước sự tỉnh nhớ lại thiếu niên từng mở miệng nói rõ thân phận chính là vạn tướng quân nhờ vả lập tức vững vàng mặc cho thiếu niên cho chính mình trị thương một nén hương về sau cố tiêu lui về nội lực cho dù trời đông giá rét lúc này cũng đã là thái dương sinh mồ hôi thở ra một ngụm trọc khí tướng dương hổ thần mở miệng nói dương tướng quân ngươi nội thương đã không còn đáng ngại chỉ là cái này ngoại thương miệng vết thương rất sâu nơi đây cũng không thấy thuốc còn cần ngươi nhị được nhất thời vốn định đứng dậy hành lễ cảm tạ thiếu niên ân cứu mạng có thể cái này động tuyết vốn là nhỏ hẹp chỉ là ngồi xếp bằng đã vô pháp thẳng lên cái cổ dương hổ thần vốn là binh nghiệp người vết thương ngoài r a cũng không để ở trong lòng vội mở miệng nói mộ r a dày t h ị t béo những này thương không tính được cái gì thiếu hiệp dân cứu mạng mộ nhớ k ỹ tại tâm dương tướng quân không cần đa lễ cái này vốn là vạn tướng quân giao phó tại hạ sự tỉnh cố tiêu cũng không để ý những này một lòng chỉ muốn hoàn thành vạn quân giao phó chính mình sự tỉnh thiếu hiệp mỗ có hỏi một chút còn mời thiếu hiệp chỉ giáo dương hổ thần do dự mở miệng không cần dương hổ thần nói rõ cố tiêu đã biết hắn muốn hỏi vạn quân sự tỉnh nghĩ đến là tề vân bắc cảnh bách tính phòng thủ nhạn bắt nhiều năm tướng quân lại rơi đến cái áp giải lên kinh hạ tràng không khỏi tinh mâu ảm đạm dương hổ thần thấy thiếu niên sắc mặt chầm xuống trong lòng giật mình binh nghiệp người bụng dạ thẳng thắn còn nghĩ vạn tướng quân sẽ ra ngoài ý mớn vội vàng truy hỏi chẳng lẽ vạn tướng quân hán vạn tướng quân cũng không lo lắng tính mạng tại hạ cũng chỉ là nghe nói là vạn tướng quân bị giải binh quyền áp giải lên kinh cố tiêu thấy dương hổ thần hiệu lầm liền đem chính mình theo vân công tử châu nghe được tin tức cáo chi dương hổ thần nghe đến vạn tướng quân tạm thời chưa có lo lắng tính mạng dương hổ thần thợ hồ đ ộ a vạn tướng quân c h ấ n thủ biên cương nhiều năm luôn luôn trung thành vệ quốc nhất định là tiểu nhân dèm pha không được mô đến lên kinh nghe vạn tướng quân bị áp giải lên kinh dương hổ thần không lo được ra thịt đau đớn càng bất chấp bên ngoài còn tại gào thét gió tuyết lập tức liền muốn đứng dậy xuất phát lại bị cố tiêu rỗi tay ngăn lại thiếu hiệp đ â n cứu mạng mỗi ngày sau t h ậ t báo dương hổ thần loạn phân tức cố ý muốn đi cố tiêu biết những n à y trong quân hán tử tầm đó tình nghĩa cũng không để ý dương hổ thần xúc động chỉ là vạn tướng quân một á n trước mắt còn không biết trong đó nội tình tự tính thả dương hổ thần lên kinh cũng v u sự vô bổ dương tướng quân chẳng lẽ quên vạn tướng quân giao phó sự tình sao cố tiêu lời này vừa ra dương hổ thần thân hình liền n g ư n g tựa như hồi tưởng lại vạn tướng quân giao phó chậm rãi ngồi xuống thân thể thấy lời này hữu dụng cố tiêu tiếp tục mở miệng hiện còn không biết vạn tướng quân bị bắt lên kinh là như dương tướng quân trong miệng nói tới tiểu nhân dèm pha còn là có khác nguyên nhân theo tại hạ nhìn tới như thật có tiểu nhân dèm pha dương tướng quân nếu là tùy tiện lên kinh sẽ chỉ cho những cái tia tiểu nhân lưu lại đầu để câu chuyện nói xong thấy dương hổ thần đã tỉnh táo lại cố tiêu nói tiếp vạn tướng quân đem nhạn bắt sự tình cùng cái tia trọng yếu đồ vật giao phó cho、ta. ta liền không thể b n g quan hướng hồ dương hổ thần cũng thấy mạc quận phát sinh hết thảy như không giải quyết n ạ n phỉ không phụ lòng vạn tướng quân tại nhạn b ắ t nhiều năm vất vả sao phen này luôn luận không chỉ nhượng dương hổ thần tỉnh táo lại càng là tâm thần ấ y n ấ y hướng cô tiêu ô m quyền nói thiếu hiệp dạy phải là mộ xúc động tỉnh táo lại dương hổ thần nhìn lấy trước mắt cứu tính mạng mình thiếu niên như cũng mang theo một phần đề phòng vạn nhất đây là đám tiêu phỉ tặc d ù n g khổ nhục kế sách nghĩ theo trong miệng mình lựa gạt ra bố phòng đồ vị trí dương hổ thần mở miệng không khỏi mở miệng rõ xét đúng thiếu hiệp đã là chịu vạn tướng quân nhờ vả cố tiêu đương không chỉ không tức giận hắn đối chính mình dò xét lời nói ngược lại thầm khen một tiếng vạn tướng quân dưới trướng quả không bao cỏ cũng không che đậy s ờ tay vào ngực một trận tìm tòi đem vạn quân giao cho mình viên hãng kêu kim bài lệnh tiễn lấy ra đưa cho dương hổ thần một bên ti vệ tiểu lục cùng hạt đậu nhỏ hai người chưa từng thấy qua kim bài lệnh tiễn có thể dương hổ thần tự nhiên nhận biết vật này chính là năm đó thánh thượng tự tay ban tặng đồ vật túi đầu m u ố n quỳ tiếc rằng cái này động tuyết nhỏ hẹp thúng chi dương hổ thần cường tráng tư thế ta cũng không phải quan trường mọi người dương tướng quân không cần đá lễ cố tiêu vội vàng mở miệng ngăn trở hắn lại đi làm nghi thức xã giao thứ nhất chính mình cũng không phải quan trường mọi người thứ hai thực là lo lắng dương hổ thần cái kia to con thân thể đem mọi người tránh né ẩn thân động t u y ế t cho định sợ dương hổ thần trong lòng biết vạn tướng quân đã có thể đem kim bài lệnh tiễn giao cho thiếu niên này nhất định là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm có thể hắn lại không phải quan trường người không khỏi nữ h mày đặt câu hỏi bất quá lần này lại không ý dò xét cố tiêu đem chính mình là như thế nào vô ý tầm đó biết trong giang hồ có người trong bóng tối mưu tính chặn giết vạn tướng quân lại là như thế nào tại lĩnh châu cùng vạn tướng quân xảo nộ sau đó chịu vạn tướng quân giao phó đến đây nhạn bắt sự tình như thật bầm báo ngay sau ngọn dương hổ thần khóa chặt hai hàng l ô n g mày thì thầm nói trước đây ám sát không thành lại làm hãm hại sự tỉnh đ ỗ n g nhiên nghĩ tới nhạn bắt trong thành nhắm vào mình bày xuống hẳn phải chết sát cục bừng tỉnh hiểu ra hạ thấp giọng hướng chính mình tại nhạn b ắ t thành cùng p h ụ tướng quân chi biến nói cùng cố tiêu như thế nói đến chặn giết một chuyện như hại một án lại tới nhạn bắt chi biến chính là có người đối nhạn bắt m ộ ư ơ i quận bố phòng đổ mắt nhìn chằm chằm cố tiêu suy đoán nói không sai mỗi chính là ý này dương hổ thần phụ họa mở miệng cố tiêu làm sơ suy tính đem trước đây tại quận trưởng ti bên trong cùng vân công tử thương nghị suy đoán sự tỉnh tương liên tinh mâu trật lui cỡ này thủ đoạn cỡ này mưu tính đ ề u đến động người trong giang hồ có thể tại nhạn bắc chi điệu bảy xuống đối dương h ồ thần sắc cục thậm chí có thể tại thánh thượng trước mặt gièm pha n h ư ợ n g vạn tướng quân bị giải bính quyền áp giải lên kinh giết vạn tướng quân không thành liền đối bố phòng đồ hạ thủ tất cả những thứ này hết thảy nhìn tới không chỉ có là triều đ ỉ n h chi tranh bọn hắn là hướng phía nhạn bắc chi điệu không là hướng phía trung nguyên chi điệu tới nghĩ tới chỗ này cố tiêu hoảng sợ tự nói mở miệng bắc thờ n chuyện nghĩ đến còn tốt cái kia khâm sai vân công tử đúng lúc tới nhạn bắc nếu không nhạn bác sớm muộn tất loạn vân công tử người che mặt cố tiêu lẩm bẩm chợt nghĩ tới che mặt người trước khi đi chỗ nói vừa rồi chỉ lo tránh né gió tuyết cứu người kèm chút quên cỡ này chuyện quan trọng kinh hô mở miệng dương hổ thần cũng tiểu lục hai người thấy thiếu niên chầm tư chốc lát tự mình mở miệng kinh hô liền vội vàng hỏi cái gì gặp xui dương tướng quân bực này thời tiết nghĩ đến những cái tiêu phỉ tặc đã vô pháp truy đến nơi này tại hạ muốn nhở người một chuyện thiếu niên nhũ mày mở miệng q u ba chương hai trăm tám mươi sáu phong hỏa nghi khách thiếu hiệp cứ mở miệng mô đương dốc hết toàn lực dương hổ t h ầ n thấy thiếu niên n h u mày mở miệng lập tức ôn quyền trả lời cố tiêu tính toán canh giờ cái kia người che mặt theo vừa rồi chỗ kia đột đi cách hiện tại đã qua không ngắn canh giờ dùng hắn khinh công t ấ t lực nếu là biết được vần công tử tại mạc quận phong h ỏ a đài không thể chờ đến gió lặng tuyết ngừng trong lòng chủ ý đã định cố tiêu mở miệng ta nghĩ thỉnh dương đại nhân tại gió tuyết về sau đem tiểu lục h u n h cùng hạt đậu nhỏ hộ tống hồi mạc quận bên trên chỗ ẩn thân lúc trước biết chỗ ẩn thân phị tặc đều đã bị ta giết chết chỗ cố tiêu tuy là nói như vậy trong lòng vẫn là lo lắng mấy người càng là trong núi g ẩ n n á các dân chúng nhưng vân công tử là bị triều đình chi mệnh đến đây tiếu trừ nạp v h như tính mạng của hắn khó giữ được đừng nói mà quận bách tính tính mệnh toàn bộ t ề vân bắc cảnh ngàn vạn ngàn vạn vô tội bách tính sợ là muôn đời không được c g ă n b ì n h nghĩ đến đây cố tiêu hướng dương hổ thần nghe thanh sam thiếu niên lần nữa nhắc lên cái kia bố phòng đồ không khỏi nghĩ tới chính mình tại nhạn bắc mười quận bố phòng đồ mấy chữ bên dưới chốt nhìn ánh mắt lấp lóe dương hổ thần hơi chút suy nghĩ chỉ là chắc chắn mở miệch nói thiếu hiệp yên tâm phỉ tặc nhóm tìm không được thấy dương hổ thần chắc chắn như thế cố tiêu cân nhắc bên dưới đành phải quyết tâm mở miệng nói nơi này sự t ì n h t i ể u trước nhờ cậy tướng quân hạt đậu nhỏ nghe cố tiêu muốn rời khỏi không n ữ a lo lắng nổi lên trong lòng nghe thiếu niên nói lên vẫn có trọng yếu hơn sự t ì n h liếc qua ngoài động gió tuyết vội vàng đem trên thân áo t r à n g đưa trả lại cho cố tiêu lo lắng mở miệng nói một ca ca lúc này gió tuyết vẫn chưa dừng ngươi phải cẩn thận mới lạ cố tiêu cười lấy đem hạt đậu nhỏ đưa tới áo c h à n g lần nữa vì nàng t h á t lên mở miệng nói yên tâm ca ca từ nhỏ cũng là ở trong núi lớn lên điểm này nho nhỏ gió tuyết, n g ăn không được ta ngươi m à lại an tâm đợi ở chỗ này chờ gió tuyết về sau cùng dương tướng quân cùng nhau trở lại chờ đợi ta nhìn lấy tiểu cô nương không n ỡ ánh mắt cố tiêu đột nhiên nghĩ tới một vật vội vàng trong ngực một trận tìm đ ò i đem đường cựu tặng cho chính mình đường kiếm liên hoa lấy ra trịnh trọng giao đến hạt đậu nhỏ trong tay vật này là một võ lâm tiền bối tặng cho ta hộ thân đ ồ vật sau khi ta rời đi các dân chúng chỗ ẩn thân không người thủ hộ vật này có thể hộ các ngươi an toàn h ạ theo đầu n ỏ n g h cố c tiêu đem hộ thân đồ vật tặng đem、so、đồ hộ h cô h h mình, nghĩ í n lại tiêu kiếm chỉ ra nhỏ hẹp động tuyết bên trong trong nháy mắt lên áp bách cảm giác tiểu lục cùng dương hổ thần chỉ cảm thấy ngực tựa như bị vật nặng áp bách nghĩ muốn h á miệng hô hấp đều khó khăn dị thường mồ hôi hột trong nháy mắt nổi ở hai người c á i c h á n chỉ có con mắt còn có thể di động đương dương hổ thần phí sức mà di động ánh mắt lại kinh ngạc phát hiện cái tia ti vệ tiểu lục cai chắn mồ hôi hột dù ngưng ở cai chắn lại chưa từng thuận gò má mà xuống đối dương hổ thần hai người tới nói cái này ngắn ngủi trong nháy mắt phảng phất qua dài dằng dặt một đêm theo thiếu niên lui về hạt đậu nhỏ mi tâm kiếm chỉ hai người mới cảm giác ngực nhẹ nhõm hô hấp trôi chảy lên một mực nổi ở hai người thái dương mồ hôi hột cuối cùng hợp thành mồ hôi thuận gò má nhỏ xuống không chỉ có là dương hổ thần hai người đẩy mặt mồ hôi cố tiêu thái dương cũng ẩn hiện mồ hôi hột chính mình truyền một chút kiếm ý cũng là hành động bất đắc dĩ chỉ có dạng này mới có thể để cho hạt đậu nhỏ khởi động đường kiếm liên hoa tạm liễm tâm thần cố tiêu hướng hạt đậu nhỏ mở miệm nói ta tại trong cơ thể có t hạt ể t i h khắc nguy cơ, thôi ờ i cơ, nguy đậu ộ n này g cái đồ v t giết địch c ứ nhỏ g ư ờ i n ớ chớ lấy, lần, là này cái chỉ có khắc có phải thời sinh dụng không dùng. n đồ đậu vật thể một tử, Hạt h sử nhìn thấy động tuyết bên trong ba người đều là gò má mang mồ hôi cũng không cảm thấy trên thân có gì không ổn lại nhìn thấy đại ca ca trịnh trọng thần tình cùng trầm giọng nước khí càng biết vật này chân quý, còn nghĩ chối từ một ca ca ngươi đã là cứu người tự cho là so ta càng cần cái này phòng thân đồ vật cố tiêu xoa xoa hạt đậu nhỏ đầu não trấn an nói yên tâm ta lần này đi sẽ không có cái gì nguy hiểm ngươi cất kỹ vật này bảo vệ tốt mọi người chờ ta trở lại thấy cố tiêu thần sắc nhẹ nhõm hạt đậu nhỏ yên lòng dùng sức gật đầu yên tâm ân công một câu chính là muốn hạt đậu nhỏ bỏ ra tính mệnh cũng sẽ bảo hộ đ ạ i g i a cố tiêu đau lòng xoa xoa hạt đậu nhỏ gó má rõ ràng là vẫn còn con ít lại muốn thừa nhận phỉ tặc tập, tập kích q u a y dối nỗi khổ tinh mô bên trong càng là kiên định vô luận những người kia là người tấn giả trang cũng tốt hay là thật phỉ tặc cũng thế nhất định muốn vì nhạn bắt bác b á c h tính trừ n ạ n phỉ việc nơi này đã giao phó xong cố tiêu lại không đợi lâu hướng tiểu lục cùng dương hộ thần khẽ gật đầu sau đó túi lưng xuống chui ra đậu tuyết gào thét gió đông đầy trời tuyết b trong nháy mắt liền đem thiếu niên tóc đen mảy kiếm cũng trên thân thanh sam toàn bộ nhiễm trắng có thể thiếu niên không thèm để ý chút nào mặc cho gió đông thổi đến thanh sam bay phất phối những mày nhắm mắt trong đầu nhớ lại cùng vần công tử hai người phân biệt lúc chỗ nhớ chi mạc quận phong hỏa đ à i đại khái phú ư vị v ậ n hết nội lực đạp tuyết mà lên trong tuyết thanh sam như long đ ằ n g trong mây thiên địa rộng ngược gió độc hành như ánh trăng trong nước kèm công âm thiếu niên đạp tuyết mà đi nhăn mảy kiếm như xuyên không vì công danh chỉ vì nhạn bắc mây đen truyện trong xanh phong hỏa đài bên trong thể thao nhìn lấy đã bị cái này đẩy trời tuyết lớn dập tắt phong hỏa, cho dù phong hỏa đã d i ệ t cũng đã đủ vô luận là tuần thủ quân còn là nhạn bắt chu quân nghĩ đến đều sẽ chạy tới chỉ cần tuần thủ quân tới trước liền có thể theo chính mình suy nghĩ như thế sai người đi thông c h i các quận có thể theo gió tuyết càng lớn nhưng không thấy dưới núi mà quận có bất kỳ động tinh gì chớ nói hành quân t h a n h thế lúc này truyền vào phong hỏa đài hai người trong thai chỉ có gào thét tiếng gió một lát sau thể thao trong lòng đã có tính toán đã thiên thời không cho phép không thể toàn hy vọng cái kia ngắn ngủi phong hỏa khói lửa nơi này do tuyết cho dù tuần thủ quân thấy khói lửa cũng chưa chắc có thể kịp thời đổi tới không thể ngồi mà chờ chết trước mắt còn cần nghĩ biện pháp khác mạc đề cũng là lòng nóng như lửa đốt thì thầm nói trời dáng bạo tuyết che diệt khói lửa phải làm sao mới ở đây ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lấy đầy trời tết u y lớn không biết thiếu niên kia có thể từng cứu b á c h tính đánh g i ế t phi tặc mạc đề trong lòng mong đợi cỡ này thiên thời cũng có thể giúp đến cái tia thanh s a m thiếu niên sau đó chuyển hướng một bên trầm tư khâm sai đại nhân mở miệng nói đại nhân m ạ c quận bên trong còn có ngựa tốt chúng ta không có thời gian không bằng đạm tuyết trước hồi mạc quận lấy ngựa tiến đến cầu viện bị mạc đề một lời gọi hồi tâm tư tế thao vội và ngăn cản nói tự tính cưỡi ngựa trước hừng đông cũng chưa chắc có thể đổi đến tuần thủ qu mạc đề cũng biết vân công tử châu nói câu câu đều có lý dùng hai người cất lực hiện tại chạy về mặt quận lại lấy ngựa đạp tuyết đi tới tuần thủ quân doanh dù cho hưởng đông cũng chưa chắc có thể đổi tới càng đừng đề cập bực này gió tuyết khó phân biệt phương vị nếu là lạc đường sợ là hai người tính mệnh đều muốn ném ở bực này bạo tuyết bên trong vậy phải như thế nào là tốt cũng không thể ngồi chờ chết cầu xin thượng thiên chiếu cố n h ư ợ n gió g tuyết này liền n g ư n g a nóng n ộ i bên dưới mạc đề cũng không lo được vân công tử khâm sai thân phận mở miệm tràn đầy cấp thiết vừa dứt lời chợ thấy cái này phong hỏa đài bên ngoài gào thét gió đông lại dần ngừng xuống dư hết sức vui mừng vội vàng lên đài nhìn tới quả nhiên thật như mạc đề vừa rồi châu nói gió tuyết này chi thế đã so với lúc trước nhỏ đi rất nhiều mặc dù không ngừng nhưng lại sẽ không lại che diệt phong hỏa khói lửa mạc đề không lo được quỳ tạ trời xanh chiếu cố vội vàng đi lấy dẫn đốt phong hỏa đồ vật không bao lâu mạc quận phong hỏa đài khói lửa báo động tái k h ở i tế thao trong lòng t h ầ m than quả nhiên trời xanh có mắt không n h ư ợ n g bách tính chịu khổ đang muốn cùng bên thân mạc đề thương nghị tuần thủ quân tới về sau muốn thế nào bắt tặc cứu mạc quận bách tính lúc lại nghe phong hỏa đài bên ngoài chuyển tới xào xạc tiếng bước chân dùng phong hỏa đài bên trong hai người võ cảnh. đương thể thao nghe đến tiếng bước chân lúc mạc đề sớm đã nâng kiếm tại tay lúc này m ụ c nhất sớm đã đi hướng m ạ c quận sau núi bắt tặc người tới sẽ không là hán tuần thủ quân cũng sẽ không như thế nhanh đuổi đến người nào mạc đề đầy mặt đề phòng quắt khẽ một tiếng có thể mạc đề thanh em ra lúc phong hỏa đài bên dưới bước chân thanh em liền ngưng mạc đề thấy thế mắt hạnh bên trong đề phòng càng thịnh lo lắng là phỉ tặc đột kích vội vàng mở miệng hướng bên thân vân công tử mở miệng đại nhân chớ hoảng sợ ta đi kiểm tra nếu là phỉ tặc đại nhân chỉ để ý hướng dưới núi đi ta tự canh vác thể thao cũng không mở miệng chính mình phen này lên phía bắc liền là vì thân là tề vân hoàng tử cho dù người ngoài không biết cũng không cho phép chính mình tự mình chạy trốn phong hỏa đài bên trong còn có chú binh lưu lại mấy chuôi binh khí thể thao tiện tay cơ lấy chuôi tương đối tiện tay côn đao trước mặt để một bước hướng phong hỏa đài bên dưới phát ra tiếng bước chân tri địa mà đi m ặ c đề thấy vị này k h ô n g sai đại nhân tuy là công tử ăn mặc lại không sợ sinh tử trong lòng thầm khen lập tức cầm kiếm theo kịp hộ vệ ở bên hai người đi ra phong hỏa đài từng bước cẩn thận xông lấy phát ra tiếng vang tri đ ị tiếp cận phát ra tiếng vang có khâu đùi liền ngay trước mắt thể thao hai người nhìn nhau mạc đề nâng lên trong tay trường kiế đang muốn đâm vào lại nghe phủ kín tuyết động có khô bụi bên trong truyền tới tiếng người đừng đừng dê ta t h a n h âm truyền ra lúc có khô từ trong chui ra một người nhìn lấy mặc đề hai người liền bái nghe đến không phải p h ỉ tặc mặc đề hai người đều thở phào nhẹ nhõm tinh tế quan sát trước mặt quỳ xuống đất dập đầu người một thân tầm thường bách tính vải thô quần áo sau lưng đeo nghiêng lấy cái hộp cô lớn không biết chứa là vật gì ngươi là nơi nào nhân sĩ sao sẽ xuất hiện ở đây mặc đề cũng không bởi vì người này trong miệng xin tha lại là một bộ bách tính ăn mặc liền bông lỏng cảnh giác như cũng mở miệng dò hỏi người này nghe đến nữ tử cha hỏi n g ừ n g đầu lên ánh mắt lướt qua mặt đề thể thao hai người sau đó mang theo kinh khủng trả lời nhỏ tiểu nhân bởi vì trời sinh tàn tật trong ngày thường đi nam chạy bắc vun bán chút quý hiếm vật sống sống t ạ o cái này lần này qua mạc có lúc lại thấy mạc quận bên trong không có m ộ t h a i trong lòng sợ hãi liền đi tắt đường nhỏ muốn đi hướng nhạn bắc thành có thể bầu trời chợ t hàng t u y ế t lớn lạc đường thấy cái này như có hỏa quang đánh bậy đánh bạ đến chỗ này nghe đến lời này m ặ t đề lúc này mới hơi yên lòng một chút nhìn hướng người này quả như hắn lời nói người này cánh tay phải quần áo treo không thật là tàn tật tri tướng thế là đem trong tay nắm chắc trường kiếm thoáng hạ thấp hòa h o a n ngựa khi nói nơi đây chính là mạc quận phong hỏa đài tầm thường bách tính không thể tới đây quan gia ta bực này thời tiết như không có chỗ t r á n h tuyết sợ là mạng ta xong rồi còn mong hai vị phát phát hiện tâm a người này nghe mạc đề không cho phép hắn tranh n ẽ vội vàng mang theo nước n ở liên tiếp g i ậ t đầu mỗi lần gõ bên dưới lúc ánh mắt lại nhìn chặn mạng tế hai người mạc đề nhữ mày ngẩng đầu nhìn trời thấy tuyết thế chưa ngừng nếu như bởi hắn ly khai chỉ sợ người này sẽ chết ở trong núi không t à n h lòng quay đầu hướng vân công tử mở miệng đại nhân bực này tuyết trời chúng ta có phải hay không nhượng hắn tiến phong hỏa đài bên trong tạng á n h đợi đến gió tuyết đình chỉ lại n h ư ợ n g hắn đi đường tế thao nhưng lại chưa như mạc đề đồng dạng vông lòng cảnh giác tinh tế phẩm vị một phen người này vừa rồi mở miệng lời nói nhất thời phát hiện chỗ kỳ lạ bất động thanh s á c chính thuận theo mạc đề lời nói mở miệng mặc ti t h ư ờ nói g n không sai bên ngoài gió tuyết còn chưa ngừng n g ư ờ i t i ể u t r ư ớ c vào phong hỏa đại tạm lánh gió tuyết chờ gió tuyết dừng lại lại đi đi đường a người này nghe đến hai người cho phép lại không ngừng dập đầu lên mạc đề vội vàng thu hồi trường kiếm muốn dội tay đỡ dậy người này dư quang lại thấy dưới màn đêm vân công tử nhìn về phía mình ánh mắt trải qua lần này phỉ tập tập kích quấy dối m ạ c đề đã thu l i ệ m rất nhiều xúc động tính tình chính một chút liền nhìn ra vân công tử ánh mắt hàm chứa chi ý lập tức thu tay lại hướng quỳ xuống đất người mở miệng ngươi tự đi vào a ta hai người còn cần tuần tra một phen người kia tựa như tại vì chính mình tìm đường sống trong chỗ chết may mắn tự mình đứng dậy cảm ơn về sau tự mình đi hướng phong hỏa đài bên trong thấy người kia đi xa m ạ c đề lúc này mới thấp giọng mở miệng đại nhân ngươi vừa rồi lời còn chưa dứt tự bị t ề thao giơ tay ra hiệu im lặng chính thấy t h thao liếc mắt nhìn về người kia bằng lưng gặp hắn beo nghiêng lấy hỏng ỗ bước chân tập t ĩ n bước vào phong hỏa đài bên trong tựa như đã không có khả năng nghe lén đến hai người trò chuyện lúc này mới lên tiếng người này nói chính mình là buôn bán vật sống chi khách t h ư ờ n g có thể ngươi suy nghĩ một chút nhạn bác c h i địa những năm gần đây vốn là không thái bình phàm là khách t h ư ờ n g hẳn là kết bạn mà đi cũng hoặc thuê tiêu cục hộ tống hắn một thân một mình có thể yên ổn tới nơi đây chớ nên nói những cái kia phỉ tặc chính là trong núi này manh thú hắn một cái cụt tay người lại sao đi ngăn cản mặc đề bừng tỉnh theo vân công tử chỗ nói suy đoán người này xác thực khả nghi vừa rồi chính mình chỉ lo đồng tình với hắn lại không nghĩ đến điểm này đang suy nghĩ chỉ nghe vân công tử tiếp tục mở miệm Thứ hai, nếu n、so、một hồi ậ t là b u ta đi dò xét một phen dò ra thân phận của hắn mặc ti thửa ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc bắt giữ người này chờ tuần thủ quân tới lúc lại làm tầm phen, vấn t h thao lo lắng cũng không phải người này nói dối lo lắng nhất còn là hắn thân phận vậy chúng ta còn chờ cái gì trước bắt được người này lại tinh tế thẩm vấn không muộn mặc đề nóng này tính tình tái hiện nghe đến vân công tử điểm ra người này thân phận điểm đáng ngờ lập tức liền muốn động thủ cầm người t h thao vội vàng ngăn cản nàng t h ấ p giọng mở miệng chớ nên xúc động người này đã muốn giấu giếm thân phận cứng tới sợ là không được chúng ta trước cùng hắn trò chuyện một hai nhìn có thể hay không moi ra chút hắn mà nói chỉ cần hắn chịu mở miệng nói nhiều tất nói hớ mặc đề k h a gật đầu đồng ý nói như thế cũng tốt tự theo đại nhân phương pháp một hồi ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc một khi ta gọi ngươi m ặ c cô nơ ư n g lúc ngươi liền đ ộ n g thủ đem người này cầm nã hơi chút suy nghĩ t ế thao định xuống ám hiệu t ế thao mặc đề hai người ở bên ngoài thương định liền cùng nhau phản hồi trong phòng âm m u t ế thao hai người chỉ có thể trông thấy người này tư thế lại nhìn không rõ khuôn mặt của hắn vừa mới phản hồi phong hỏa đài bên trong thấy cái này cụt một tay nam tử đã ngồi một mình ở góc xó cái kia hỏng gỗ vẫn c o n g tại sau l ư n g chưa từng phải xuống tự liền nghỉ ngơi cũng dựa ở trên hòn gỗ huynh đài g gấp biết lớn ngươi đoạn đường này đi tới rất là vất vả phong hỏa đài bên trong cũng có không ít nhóm lửa sưởi ấm đồ vật không bằng dâng lên hoạt tới đem quần áo s ấ y bên trên một s ấ y một hồi tuyết ngừng về sau mặc quần áo khô đi đường không phải càng tốt hơn thể thao gặp hắn mặc dù tại nghỉ ngơi nhưng như cũng duy trì cái này để phòng t ư thế đem cái k i a hòm gỗ một mực bảo hộ ở sau lưng tâm thần khẽ động mở miệng khuyên nhủ cụt một tay nam tử nghe công tử này mở miệng trong mắt đ ề phòng trợt l ó e lên mở miệng lúc lại khôi phục phong hỏa đài bên ngoài khiêm tốn cung tính đa tạ đại nhân quan tâm tiểu nhân thở nhỏ nhàng nghèo chịu khổ h n quen điểm này lạnh lẽo còn là chịu được mắt thấy cụt một tay hướng một bên mặc đề mở miệng nói thi thửa bản quan cũng có chút lạnh ngươi đi lấy chút sửa ấm đồ v à o ta mặc đề lĩnh mệnh rời đi chỉ chốc lát cái này phong hỏa đài bên trong đã là đốt đèn nhóm lửa so với lúc trước c ấm áp rất nhiều theo lửa đèn sáng lên tế thao cuối cùng là thấy do cái này cụt một tay nam từ khuôn mặt mắt t ư ơ n g mũi kẹt mặt lộ ra hủy h o i không có một tiêu huyết sắc người này thấy lửa đèn sáng lên ngược lại là có chút kháng cự có chút như đầu tránh né lửa đèn tia sáng tất cả những thứ này rơi tại thể thao trong mắt càng thêm chắc chắn chính mình lúc trước phỏng đoán nhìn lấy hắn tựa vào sau lưng trên giường gỗ tư thế tâm thần k h ẽ động mở miệng tiếp tục dò xét huynh đài vừa rồi nói muốn đi hướng bắc không biết muốn đi chỗ nào cụt một tay nam tử thấy công tử này lại tới đặt câu hỏi mắt tương bên trong rào hoạt chi quăng theo hỏa quan g có chút c h ấ p động g ạ t ra một tia khó coi tiểu dung mở miệng đáp bẩm đại nhân mà nói tiểu nhân tiểu nhân không có muốn đi địa phương chỉ là tại cái này bắc địa du tẩu thứ nhất là bắt chút trần thú thứ hai chính là tìm chút người mua nghe nói khách ờ i tế thao thuận theo cụt một tay nam tử lời nói tiếp tục mở miệng ồ tìm người mua không giàu giếm huynh đài tại hạ gia tài khá nhiều Cũng r ấ t là ưa thích chút c kỳ h o n thú, đã huynh đài là buồn là g biết có thể có những tại nói n đúng thể thao đã là hướng cụt một tay nam tử trước người di chuyển mấy bước chỉ là mấy bước này nhưng n h ư ợ n g vốn là dựa ở hòn gấu nghỉ ngơi cụt một tay nam tử trong nháy mắt quét qua lúc trước trạng thái suy sụp thẳng băng thân thể một đôi mắt h ư ơ n g thoáng chốc lóe ra xác ý cái này trong nháy mắt xác ý nhuộm thể thao trong lòng đại trấn ngừng lại tiến lên bước chân lúc trước chỉ là có chỗ hoài nghi hiện tại đã nhận định cái này cụt một tay nam tử tuyệt không phải tầm thường khác h thương chỉ là người này hiện lộ ra sát ý, ngoài tề thao ngoài ý liệu một bên mạc đề cũng đồng thời cảm nhận được cái này cụt một tay nam tử khí thế trên người đ ổ i biến cầm kiếm một bước bảo hộ ở vân công tử trước người có lẽ là nhìn thấy tề thao bên thân mạc đề cụt một tay nam tử trong mắt sát khí tàn đi tức thời lại biến thành phong hỏa đài bên ngoài thấp kém tư thế nhìn lấy tề thao lộ ra kinh khủng thần sắc cười bồi nói đại nhân ngươi đây là làm gì không có không cần thiết sáng binh khí a ta cái này bắt không tính được cái gì chân thú chỉ là không tầm thường vật sống thôi chúng ta tầm thường bách tính trong mắt chân thú tại trước mặt đại nhân không đáng nhắc tới t ề thao nghe nói trong mắt đề phòng không l ù i trên mặt nhưng cũng hiện lộ tiểu dung huynh đ à i không cần tự coi nhẹ mình ngươi đã là quanh năm buôn bán chân thú nghĩ đến có thể vào người mắt hẳn là cực kỳ hiếm thấy đồ vật phong hỏa đài bên ngoài gió tuyết như cũ phong hỏa đài bên trong mấy người trong mắt hỏa quang c h ấ p động bầu không khí quỷ dị thấy t ề thao cố ý muốn nhìn sau lưng mình trong d ư ơ n g đồ vật cụt một tay nam tử một đôi mắt t ư ơ n g bên trong ánh mắt lấp lóe bất định lại hiện ra một tia kế được ánh sáng ngay sau đó không đợi hai người phát giác lại trong nháy mắt tiểu tán không ng cột một tay nam tử tựa như định tâm tư than nhỏ một tiếng ngước mắt lúc đã là chất đầy t i ể u d u n g đại nhân đã muốn nhìn tiểu nhân sao dám cự tuyệt nói xong chậm rãi di chuyển thân thể đưa cánh tay trái ra đem cái k i a hỏng gỗ từ phía sau chậm rãi kéo ra nhẹ nhàng khé đẩy liền đẩy tới thể thao cùng mạc đ ề trước người mạc đề thần sắc bất biến mắt hạnh cũng không v ư ơ n g lòng cảnh giác chăm chú nhìn cột một tay nam tử nhất cử nhất động dối tay giữ chặt hỏng gỗ cầu vai đem hỏng gỗ chậm rãi kéo qua tới thể thao thuận thế tiến lên giơ tay từ từ mở ra hỏng ỗ hướng vào trong nhìn tới ngoài ý muốn cũng không giống thể thao tưởng tượng như thế. họ gỗ bên trong chứa mật thám dùng tới ghi chép núi non địa thế quần trục ngược lại là thật như cái tia cụt một tay hán t ử châu nói lạng lặng đ ị a nằm lấy một cái toàn thân trắng như tuyết chân thú con non chỉ bất qua cái này con non chính nhắm mắt há miệng ngủ say chính hương nước mắt nhìn kỹ cái này chân thú con non tựa như sư không phải sư tựa như hổ không phải hổ cứ việc nhắm mắt ngủ say cái chán lại ẩn ẩn hiện ra nhàn nhà tần mang tế thao trong lúc nhất thời có chút thất thần lúc trước ở trong lòng là hoài nghi người này là bắc tấn thám tử thậm chí hoài nghi này trong g ư ờ n g chứa đều là ghi chép tề vân bắc cảnh địa thế chi đồ trước mắt nhìn thấy cái này dị th thật chẳng lẽ chính là mình p h ò n g đoán sai không đúng người này vừa rồi hiện lộ khí thế tuyệt không phải tầm thường tiểu thương còn muốn nghĩ cách theo trong miệng hắn chụp chút lời nói tới mới có thể tìm đến cái hở thể thao trong lòng thầm nghĩ thể thao quan sát trước mặt cụt một tay nam tử vô luận ăn mặc ăn mặc còn là đồ trang sức đều là tể vân tầm thường bách tính bộ dáng cũng không có điểm đáng ngờ gì trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đặt câu hỏi đại nhân ngài nhìn cũng nhìn nên đem cái dương trả lại tiểu nhân a đang lúc thể thao trong lòng âm thầm tính to lúc cụt một tay nam tử mở miệng đánh gãy thể thao suy nghĩ nghe nói t ề thao treo lên ấm áp tiểu dung khép lại hòm gỗ đẩy trả lại cụt một tay nam tử mở miệng nói tại hạ x á t thực yêu thích cái này quý hiếm dị thú nhất thời lòng ngưng ấy còn mời huynh đại xin đừng trách cụt một tay nam tử cười lấy thu hồi hòm gỗ nói tiểu nhân một giới bình dân nào dám cùng đại nhân đưa khí thấy cái này cụt một tay nam tử mười phần cẩn thận đem cái kia hòm gỗ thu hồi t ề thao phảng phất có chủ ý k hiếp lại hai mắt cười nói nói ngươi cái này dị thú muốn bán bao nhiêu bạc cụt một tay nam tử nghe đến t h thao hướng chính mình hỏi giá tiểu dung trì trệ mắt ư ơ n g tập chuyển chốc lát đùn đùm còn mời đại nhân chớ có cầm nhỏ nói dẫn thân là hoàng tử tế h thao tại triều đình phía trên đã có mấy năm cỡ này nhỏ xíu thần tình biến hóa chỗ nào có thể thoát khỏi con mắt của hắn thu lại tiêu d u n g thể thao nghiêm mặt mở miệng ta không tại mở đ bờ dẫn ngươi dùng m ệ n h đi đường không phải là vì tiền bạc sinh lộ sao ngươi cái này dị thú muốn bán bao nhiêu bạc mở ra cái ra tới ta ra gấp đôi cho ngươi ngươi được bạc lại không cần lại đạp tuyết đi đường ta được dị thú khiến cho gia phụ chúc thọ cỡ này nhất cử lưỡng tiện phương pháp chẳng lẽ không tốt sao lời này nhất cử lưỡng tiện phương pháp nhưng vẫn là khiêm tốn mở miệng thứ không dám g i u dếm vị đại nhân này ta cái này cái này dị thú đã là có lẽ cho người khác tiểu nhân còn muốn dùng này m à sống không thể thất tín cùng người khác không đợi thể thao tiếp tục mở miệng cụt một tay nam tử đã là nhanh chóng đứng dậy hướng thể thao hai người túi người hành lễ nói đa tạ hai vị đại nhân chiếu cố tiểu nhân ta nhìn bên ngoài gió tuyết đã nhỏ rất nhiều xin thứ cho tiểu nhân thời gian cấp bách cái này liền muốn lên đường đi đường thể thao gặp hắn muốn đi chỗ nào chịu hướng bên thân mạc đề một cái ánh mắt mạc đề tức thời hiểu ý thân hình trần lóe liền đã ngăn cản cụt một tay nam tử đường đi cụt một tay nam tử sắc mặt ngưng lại chầm giọng mở miệng hai vị đại nhân đây là ý、gì? chẳng lẽ đây chính là đạo làm con sao nghị muốn ép mua ép bán tế thao như cũng là sắc mặt trầm ổ n mở miệng nói thẳng tại hạ ra gấp đôi tiền bạc huynh đài cũng không c h ị u bán thực là có trái buôn bán chi đạo gần đây n h ậ n bắc nạn phỉ tái khởi xin thứ cho tại hạ ngờ vực huynh đài còn là tạm lưu mấy ngày cho ta tuần thủ còn tới chỉ cần điều tra rõ các hạ trong sạch chi thân định thả các hạ bắt đi cho tới cái này lỡ hẹn một chuyện đến lúc tại hạ dùng tề vân quan phủ danh nghĩa thư tay một phòng lại không được ta phái người tự thân hộ tống huynh đ à lên phía bắc giải thích nguyên nhân làm sao cụt một tay nam tử nghe đến thể thao trong miệng quan phủ danh nghĩa hộ tống lên phía bắc lời nói trong mắt đã nhanh không che giấu được kế được sắc lại không lúc trước khiêm tốn tư thế khoe miệng chứa ra cười lạnh ta như không chịu đây mắt thấy cái này cụt một tay nam tử cười lạnh bộ dáng cùng lúc trước so sánh tựa như biến thành người khác thể thao động bắt lấy hắn tâm tư vì để cho mạc ti thừa hạ thủ cầm nã liền mở miệng ổn định hắn nói tại hạ đương nhiên sẽ không ép mua ép bán đã đã các hạ cố ý muốn đi vậy liền đi thôi nói xong thể thao liền hướng ngăn ở cụt một tay nam tử trước người mạc đề mở miệng nói mặc cô nương tránh đường tới thả hắng r trong lòng đã rõ ràng lập tức né tránh nói tới cụt một tay nam tử thấy thế trên lưng hòm gô n ắ m thật chặt cầu vai rút chân liền đi chỉ là thể thao hai người đều không phát hiện cụt một tay nam tử trong mắt đã ngưng lạnh lẽo mắt thấy nam tử liền muốn ra phong hòa đài mặc đề hướng vân công tử chuyển tới hỏi ý ánh mắt thấy vân công tử khẽ gật đầu lập tức hiểu rõ nhìn về nam tử cất b ư ớ c mà ra trong nháy mắt trong tay trường kiếm đột nhiên công tới mặc đề kiếm này cũng không muốn muốn nam tử tính mệnh chỉ nghĩ đánh rơi phía sau hắn lưng c ó n hòm g ỗ sau đó thuận thế bắt giữ người này mắt thấy trường kiếm liền muốn cắt đứt cầu vai, nguyên bản quay lưng hai người cụt một tay nam tử đột nhiên mặc đề hai người chỉ cảm thấy hoa mắt cái kia cụt một tay nam tử lại biến mất nguyên đ ị a u tế thao võ nghệ không cao cũng không phản ứng lại ngược lại là mạc đề trong lòng kinh hãi không nghĩ tới lại tại này gặp cỡ này cao thủ lập tức nhảy lùi lại tới vân công tử trước người ngươi vừa rồi nói ngươi có thể dùng tể vân quan phủ danh nghĩa hộ ta lên phía bắc cụt một tay nam tử thanh âm vang ở bên h a i tế thao nghe nói giật mình không nghĩ tới cái này cụt một tay nam tử võ nghệ lại như thế cao cường còn chưa phản ứng lại trước người mạc đề đã là quay đầu xuất kiếm đâm thẳng sau lưng mình nhạn bác chi địa vốn là lạnh lẽo cho nên giang hồ môn phái tại nhạn bắc chi địa khai chi tán diệp ít càng thêm ít mặc đề sơ khuy võ cảnh tại nhạn bắc đã tính được cao thủ có thể cái này ngắn ngủi thời gian phỉ tắc cũng tốt thanh sam thiếu niên cũng thế còn có hôm nay cái này cụt một tay nam tử chỉ là ra tay t i u nhuộm mạc đề rơi vào hạ phong chỉ là một tay r a chỉ, liền đem mạc đề trong tay trường kiếm một mực kẹp lấy mạc đề kinh hãi thầm nói hán tử kia chỉ có một tay khóa lại chính mình trường kiếm liền vô pháp tại che chở tự thân lập tức ra chân một tước đá hướng cái tia cụt một tay nam tử hẳm dưới nào có thể đoán được cụt một tay nam tử hai ngón hơi gậy đ ẩ q ba chương hai trăm tám mươi tám quyết ý xuyên hành cụt một tay nam tử không phải người khác chính là từ hà gia bảo sau núi thạch môn bắt trận bên trong mang theo sư hổ thú con non một đường lên phía bắc hà quý đ o ạ có thể chuyển t ư nghiệm ư n g Hà nghĩ đến phụ thân dùng tính mệnh kéo lại thiếu niên một đoàn người bọc lưng hà quý lập tức lại bình tĩnh xuống tới vô luận như thế nào muốn hoàn thành phụ thân nguyện vọng đem sư hổ thu con non hộ tống quý tấn hà quý cũng không biết hà gia bảo sau này phát sinh hết thảy càng không biết có cái k i a tàn hồn nhiễu loạn phong gia bảo một chuyện chỉ nghe được phong gia bảo nghe đồn không chỉ muốn mở lại lôi đài còn muốn quảng nạp giang hồ hào kiệt hà quý chính nói phong gia người sẽ không bỏ qua chính mình hắn cũng không sợ phong gia người đến đây trả thù càng không sợ chết chỉ là hiện tại hắn còn có trọng trách tại vai còn không thể chết cho nên đoạn đường này lên phía bắc trốn đông trốn tây không dám rêu g a o tự liền chính mình bốc tay cũng chỉ là tìm cái giang hồ làm chung thay mình t h u thiện chữa trị một phen giết người diệt khẩu về sau liền lại vội vàng bước lên hành trình đoạn này thời gian màn trời chiếu đất ban đêm đi đường ban ngày chỉ có thể nút ở dân cư thưa thất chỗ thời khắc đề phòng có phong gia người đến đây truy sát ngược lại là cái này sư hổ con non rời đi thạch môn bắt trận về sau suốt ngày ồn ào vô luận hà quý làm sao c h â n an chưa từng ăn chính mình lấy tới c h â u dê chim loại chi sữa đây đối với ẩn tàng thân phận một đường lên phía bắc hà quý tới nói không thể nghi ngờ nhức đầu nhất có thể từ lúc một ngày hà quý khoanh chân vận công chữa thương lúc phát hiện cái này sư hổ con non vậy mà đi leo đến trên đùi của mình hám i ệ n g hút lấy chính mình tràn ra nội lực lúc này mới hồi tưởng lại sư hổ thú là dùng chân khí làm thức ăn sư hổ con non khẩu vị không lớn tự hút ăn chính mình nội lực chân khí về sau liền say sưa nhập n ộ n g lại không ồn ào từ đó về sau hà quý liền mỗi ngày dùng tự thân nội lực làm thức ăn nuôi nấng sư h ổ con non đem hắn chứa vào bị chính mình diệt khẩu giang hồ lan g chung trong hòng thuốc một đường hướng bắc mà tới trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng là đi tới n h ạ c bắc phát hiện càng hướng bắc các nơi kiểm tra tự càng thêm nghiêm không dám tùy tiện vào thành hà quý kiếm đường nhỏ mà đi thẳng đến sắc trời dần muộn vốn muốn tìm một chỗ rừng chân nghỉ ngơi tiếc rằng trời giáng tuyết lớn theo gió tuyết càng lớn hà quý đang vì chỗ đặt chân cùng làm sao lửa qua cái này các châu quận kiểm tra trở lại tấn phát sầu lúc tự trông thấy phong hỏa khói lửa hà quý một đường chạy tới xa xa trông thấy phong hỏa đài bên trong công tử trang phục cùng nâu hồng giáp trụ nữ tử không khỏi thầm nói trời cũng giúp ta vô luận là thân mặc nâu hồng giáp trụ nữ tử còn là cái kệ công tử ca nhìn một cái liền biết t u y ệ t không phải phong hỏa đài chú binh bọn hắn dám đốt phong hỏa nhất định là thân phận bất phảm mình lúc này bực này bộ dáng nghị muốn r a nhạn bắt trở lại t ấ n chỉ sợ là khó càng thêm khó nếu như có thể bắt giữ hai người này dùng bọn hắn làm con tin mang chính mình xuất quan chẳng phải đã giảm bớt đi rất nhiều phiền thái có thể nhìn lấy nữ tử kia một thân giáp trụ sau lưng nam tử dù công tử trang liền nghĩ lấy dò xét một phen chỉ cần m ỏ rõ thân thủ của bọn hắn coi như mình hiện tại thiếu cái cánh tay cũng có thể có cơ hội bắt giữ hai người lúc này mới có hà quý ngụy vào phong hòa đài sự tỉnh rút về suy nghĩ hà quý không khỏi âm thầm tán thưởng tề vân quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp mà lại không bàn tại hà ra bảo bên trong cái kia mộc nhất thiếu niên chính là trước mắt bị chính mình bắt giữ công tử tâm tư cũng là nhạy bén mặc dù chính mình khắp nơi yếu thế cho nên lộ điểm đáng ngờ có thể công tử này dẫn chính mình vào phong hòa đài một mực thăm dò tâm kế đến xem tự tuyệt không phải tầm thưởng quan viên lại nghe hắn ra tài khá nhiều phái quan quân hộ tống lời nói trong lòng đã là chắc chắn công tử này không phú thị quý cầm hắn làm con tin không thể tốt hơn thu liễm tâm thần hà quý bóp l ấ y công tử này cái cổ tinh tế dò xét bên d ư ớ i mới phát hiện công tử này khuôn mặt lại quen thuộc như thế hắn lại cùng cái tia thanh sam thiếu niên giống nhau đến mấy phần trong lúc nhất thời trong lòng hận ý chợt sinh tay tùy tâm động đầu ngón tay lực đạo không tự giác gia tăng mấy phần tế thao không nghĩ tới cái này cụt một tay nam tử nhìn như sắc mặt t r ắ n g bệnh tựa như thể hư nhiều bệnh lại có như thế võ cảnh thực là ngoài chính mình dự liệu không khỏi thầm mắng mình phen này thực là quá mức khinh địch còn chưa tới kịp muốn như thế nào thoát thân tự cảm giác đối phương năm ngón tay như là k i ể m s á t một mực chế trụ chính mình cái cổ không chỉ như thế theo đầu ngón tay hắn l ự c đạo càng lúc càng lớn trong mấy hơi đã không thở nổi t h thao lúc này mới có chút hối hận chính mình quá mức tự phụ cho rằng các chuyện còn như tại giang lâm trong thành đồng dạng đều tại chính mình t r ư ờ n g khống bên dưới không nghĩ tới vẹn vẹn một cái cụt tay người liền có thể để cho mình rơi vào khốn cảnh như vậy còn đang vì chính mình p h ả i nghiêm thanh xuyên các hộ vệ tạm rời bên người chi quyết định hối hận đã là tới không kịp theo cụt một tay nam tử trong tay l ư c đạo càng lúc càng lớn t h thao đã không còn cách nào làm suy tính chính bản năng rỗi ra hai tay muốn đi đẩy ra đối phương bàn tay một trương anh tuấn khuôn mặt lại không một chút chầm ổn đã nghẹn thành màu đỏ tía hai chân cũng bắt đầu không ngừng đạp đạp đất mặt mắt thấy công tử liền muốn mất mạng trong tay mình hà quý trong đầu tựa như hiện lên phụ thân dặn dò chính mình thân ả n h có chút nhắm mắt tịch liệt chập trùng lồng ngực cuối cùng là chậm lại để ở lửa giận trong lòng hà quý trong tay khấu chặt năm ngón tay cũng ngay sau đó bung lỏng được sinh cơ t h ể thao rơi xuống tại đất tịch liệt ho khan về sau há to miệm dùng sức hô hấp chót lát trên mặt màu đỏ tím mới thoáng chút bỏ không lo được chính mình cái cổ năm cái gặp nàng lồng ngực chập trùng còn có hô hấp trong lòng thoáng an tâm ngay sau đó ở trong lòng phân tích lên bây giờ hai người hoàn cảnh có thể còn chưa chờ thể thao ngẫm nghĩ cụt một tay nam tử ngược lại mở miệng trước nhìn ngươi cái này trang phục cùng ngươi vừa rồi khách sáo thủ đoạn cho dù không thể đem ta yên ổn đưa ra tề vân cũng có thể bảo vệ ta bình an a lời này một chỗ thể thao trong lòng âm thầm kinh ngạc vốn còn tưởng rằng cái này cụt một tay nam tử cùng giả mạo b ắ c tấn du kỵ phì tặc có liên quan không nghĩ tới hắn thật là bắt tấn thám tử có thể chính mình rõ ràng nhìn hắn tùy thân vẹn vẹn mang theo hàng ỗ trong đó chỉ có con dị thú cũng không vật khác. hắn lẹn vào tề vân dò lại là cái gì đừng tưởng chúng ta làm cái giao dịch chỉ cần ta có thể yên ổn r a nhạn bắc quý tấn liền thả ngươi đi làm sao hà quý lần nữa hiện ra một nụ cười mở miệng bất quá nụ cười này tại bây giờ t ề thao trong mắt đã tràn đầy tản nhận trào phúng chi ý trong lòng rõ ràng người này đã có thể độc thân lẹn vào tề vân sau khi xuất quan như thế nào lại bông tha mình nhưng lúc này chính mình cũng không thoát thân chi lực càng là hiểm cảnh càng muốn bước v à n g t ề thao ép buộc chính mình tỉnh táo lại tính toán trước ổn định đối phương thế là trầm ổn mở miệng nhìn tới tự tính ta không nguyện cũng không được ộ trong tay tử t nam ngẩn nhìn đầu ờ i thầm t nghị r lòng gió tuyết chú i liền cái biên rời thế đốt tề bắt thân Trong phong hỏa cháy nghị không cảnh lính canh hộ phủ, chóng h đến đến đã đã đây, đã đi. dần cần ngừng, này vân còn lòng bao mau có c lấy lâu, lâu ý đã định nghe công tử này ngược lại lộ ra bình tĩnh hư l ệ n h một tiếng ánh mắt chuyển hướng một bên hôn mê nâu hồng giáp trụ nữ tử chính mình mang theo hai người lên đường không dễ trường khống huống hồ nữ tử này còn biết chút võ nghệ sợ là càng thêm n ă n giải như lưu lại nữ tử này tính mệnh chỉ sợ sẽ bại lộ hành tung tề thao thấy cụt một tay nam tử mắt ư ơ n g trong mắt chứa sát ý nhìn về mặt đề lập tức biết được hắn tâm tư vội mở miệng nói ngươi như giết nàng ta cho dù chết cũng sẽ không hộ ngươi ra nhạc bắp c ư ờ i lạnh một tiếng hà quý trào phúng ngươi ngược lại là rất hiểu nhân tâm công tử kia ngươi ngược lại là thay ta ra cái chủ ý muốn thế nào mới có thể không lộ hành tung mang nàng cùng nhau lên con đường tề thao biết lúc này nếu không nói phục cụt một tay nam tử mặc đề lập tức liền muốn mất mạng phong hỏa đại bên trong mang ngươi một người lên đường đã là phiền t o á i còn muốn mang lên nàng ngươi là chê ta vướng víu không đủ nhiều đoạn đường này kiểm tra ta muốn thế nào giải thích hà quý lúc nói chuyện đã là túi người nhặt lên trên đất trường kiếm mắt ngưng sắc ý hướng mạc để mà đi tế thao thấy thế bất chấp những thứ khác đứng dậy ngăn ở mạc để trước người hướng cụt một tay nam tử trầm giọng mở miệng những n à y ngươi không cần lo lắng ta tự có phương pháp h ậ ngươi yên ổn ra nhạc b á c hà quý tay cầm trường kiếm nhìn chằm chằm nhìn lấy trước mặt công tử công tử cũng không né tránh nên tiếp hà quý ánh mắt giao phong lập loại lúc do dự sắc ý không ngừng đàn sen biến đổi một lát sau hà quý tựa như hạ quyết tâm trong tay kiếm phong ỡ lên xông lấy công tử thẳng tắp đâm tới trong n h y mắt theo sinh ra đến quyết ý tranh đoạt ng không nghĩ tới cái này cụt một tay nam tử thật muốn giết chính mình nhắm mắt chờ chết thời khắc thể thao thực là hối hận hối hận chính mình quá mức tự phụ thật cho rằng tất cả mọi chuyện đều trưởng khống tại trong tay mình hối hận tại sao khăng khăng nhượng nghiêm thanh xuyên các hộ vệ ly khai có lẽ chính mình là không tín nhiệm nghiêm thanh xuyên chỉ có điều đi hắn mới có thể yên tâm đem cái kia thanh sam thiếu niên thu vào dưới trướng bây giờ nghĩ đến thật là nực cười mệnh đều không còn còn muốn làm sao đi tranh cái kia ngồi cự ngũ lại qua chốc lát thể thao cũng không cảm thấy trường kiếm đâm vào thân thể đau đớn chậm rãi mở ra hai mắt chính thấy mạc để thanh trường kiếm kia đã là cắm vào sau lưng mình trên tường cái k i a cụt một tay nam tử trên mặt mang theo miệng mai nhìn chính mình theo ý ngươi bất quá nếu ta phát hiện hai người các ngươi có d ị động liền lập tức lấy hai người các ngươi tính mệnh cụt một tay nam tử nhìn về t ề thao trên giới chuyển động ít hầu khinh thường mở miệng t ề thao ép lại thấp p h ỏ n g trong lòng vội vàng q u a n người nghĩ muốn thức tỉnh mặt đất hôn mê m ặ c đề lại nghe sau lưng cụt một tay nam tử mở miệng yên tâm ta hạ thủ có c h ứ n g mực nàng không ngại thứ này ngươi mở ra nắp bình nhộn nàng n g ử n g ử tự nhiên là có thể tỉnh lại dưới trăng thanh sam duy hiện tàn ảnh cố tiêu đón g i nhạy vọn một đường nhìn trong ký ứ c mạc quận phong hỏa đại phương hướng mà đi ước chừng đi hơn phân nửa canh giờ cảm thụ đến gió tuyết chi thế nhỏ dần mừng rỡ trong lòng dù vẫn hết nội lực có thể chống đỡ phong hàn có thể gió lớn tuyết dày nhưng nhìn khoảng cách dù sao cũng có hạn phen này theo gió tuyết nhỏ dần đã có thể trông thấy phía trước chi cảnh ngân n g u y ệ t chiếu quỳnh hoa thanh sam như lưu tinh cố tiêu vận hết mười hai phần nội lực đem lớp nước, nước đạp tuyết thi triển tột cùng trong nháy mắt tàn ảnh hóa thành thanh mang xuyên hành trong rừng nhưng đầu tránh né trong rừng tràn lan canh khô cố tiêu tinh mục không ngừng liếc nhìn xung quanh né tránh thỉnh thoảng xuất hiện cạnh băng cùng về núi lúc ở trong núi truy đuổi sư phụ tiến lên lúc chật vật bất đ ộ n g giờ phút này chút cạnh băng lại không cách nào vạch phá thiếu niên thanh sam mắt thấy phía trước tựa như lại không cành khâu ngăn trở cố tiêu thân hình hạ xuống trong n y mắt bước chân điểm nhẹ mặt đất t u y ế t phủ lần nữa tung người vọt lên thiếu niên anh tài phá rừng mà ra gió tuyết đã ngừng sáng tỏ thông suốt l a n g không thời khắc cố tiêu ngưng mắt trông về phía xa xa xa trông thấy cách đó không xa đen kịn một mảnh người người nôn áo bước chân đạp thề vân quân tuân Lập tức muốn chạy tới c n phong tử hòa a đài liền muốn xuyên qua phía trước tuần thủ quân cố tiêu có chút hơi khó lúc này lại nghĩ đi vòng đường núi này gặp ghềnh không nói chính là cái này khắp núi cây khô cạch băng tuyết động phủ đấy cũng đủ chính trước chính coi mình hiểu, nhưng muốn xuyên qua phía trước tuần thủ quân, chính mình một thân một mình, trong đêm đi đường, khó tránh khỏi sẽ bị coi như người kháng đủ đêm đi thủ hiểu, phía khó khỏi nghi. một một qua sẽ bị lúc trước tại mạc quận bên trong đã bị hiểu lầm một lần lần này cố tiêu cũng không có tùy tiện hành động trong đầu tính toán phải chăng muốn mượn vạn tướng quân kim bài lệnh tiễn xuyên qua nghĩ lại lại bỏ đi n à y niệm chớ nói hiện tại vạn tướng quân đã bị giải binh quyền t i ê u tính vạn tướng quân còn tại nhãn bắc chỉ sợ chính mình lộ ra lệnh tiễn cũng sẽ bị những n à y binh lính xem như là đạo tặc ngay tại chỗ cầm nã trong lòng tính toán một phen cố tiêu còn là quyết ý thừa dịp cảnh đêm nhiệm vụ xuyên qua tuần thủ quân quyết định tâm tư Cố tiêu lại không lãng không h p q ba chương hai trăm tám mươi chín ngoài doanh trại âm mưu lúc trước còn có chút tự l i còn chưa cảm giác kỳ quặc đợi cố tiêu vận khinh công truy tìm tiến lên mới phát giác sự tình cũng không giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy nếu là sông lấy khói lửa báo động chạy tới phong hòa đại liền không nên ở chỗ này hạ trại tuy nói cố tiêu cũng không phải binh nghiệp người trong có thể sư phụ từng dạy qua cố tiêu dùng bình chi đạo cách rất gần đã có thể ẩn ẩn trông thấy mặt kia bị gió đông thổi đến bay phất phới tuần thủ quân đại kỳ lúc trước còn tưởng rằng là trời gió tuyết n h ư ợ n g tuần thủ quân tạm ngừng hành quân có thể nhìn hướng tuần thủ quân bên trong đại kỳ bên dưới chúng binh lính hạ trại thời k h ắ c nói nói cười cười nào có nửa điểm mệt m ỏ i tư thế thấy được cảnh này cố tiêu trong lòng nghi hoặc càn thịnh nhất thời nghĩ tới vân công tử tại mạc quận quận trưởng ti bên trong từng khẳng định cái này nhạn bác quan trường có người thông phỉ nhìn thấy tuần thủ quân như thế q u á dị cử động trong lòng run lên nếu là một chút quan văn thông phỉ cũng còn tốt như thế cái này tuần thủ quân bên trong tướng linh thông phỉ máy kiếm cao lại cố tiêu cân nhắc một hai còn là quyết y đi trước lặng lẽ xuyên qua cái này tuần thủ quân đi trước đi phong hỏa đ à i tìm tới vân công tử đem chính mình chỗ nhìn hết thệ cùng hắn sau khi thương nghị tại nghị cách t r a một chút cái này tuần thủ quân bên trong phải t r ă n g có người t h ố n g phỉ nghiệm đến đây cố tiêu âm thầm v ậ t công đang muốn động thân lại nghe trò chuyện thanh n â m tới gần chính mình chỗ ẩn thân ta nói hồ tử ca phong hỏa khói l ử a lại lên chúng ta vì sao còn không động thân vạn nhất phía trên truy trách xuống tới đến thời điểm có thể ăn không được ôm lấy đi một cái cầm kích binh lính hướng bên thân giống như là trong quân tiểu giáo mở miệng hỏi bị gọi là hồ tử ca tiểu giáo trận mắt nhìn cầm kích binh l không biết là đang trách hắn lắm miệng còn là những khác lại nhìn quanh bốn phía tựa như điều tra xung quanh có không có người khác cố tiêu vội vàng thu về sau đá ẩn nấp thân hình không bao lâu có lẽ là nhìn thấy xung quanh cũng không người khác nhìn trộm tiểu giáo mở miệng người cái này lắm miệng mau bệnh lúc nào có thể thay đổi được miệng rộng cái này biệt hiệu thật đúng là không có phí công tơ không phải đã nói rồi sao nhộ chúng ta truyền lệnh tự truyền lệnh không muốn ngông c u n g nghị luận nói sai lời cẩn thận đầu của ngươi tiểu giáo thấp giọng quán nói binh lính nghe nói vội vàng r ụ đầu lại nhìn hồ tử ca thần tình thần tình cũng không nghiêm túc lập tức biết hắn chỉ là để cho mình không muốn lắm miệng mà thôi c h ậ t trông lên nụ cười nói hồ tử ca yên tâm t a người này miệng rất nghiêm hiện tại bắt đầu tuyệt không lắm miệng tiểu giáo hồ tử nghe nói hướng binh lính cười nạo mở miệng được rồi miệng rộng nhanh đi truyền lệnh binh lính đ ắ p lại đang muốn xoay người ly khai tựa như lại nghĩ tới cái gì quay đầu hỏi hồ tử ca chúng ta đường đường nhạn b ắ t tuần thủ quân vì sao muốn cùng những cái k i a người trong giang hồ xưng huynh gọi đệ tướng quân vì sao còn muốn khoản đ ạ i những cái tia kim đao muôn người lời còn chưa dứt lại thấy hồ tử ca khỏe miệng không ngừng run dậy mày dâm quá chặt tựa như tại tận lực ép lại trong ngực l ử a giận lập tức liền biết chính mình lại lắm ộ n vội vàng tự giác lui lại mà đi lúc ở sau đá cố tiêu vốn là bị hai người này đối thoại nhiều đến như lọt vào trong sương ngủ có thể nghe đến sau cùng cái kia tiểu tốt nâng lên kim đao m ô n lúc trong nháy mắt phản ứng lại vì sao cái này tuần thủ quân vì sao nhìn thấy phong hỏa khói lựa như cũ không nhanh không chậm chính mình tại hà gia bảo lúc nghe hà khôi nhắc lên hà gia lão tổ hà chi đạo từng cùng kim đao môn ám thông thư tín mà lại lĩnh châu chặn giết vạn quân sự tình cũng cùng cái này kim đao môn có liên quan bây giờ cái này tuần thủ quân cũng dính dáng đến kim đa môn nhìn tới sự t ì n h cũng không đơn giản vốn định lại làm rõ xét t r u y ề n nhiệm nghĩ đến trước mắt trọng yếu nhất còn l à tiến đến bảo hộ vân công tử liền định xuống tâm tư có c ỡ này manh mối chờ đi phong hỏa đại cùng vân công tử hội hợp về sau lại quay đầu tình thế rõ xét kim đa môn một chuyện nghĩ đến đây cố tiêu lặng lẽ thò đầu ra muốn xem cái kia hồ tử tiểu giáo đi x a không tốt động thân t ì m hành nhưng vừa mới thò đầu tự nhìn thấy cái kia tiểu giáo cũng không ly khai đứng ở nguyên địa tựa hồ đang chờ người nào kỳ quái không phải truyền quân lệnh sao vì sao hắn còn tại nơi này cố tiêu thầm nói một tiếng đang tỏ mọi lúc lại nghe cái kia hồ tử ca sông lấy binh lính truyền lệnh rời đi phương hướng mặt lộ ra do dự cố tiêu thính lực n h y bén chính tại cái này hồ tử xoay người thời khắc nghe đến có bước chân đạm tuyết tiếng lặng yên đi gần đến nghe người này bước chân thân mang võ nghệ mà lại không yếu đang do dự phải chăng muốn tạm rời nơi đây miễn cho bị phát hiện lúc chợt thấy tiểu giáo đã là xoay người hướng hắc cám bên trong ôm quyền mở miệng thiếu m ô n chủ cố tiêu kinh hãi vội vàng ẩn nấp tốt thân hình ngưng mắt nhìn tới chính thấy quân doanh hắc á m bên trong một vị áo tuyết thanh niên chậm rãi dạo bước mà ra chính mình trong thai nghe đến bước chân đạm tuyết thanh âm, nên liền là người này. Làm tốt. áo tuyết thanh niên xông lấy hồ tử ca mở miệng t á n dương thuộc hạ thuộc b u ồ n phận sự t ì n h tiểu giáo ô m quyền không người đối áo tuyết thanh niên rất là cung kính thiếu m ô n chủ tiếp xuống nên làm cái gì tiểu giáo tiếp tục mở miệng áo tuyết thanh niên ánh mắt có chút liếc đánh giá tiểu giáo một phen cũng không trực tiếp trả lời mà là lời nói xoay chuyển nghe nói vạn quân tại lúc c h ỉ quân dùng nghiêm thế nhưng thương cảm binh lính am hiểu thu mua nhân tâm rất nhiều binh lính đều nhìn hắn như huynh như cha nguyện đem tính mạng cùng nhật vả lời nói tới nửa ánh mắt lạnh lẽo rời hướng tiểu giáo hồ tử nhất thời minh bạch á o tuyết thanh niên ngụ ý mồ hôi lạ không lo được tuần thủ quân doanh còn không xa phù phu một tiếng q u ỳ gối á o tuyết thanh niên trước người dập đầu nói thiếu môn chủ minh d á m ta cái mạng này là môn chủ lão nhân gia ông ta cứu vàng bạc lộc g i à y ta đều không để trong mắt chỉ nghĩ lấy dùng ta đầu cầu mệnh này báo đáp môn chủ cố tiêu nín hơi ngưng thần đem tất cả những thứ này đều nhìn tại trong mắt trong lòng đã kinh hãi không nghĩ tới nhạn bắt trong quân không chỉ có quan thông phỉ kim đao môn người lại lẹn vào tầm thường binh lính bên trong kim đao môn một giang hồ m u ố n phái vì sao muốn phái người lẹn vào tuần thủ quân những ngày cùng chặn giết vạn đại nhân sự t ì n h lại có gì liên lụy một chuỗi nghi vấn trong nháy mắt sông lên đầu cố tiêu còn chưa kịp suy nghĩ lại nghe áo tuyết thanh niên mở miệng h ồ tử ngươi đây là làm cái gì mau mau đứng dậy lúc này áo tuyết thanh niên đã đổi một bộ khuôn mặt vừa rồi trong mắt lạnh lẽo đề phòng hoàn toàn không thấy chính k h ô n g người đem quỳ xuống đất dập đầu tiểu giáo đỡ dậy người trung thành phụ thân lão nhân gia ông ta là biết đến cần gì cỡ này k h á c h khí ta vương ra đã sớm đem ngươi xem như người mình áo tuyết thanh niên nhẹ giọng mở miệng hô tử lao đi thái dương mồ hôi lạnh phụ hòa nói môn chủ cùng công tử đại ân hồ tử suốt đời khó、quên. không dám dùng vương ra người là xa xỉ chỉ nghĩ vĩnh viễn đi theo môn chủ cùng công tử áo tuyết thanh niên trên mặt tiếu dung đã không giống vừa rồi lạnh leo cầm tay khẽ cười nói được rồi những khác tạm thời không đ ể cập tới ngươi tuyển người kia làm sao thiếu môn chủ yên tâm người này ở trong quân là có tiếng miệng rộng không cần một khắc những này binh lính đều sẽ có được tin tức chỉ là hồ tử không biết cao tướng quân hắn không phải chúng ta người sao vì sao công tử còn muốn đi lan ra những tin tức này hồ tử hỏi áo tuyết thanh niên nói sự tình không có đơn giản như vậy ta cũng không biết vì sao cái này cao đang đột nhiên giống biến thành người khác rõ ràng xuất phát phía trước hắn còn đối t a không đúng bây giờ lại giống được rồi hiện tại tớ i không kịp suy nghĩ như thế rất nhiều trước mắt trọng yếu nhất là trước ổn định cái này quân doanh trên dưới nói đến đây áo tuyết thanh niên ra hiệu hồ t ử phụ cận đem thanh âm áp chế thấp nhất ta để ngươi tuyển cái miệng rộng chính là ý này trước n h ư ợ n g những n à y tuần thủ quân binh lính đều biết tướng quân của bọn hắn muốn thiết t i ế n khoản đại khách tới t u tính cái này cao đ ă n g nghĩ muốn trở mặt tướng linh truyền xuống lúc những n à y binh lính trong thời gian ngắn cũng không biết do xảy ra chuyện gì chúng ta liền thừa dịp loạn thủ hồ tử nghe đến lời này đồng tử trợn lưu nói thừa dịp loạn Thiếu môn chủ chẳng môn n lẽ vừa rồi ta tới tìm ngươi phía trước đã bí mật thả ra kim lao lệnh dùng hứa trưởng lao công lực nhất định có thể cảm giác đợi đến hứa trưởng lao vừa hồi chúng ta tự động thủ nghe đến thiếu môn chủ như thế chú đáo chặt chẽ an bài hồ tử trong mắt kinh hoàng đã không thấy lộ ra cô hung áp kính tới thiếu môn chủ còn muốn nhỏ làm cái gì thấy được bốn bề vắng lặng áo tuyết thanh niên trong mắt ác độc trận lóe từ trong ngực lấy ra một vật giao đến tiểu giáo hồ tử trong tay tiếp tục kề thai nói nhỏ mấy lời ngươi mà lại như thế như thế như vậy như vậy đi thôi cố tiêu chỉ nghe được phía trước lời nói sau đó liền thấy cái này áo tuyết thanh niên thấp giọng thì thầm mà nói vốn định vận công nghe lén nhưng lại lo lắng đối phương v õ cảnh có thể cảm giác đến xung quanh có người đành phải tiếp tục nín hơi ngưng mắt mà nhìn gặp hắn đối cái kia tiểu giáo kề h a i một phen chật ngẩng đầu nhìn quanh vội vàng rụt đầu ẩn n ấ t hồ tử ánh mắt sáng ngời ngay sau đó lại mắt lộ ra do dự có thể thấy hướng nhà mình thiếu chủ ánh mắt đành phải trả lời tiểu nhân biết ta này liền đi hai người vừa mới thương định hồ tử đem cái tia áo tuyết thanh niên đưa tới đồ vật chính muốn cất vào trong ngực lúc chẳng nghe sau lưng chuyển tới tiếng bước chân sau đó chính là cái tia miệng rộng binh lính tây la hồ tử ca ta trở về ngươi bàn giao sự t ì n h ta đều nói yên tâm đi trước mặt mọi người đã cùng khách nhân quen thuộc lần này lại là tướng quân bằng giao sẽ không có cái gì sự cố n ô n ngữ chưa rơi liền gặp hồ tử ca trong tay cầm lấy cái nho nhỏ túi giấy dầu bên thân đứng thẳng một thân áo tuyết vừa nhìn t i ể u không phải tuần thủ quân bên trong người chăm chú nhìn lúc mới phát hiện là nhà mình tướng quân quý khách tuy là hiếu kỳ hồ tử ca là như thế nào cùng bực này quý khách quen biết bất quá tinh tế vừa nghĩ hồ tử ca mấy năm này rất được cao tướng quân coi trọng cùng bực này quý nhân quen biết cũng thuộc về bình thường nết miệng khép lời chính muốn hướng cái k i a quý khách tỉnh h an chợt thấy không đúng hai người này đã là cùng đảm cần gì phải tuyển tại nơi đóng trại bên ngoài hồ tử ca trong tay túi giấy dầu bên trong lại là vận gì tuy nói trong ngày thường thật nói chút lời hong tiếng ve có thể thân là bình nghiệp người cảnh giác nhất thời nổi lên trong lòng mắt thấy miệng rộng binh lính vốn là n ế t miệng tiểu dung dần tan hô tử lập tức liền biết đối phương lên ngờ vực quay đầu nhìn về á o tuyết thanh niên thấy được thiếu môn chủ ánh mắt bên trong hung ác hiện rõ liền biết tâm ý của hắn trong lòng n i ệ m lấy cùng miệng rộng mấy năm này giao tình còn có do dự dư quang lại thấy thiếu chủ nhìn về phía mình ánh mắt tựa như ngưng sắc ý thở dài quay đầu hô tử trên mặt đã gạt ra tiểu dung hướng binh lính chào hỏi giang hai cánh tay n ê n đón h ả o huynh đệ tới thật đúng lúc ta vì ngươi dẫn tiến một thoáng vị này là lời mới vừa ra miệng hô tử thân hình đã là hướng phía trước nánh này bên hông quân đao đã ra khỏi vỏ. miệng r ộ n g thấy được hồ tử rút đao n h ả y tới đ ô n g biết sự tình có không lành vội vàng xoay người chạy trốn nghị muốn mở miệng kêu cứu có thể miệng mới mở ra tự cảm giác phía sau cổ mát lạnh hồ tử thân hình lật định lao đi mõ me đầy mặt dấu vết nhìn lấy rôi tay phân ly miệng rộng trong lòng đủ loại cảm giác mặc dù chính mình là kim đao môn xếp vào tại tuần thủ quân bên trong quân cờ có thể người không phải thảo buộc ai có thể vô tình nhìn lấy cùng nhau tòng quân nhiều năm người trong ngày thường xưng h ì n h gọi đệ người chết tại chính mình dưới đao hồ tử không nỡ lại nhìn ô n quyền quay đầu hướng thiếu môn chủ túi người hành lễ rất tốt nơi đây ta tự thu thập, áo tuyết thanh niên thu lại trong mắt châu ngưng sắc ý rất là hài lòng khen ngợi mở miệng đúng trong lòng không nỡ dư quang liếc mắt miệng rộng thi thể hồ tử thu hồi ánh mắt lĩnh mệnh mà đi cố tiêu đã bị cái này luân phiên biến cố kinh hãi mày kiếm nhũ chặt lúc trước liên quan tới kim đao môn cùng chặn giết vạn quân nhất thời còn tại trong lòng quên q u ầ n lại gặp cái này tiểu giáo trong lúc nói cười vung đao giết lúc trước cùng nhau trò chuyện binh lính thấy cái kia gọi là hồ tử tiểu giáo bước nhanh rời đi kim đao môn áo tuyết thanh niên trinh c ó chút xuất trưởng nhấc lên tuyết động đem cái kia binh lính thi thể qua loa vừa lấp x cố tiêu vận công dò xét xung quanh phát hiện lại không người bên cạnh liền theo cự thạch kia đằng sau hiện ra thân hình kim đao môn đến cùng lại như thế nào n ê n ngang vào cái này tuần thủ quân nếu như tuần thủ quân có người cùng kim đao môn âm thầm cấu kết thanh niên này nhưng vì sao muốn nói thừa dịp loạn đầu thủ cố tiêu tự lẩm bẩm tinh tế hồi tưởng chính mình tại cự thạch đằng sau nghe đến những đầu mối này lại về sau thanh niên kia thanh âm nhỏ dần đã không thể nghe thấy bất quá theo áo tuyết thanh niên giao cho tiểu giáo giấy dầu bao nhỏ đến xem đã có thể mơ hồ đoán ra cái này kim đao môn người muốn làm gì chẳng lẽ bọn hắn thật dám đối tuần thủ quân hạ thủ thứa chẳng lẽ là cái kia người che mặt cố tiêu không khỏi liên tưởng đến chính mình gặp phải cao thủ kia trong lòng hơi kinh nhìn tới muốn trước đi cái này tuần thủ quân bên trong dò xét mới là như người che mặt cùng cái này kim đao môn người trong miệng người chính là cùng một người cái kia vân công tử liền tạm thời chưa có lo lắng tính mạng cố tiêu quyết định tâm tư quyết ý trước lẹn vào quân doanh dò xét q u ba chương hai trăm chín mươi dưới mặt nạ vì đi đường cao đang chỉ dẫn theo một doanh binh lính hơn năm trăm n g ư ờ i còn tính tinh nhuệ lúc này tuần thủ quân chúng binh lính đã đến tướng lệnh ngừng quân hạ trại bất quá lúc này tuần thủ quân so với di chuyển phía trước trong quân doanh lại không vui cười thanh âm ngược lại tràn ngập túc s á t lạnh leo chi thế tuân thủ quân đại kỳ bên cạnh chủ tướng trong trướng đầy mặt g i ữ tợn cao đăng thay đổi lúc t r ư ớ c nhát gan chi tư ngồi nghiêm chỉnh tại chủ tướng vị bên trên hơi khép hai mắt nghe lấy dưới trướng thiên tướng bầm báo bầm tướng quân tướng lệnh đã truyền tới các doanh đã tạm ngừng hành quân tướng quân bàn giao sự tỉnh ta đã phái tay chân lanh lẹ người đi bất quá ta có một chuyện không rõ còn mời tướng quân chỉ rõ dưới trướng một thiên tướng mở miệng nói thẳng chúng tướng còn lại nghe tiếng nhìn tới mới thấy người này chính là tại phong hỏa khói lửa mới nổi lên lúc mở miệng thẳng thắn khuyên can cao đăng người hắng vẫn như chưa tuân theo quân luật quân lễ đối mặt cao đ ă n g mở ra một đôi đã sắp bị trên mặt g i ữ t ậ n chen lấn nhanh tìm không thấy mắt nhỏ liếc mắt dưới trướng đặt câu hỏi thiên tướng không nhanh không chậm trả lời nói thiên tướng bất chấp bên thân đồng bào lôi kéo ra hiệu hư lạnh một tiếng đem mấy ngày này trong lòng đè nén không phục toàn bộ nói ra ta tuần thủ quân vốn là làm tuần thủ hộ dân chức vụ sao có thể nhượng những người ngoài này tự ý vào doanh tướng quân hôm nay như không cho cái thuyết pháp sợ là khó mà phục chúng cao đăng nghe nói mà cười cặp k i a mắt nhỏ càng lại không một k i a lúc trước lịch mợ lúc này tại trong trướng l ử a đèn chiếu d ọ i bên d ư ớ i lấp loe trí tuệ chi quang cũng không trả lời d ư ớ i trướng thiên tướng tra hỏi chỉ là đưa mắt nhìn sang ngoài trướng một lát sau mới chậm rãi mở miệng an lộc của vua vì vua lo nghĩ ngươi làm sao biết bản tướng quân tạm hoán hành quân là làm trái quân luật đây thủ hạ thiên tướng nhóm bị nhà mình tướng quân một câu như vậy nói đến đều mặt lộ ra nghi hoặc tự đi theo cao đăng đến nay vị tướng quân này suốt ngày trắng trận thu gom của cải trầm luân sắc đẹp thậm chí làm ra trắng trận cướp đoạt dân phụ hoang đường cử chỉ tới không ít quan tướng đều khinh thường cùng nhập bọn vị này tướng mạo chính trực thiên tướng thậm chí còn trong bóng tối thượng đấu tố hắn một bản vạn tướng quân tại lúc đã từng sai người thu thập cao đăng chứng c ư phạm tội về sau đem hắn bãi quan giam giữ có thể sau cùng cái này cao tướng quân không chỉ vô sự t ự liền thánh thượng đều chỉ một câu phẩm hạnh không chính qua loa kết án chúng tướng còn tưởng rằng cao đang ra quân lao muốn đối cái này thiên tướng làm trả thù sự tính lúc cao đang cử chỉ lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người không chỉ không chỉ không có đối hắn làm trả thủ, lệnh người à khác đều chưa nghĩ tới là thiên tướng tự vào cao đang tuần thủ quân không chỉ chưa từng chịu nửa điểm khó xử cao đang còn trọng dụng với hắn thiên tướng không biết cao đ ă n g làm cho cái gì cho trống bất quá nhập ra tùy tụ chỉ cần mình trong lòng bằng thẳng liền không sợ cái này cao đ ă n g chơi trò răng gì trong ngày thường p h à m là nhìn không đ a chỗ cái này thiên tướng liền công bằng nói thẳng chưa từng cho cao đ ă n g lưu một điểm thể diện mặc dù như thế cao đ ă n g như cũ chuyện ta ta làm một bộ hôn t r ư ớ n g bộ g á n g cũng không để ý thiên tướng m i ệ n mai trầm trọng hôm nay lại nghe cao đ ă n g mở miệng không nhanh không chậm thiên tướng trong lòng cấp thiết lại không lo bên thân đồng bào n g ă n trở ôm quyền đứng dậy tướng quân ta thể vân quân luật phong hỏa khói lửa cùng một chỗ chính là vô cùng khẩn cấp ta nhạn bắt mách tính thế nhưng là trông mong chờ đợi ta đi cứu mệnh a nếu tướng quân sợ chết, tự chạy tới giết tiêu tính mệnh tăng tại chạy địch, chỗ, cũng mệnh không mô phen ụ lòng này khẳng khái lời nói nhuộm vừa rồi ngăn chở hắn mở miệng còn lại quan tướng tự ti mặc cảm có lẽ là cái này thái bình thời gian trải qua lâu tựa như quên bảo cảnh an dân mới là bọn hắn những n à y binh nghiệp người sứ mệnh bọn hắn vốn định theo cái này thiên tướng đứng dậy x i n chiến có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến cao tướng quân cái kia hôn trướng bộ g á n g cân nhắc một hai còn là nhìn xuống trong ngực nhiệt huyết trong lúc nhất thời trong lều lớn rơi vào tính mịt duy nghe lò sưởi bên trong tơ bạt lửa than phát ra sấm xét ba tiếng vang các ngươi còn có người cùng hắn có tương đồng cách nhìn sao trầm m ặ t chốc lát cao đăng cặp kia mắt nhỏ nhìn lấy dưới trận lặng tiếng không nói một đám thiên tướng trầm giọng hỏi chúng tướng nao h n h a o ngầm đầu trước đây cao tướng quân mỗi lần gặp được loại sự tình này không phải bệnh nặng một trận thoái thác chính là g i ả sợ đi tiểu đội có thể trốn tự trốn sao hôm nay lại thoạt nhìn không quá đồng dạng liền tựa như chân chính một quân chủ tướng tại hướng dưới trướng các tướng lĩnh hỏi sách đồng dạng trong lúc nhất thời thiên tướng nhóm hai mặt nhìn nhau phản phất hôm nay mới nhận thức vị này cao cao tại thượng thai to mặt lớn bao cỏ tướng quân không dám tùy ý mầm cao đăng thần tình trang nghiêm đi xuống chủ tướng c h i vị nhìn lấy một thân một mình đứng tại trong trướng không sợ hai chút nào thiên tướng ánh mắt lần nữa lướt qua dưới trận chúng tướng thân ảnh phàm ánh mắt lướt qua thấy được những n à y thiên tướng nhóm n h a u n h a u c ú i đầu tránh né chính mình ánh mắt được rồi t h an lưu lại các ngươi đi trước lui ra cao đăng mở miệng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm rất nhiều thiên tướng vừa nghe n h a u n h a u đứng dậy bước nhanh thối lui lúc trong lòng còn âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không có vừa xung động liền đứng ra trông thấy chúng thiên tướng toàn bộ lui ra trong lều lớn đã không có người khác cao đăng dạo bước tới thiên tướng bên thân triển cánh tay ô n tử ôm từ an. một đôi trong mắt nhỏ lõe g a tinh q u ò n nói t ừ an bản tướng quân đem ngươi điều tới giới chướng nghe dùng có thể từng bạc đãi qua ngươi t ừ an trong lòng vô tư cũng không sợ một lòng chỉ muốn đi hướng phong hòa đài những ngày này tới vô luận chính mình là trước mọi người bác bỏ hắn cũng tốt lén lút thượng tấu vạch tội hắn cũng thế cao đăng đích xác chưa từng chèn ép chính mình tựu liên lúc trước thượng tấu vạch tội hắn sự tình cũng chưa từng để ta qua phen này cao đăng đặt câu hỏi dù không kiên nhẫn nhưng vẫn là mở miệng đáp chưa từng cao đăng gặp hắn cái kia không kiên nhẫn bộ dáng đầy mặt dữ tợn chất lên tiểu dung thu hồi cánh tay vua vô vô bờ tự an cười lạnh một tiếng ôm quyền mở miệng hiện rõ ngạo cốt tướng quân tự an một giới võ phu thúc ngựa chiến trường bảo cảnh an dân ra ngựa bọc t h ầ y chính là số mệnh an nhàn không thể đổi ta trí vàng bạc không thể đoạt ta cốt như muốn khuyên ta như tướng quân đồng dạng làm cái k i a không xương c h i tướng ta khuyên tướng quân chớ có lại phí miệng lưỡi muốn dùng chút gì thủ đoạn cứ việc dùng ra thôi bực này lôi kéo phương pháp đối những cái k i a nhát gan bọn chuột nhất có lẽ hữu dụng với ta mà nói không tác dụng nào nói xong lúc tự an đã là nhắm mắt chở chết lại không mở miệng cao đang trên mặt cười dần dần biến mất yên l ặ n nhìn dưới trướng tự an nước mắt hướng ngoài trướng qu người tới à? tại mấy tên đeo đao binh lính tức thời theo ngoài trướng xông vào quân lệ q u á t lên nhắm mắt tự an như cũng mặt không đổi sắc chỉ còn chờ cao đang hạ lệnh đem chính mình cầm xuống có thể chờ giây lát nghe đến lại là cao đằng mặt khác một câu các ngươi bảo vệ tốt đại trướng xung quanh không có ta lệnh người xông vào hết thể giết chết vâng đeo đao binh lính nhóm lĩnh mệnh mà đi tự an không biết cao、Đăng、đang tính toán cái gì có thể đã quyết định t i ê u không hối hận như cũng bảo chỉ cứng cổ chờ chết chi tư chỉ trong chốc lát về sau nghe đến cao đang lần nữa lên tiếng thư huynh đệ tự an thẳng nói là cao đ ă n g lại làm cái gì lôi kéo phương pháp nhưng cũng nhắm mắt không để ý tới tự an nghe chỉ nghe đến lời này tự an trong lòng giật mình vội vàng mở ra hai mắt nhìn tới chính thấy cao đ ă n g hai tay nâng lên một quyển sách nghiêm mặt đứng ở chủ tướng vị phía trước một đôi đã mau nhìn không thấy mắt nhỏ chính mang theo uy nghiêm nhìn chính mình nước mắt nhìn kỹ quyển tiêu chụp toàn thân vàng sáng dùng kim t đến têu h ngũ trạo kim long tại bên trên tự an biết rõ cao đ ă n g dù h o a n g đường h ô n trướng có thể còn không dám giả truyền thánh trị vội vàng q u xuống đất dập đầu hô to và thuế phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết tự an trung quân yêu dân tận hết chức vụ Chị quân có đạo, ngay trong ngày thằng chức tuần thủ quân ngay đạo, từ an ngày t h lúc này mới phản ứng lại vội vàng dập đầu hô to thần từ an lĩnh chỉ tạ ơn nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế thàng đến quyển kia mềm mại vàng sáng rơi vào trong tay thánh thượng khẩu dụ tuần thủ t quân phó chỉ huy sứ tự an ngay trong ngày dẫn quân trợ bắc cảnh thống t ư ớ n g cao đăng diệp phỉ không được sai sót khâm thử đạo này khẩu dụ đã để quỳ xuống đất tự an triệt để giật mình thì thầm nói bắc, bắc cảnh thống tướng cao Cao đăng Từ Đại đ lại Nhân, n sao Cao ă giơ đương n h ê bên trên lên n An này trong nội dung chấn kinh Cũng không trách tội. Trên mặt đã lần nữa chất lên tiểu dung mở miệng nhắc nhở Thần, thần lĩnh Đăng biết bị tội, tiểu Từ trách mặt chất Cao là đạo đã khẩu chỉ dụ Mở tay đem từ an trịnh trọng đỡ dậy gặp hắn hoàn thủ nâng thánh chỉ, kinh ngạc thất thần mở miệng cười nói sao từ đại nhân chẳng lẽ là bị cái này trên trời đĩa bánh nện choáng hay sao từ an lúc này mới trở về thần lập tức đứng dậy cả giận nói cái này làm sao có thể cao đại nhân cũng thật là cất nhắc tại hạ nếu là muốn ta vì ngươi đi vơ vét dân mỡ cái này quan không làm cũng thế đầu này không cần cũng được c a o đang cười lấy rỗi tay giữ chặt t ừ an ra hiệu hắn an tâm c h ớ vội chậm rãi mở miệng nói sao nóng lòng như thế kẻ làm tướng muốn bảo trì bình t h ẳ n ta biết ngươi nhìn không ngỡ ta trước kia hành vi có thể ta như nói cho ngươi những cái kia đều là giả ngươi có thể n h ị n xuống tính tình nghe ta nói sống nhiều năm như vậy t ừ an chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều nhanh không đủ dùng kinh ngạc nói giả giả lại nghĩ tới những cái kia cáo trạng mách tính còn có khóc lóc dân phụ vừa g i ậ n q u á t lên ít đến bộ này ngươi lừa được thánh thượng được không được ta ta này liền lên sổ gốc không khỏi cười khổ cao đăng thật là cầm cái này toàn cơ bắp chục hán không có cách cũng không lại đi ngăn trở mà là tự mình hướng ngoài trướng q u á t lên người tới đi gọi lao kim tới tiếng nói rơi lúc ngoài trướng đã có hộ vệ đáp lại không cần một khắc liền có một người chui vào trong trướng quỳ xuống đất mở miệng cao tướng quân gọi ta cao đăng mở miệng nói ngẩng đầu lên nhựa từ chỉ huy h ả o h ả o nhìn một chút ngươi người này nghe nói đáp lại ngẩng đầu nhìn về một bên cứng cổ t ư an t ư an ban tín bắn nghi liếc mắt nhìn tới thấy người này màu da ngâm đen tướng mạo phổ thông chính là loại kia ném vào đám người vô pháp nhận rõ đại chúng khuôn mặt lúc này trong tay còn trộm lấy cái môi đang nhìn chính mình một mặt cười ngây ngô ngươi ngươi không phải ngày ấy nếu không phải năm đó tỉ mỉ nhìn chỗ nào nhận ra có thể đương tự an nhìn lấy người này xem tường tận đ ố n g nhiên nghĩ tới hắn không phải là ngày đó khóc r ò n g r ò n g cáo trạng cao đang đoạt nhà hắn tổ c h u y ể n cửa hàng người sao chính mình tại tuần thủ quân bên trong lại chưa từng phát hiện người này hồi t ừ đại nhân mà nói nhỏ chính là được cao tướng quân chi phân phó làm làm vu cáo sự tình người này mở miệng đáp lời về sau tựa như còn tại ghi nhớ chính mình còn tại hầm nấu đồ vật chuyển hướng trước người cao đang tiếp tục mở miệng cao tướng quân ngài thích ăn ta đã hầm lên một nồi lại qua một nén hương liền có thể ăn cao đăng nghe nói m ậ p đã mau nhìn không thấy hết hầu trên dưới chuyển động uy nghiêm lại không lộ ra thèm tướng c ư ờ i nói vậy ngươi còn không mau đi hầm quá hỏa h ầ u cẩn thận lão tử đánh g vệ ngươi đúng cho lão tử nhiều thả điểm quá ớt cái này trời rất lạnh không ăn chút quá ớt cái nào gánh được người này nghe liền vội vàng cười đáp lại chào quân lễ mà đi nhìn lấy một mặt mộng tự an cao đăng nếch môi cởi nói được rồi cái này tổng có thể tin tưởng tôi không cần lại đi xin nghỉ cũng không cần lên sổ gấp tố ta cái này cái này sao có thể cái này giả sao có thể che giấu qua nhiều như thế ánh mắt t i ự u tiêu liên vạn tướng quân đều chưa từng phát giác t ừ an thì thầm lúc này mới cảm giác sự tình không đơn giản cao đăng lại có như thế bản lĩnh có thể giấu qua bắc cảnh nhiều như thế quan viên con mắt giấu qua ngàn vạn ngàn vạn bách tính hai mắt đột nhiên nhìn thấy trong tay cái kia vàng sáng quần trục lúc này lại chụp lại không hiểu nhân tình thế sự người cũng đều minh bạch một chút khó trách chỉ có một câu phẩm hạnh không chính qua loa kết án cao tướng quân đứng phía sau chính là vị kia không dám lại nghĩ tiếp tự an ngước mắt nhìn về cái kia đầy mặt tươi cười chắp tay nhìn chính mình tướng quân giả trang ra một bộ bao cỏ hôn đ à n bộ dáng mập mạp trong bụng đến cùng là thế nào chi lòng dạng mới có thể c a n nguyện mang tiếng xấu nhiều năm như vậy Thử an trong mắt, xét. tiêu quyết mặt thi triển tung người đã nhảy vọt đến tuần thủ trại, tuần thủ quân binh lính tuần tra tốt trại trong trướng kinh chương nhà doanh, khuôn che khinh nhảy doanh binh lính nghiêm, không tốt lẹn vào, lại không nghĩ đến cái này, doanh trại bên trong quân đã lên, binh lính nhóm đều nhập an sau, bỗng kín công, người, đến quân ngoài còn lắng này quân đến lẹn đến này bên quân lên, lo vào, đem mấy mới cái cái lại cái ý ý bếp đầy. đã đã đầu đã đều Quy Cố dò dò về Đành ngoài, nương thân doanh bên quan phen bên cùng phải thời giấu tại trại dưới, cuối tạm sát, một tìm dò lúc à ngoài tại một trướng bên ngoài phát hiện quân bên l trước từ tiểu cái Lúc giáo. kia hồ tử tiểu giáo. Lúc này hắn chính nên ngang địa đi xuyên qua từng cái trong q u â n trướng xa xa trông thấy hắn mặt mày tươi tắn trào hỏi chất phát bộ dáng cố tiêu làm sao cũng sẽ không đem hắn cùng vừa rồi một đao kia chém giết chuyển lệnh binh lính hung á c chi đồ cũng là một người mơ hồ nghe đến hắn mỗi tới một chỗ q u â n trướng liền có tiếng cười truyền ra cố tiêu cuối cùng là minh bạch vì sao cái tia áo tuyết thanh niên muốn đem cái tia túi giấy dầu giao cho hắn nhìn tới người này tại cái này tuần thủ quân bên trong nhân duyên cực tốt hắn đi làm hạ độc sự tỉnh chẳng phải là hạ bút thành văn cố tiêu thầm nghĩ trong lòng không được mà lại không bàn cái này tuần thủ quân quan phải chăng có người cùng phỉ tặc trong bóng tối cấu kết vạn nhất nhượng hắn các thủ hậu quả khó mà lường được lại ẩn nấp quan sát chốc lát gặp tuần thủ quân bên trong thật không binh lính tuần tra canh gác quyết định tâm tư cố tiêu lại không đợi lâu tung người một cái liền đã nhảy vào quân doanh thân quân về sau, bốn phía nhìn quanh, vừa lúc trông thấy hồ tử lại theo một ba chỗ quân t r ư ớ n g mỉm cười đi ra gặp hắn hướng chính mình nhận thân quân chướng đi tới vội vàng lách mình giấu vào quân chướng về sau không bao lâu trong i h có có doanh trại binh lính nhóm vốn là tại trong gió tuyết đi đường chính mệnh mọi lúc nghe đến hạ trại tin tức tự nhiên mừng rỡ lại nghe được chuẩn bị rượu thịt càng là vui vẻ nhao nhao đứng dậy hướng trong quân chướng chưa xuyên giáp trụ một người đứng dậy ô quyền chư vị không cần phải k h á c h khí công tử nhà ta đã sớm cùng cao tướng quân quen biết qua đường n h ạ t bắc gặp các huynh đệ vì ta bách tính khổ cực như thế khao khao mọi người cũng là nên cố tiêu dù tại quân t r ư ớ n g bên ngoài có thể nghe đến trong t r ư ớ n g người mở miệng liền biết người này tuyệt không phải là trong quân binh lính mà lại người này trong thanh niên mận hàm nội lực vừa nghe liền biết nghĩ đến chính là cái kia á o tuyết công tử trong miệng an bài tại tuần thủ quân cắt trong quân t r ư ớ n g người như thế nhìn tới cái kia á o tuyết công tử chính là muốn trước hạ độc sau hạ thủ không nghĩ tới hắn lại lớn mật như thế ác độc như vậy theo chính mình nghe đến binh lính mở miệng cái này trong quân chướng ít nhất cũng có hơn mười người nghĩ đến đây cố tiêu thỏ đầu nhìn tới ước chừng tính toán một phen tuần thủ quân bên trong ít nhất cũng có hơn năm mươi trướng hắn lại động giết sạch cái này năm trăm linh binh lính ác n i ệ m cố tiêu trong lòng run lên chật liền nghĩ đến cái kia áo tuyết thanh niên giao đến hồ tử trong tay cái kia nho nhỏ túi giấy dầu còn chưa thấy cái kia người che mặt hiện thân có thể cố tiêu đã không thể chờ đợi thêm nữa cái này năm trăm binh lính tính m ệ n h chính tại chính mình một ý niệm chính vì cố tiêu đã trông thấy hồ tử đã đi hướng tiếp theo q u â n trướng cái kia trong quân t r ư ớ n g vô luận là không ngừng lan ra khói lửa khí t ứ c còn là không ngừng phát ra vật sống tiêu thảm không cần nghĩ liền biết cái kia quân chướng chính là nhà bếp vị trí lúc này chính giết mổ chim sống đốt lửa nấu cơm vì cái này tuần thủ q u â n yến chuẩn bị gặp xui cố tiêu thầm nói một thành lúc này thật là tiến thối lưỡng nan nếu như xông vào phòng bếp kia trong q u â n t r ư ớ n g ngăn trở dùng chính mình ngoại nhân này thân phận chứ không nói những n à y binh lính có thể hay không tin tưởng hồ tử hạ độc nếu như cái kia hồ tử t r à đũa chính mình ngược lại hết đường chối cãi bắt tặc bắt tăng vật đến nghĩ cách nhượng hắn không đánh đạ khai nghĩ tới tại bên ngoài trại lính lúc cái kia áo tuyết thanh niên nói đã muốn hắn muốn đợi đến những n à y binh lính chúng độc về sau mới độc thủ nếu như những n à y binh lính không có chúng độc thật vừa đúng lúc cố tiêu chính định xuống tâm tư lúc, xa xa nhìn trời l â y trong quân doanh tung bay tới một d â y hầm răng quả thực giật nảy mình ngưng mắt nhìn tới mới nhìn rõ là bởi vì người này màu da ngâm đen cùng c ả n h đêm tương dung cho nên sinh ra hảo giác t h ở phao m ộ t hơi cố tiêu tinh m â u không sợ ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ bởi vì cố tiêu nhìn thấy trong tay người này cái môi lao kim là cao đăng chủ quan cũng là cao đăng tại nhạn b ắ t người tín nhiệm nhất một trong lúc trước giả trang mách tính đi vu cáo nhà mình đại nhân chính là lao kim lúc này lao kim đang từ chủ tướng đại doanh chạy tới nhà bếp công chứng đối lao kim tới nói cái gì quan trường quân doanh cho cao tướng quân hầm một đạo hắn thích nhất canh dê chính là lao kim trong lòng trọng yếu nhất sự tình ngâm nga tiểu khúc sóc này trong tay m ư i lớn lao kim trong lòng còn nhớ kỹ trong nồi thịt dê lớp kia tiểu tử động tay động chân thịt này nếu là hầm đến không nát nhưng phải hào hào giáo hấn một chút bọn hắn đột nhiên thấy hoa mắt lao kim trợt cảm thấy cổ á o siết chặt cả người tự bị kéo đi qua một hàng kia tuyết trắng g i a n g cửa đều bị cái này đột nhiên kéo một cái không kịp phản ứng kém chút rơi xuống trong tuyết cứ việc không có phòng bị tự bị kéo mà đi trong tay cái môi lại là năm đến rất chặt chưa từng hạ xuống còn chưa phản ứng lại lao kim tự cảm giác một đạo lạnh lẽo vật đắp lên chính mình trên c chính muốn quay đầu n h ì n quanh lại nghe người sau lưng trầm giọng mở miệng chớ có n h ì n quanh cả gan lên tiếng cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi lao kim thực là không nghĩ ra lại còn có người cả gan xông vào đường đường nhạn bắc tuần thủ quân càng không có nghĩ tới người này vì sao muốn khó xử chính mình một cái đầu bếp bất quá lao kim đi theo cao đăng nhiều năm cũng tính được thấy qua việc đời chính nghĩ là gặp được tắc ốc cố nén trong lòng ý cười mở miệng h ả o hán không phải ta chê cười ngươi ngươi không nhìn một chút đây là cỡ nào địa phương muốn tiền ta nhưng không có bất quá hào hán nếu là đói ta đầu bếp thủ hạ chưa từng có quỷ chết đói canh dê bánh bao ta có thể bao ăn no bất quá nha hào hắn ăn thật no còn là tự mình rời đi t ố ta t cố tiêu luôn luôn miệng lưỡi b é n h ọ n ăn nói khéo léo phen này bị cái này đầu bếp một lời nói cái á khẩu không trả lời được lại nghe hắn trong miệng nói ra canh dê bánh bao cái bụng lại không tự chủ cục cục teo lên kém chút thuận thế mở miệng đi hỏi hắn nơi nào có canh dê bánh bao có thể ăn vội v a n g lắc đầu đem canh dê bánh bao theo chính mình trong đầu vung ra cố tiêu trầm giọng tiếp tục mở miệng có người muốn hại các ngươi ta là tới cứu người lao kim nơi nào chịu tin cái này đường đường tuần thủ quân ai dám tới hại người lại làm hại người nào kém chút cười ra tiếng lúc lại nghe người sau lưng tiếp tục mở miệng. Các nghe ư i trong quân gần n ấ t trăng tới một đám người, còn có, cái này trong trăng tên gọi hồ tử tiểu phải phải hồ h người, cái cái gọi giáo. còn này quân n g đám có, có được lời này lão kim không cười nổi nếu như nói sau l ư n g tặc ngốc dụng ý khó dò nhìn thấy quý khách vào doanh còn giải thích được đi qua có thể hồ tử người này tuyệt không phải có thể thuận miệng nói ra thu lại trên mặt ý cười mở miệng lúc đã có ba phần tin tưởng hào hán chỉ giao cho bọn hắn muốn đối tuần thủ quân động thủ lại sợ không địch lại chỉ có hạ độc một pháp người hạ độc chính là hồ tử nghe đến lời này vốn đã có ba phần tin tưởng lão kim lại không nhịn được cười nếu không phải bên cổ cái tia sáng loáng trường kiếm chỉ sợ lao kim muốn n g ử a mặt lên trời cười to hào hán nếu không ta còn là nói một chút canh dê bánh bao a cố tiêu cũng biết chính mình lời nói này đi ra khó mà làm cho đối phương tin tưởng tâm thần khẽ động mở miệng nói ngươi không phải nói đầu bếp trong tay chưa từng có quỷ chết nói sao vạn nhất ngươi canh dê bánh bao ăn xảy ra nhân mạng có thể từng sẽ hối hận không nghe khuyên cáo của ta nói lên đồ ăn lão kim lại có chút dao động nghĩ đi nghĩ lại mọi việc luôn có vạn nhất cái này tặc ngốc sẽ không nhàn rỗi vô sự tới tuần thủ quân làm bậc này vu cáo việt n ố c tự tiện xông vào quân doanh bậc này tội lớn nói không chính xác còn muốn đem cái mạng nhỏ của mình ném ở nơi đây h ả o hán vậy ngươi lại nói một chút ngươi là từ đâu biết được cỡ này tin tức nghe cái này đầu bếp n g ữ khí đã là có mấy phần tin tưởng cố tiêu lập tức mở miệng chuyện này nói rất dài dòng ta cũng là trùng hợp nghe đến chuyện này hồ tử đã hướng nhà bếp quân trướng đi trong lòng của hắn có quỷ hay không ngươi thử một lần liền biết lao kim lúc này đã là tin năm phần khẽ gật đầu nói t ố t ta tạm thời tin tưởng ngươi đã là như thế ngươi nhượng ta hồi nhà bếp quân trướng vừa nhìn cố tiêu nghĩ thầm khó không biết có nên hay không tin tưởng cái này đầu bếp lời nói vạn nhất hắn ly khai lập tức hô to gọi nhỏ gọi tới tứ binh đến lúc tựu đem chính mình đặt tại hiểm、cảnh. đúng vậy thả hán đợi đến cái kia hồ tử hạ độc đến lúc t i ệ u vô pháp vắn hồi tâm tư k h ẽ động cố tiêu đã có chủ ý mở miệng nói ngươi lần này đi nếu là phát hiện ta nói không sai như cần giúp đỡ cựu còn tới nơi đây tìm ta nếu là ngươi nghĩ muốn mở miệng g ọ i người chớ trách ta hạ thủ vô tình ta có thể vô thanh vô tức bắt ngươi liền có thể tại cái này tuần thủ quân bên trong lấy tính mạng ngươi kỳ thật cố tiêu lo lắng có chút dư thừa lão kim lúc này đã không tâm tình lại đi quản sau lưng cái này thần bí tặc n ố c lai lịch một lòng chỉ nghĩ hồi nhà bếp nhìn xem vội v ă đáp hảo hán yên tâm như hảo hán lời nói là thật không cần hả t i ê u tính hảo hán lời nói không có ứng nghiệm hảo hán nỗi khổ tâm ta cũng sẽ không tố giác lao kim vừa dứt lời t i ê u cảm giác bên c ổ lạnh leo biến mất vội vàng quay đầu nhìn quanh lạnh leo đêm đông bên trong trừ doanh trại chính là lạnh leo trắng ngần chi địa nơi nào còn có người bí ẩn kia thân ảnh nhất thời lông tơ đứng thẳng theo bản năng nghĩ muốn mở miệng gọi tới binh lính có thể chuyển miệng nghĩ đến vừa rồi người thần bí chỗ nói không thể không đem lời ra đến khỏe miệng xinh xinh nuốt trở vào liếc mắt nhìn, về nhà bếp quân trướng, lại hơi liếc nhìn chủ tướng đại doanh nằm thật chặt trong tay môi lớn khẽ cắn răng n ừ n g lại mở miệm chi thế lao kim xoay người nhìn nhà bếp quân vén lên mảnh lều lao kim một chút tự nhìn thấy chính mỉm cười cùng mọi người chào hỏi hồ tử trong lòng không khỏi lộp bột một thanh thấy là lao kim tới hồ tử bất động thanh sắc đem trong tay đã đầu nhập trong nồi bao khoả độc dược sử dụng túi giấy dầu nắm ở lòng bàn tay nắp kỹ trên mặt chất lên càng thịnh t i ế u dung nhìn lấy lao kim hô lao kim ngươi trở về nghe nói ngươi bị gọi đi chủ tướng quân t r ư ớ n g ta còn có chút lo lắng bất quá suy nghĩ ngươi thế nhưng là ta cao tướng quân chức người đắc lực người cũng yên lòng nhanh nhanh, nhanh làm chén canh dê cho ta nếm chút mặt nhạ nếu là trước kia lao kim nhất định là nết miệm gh lời lập tức phân nhuộm tiểu tử này trước đỡ đỡ thèm có thể hôm nay lao kim lại là làm sao cười đều cười không nổi nghĩ tới thần bí tặc ngốc lời nói nghĩ đến dò xét phương pháp trong lòng định xuống c h ú ý mở miệng phân phó nói cái kia người nào nhanh cho hồ tử xới một bát canh dê hồ tử nhạy bén bắt được lão kim thần sắc phát giác sự t ì n h có không đúng tựa hồ hôm nay lão kim không giống trước kia không buồn không lo rất nhiệt tình trong mắt lánh liệt chật lóe trên mặt lộ ra thần sắc cân c ẩ n mở miệng nói sao lao kim chẳng lẽ bị ta tướng quân khiển trách không đúng à ngươi thế nhưng là ta tướng quân trước mặt lão nhân thế nào cũng sẽ không khiển trách ngươi nhà một đôi mắt bình tĩnh nhìn hồ tử hai mắt lao kim trong tay canh dê đã là đưa tới hồ tử trước mặt hồ tử thật nghĩ cho chính mình hai bà hai lúc trước sớm thành thói quen tới nhà bếp này trong quân chướng ăn nhờ ở đậu vừa rồi chính mình vì không dẫn lao kim hoài nghi mình cọ canh một chuyện nói ra phen này thật là rời lên tảng đá đập bản thân chân nhìn lấy bưng đến trước mặt canh dê hồ tử ánh mắt khé động đắp lên tiểu dung đem canh dê tiếp xuống thuận tay thả tới một bên ôm lên lão kim bả vai cười nói ta nhìn ngươi nhưng không đúng lão kim ngươi có phải hay không theo tướng quân cái kia được chỗ tốt gì che giấu không nguyện cho ta nhìn nhanh nhanh nhanh cho ta nhìn một chút đến cùng có cái gì đồ chơi hay lão kim phen này bị hồ tử kéo lấy bả vai dư quang lại liếc nhìn chén kia bị thả tới một bên canh dê nghĩ tới thường ngày hắn tới nhà bếp quân chướng ăn nhờ ở đầu bộ dáng người bí ẩn kia lời nói trong lòng đã tin tám phần q ba chương hai trăm chín mươi hai lẻn vào tuần thủ nhìn lao kim một đôi mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm đặt một bên canh dê hồ tử trên mặt tiêu dung cũng dần dần cứng ắ c trong lòng cũng là không biết là gì tư vị năm đó chính mình chịu trong môn sai khiến lẻn vào nhạn bắt trong quân vì ẩn tàng thân phận hồ tử không thể hiện lộ võ nghệ có thể trong quân tự có trong quân quy củ chính mình chịu những lao binh k i a người lói đời khi dễ lúc chính là miệng rộng động thân mà ra tương trợ chính mình hôm nay đã là bất đắc dĩ lấy miệng rộng bệnh cũng không nghĩ lại đối l a o kim hạ thủ nhìn lao kim ánh mắt kia hiển nhiên đã là phát giác chỗ kỳ lạ hồ tử không khỏi ánh mắt ngưng lại bất quá trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng hy vọng lão kim chỉ là hôm nay tâm tình không được tốt mới như thế cũng không phát giác chính mình hạ độc một chuyện. lao kim ngươi làm sao hồ tử tạm liễm bất an miễn cưỡng cười nói lao kim đem hồ tử đắp lên chính mình trên vai tay cầm ra liếc mắt nhìn về bận rộn khí thế ngất trời một đám đầu bếp sau đó hướng hồ tử thở dài mở miệng không có gì chỉ là những ngày này quá mức mệt mỏi nghỉ ngơi một chút liền tốt hồ tử sao sẽ tùy tiện tin tưởng lão kim lời này nhưng trong lòng vẫn là thoáng thở phào nhẹ nhõm cười nói dùng lao kim ngươi tại ta tướng quân trong lòng địa vị chớ nói mệt mỏi chính là không ngại xin nghỉ mấy ngày thì thế nào ngươi nếu là không nguyện mở miệng ta đi thay ngươi nói ta cũng không sợ bị ăn gậy có cái gì khó ta thay ngươi gánh nói xong những n à y hồ tử kéo lên l ã o kim liền muốn hướng phía ngoài bước đi tuy là lôi kéo l ã o kim có thể hồ tử y nguyên hướng nhà bếp trong danh o t r ư ớ n g đầu bếp nhóm h ò h é t nói các ngươi tay chân đều nhanh chút đừng để các linh đệ chờ xuất ruột ta cùng lão kim đi một lát sẽ trở lại nói xong hồ tử lôi lôi kéo kéo ố m lên lão kim bạ vai liền muốn đi ra ngoài l ã o kim không nói một lời chỉ là nhìn hồ tử trên mặt t h ầ n t ỉ n h cuối cùng là không lay chuyển được theo hắn cùng nhau đi ra ngoài miễn cưỡng đến doanh trại trước cửa lúc lại ngừng bước chân quay đầu phân phó mọi người canh dê còn kém ta một vị độc nhất vô nhị bị phương chờ ta trở lại mới cho phép các ngươi ta trở về trước đó bất kỳ người nào không được nhắc đi doanh trại cho dù là tướng có tới cũng không được không phải có các ngươi quả ngon để ăn lao kim trong ngày thường đối đãi đầu bếp nhóm cực tốt chớ nói mặt đỏ khiến trách chính là nói chuyện lớn tiếng đều chưa từng có phen này v ẻ mặt nghiêm túc mọi người đều là lần đầu thấy được hai mặt nhìn nhau về sau mang theo e sợ mở miệng đáp lại hồ tử hiển nhiên không ngờ đến lao kim mở miệng đánh gây chính mình kế hoạch đang muốn lần nữa lên tiếng khuyên bảo lao kim n h ư ợ n g mọi người trước đem những cái kia canh dê đưa tới doanh trướng lại bị lao kim một thành kéo lại cánh tay nghe đến lao kim hướng chính mình mở miệm ngươi không phải muốn cùng ta tán Đúng lúc t không m nghĩ n n lôi lôi kéo kéo hiển t h lộ thân thủ càng không muốn như vậy trở mặt hồ tử đoán không được lão kim có thật hay không phát hiện cái gì ôm lấy vạn nhất hy vọng bị lao kim một đường kéo lấy thẳng đến một chỗ doanh trướng phía sau nghe đến xung quanh gió đông văn vọng như có vô hình sắc ý nhẹ phẩy sau lưng hồ tử trong lòng không nguyên do một phát hoảng có thể đào mắt một vòng tựa như chưa từng trông thấy có người mai phục lao kim lại không có võ nghệ hồ tử yên lòng hướng lao kim đoán trách mở miệng lao kim ngươi đây là làm cái gì đừng chậm chế mọi người ăn thịt lao kim không nói một lời chỉ là yên lặng nhìn trước mắt hồ tử nhìn lấy cái này năm đó mới vào quân doanh lúc bị người khi dễ nếu không phải là mình cùng miệng rộng hai người giúp đỡ nơi nào có hắn bây giờ tại các trong doanh trại còn dư sức lực dầu c ủ là bộ dáng hồ tử bị lao kim một đôi mắt nhìn đến trong lòng phát hoảng do dự mở miệng lao kim m i ệ n rộng ở đâu trong ngày thường cái tiết như hình với bóng loa truyền lời hôm nay lại chưa từng nhìn thấy lao kim kìm nén h l ặ n gặp hồ tử bộ dáng lao kim trong lòng đã hiểu rõ người bí ẩn kia nói tới đều là từng nói thanh âm không khỏi cao mấy phần nén giận mở miệng năm đó ngươi mới vào quân doanh cả ngày chịu những lao binh kia du côn khi dễ là ai giúp ngươi miệng rộng hắn người ở đâu gặp hồ tử cái tia trầm mặc bộ dạng lao kim giận tím mặt hắn biết cái tia trầm mặc ý vị như thế nào một bước tí lên tóm lên hồ tử cổ áo mở miệng quất lên ngươi ngươi lại hung đến bên dưới tâm đến cùng người nào để ngươi làm như thế lời còn chưa dứt lão kim tựu cảm giác hồ tử thể nội lóe ra một cỗ đại lực đem chính mình đánh văng tuy nói trong ngày thường mổ heo giết trâu không là vấn đề nhưng so với người trong võ lâm lao kim một cái đầu bếp chỗ nào chống c ự được liền lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình kinh khủng nước mắt nói ngươi ngươi sao ngươi là người nào hồ tử ngẩm đầu nhìn trời không còn s ớ m sủa lại không đ ộ n g thủ chỉ sợ tới không kịp túi đầu lúc trong mắt đã hiện sắc ý trầm giọng nói lao kim ngươi cùng miệng g ọ n g ân ta kiếp sau làm trâu làm ngựa trả lại cho các người đợi này ta đã không có cách nào quay đầu lại lúc nói chuyện trong tay quân đao đã ra khỏi vỏ hướng lao kim từng bước ép sát lao kim đem hồ tử thần tình đều nhìn tại trong mắt nhìn lấy hồ tử trong tay quân đao lẩm bẩm nói ngươi ngươi muốn làm gì hồ tử không nguyện ý lại mở miệng hắn biết mình như lại mở miệng nhất định mềm lòng thiếu chủ không tại bên thân đến lúc chỉ sợ chính mình lại không nhịn xuống tay g i ế t lao kim nhấc lên trong tay quân đao trong mắt sát ý đã thịnh lao kim từng bước lui lại hồ tử từng bước ép sát nâng lên trong tay quân đao trong miệng thì thầm nói lao kim ngươi chớ coi trách ta muốn trách tự trách ta đều chạy không thoát mệnh chung ă n bài nói xong lại không đợi lâu trong tay quân đao liền muốn đâm vào lao kim trái tim lao kim tựa hồ cũng nhận m ệ n h chỉ là nhắm mắt chờ chết trong miệng nói nhỏ thì t h ầ m không biết đang nói cái gì có chút hiếu kỳ hồ tử còn nghĩ là lao kim nghĩ muốn nói chút gì ngôn n g h i ệ p tình hắn trước kia đối chính mình có chút trông n o n trong lòng mềm nhũn mở miệng nói ngươi còn có gì n g ô n gì như cần ta ngươi hay nói ta thay ngươi đi làm gặp lao kim mở ra hai mắt hai mắt cũng không nhìn hướng chính mình ngược lại vượt qua chính mình bà vai nhìn về phía mình sau lưng lời của hắn cũng có thể nghe rõ ràng người nói không sai phen này ta tin tưởng động thủ a thay ta tuần thủ q u â n trừ bọn này tặc nghe rõ lao kim trong miệng thì thầm lời nói hồ tử cả kinh thất sắc sau lưng mình có người vì sao chính mình chưa từng cảm giác chút nào là người nào có cỡ này võ cảnh có thể tại lạng yên không một tiếng động lúc nhích lại gần mình sau lưng đông nhiên q u a y người hồ tử chỉ nhìn gặp một thanh kiếm một thanh tản da nhàn nhạt quang mang thanh phong kiếm quang tựu như trời đêm trăng sáng đồng dạng khiến người lòng sinh hướng tới nhưng muốn, muốn né tránh lúc lại bị cái kia nguyện quang hấp dẫn vô pháp thoát thân chậm rãi cuối a đầu y hồ tử nhìn về phía mình lồng ngực trường kiếm trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi liếc mắt nhìn về lao kim bất quá lúc này trong mắt đã không xác ý ngược lại tràn ngập giải thoát cảm giác lao kim hốc mắt đã đỏ nhưng đầu không nỡ lại nhìn mở miệng hướng che mặt người thần bị nói còn mời lưu hắn toàn thây cố tiêu t h u kiếm vung rơi đoạn n g u y ệ t trên lưới kiếm vết máu h ư ớ n g lao kim t h ấ p giọng mở miệng người d ẫ n hắn tới đây chính là tin ta ta làm sao đều không nghĩ ra rõ r à n g là vì sao muốn làm như thế lao kim vẫn không nguyện tin tưởng cũng không hiểu hồ tử vì sao muốn làm như thế có lẽ một hồi ngươi liền sẽ biết hắn vì cái gì làm như thế cái kia sai xử người liền tại trong quân cố tiêu mở miệng giải thích nhưng trong lòng lại lo lắng cái này tiểu giáo vừa chết sẽ để cho áo tuyết thanh niên có chỗ phát giác cho dù cái này đầu bếp lão kim tin tưởng chính mình sợ là cái này trong quân doanh những người khác sẽ không tin tưởng chính mình trước mắt kế sách chỉ có nghĩ cách nhượng cái kia áo tuyết công tử như cái này tiểu giáo đồng dạng tự loi đôi mới có thể nhượng cái này tuần thủ quân triệt để tin tưởng chính mình lão kim lúc này đã là hoàn toàn tin tưởng trước mặt che mặt người thần bí dù không biết thân phận của hắn có thể hắn có thể đâm t h ủ n g cái này hồ tử hạ độc một chuyện chính là đối tuần thủ quân không ác ý lại nghe hắn n h ắ c lên sai sử người còn tại trong quân không khỏi kinh ngạc lại còn có người mưu đồ làm loạn cấp thiết mở miệng nói cái kia bức kế tiếp lại nên như thế nào ánh mắt hơi liếc cố tiêu nhìn thấy vừa rồi chết tại giới kiếm của mình hồ tử thi thể linh quang trận lóe mở miệng nói lao kim ngươi có phải hay không nghĩ bắt ra cái kia kẻ sau màn kia là tự nhiên lao kim ngữ khí kiên định cố tiêu gặp hắn lúc này thần tình lại nghĩ tới hắn vừa rồi không nỡ giết hồ từ lúc t h ầ n sắc chắc chắn hắn tính tình t h u ậ n pháp trong lòng quyết định chủ ý lúc liền rối tay l ộ t xuống chính mình che mặt thanh sam và áo lao kim thấy được người thần bí muốn lấy xuống che mặt khăn mặt vội vàng nhắm mắt quay đầu hạ thấp giọng vội và nói đừng đừng vén ta cái gì đều không có nhìn thấy ngươi như muốn ngăn cản những người kia tại tuần thủ quân trong đồ ăn đ ầ độc liền mở mắt ra mang ta tìm một chỗ chỗ ân thân cùng ngươi cùng nhau bảo vệ ngươi trong quân đồng bào lão kim nhắm chặt hai mắt nghe đến người thần bí mở miệng cũng cảm giác trong miệng hắn phương pháp xác thực như thế chính mình một cái chủ quan đích sắc không hiểu những cái kia bảng môn tà đạo nếu có hắn ở bên chỉ điểm cẩn thận từng ly từng tí mở ra hai mắt lão kim ánh mắt không dám rời lên chính dám nhìn lấy thân thể người này có thể nhìn rõ ràng lúc lập tức giật n y mình người này đã tại vừa rồi cùng chính mình trò chuyện lúc sớm đã đổi lại cái kia hồ từ giáp trụ không tự chủ được trên con mắt rời nhìn rõ người thần bí khuôn mặt tầm thường binh lính giáp trụ tre không được thiếu niên anh tài may kiếm bên dưới hai mắt như trời đem t lao kim không nghĩ tới cứu tuần thủ quân toàn quân tính mệnh càng là người thiếu niên trong lúc nhất thời quên đi trả lời thiếu niên lao kim thời gian cấp bách không kịp nghĩ nhiều cố tiêu gặp lao kim sắc mặt t r ắ n g bệnh còn tưởng rằng chính mình vừa rồi động thủ giết người dọa sợ cái này nấu bếp chỉ có thể mở miệng t ú c rủ. ụ a đúng đi ngươi tiểu giả vờ như ta ta họ hàng theo ta đi nhà bếp doanh trướng lao kim bị thiếu niên một lời điểm t ỉ n h hơi chút suy nghĩ mở miệng trả lời lúc này đến phiên cố tiêu không t h í chứng chính mình chỉ là muốn tìm một chỗ chỗ ẩ n thân tốt trong bóng tối làm việc không nghĩ tới cái này lão kim lại để cho mình cùng nhau tiến nhà bếp danh o trướng bất quá nghĩ lại dạng này cũng tốt mở miệng hỏi ta một cái lạ mặt cùng ngươi cùng nhau vào danh o trướng người khác sẽ không sinh nghi sao lão kim nghe nói vỗ b ậ ngực mở miệng nói ngươi yên tâm lão kim ta bản lanh k h á c không có muốn dẫn cá biệt người vào danh o cao tướng quân cũng sẽ không nói cái gì những người khác càng không dám hỏi cố tiêu không nghĩ tới cái này đầu bếp lại có thủ đoạn này bất quá bây giờ không lo được những thứ này lập tức mở miệng vậy liền tốt liền theo ngươi phương pháp nói xong cố tiêu vội vàng vận công n h ấ t lên mặt đất tuyết động đem cái kia h ồ tử thi thể hơi chút vùi lấp lại đem đoạn nguyện hộp kiếm cũng dùng tuyết động che lại sau đó liền theo đó lao kim cùng nhau hướng nhà bếp doanh trướng đi tới cố tiêu hai người chuẩn bị thỏa đáng vừa mới chuyển ra doanh trướng lại gặp trước mặt xa xa đi tới một người người này tựa như cũng nhìn thấy lao kim cùng cố tiêu hai người chào hỏi bước nhanh mà tới lao kim ngươi tại cái này l ề mề cái gì đây ta chính khắp nơi t ì m ngươi ngươi tới một thanh giáp trụ mặt hướng chính trực chính là tự an chỉ bất quá lúc này tự an sớm đã không có trước đây tại tuần thủ quân bên trong sầu nao ớt thức chi tư ngược lại lộ ra hứng thú bừng bừng. h ộ i bộ sinh phong từ tướng quân ta không phải mới vừa tại cao tướng quân đại trướng gặp qua ngài tìm ta làm gì lão kim cung kính mở miệng cười nói sau lưng cố tiêu vội vàng túi đầu đề phòng dùng phòng tướng quân kia nhận ra mình là lạ mặt đồng thời trong ngực â m thầm v ậ n hết nội lực nghĩ đến bạn nhất cái này lão kim lật lọng đem chính mình khai ra định muốn trong nháy mắt chế phục hai người cố tiêu suy nghĩ nhiều lão kim cũng không như hắn suy nghĩ đem hắn khai ra mà là đánh xong hô hào liền ngậm miệng lại không nhiều lời ngược lại tướng quân kia chú ý tới lão kim sau l ư n g cố tiêu liếc mắt đặt câu hỏi lão kim người này là trong một danh nào sĩ tốt ta sao chưa từng thấy qua người này? q u ba chương hai trăm chín mươi ba phục binh ngoại trướng gặp cố tiêu có chút né tránh tự an trợ sinh cảnh giác mặc dù chính mình là bị cao tướng quân điều động vào tuần thủ quân mấy năm này tuần thủ quân binh lính t i ự u tính chưa hoàn toàn nhận biết nhưng chỉ cần là tuần thủ quân binh lính chính mình t i u có ấn tượng có thể lão kim sau lưng gái này trẻ tuổi binh lính chính mình lại một điểm ấn tượng đều không có cảnh giác bên dưới tự an tự nghĩ muốn lại làm đặt câu hỏi lúc lại bị lão kim năn g tại trước người từ tướng quân cái này ta lão kim giả vợ như mặt lộ ra khó xử ấp úng mở miệng tự an gặp lão kim khó xử thân sắc ngược lại cảnh giác biến mất nói thẳng mở miệng nói cái gì ngươi a ta à lao kim có cái gì ngươi liền nói tự an không phải những cái kia khó chơi thế hệ mà lại an tâm nói đến hắn ta ai cũng thế không dám lừa dối từ tướng quân tiểu tử này là ta quê quán họ hàng hắn khổ đọc mười năm còn là thi r ớ t lao ra nhân biết ta tại cao tướng quân giới trướng liền nhượng hắn tìm tới dựa vào ta hắn lúc trước là cái người đọc sách dùng không động binh khí ta thẳng thắn à tự nhượng hắn vào nhà bếp doanh trướng làm cái phụ bếp cũng tính có cái sinh kế không phải lao kim là cái người thành thật đầy tuần thủ quân đều biết chính là từ an bực này thiết diện tướng quân cũng biết rõ lao kim tính tình nếu như lão kim đem hắn biểu đệ đưa vào trong quân an binh lính quân lương có lẽ từ an sẽ còn khiến trách có thể chỉ là làm cái chủ quan bằng tay nghề ăn cơm từ an liền không nghĩ lại làm khó lao kim húng chi trong quân còn có quy củ bất thành văn đó chính là tình nguyện đắc tội chủ tướng cũng không thể đắc tội chủ quan đắc tội tướng quân tối đa bất quá chịu đánh g ậ y cho dù là trận đầu đầu nào rất b ắ t mẹ mười tám năm sau lại là cái hào hán nhưng nếu là đắc tội chủ quan hành quân đánh trận an không nổi một ngụm nóng hồi cơm chính là đánh thắng trận ăn quân n h n lúc sẽ còn ăn ra hòn đá ha cát thậm chí còn có thể có ăn đến nước b ọ t đồ ăn đến lúc chính là kẻ cơm ăn thuốc đáng khổ mà không nói được ha ha ha ta nói lao kim sao ngươi còn lo lắng ta sẽ khiển trách ngươi sao bực này chuyện nhỏ không cần thiết lén lén lút lút ngươi sẽ không tiền trả hậu tấu a từ an ngửa mặt lên trời cười dài có thể nhìn thấy lao kim thần sắc lung túng nào biết hắn là tại vì chính hắn nói dối cảm thấy xấu hổ chính nói hắn còn chưa đem tư mang biểu đệ vào danh o sự tình bẩm báo cao tướng quân mà lo lắng mở miệng hỏi lao kim trên mặt hàng hốt tiểu nhân nào dám đây không phải mấy ngày này tướng quân tới quý khách một mực chưa từng tìm được cơ hội báo cáo tướng quân từ an hôm nay tâm tình thật tốt cũng không phải chính mình quan thăng phó chỉ huy sứ mà là phát hiện chính mình một mực không lọt mắt vị kia thượng cấp càng là vị giả heo a n thì hổ c h í dung song toàn tướng quân đây đối với từ an tới nói không thể nghi ngờ là rất khiến hắn thư thái nhiều năm âu sầu thất bại cũng tốt nhận đến ủy khuất cũng thế hôm nay quét qua sao có thể không nhượng người thoải mái nếu không phải hành quân không thể uống rượu quân luật từ an thật n h ĩ uống hắn cái say mèm mới thư thả hôm nay nhã hứng p h e này lao kim chút chuyện nhỏ này tại từ an trong mắt đã hoàn toàn không là vấn đề nghe lão kim nói lên còn chưa đem mang biểu đệ làm chủ quan sự tình bẩm tại cao đăng đẩy ra còn nghĩ ngăn trở lão kim dạ bước tới thiếu niên trước người nâng lên bàn tay lớn chụp về phía thiếu niên bả vai mở miệng tiểu tử đi theo biểu ca ngươi thật tốt làm học được nấu ăn thật ngon tương lai hồi hương lúc cũng có thể có cái bản sự bản thân không phải lão kim ngươi biểu đệ chuyện này bao tại trên người ta ta đi cùng tướng quân nói thứ an lại quay đầu hướng lao kim cười nói mới vô thiếu niên bả vai một thoáng lần thứ hai lại vô cái không quay đầu nhìn tới chính thấy thiếu niên đã là che lấy bả vai ngã ngồi trên đất mới nghĩ tới thiếu niên này là cái người đọc sách chính mình binh nghiệp người khó tránh khỏi m á h tay r i ú p tay về lúng túng nói lao kim ta t ử an là kẻ thô lỗ ngươi xin đừng trách lao kim cười bồi nói tiểu nhân nào dám đúng từ tướng quân ngươi mới từ cao tướng quân đại trướng đi ra đây là muốn đi chỗ nào lời này vừa ra t ử an trên mặt tiếu rung biến mất hướng nơi xa một chỗ doanh trướng mắt lộ ra s ắ c ý lẩm bẩm nói nhìn ta trí nhớ này kém chút quên chuyện trọng yếu lao kim một hồi ngươi đưa chút đùi dê thịt thỏ đi cao tướng quân đại t ư ớ n g cao tướng quân muốn mời tiệc quý khách lao kim nghe đến muốn đưa rượu t h ị lời nói theo tự an tướng qu đã là âm thầm kinh hãi người nào không biết vị này thiết diện tướng quân tử an thế nhưng là một mực không lọt mắt nhà mình tướng quân sao đến vừa rồi chính mình vào chủ tướng doanh t r ư ớ n g một chuyến hắn tự chuyển biến đến triệt để như vậy đến cùng nhà mình tướng quân cùng hắn nói cái gì như lọt vào trong sương mù lão kim không biết từ tướng quân trong hồ lỗ muốn làm cái gì bất quá nghĩ đến từ tướng quân cũng sẽ không nói bậy truyền lệnh vội vàng như mặt nghĩ m u ố n ứ n g lúc đột nhiên nghĩ tới những cái k i u canh dê đều đã bị hồ tử hạ độc do dự mở miệng tuân mệnh lao kim này liền đi chuẩn bị chỉ là tử an biết lão kim tâm sự một lòng chỉ nghĩ đến cao đang dặn dò sự tình hoàn toàn không có đem lão kim vẻ do dự để ở trong lòng thuận miệng một câu chớ có quên về sau hai mắt ngưng lại nhìn về trong quân doanh một chỗ doanh trướng hơi lộ s á c ý bước nhanh mà đi nhìn lấy từ an đi xa không có lộ tẩy lão kim miễn cưỡng thở phả một cái nháy mắt lại khổ mặt tự l ầ m b ầ m phải làm sao mới ổn đây muốn bị ăn gậy chính lưỡng ngăn lúc sau lưng thiếu niên đã vô đi đẩy người tuyết động vừa rồi vị kia t ử tướng quân lợi nói thiếu niên nghe cái rõ ràng tự nhiên biết rõ lao kim đang vì sao khổ não gây hai thấp nói mấy lời lão kim ánh mắt sáng lời gật đầu liên tục xứng phải lại không đợi lâu dẫn thiếu niên hướng nhà bế chủ tướng trong lều lớn cao đăng sắc mặt ngưng trọng ngồi thẳng chủ tướng vị bên trên những năm này chính mình cái này hôn trương tướng quân bao cỏ tướng quân danh tiếng không chỉ có là vang vọng nhạy bắc liền xem như trên triều đình cũng đều đem hắn coi như là huynh trưởng đắc thế mà gà chó lên trời người mặt nạ mang đến lâu chính mình đều kém chút quên mất vốn có diện mục hung hăng c à n q u á i hành vi phong túng làm sao hôn trướng làm sao tới còn có vạn quân trên tay đồ vật vô luận như thế nào muốn cầm trở về chấm biết ngươi cùng ngươi huynh trưởng kia chấm có thể không nhắc chuyện cũ cao đăng nghĩ tới vị kia cựu ngũ lời nói không khỏi n h ữ mày rút về suy nghĩ nhìn về doanh t r ư ớ n g bên ngoài cao đang chỉ hận chính mình huynh trưởng hồ đồ không phân phải trái lại cùng những người này rắn chuột một ổ. đương kim thánh thượng chính là vạn thế minh quân sao sẽ không quan sát huynh trưởng còn tự cho là có thể lừa dối quá quan lại cùng những người kia đối vạn quân làm chặn giết sự t ì n h còn có chính mình cái kia m u ộ i m u ộ i thợ nhỏ bị đại ca mang ở bên thân làm hư tính tỉnh cuối cùng rơi đến cái táng thân liếu trang hạ tràng thợ nhỏ nhà nghèo n g huynh m u ộ i ba người sống r ư ợ vào nhau bây giờ thời gian mới tốt lên lại thiên nhân vững cách cao đang hận cái này kim ra môn không nghĩ tới bọn hắn như thế cả gan làm loạn đường hoang giết vào mặt quận t h ư ờ n thương nhiều như thế bách tính tính mệnh lại vẫn muốn dùng d i ệ t quận chi độc kế che giấu tội ác nếu không phải thánh thượng đã quyết ý diệt trừ này tặc chính mình thật không biết nên như thế nào giả bộ tiếp nữa thật chẳng lẽ phải mang theo tuần thủ quân đem mạc quận bách tính g i ế t sạch sao dùng thánh thượng câu kia mất con mới thắng tử đến xem nếu không phải quyết ý diệt trừ những này phì tặc sợ là thật sẽ để cho chính mình phối hợp đám người kia phạm vào cái này nhân thần cộng vẫn sự tình đến lúc chính mình mới thật sẽ rơi vào cảnh lưỡng nan cao đang trong lòng hơi lạnh sống lưng phát lạnh nghĩ đến chính mình không nỡ tàn sát vô tội bách tính nhưng như chính mình kháng chỉ dù cho binh quyền trong tầm tay cũng sẽ như vạn quân đồng nếu chỉ là thôi binh quyền áp giải lên kinh cũng c ò n tốt chính mình không phải vạn quân lại không tòng lòng chi công nghĩ tới vạn tướng quân không biết hắn đến cùng kháng cái gì chỉ, thánh thượng lại vì sao lại muốn dương hổ thần tính mệnh đến cùng vạn quân trong tay có cái gì lệnh thánh thượng đều k i ê n kỵ đổ v ậ cao đang không biết được cũng không dám suy nghĩ trước mắt trọng yếu nhất là trước đem cái kia áo tuyết thanh niên cầm xuống lúc trước còn k i ê n kỵ bên cạnh hắn hai vị cao thủ bây giờ chính mình tương kế tự kế hai cái này cao thủ yên tâm rời đi bây giờ bên cạnh hắn tự trị còn lại cái kia hơn năm mươi người lúc này tuần thủ quân bên trong đã là có gấp mười chi số nghĩ đến cái này không khỏi lòng tin tăng nhiều h ú mặc giáp chi sĩ ứng tiếng mà vào những người này sắc mặt lạnh lùng ánh mắt hờ hững nhìn một cái tự biết đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ các ngươi nằm ở ngoài trướng chỉ đợi ta quẳng chén làm hiệu một loạt mà vào đem người kia bắt sống cao đăng ngữ khí thản nhiên thong dong hạ lệnh một đám giáp sĩ l í n h mệnh vô thanh t ố i lui cao đăng đứng dậy dạo bước tới ngoài trướng nhìn về lộ ra hưởng đỏ trời đêm lẩm bẩm nói nghĩ đến truyền lệnh binh đã đến chủ nhân nói đúng vậy à d i ệ t bên ngoài trước yên bên trong ngày khác tất đem thu hồi tấn thổ dưới màn đêm hỏa quang chiếu trời đồng dạng hỏa quang làm nổi bật bên dưới cũng không chỉ là bị phong hỏa đài nung đỏ chân trời lúc này nhà bếp trong doanh trướng bếp lò hỏa quang bên cạnh hai người chính thấp giọng n g ô ngữ lúc này nhà bếp trong danh chướng n lão kim đã sớm đem những khát đầu bếp đuổi ra ngoài chính lưu chính mình cùng thiếu niên hai người ở bên trong quay đầu nhìn về thiếu niên lão kim trong lòng bỏ đi toàn bộ hoài nghi không dám tưởng tượng sai khiến người như thế tâm loan thủ lạc lòng vẫn còn sợ hay nói thiếu hiệp cái này tướng quân còn muốn thiết t i ế n trước mắt những này canh dê bên trong đều bị cái kia hồ tử hạ độc ngươi không phải nói còn có sai khiến người chính tại trong quân sao chúng ta sao không báo cáo tướng quân trà rõ cầm nã cố tiêu đ ệ thấp tiếng trả lời chóc gian bắt đôi bắt tặc bắt tăng vật lại không nói hồ tử đã chết t i ê u tính hắn không chết chúng ta cũng không có chứng cơ cái này độc liền là hắn hạ chính là đến nhà ngươi tướng quân trước mặt sai khiến người bị t ắ p đ ư ợ c lại ngươi muốn thế nào giải thích lao kim bừng tỉnh thiếu hiệp nói cực phải vậy chúng ta tiếp xuống làm sao đây cố tiêu cười nói nghĩ đến cái kia sai khiến người còn chưa từng phát giác sự tỉnh bại lộ vừa rồi ta nghe vị tướng quân hướng kia nói nhà người tướng quân muốn mời tiệc chúng ta sao không tới cái tương kế tự kế nhượng hắn không đánh đã đá khai chẳng phải càng tốt hơn đúng đúng đúng dạng này hắn liền không có cách nào chối cãi nhưng bây giờ lão kim đối thiếu niên này đã là nói gì nghe nấy có thể thấy hướng trước mắt dối bời bếp lò tất cả canh dê đồ ăn đều đã không thể ăn cái này muốn thế nào là tốt không khỏi hướng thiếu niên dò hỏi biện pháp thiếu niên nghe nói lông mày c a o lại suy nghĩ chốc lát vang lên ngoài trướng gặp gỡ tướng quân kia đùi dê thịt thọ lời nói trong lòng có chủ ý mở miệng nói ngươi trước p h ả i người đem những này không thể ăn canh dê đồ ăn đ ồ càng xa càng tốt thuận tiện đem những này bếp lò mở ra ta đi một chút tự hồi lão kim không biết thiếu niên trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng lúc này lại không còn cách nào khác đành phải theo thiếu niên phương pháp phân phó một đám đ ồ bếp đem hạ độc canh dê măng ra ngã tại ngoài doanh trại trong tuyết chính mình chính là theo thiếu niên phân phó đem bếp lò mở ra lặng đ ợ i thiếu niên trở về không bao lâu sự tình đã xong lão kim rối tay l a u đi trên mặt mồ hôi chật nghe ngoài trướng tiếng bước chân liếc mắt nhìn tới thiếu niên đã là vén è m mà vào trong tay xách lấy còn có mấy cái thỏ thỏ mắt thấy cảnh này lão kim ánh mắt sáng lời chính mình tâm hoảng ý loạn lại quên mất nhạn b á c trong núi đều là thịt rừng đặc biệt là thỏ rừng ngày phục đêm ra là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn lập tức mở miệng quá tốt tiểu tử lão kim cho ngươi lộ thủ đoạn thỏ nướng tuyết kỹ nhanh phụ giúp với ta lời còn chưa dứt lại gặp thiếu niên đã đem án đài bên trên cạo xương dao nhọn đưa tới trong tay mình bên hai vang lên thiếu niên thanh âm đi đem thỏ tuyết l ộ c ra móc bỏ nội tạng lão kim không khỏi đứng chết chân tại chỗ từ lúc thành cao tướng quân chủ quan đến nay còn là lần đầu tiên có người để cho mình làm cái này phụ bếp sự tỉnh bất quá nhìn thiếu niên thần tựa như tính săn trong lòng lão kim cũng không lo được cái này nhiều vội vàng tiếp lấy đao tới tức khắc độc thủ q u ba chương hai trăm chín mươi bốn quân yến hồng môn kinh ngạc tại thiếu niên nướng thọ phương pháp t i u liền chính mình cái này tổng quân nhiều năm chủ quan đều cam bái hạ phòng càng là thiếu niên nướng thọ lúc t i u liền hỏa thế lớn nhỏ đều t ừ hắn trưởng khống càng làm cho lão kim chấn kinh cái cảm chính thấy thiếu niên đem m ấ y cái đã lột ra rửa sạch thọ tuyết dùng que gỗ từng cái xuyên qua đặt tại mở ra bếp lò phía trên tại hỏa thế lên lúc một tay cầm xuyên thọ tuyết q u a gỗ tay kia hiện trường thế dùng nội lực thôi động hỏa thế nếu như hỏa thế quá lớn thiếu niên thân ảnh tại mấy cái thỏ tuyết tầm đó xuyên tới xuyên lui không cần m ự t khắc nguyên bản cần hơn nửa canh giờ mới có thể nướng xong thịt thỏ đã hoàn thành thịt hiện màu hoàng kim vỏ ngoài phía trên ngưng tụ thành hình dần dần nước át khiến người thèm ăn nhỏ rãi đáng tiếc không có ăn tức hồi hương không biết là vì thiếu khuyết gia vị đồ vật còn là thiếu khuyết gió tuyết trong nhớ bồi chính mình ăn thịt thỏ người thiếu niên thở dài một tiếng trợ thấy không khí yên tĩnh cố tiêu liếc mắt nhìn tới chính thấy chủ quan lão kim cũng một đám đầu bếp đã là trận mắt mắt mồm đ ề u đ ứng ở một bên yên lặng nhìn chính mình nếu bàn về cái này nướng thịt chi đạo sao có thể n h ư ợ n g một đám đầu bếp kinh ngạc như thế mọi người kinh ngạc chính là thiếu niên này không chỉ có thể tại ngắn như vậy thời gian có thể hoàn thành nướng thỏ mà lại thịt thỏ nướng đến mỹ vị như vậy tại trang đầu bếp cái nào không hiểu nấu nướng phương pháp không cần mở miệng thưởng thức chỉ cần nhìn một chút liền chi cái này thịt thỏ sớm đã là ngoài giòn trong mềm thiếu hiệp một tay này thật đúng là nhuộm lão kim ta mở rộng tầm mắt vốn cho là mình làm đầu bếp nhiều năm này cái gì sơn hào hải vị sẽ không、làm. không nghĩ tới còn không sánh được thiếu hiệp cái này tầm thường nhất nướng thịt lão kim tiến lên trước thấp giọng khen xung quanh đầu bếp đứng ở danh o trướng trước cửa hai mặt nhìn nhau đều nghĩ từ đối phương trong mắt tìm được đáp án cái này là mặt người trẻ tuổi là khi nào vào tuần thủ quân lại là khi nào vào nhà bếp danh o trướng bất quá mọi người đã sớm bị thiếu niên nướng thọ phương pháp chinh phục mà lại thiếu niên này là chủ quan lão kim mang tới chỗ nào còn nghĩ lắm miệng đi truy vấn ngọn ngờn đang muốn là thiếu niên này khen ngợi lúc ngay đến sau lưng chuyển tới nhẹ giọng vỗ tay thanh âm mọi người quay đầu nhìn tới chính thấy tự an đứng ở nhà bếp trong danh trướng vỗ vừa nhẹ bàn tay, mọi người nhìn niên nướng nhìn thiếu niên kia nướng thỏ tay, mọi rồi kia đầu ế n xuất t h n hoàn toàn không có chú ý có người lại chú có có ý s a lưng vào nhà vào bếp a nhóm trướng. Tham kiến từ tướng kiến quân. n h bếp Đầu đang muốn chào quân lễ tự bị từ an giơ tay ngừng lại cánh mũi t r ợ t quạt chợt quạt nỗ lực ngửi lấy trong không khí người động lòng người mùi thơm mở miệng nói lao kim không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này ta cái này vừa mới phụng tướng quân lệnh mời xong quý khách còn chưa tới kịp p h ụ n mệnh tự bị ngươi cái này mùi vị cho dẫn tới lao kim mặt mo đỏ ửng lúng túng nói tử tướng quân lần này có thể khen nhiều người đây cũng không phải là ta làm là xuất tử ta cái này họ hàng trong tay ồ không nghĩ tới ngược lại là lao từ ta có mắt mà không thấy thái sơn tự an đầy hứng thú nhìn về cái kia vừa mới nướng xong thịt thỏ chính đem từng cái ngon miệng thịt thỏ phóng vào khay gấm bên trong người thiếu niên cố tiêu biết do những n à y trong quân tướng lĩnh từng cái tinh mắt chính mình bực này là lạ mặt lại như thế trói mắt lúc trước tướng quân này đã c ó đối chính mình có chỗ hoài nghi chỉ sợ hắn lại nhìn ra chút gì bận bịu giả bộ sợ người lại chi tư lặng lẽ túi đầu thất giọng hồi câu tướng quân quá khen rồi tiểu nhân thở nhỏ nhà nghèo chỉ có đọc sách nhàn hạ lúc bắt chút thỏ rừng lót dạ nói xong dư quang nhìn hướng tướng quân kia thừa dịp hắn ánh mắt chưa rơi xuống trên người mình lúc r ố i tay sở về phía bị lão kim ném tại một bên nồi sắt lớn lặng lẽ l a o một cái nhọn nồi hoàn chỉnh một vệt bôi tại chính mình trên hai gò má nhất thời thiếu niên nhanh nhẹn tự biến thành đầy mặt ngâm đen bẩn t h ể u nhỏ đầu bếp từ an tuy bị cái này nướng thỏ mùi thơm hấp dẫn đến đây quan sát một phen có thể cũng không tâm tư lại đi cùng lao kim đám người trò chuyện đồ ăn c h i đạo trong lòng lặng lẽ tính toán xuống canh giờ nghĩ đến cái kia quý khách đã động thân đi tới tướng quân đại t ư ớ n g lập tức mở miệm phân phó lao kim trong lều lớn cũng cần người hầu hạ ta nhìn tiểu vừa vặn ngươi không phải còn chưa đem hắn vào doanh sự tình bẩm báo tướng quân không bằng không bao lâu ngươi mang theo hắn cùng nhau đi tới chủ tướng đại trướng tay này thì thỏ nhất định có thể chiếm được tướng quân niềm vui đến lúc lại thừa cơ báo cáo tự nhiên nước chảy thành sông từ an lời này chính trung cố tiêu ý mớn vốn còn là làm sao tiến vào tướng quân đại trướng lo lắng không nghĩ tới vị tướng quân này ngược lại là thay mình nghĩ kỹ phương pháp lao kim từ lúc cố tiêu trong miệng biết được hồ tử hạ độc sự t ì n h sau lưng còn có người chủ sự vừa rồi bị cái kia hồ tử phản bội sự tỉnh chỗ nhiễu càng thêm miệm rộng chết cảm thấy tiếp hận trong lúc nhất thời trong lòng đại đoạn vừa rồi thừa d đã tính tâm suy tư tuần thủ quân trung thượng tới thiên tướng xuống tới binh lính cũng đều tính được lao nhân lúc này có thể sai khiến hồ tử hạ độc không phải cái k i a quý khách không ai có thể hơn nghe đến từ an để cho mình mang theo thiếu niên tiến chủ tướng đại trướng hầu hạ nếu quả thật như thiếu niên suy đoán có thể nhượng cái k i a quý khách không đánh đã khai đến lúc sự t ì n h bại lộ đối phương bí quá hóa l i ề u muốn động thủ lúc dùng thiếu niên này cứu chính mình thân thủ nói không chắc còn có thể giúp được tướng quân bận tiệu n h i ệ m đến đây lao kim gấp hướng từ an hành lễ liên tục tạp ơn gặp thiếu niên kia ánh mắt lưu chuyển tựa như đang xuất thần liền mở miệm hô h á n thiếu tiểu tử nhanh còn chưa tới cảm ơn từ tướng quân dẫn tiến tri ân cố tiêu bị lão kim tiếng này đánh gây suy nghĩ vội vàng q u a n người bước nhanh đi tới từ an trước người không mình hành lễ nói đa tạ từ tướng quân cất nhắc tri ân từ an vung tay nói được rồi không cần những này nghi thức xã giao một hồi đưa xong thịt h ỏ báo cáo chuyện này về sau tìm cái lý do mau chóng rời đi đại trướng qua đêm nay như không có đến lúc cho ta nướng lên hai ba con con thỏ uống rượu liền coi như là trả ta nhân t ì n h cố tiêu nghe hắn trong lời nói tựa như đôi tối nay có chỗ lo âu không rõ nội tỉnh đành phải giả bộ chất pháp bộ dáng n h t miệng khét n g tướng quân lao i tiểu ê n nhân không dám quên. tâm, dám n không có chút túi đầu, lại không cùng thiếu lại đầu, cùng hướng a kim mở miệng đáp lại một đám đầu bếp đưa mắt nhìn từ an ly khai về sau vỗ tay hướng một bên đầu bếp nhóm cao g i ọ n g nói được rồi mọi người náo nhiệt cũng nhìn xong nhanh chóng động thủ hỗ trợ lao tử sao qua lâu như thế sự tình có biến Chủ tướng trong đại trướng. cao đăng gặp từ an qua cái này rất lâu mới hồi mở miệng đặt câu hỏi từ an một gối m ộ t quỳ chào quân lê nói đại nhân yên tâm mặt tướng tại mời quý khách trước khi đến đã bí mật phân phó chỉ đợi chủ tướng trong đại trướng quân yến vừa mở liền lập tức đ ậ c thủ đem cái kia quý khách mang theo vào tuần thủ quân bên trong người toàn bộ cầm nã chỉ đợi đại nhân xử lý ngoài trướng đã bí mật ẩn xuống đao phủ binh lính nhóm cũng đã giao phó xong có thể cao đăng trong lòng lại không khỏi tới thình thịch trực n h ả hoảng hốt không thôi âm thầm nói chẳng lẽ là những năm này một mực giả dạng làm bao cỏ tướng quân đem lá gan của mình đều giả bộ nhỏ lúc này vương h chính mình cái này cũng đã thành tất sát tri cục mà lại vương h à n g tựa như không phát giác sao đến chính mình sẽ có như thế hoảng hốt cảm giác lại đem toàn bộ cầm người kế sách ở trong lòng tôi diễn một lượn xác nhận chính mình cũng không bỏ sót cái gì cao đ ă n g cố nén trong lòng bất an mới mở miệng trả lời lao từ vất vả một hồi ta dùng ném chén làm hiệu mặt tướng h i ể u đại nhân an tâm từ an mang binh nhiều năm tự nhiên nhìn ra cao đ ă n g một tia bối rối cũng nói hắn là giả ngu giả ngốc nhiều năm trong lúc nhất thời có chút xa lạ thôi cũng không để ý hai người trò chuyện mới xong ngoài trướng vang lên tiếng nước chân theo đó mà đến chính là cười to t h a nhâm ta còn tưởng rằng cao tướng quân đột nhiên n ổ i tính xem thường chúng ta dân g i a người n người nói chuyện vén lên tướng quân đại trướng doanh màn không người mà vào một thân áo tuyết chính là vương hằng gặp vương hằng nhập trướng cao đăng trên mặt nghiêm túc chủ tướng chi sắp đông đi đầy mặt g i ữ t ậ n chất lên tiểu dung nghiễm nhiên lại biến trở về lúc trước định b ỡ bao cỏ theo chủ tướng vị bên trên vội vội vàng vàng đứng dậy lăn xuống tới không sai chính là lăn xuống tới chính vì cao đăng thân thể mập mạc xuống thêm lúc không để ý vấp ngã trên mặt đất một đường lăn tới vương hằng dưới chân thân hình mới ngừng lại được liền vội vàng đứng lên ho khan mấy lần hóa đi lung túng thân sắc Tướng vương, quân quân vương hằng trong lòng cười lạnh trước đây ngừng lại hành quân lúc cái này cao đ ă n g mang theo sát ý ánh mắt đã hiện lộ hết thảy bao cỏ này không biết là vì cái gì lại dám phản bội kim nam môn bây giờ còn tại trước mặt mình giả vờ n g â y n g ố c bất quá hắn còn không biết hồ tử đã tại chính mình thụ ý bên dưới tại quân yến trong đồ ăn hạ đ ầ u ha, ha kẻ thức thời mới là tuân kiệt cao tướng quân nếu chịu tiếp tục vì ta hiệu lực tự nhiên là tốt cái kia mà quận sự tỉnh mặc dù trong lòng thầm mắng vương hằng như cũ khách khí mở miệng chỉ vì ổn định cao đăng lúc này hứa trưởng lão còn chưa phản hồi nếu là làm căng lên vương hằng còn không có niềm tin tuyệt đối cao đăng nghe vương hằng lần nữa n h ắ c lên diệt khẩu mạ quận một chuyện trong mắt lạnh leo vừa hiện biến mất cặp kia mắt nhỏ ngay sau đó ngưng ra ý cười kia dĩ nhiên là theo công tử phân phó làm việc đây không phải trời đông ra rét ta lo lắng công tử cùng các h u y n h đệ không quen bắp địa thời tiết liền phân phó bố trí con yến công tử yên tâm ăn uống no đủ ta tức khắc sai người nhổ trạy không đợi mặt trời mọc liền có thể đổi tới m ạ n cho tới những khác các quận ta đã phái t r i n h s á c k h o á mã đi báo sẽ không có bất kỳ nhạn bắc quân xuất hiện tại m ạ n quận t r i địa nghe nói cười to vương hằng nhìn như đối cao đăng t r i an bài rất là hài lòng thực ra trong lòng đã có tính toán chính là ở trước đó liền đem cao đăng cùng những n à y tuần thủ quân cùng nhau diệt trừ lại thừa dịp cảnh đêm đi hướng m ạ c quận đem tất cả bách tính diệt khẩu đến lúc chính mình cùng kim đao môn người t i ể u giống như quỷ mị chưa từng xuất hiện tại nhạn bắc t r i địa đến lúc vô luận như thế nào điều tra đều không có kết quả có thể tất cả mưu đồ bước đầu tiên chính là muốn trước mắt bao cỏ này cùng hắn thủ hạ mấy trăm binh lính tính mệnh thu lại tiêu dung vương hằng ngay sau đó mở miệng phụ hòa nói bị cao tướng quân vừa nói như thế ta cũng cảm thấy trên thân n g có chút h à n ý tựu theo cao tướng quân chúng ta ăn no một bữa lại lên đường à. lên đường hai chữ bị vương hằng tận lực tăng thêm một chút rơi tại cao đăng cùng tự an trong hai tự nhiên nghe được dạng khác ý vị hai người có chút liếc mắt trao đổi á n h mắt tự an hiểu ý hướng ngoài trướng cao giọng hò hay nói người tới chuyển quân yến không cần một khắc liền gặp lao kim dẫn lấy cái đầy mặt đen thui thiếu niên đỗ b ế t nâng lên thỏ nướng cung kính vào chủ tướng danh trướng cắm vào cắt thịt đao nhỏ thỏ nướng cho tới trước mặt không chỉ có là tướng vị bên trên cao đăng tự an Tiểu l thường thường hoa rượu bắn lên chủ tướng trong danh chướng chuyển khắp rượu thị hương khí cao đăng thị thỏ hấp dẫn kém chút t u quên mất chính mình này yến hồng môn chi a ý liếc nhìn lão kim trong lòng tầm mắng lao tiểu tử này còn có như thế một tay nếu không phải hôm nay lão tử thuốc gấp lao tiểu tử này còn dầu diếm hôm nay bắt tặc diệt phỉ về sau nhưng phải nhượng lao tiểu tử này hào hào cho chính mình chọn hơn mấy bữa ánh mắt lướt qua dưới trướng lao kim phía sau hắn mặt đen tiểu tử đưa tới cao đăng chú ý tuần thủ quân mười doanh binh lính dù không thể từng cái kêu lên danh tự thế nhưng nhận biết đại khái tại trong ấn tượng của mình tuần thủ quân bên trong cũng không dạng này một người bất quá lúc này trọng yếu nhất sự tình cũng không tại lao kim sau lưng lạ lấm đầu bếp trên thân cao đăng rút về ánh mắt bưng lên trước mặt ly rượu làm sơ suy tư xông lấy dưới trướng ngồi thẳng từ an làm cái nháy mắt tự an hiểu ý bưng lên ly rượu hướng á o tuyết thanh niên mở miệng cười nói quý khách không xa vạn dặm tới ta tuần thủ quân bên trong vấn an tướng quân nhà ta cái này rượu nhạt một chén ta tự mình uống nói xong nhấc h ữ u tay ngửa đầu một chén rượu ngon đã vào trong bụng q u ba chương hai trăm chín mươi năm hứa mạc về doanh vương hằng một đôi mắt chăm chú nhìn uống vào trong chén rượu ngon tự an ngay sau đó để p h ò n g ánh mắt chuyển hướng chủ tướng trên chỗ ngồi đồng dạng h i ế p mắt nhỏ nhìn về phía mình cao đăng chợt thấy sự tình có không đúng có thể lại không nói ra được trước mặt uống vào trong chén rượu ngon tướng quân cùng trên chỗ ngồi cao đăng ánh mắt hai người tại lửa đèn lấp lóe bên dưới lộ ra quỷ quyệt tựa như ngưng bất t i ệ n làm sơ suy nghĩ vương hằng tạm liễm trong lòng hốt hoảng cho dù hồ tử không hạ độc cái này tuần thủ quân bên trong binh lính cũng tốt mấy cái này tướng quân cũng thế. đều không người có t h ể n g ăn được c uống chi chính còn mình h mang t xong trong chén rượu gặp tướng quân quý khách chỉ là ngồi yên lặng ánh mắt chất động tựa như đang xuất thần không có chút nào nhấp chén cùng uống tư thế dù có cao đăng quân lệnh đi trước ổn định người này lại làm cầm nã sự tình nhưng đối phương mảy may không nể mặt mũi tự an không khỏi lòng x i n h không vui thư lệnh một thanh đang muốn phát tác lại nghe sau l ư n g chủ tướng vị bên trên một thanh tán thưởng tư vị này thật có thể làm được nhân gian mỹ vị a nguyên bản nghĩ phái từ an đi dò xét một phen gặp vương hằng không nguyện uống rượu cao đ ă n g thầm nói đối phương quả nhiên cẩn thận lại gặp từ an ngay thẳng tính tình lập tức muốn phát tác tâm thần k h ẽ động liền dùng thịt thỏ mỹ vị đem dưới trướng không khí lung túng tạm thời hòa hoãn chính là một tiếng này cũng đem từ an theo không phục bên trong đánh thức thầm mắng mình một thanh xúc động xuống kém chút hỏng tướng quân đại sự thu liễm trên mặt khâm phục thường áo tuyết thanh niên ôm quyền một lễ lui về chỗ mình công tử quả thật không nếm thử cái này thịt thỏ rượu ngon một hồi chúng ta nhưng là muốn trong đêm hành quân a cao đăng lần nữa cầm lên cắt thịt đao nhỏ cắt đứt xuống một phiến thịt thỏ nhét vào trong miệng nhắm mắt hưởng thụ tựa như tại dư vị thịt thỏ chân mềm gặp cao đăng cùng tướng quân kia đều đã ăn thịt uống rượu vương hằng trên mặt hiện ra âm hiểm ý cười ô n quyền mở miệng nghĩ kéo tới hai người l ộ n phát cao tướng quân thật đúng là khắc khí tới tuần thủ quân bên trong đã có một chút thời gian trong quân cái này có bực cao đăng mắt nhỏ nhữ lại dù không biết cái này vương h à n g trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng làm miệng hắn sinh nghi đem trong tay cắt thịt đao ném tới một bên thuận tay cơ lấy bầu rượu đứng dậy đi tới vương h à n g bên thân thoáng nhìn hắn trông không ly rượu trong mắt tinh quang trợt lóe mà qua quay đầu hướng doanh trướng trong góc im lặng mà đứng chủ quan lão kim mở miệng nói lão kim ngươi lão tiểu tử này không phải ta nói ngươi tự liền ta quý khách đều hán trách ngươi có bực này tay nghề sớm không cầm ra bây giờ chọc cho công tử tức giận mau mau đến đây bồi tội đứng ở góc trướng lao kim chỗ nào biết nhà mình tướng quân cùng quý khách lúc vô hình g i a o phong cùng dò xét chính nói là nhà mình tướng quân thật nội giận vội vàng vừa lăn vừa bỏ địa đoạt vào trước người hai người xin tham mở miệng tướng t ư ớ n g quân quý khách cái này hôm nay cũng không phải tiểu nhân chỉ là tiểu nhân nguyện chịu quân pháp lao kim vốn là cái t r u n g thực người nghe thấy tướng quân trách cứ vốn định đem thỏ nướng cũng không phải xuất từ trong tay mình như thật b ẩ m báo có thể ánh mắt khé rời liếc nhìn sau l ư n g thiếu niên gặp hắn có chút lắc đầu thầm nghĩ chuyện liên quan đến hạ độc chủ sử cùng tuần thủ quân tri an uy lao kim cắn g i n g nhân tâm d u n g d ẩ y nghĩ muốn gánh chịu tội lỗi người khác không biết t ừ an lại là rõ ràng cái này thỏ nướng chính là xuất từ thiếu niên đầu bếp trong tay gặp lao kim bị mắng chính muốn thay hắn mở miệng giải thích lại gặp cao đ ă n g đã là giơ tay ngừng lại cao đ ă n g thế nhưng là nhân tình chính tại lao kim do dự thoáng n h ị n liền biết trong đó k ỳ q u ặ c ngừng lại t ừ ăn thuận theo lão kim có chút phía sau liếc ánh mắt nhìn tới mặt đen thiếu niên đầu bếp t i ê u đứng ở góc trướng như cũ túi đầu không nói tuy là một bộ gầy yếu bộ dáng có thể thân hình như thương cũng không tầm thường đầu bếp chủ quan tại tướng quân trong đại trướng nhát gan tư thế phản so cái này trong trướng tất cả mọi người đều càng lộ thông dòng. vương hằng cũng theo cao đăng ánh mắt nhìn hướng mặt đen thiếu niên càng phát giác nơi này sự tỉnh k ỳ p hoặc vốn là tính sắn trong lòng hắn trong lòng đã ẩn ẩn bất an âm thầm suy nghĩ hứa trưởng lao phải kịp thời chạy tới nhìn bên thân vương hằng âm tình bất định t h ầ n sắc cao đăng mắt nhỏ bén nhạy bắt được hắn thần tình biến nào vì tiếp tục ổn định vương hằng trên mặt g i ữ t ậ n run lên chất lên tiếu dung nhìn lấy cái k i a góc trướng thiếu niên mở miệng cười nói khó trách khó trách bản tướng quân còn tưởng là lao kim lại có trò mới nguyên lai là trong quân ta lại ra vị thiếu niên chủ quan lúc trước tịu đối thiếu niên đầu bếp này lên ngờ vực chỉ b hiện tại đã là muốn ổn định vương hằng vừa v ậ n thuận thế g i ò xét cái này nhỏ đầu bếp nội tình một hòn đá ném hai chim cao đ ă n g tự nhiên vui vẻ nhỏ đầu bếp n g ư ơ i tiến lên trả lời cao đ ă n g quyết định tâm tư mở miệng kêu gọi cố tiêu vốn định mượn lấy ở bên hầu hạ cơ hội tại trong t r ư ớ n g chờ đợi cái kia á o tuyết thanh niên không đánh đã đá khai không nghĩ tới chính mình lại thành cái này trong t r ư ớ n g mấy người tiêu điểm trong lòng k h ẽ động đã là quyết định chủ ý vội vang giả bộ cùng vừa rồi lao kim tương đồng nhát gan tư thế không nói được vừa lăn vừa bỏ cũng tính được dưới chân chuyến choáng mấy bước này xa lệnh nhượng cố tiêu đi ra cái trầm đồng chập trùng lung lay sắp đổ cuối cùng là giống lao kim đồng dạng lan quỷ tại to mập tướng quân trước người hám i ệ n g run dậy mở miệng tướng t ư ớ n g quân quý quý khách a n cao đ ă n g dợ khóc dợ cười chẳng lẽ là mình vừa rồi nhìn lầm cái này mặt đen thiếu niên đâu b ế p đứng ở góc trứng lúc còn hiện lộ ra một bộ cùng tuổi tắc không hợp chấn định như thường có thể hiện tại thiệu như cái này trong quân phổ thông binh lính đồng dạng vừa kinh vừa sợ thần tình không giống giả mạo nhẹ nhàng lắc đầu cao đ ă n g thầm nghĩ giả ngu giả lâu nhìn người khác cũng đều giống giả vừa ngây ngốc đồng dạng nghĩ đến trong quân binh lính cũng đều riêng phần mình chuẩn bị tốt cự thừa dịp này cầm xuống vương hằng trong lòng dù ngh có thể cao đăng cảnh giác chưa lui mở miệng dò xét quỳ tại trước mặt thiếu niên nói chớ có lo lắng chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này thịt thỏ nướng đến cực kỳ thơm mềm ngon miệng bản tướng quân tự xưng là đối tuần thủ quân binh lính còn tính lý giải lại không biết lúc nào trong quân nhiều n g ư ờ i dạng này am h i ể u nướng thịt chủ quan ngươi là khi nào nhập ngũ hồi tướng quân t i ể u nhân mới vào trong quân không lâu một mực đi theo biểu kim đại nhân tại nhà bếp phụ b ế p tiểu nhân thở nhỏ nhà nghèo lúc nhỏ liền thường tại trong núi bắt chút thỏ a hoặc a lót dạng cho nên thành thạo chút nếu bản về nấu nướng chi đạo tiểu nhân đến nay còn chưa từng học được cố tiêu đã sớm chuẩn bị tốt giải thích tiếp tục giả bộ khiếp đảm bộ d á n g như thật mở miệng chỉ bất quá tại đáp lời bên trong cố ý bán ra cái kẽ hở để cho vị này béo tướng quân tự mình phát giác nói lao nếu muốn người tin cần phải ba phần thật bảy phần giả thiếu niên lời nói ngược lại là hợp lý bất quá cao đăng cũng từ thiếu niên trong lời nói nghe được một chút kẽ hở câu tiêm một mực đi theo biểu kim đại nhân đã nói cho cao đăng thiếu niên này đâu biết là ai đưa vào tuần thủ quân chỉ có chính mình vị này chủ quan lao kim có thể nhuộn lên tới thiên tướng xuống tới binh lính không dám hướng chính mình cáo trạng thiếu niên câu tiên nói nửa câu lời nói tất nhiên liền làm một mực đi theo họ hàng lao kim chẳng qua là lo lắng liên lụy lão kim chịu phạt lúc này mới lâm thời thay đổi s ư n g hô lao kim một mực đi theo chính mình sẽ không mang chút loạn thất b ắ t tao người vào doanh điểm này cao đ ă n g còn là tín nhiệm lao kim làm sơ suy tính liền đối thiếu niên này bông xuống cảnh giác nếu như thế tự mượn dịp này động thủ a rút về suy nghĩ cao đ ă n g hướng bị xuống đất lao kim cùng thiếu niên mở miệng nói được rồi lao kim là người bản tướng quân còn tin được sau này đi theo nơi g ư họ hàng h ả o h ả o ở trong quân hiệu lực cố tiêu nghe nói thợ phao nhẹ nhõm thầm nói cuối cùng là hôn qua cửa này bên thân lão kim chính là đầy mặt xấu hổ hắn vốn không muốn lừa dối nhà mình tướng quân chỉ là thiếu niên trong miệng chủ sử người hạ đ ầ u còn chưa lộ hố chỉ có thể cố nén trong lòng ý xấu hổ dập đầu bái tạ cao đăng vốn nghĩ vạn nhất cao tướng quân bởi vậy tức giận chính mình muốn ra mặt thay lão kim cầu tình một phen gặp cao đăng cũng không truy cứu lão kim tự ý dẫn người vào tuần thủ quân c h i tội lỗi ở bên tử an cũng yên lòng từ chỉ huy cái này trong đó nguyên nhân ta cũng vì công tử giải thích vừa rồi công tử không nguyện bán ngươi mặt m u i uống rượu phen này bản tướng quân cùng ngươi cùng nhau nâm chén ta kính công tử một chén mắt thấy cái này nho nhỏ nhạc đệm t ự như thắp xuống vương hằng cảnh giác cao đăng trong lòng tính toán. t h ờ vương hằng thợ nhỏ liền theo vương nhan tại tể vân sông sáo giang hồ cao đăng còn vẫn tốt vị này từ tướng quân trên thân tản ra túc sát chi ý vương hằng đã rõ ràng cảm giác đến vốn nghĩ trì hoan canh giờ thẳng đến hai người hợp pháp lại không nghĩ đến trời xui nhất khiến hai cái này đầu bếp ngược lại là thay mình tranh thủ không ít thời gian trong lòng tính toán đã nhanh đến độc phát lúc nhìn lấy cao đ ă n g cùng từ an bưng lên ly rượu n h ư chính mình lại từ chối sợ dẫn tới hai người ngờ vực vương hằng trong lòng không ngừng mong đợi hai người nhanh chóng độc phát một bên xoay người đi hướng bên cạnh bản chậm rãi vì chính mình rót đ ầ y một chén rượu ngon công tử ta cùng uống chén này rượu ngon cao đ ă n g nhìn lấy vương hằng không tình nguyện rót rượu bộ dáng không khỏi cười lạnh chính mình đường đường nhạn bắc tuần thủ tướng quân có thể tại hắn trong rượu hạ độc hay sao thầm nghĩ trong mắt nhỏ lạnh leo hơi lộ nằm chén trong tay cũng không nhắc tới khoe môi mà là chậm rời hướng bên thân một hơi tầm đó cao đăng trong mắt lạnh leo đã chứa đầy sát ý nắm chặt ly rượu tay liền muốn buông lỏng dưới trướng tự an một tay nâng chén một cái tay khác đã là chậm rãi v u a hướng chính mình bên hông quân nao hai người này cử động sớm đã rơi tại vương hàng trong mắt khỏe môi rủ còn mang theo nụ cười n h ạ t nhạt có thể vương hàng trong mắt cũng đã là sát ý tung toé hiện ra không ngừng lướt hướng hai người t u ầ n thủ quân bên trong tiếng gió rền vang chủ tướng trong doanh sát ý lạnh lẽo chỉ có dưới trướng vẫn bị lấy lao kim không biết trong trướng xảy ra chuyện gì sớm đã quên đi tự an dặn dò ly khai doanh t r ư ớ lời nói chỉ cảm thấy lấy sống lưng lạnh run tự liền trên tay lông tơ đều đã dựng lên nghiêng đầu muốn hỏi bên thân tiếu đến lúc chợt nghe ngoài trường có tiếng c u ầ n tiếu vang lên như thế rượu ngon không bằng n h ư ợ n g tại hạ vì công tử nhà ta kính hai vị tướng quân làm sao nghe đến lời này chủ tướng vị bên trên cao đăng hơi biến sắc mặt lập tức đem vừa mới bưng lỏng ly rượu nắm chặt trong tay t ừ an cũng không biết tướng quân vì sao không có nem chén vội vàng chuyển tới ánh mắt được đến cao đăng có chút lắc đầu c h i sắc biết sự tình có biến thuận thế bưng lỏng trong tay trôi đao uống vào trong chèn l í n rượu chậm rãi ngồi xuống chính tại trong n h y mắt chủ tướng quân chướng doanh màn bị một cỗ kỉnh phong thổi lên một bóng người theo gió mà vào. theo lý mà nói gió đông chui vào doanh trướng trong lều lớn lửa đèn nhất định bị tỉnh phong thổi tắt hết lần này tới lần khác người này lạc định thân hình cái này trong trướng a n h đ ế n lại không n ú c nhích tí nào không chỉ như thế lao kim vốn là phát lạnh phía sau s ố n g lưng theo người này đứng vững thân hình càng lại không hàn ý chỉ trong chốc lát chật cảm thấy trong trướng nhiệt độ cao rất nhiều không bao lâu mồ hôi nóng đã thấm vất sau lưng cái này lạnh nóng luân phiên bên dưới n h ư ợ c lao kim bất giác ngực khó chịu há mồm thở dốc thấy rõ người tới cao đ ă n g vốn là chứa đầy lạnh leo sát ý con ngươi mốc liễm thay đổi lúc trước định bờ ý cười hứng người tới mở miệm nói không nghĩ tới hứa trưởng lão nhanh như vậy tự làm xong công tử việc làm người tới chính là phụng mệnh tiến đến bắt dương hổ thần hứa mạc đi tới nửa đường gặp kim đao môn độc môn lệnh tiễn biết công tử xử sự, sự tình có biến trước khi đi môn chủ từng bàn giao muốn bảo vệ tốt công tử còn lại đều có thể bất chấp gặp lệnh mà trở lại một đường chạy tới hứa mạc nghe cao đ ă n g định bợ lời nói cũng không mua trướng khoe miệng mỉm cười dạo bước tới nhà mình công tử trước người ánh mắt khé động liếc nhìn trên bàn thịt h ả rượu ngon hơi vận nội lực làm sơ điều tra khoe miệng tiếu dung t h n g thịnh tiếp lấy vương hằng trong tay ly rượu hướng cao đăng hai người nâng chén mở miệm tại hạ th kính hai vị một chén q u y ba chương hai trăm chín mươi sáu ra tay cầm phỉ hứa trưởng lão mắt thấy hứa mạc muốn uống vào trong chén rượu vương hằng kinh hãi vội vàng muốn mở miệng ngăn cản cũng không phải vương hằng quan tâm hứa mạc chết sống mà là cao đăng lúc này đã đổ cùng truy kiến phe mình chỉ cần đợi bọn hắn độc phát liền có thể làm khó dễ vô luận như thế nào hứa mạc đều là lúc này chính mình lớn nhất dựa vào có thể hứa mạc hoàn toàn không có đem cái này trong chướng người để ở trong mắt gặp áo tuyết thanh niên ngăn cản chính mình uống rượu trong lòng đã hiểu rõ chính mình suy đoán không sai lầm quay đầu cười nói công tử yên tâm trong chén này rượu ngon đối hứa mộ tới nói chính là sau cơn mưa cam lộ chớ nói cái này một chén chính là mười chén tám chén cũng không ngại hứa mỗi hoàn thành công tử nhờ vả vương hằng chính nói hứa trưởng lão còn không biết chính mình sai người hạ độc sự t ì n h vội mở miệng nói trong rượu này lời còn chưa dứt gặp hứa trưởng lão đã là nhắc h i u tay n g ử a đầu một chén rượu ngon đã vào trong bụng ngay sau đó hơi chút không n g ờ i hướng vương hằng nói công tử yên tâm uống rượu chính là trong rượu này không chỉ không độc còn là hảo t i ể u công tử nếu là không nếm thử há không cô phụ cao tướng quân một phen ý tốt lời này vừa ra vô luật là trong trường cao từ hai tướng còn là vương hằng đều s á c mặt đột biến hứa mạc ánh mắt lướt qua trong t r ư ớ n g tất cả mọi người vô luận là chủ tướng vị bên trên cao đăng dưới t h ư ớ n g thiên tướng còn là quỳ dạp trên đất hai cái chủ quan tự nghĩ muốn lấy cái này tuần thủ quân người trong bất luận người nào chi tính mệnh dễ như trở bàn tay bất chấp trong t r ư ớ n g mấy người đột biến sắc mặt tự mình tiếp tục hướng về vương hằng cung kính mở miệng lạnh nhạt trong giọng nói tràn đầy khinh thường công tử nếu muốn, muốn những người này tính mệnh chỉ cần phân p h ó hứa mỗi liền tốt vương hằng nghe đến hứa mạc lời nói nghiền n g m ý trong lời nói trong nháy mắt minh mạch chính mình khổ lợi lâu như vậy như cũng không thấy đối phương độc phát nguyên lai đối phương sớ có trách cao đang không có sợ hãi may mắn lưu lại hứa m ạ c một chiêu này hậu thủ nếu không mình liền thành cá trong chậu mà hứa trưởng lão hiện ra k h í thế nhựa vương hằng trong lòng trong nháy mắt đã nắm chắc nghĩ đến đây vương hằng cũng học lấy vừa rồi cao đang bộ dáng vì chính mình rót đầy rượu ngon giật xuống một khối nhỏ thịt thỏ nhét vào trong miệng tinh tế nhấm ớt n í c h lại gần ly rượu hít hà rượu ngon ý vị trên mặt lại không đề phòng hứa trưởng lão đều nói hảo k i ử u bản công tử lại sao có thể không nếm thử nói xong nâng lên ly rượu đưa tới bên mép hám phẩm rượu tinh tế dư vị rượu ngon vào cổ học mềm mại t h ư ớ ngọt đã là không độ vậy liền không cần lại ngụy trang xuống dưới quyết định tâm tư vương hàng hướng trước người hứa trưởng lão cười nói vốn nghĩ dùng độc giảm bớt chút khí lực ngược lại là không nghĩ tới chúng ta cao tướng quân lại phát hiện còn b a y xuống cỡ này quân yến s ắ t cục chờ đợi bản công tử tự chui đầu vào lưới công tử minh giám hứa mẫu cũng không nghĩ tới vị này cao tướng quân lại còn có cỡ này tâm kế hứa mạc đứng gậy chắp tay mà cười h a i người nhìn về còn tại kinh ngạc cũng không hoàn hồn cao đang hai người cười lạnh mẩm i ệ n g cao đang lạnh lấy mặt tâm tư chuyển động theo cái này hai tập trong đối thoại suy đoán chính mình hoàn cảnh nhìn tới vương hằng đã nhìn thấu mình muốn cầm hắn kế sách liền nghĩ trong bóng tối tại quân yến bên trong hạ đ ầ u nhưng không biết tại sao cũng không được như ý lúc này mới đem cái kia hứa trưởng lao triệu hồi không nghĩ tới chính mình trong quân còn có kim đao môn môn đồ mai phục nghĩ đến cái này không khỏi mồ hôi lạnh thất lưng là có người trong bóng tối tương trợ còn là lao kim làm sai lại ra kết quả ngoài ý mớn cao đăng đã không giành ngẫm nghĩ vương hằng cùng cái kia hứa trưởng lao trò chuyện bộ dáng đã là không nể mặt mũi không thể lợi thêm cao đ ă n g đem vốn là hạ thấp ly rượu lần nữa n ắ m ở trong tay nhìn lấy dưới trướng không coi ai ra gì vương hàng hai người mở miệng ta tuần thủ quân vốn là vì bách tính m à thiết người hai tặc tới ta nhạc bắc tổn thương mạc quận bách tính hôm nay chính là bắt tặc lúc nói xong trong tay ly rượu bỗng nhiên quằn g xuống mặt đất ly rượu vỡ vụn lênh lệnh thanh âm tại trong trướng vang vọng một lát sau lại không nghe thấy nằm ở ngoài trướng đao phủ đoạt vào trong trướng lộn xộn tiếng vang ngược lại hứa mạc tiếng của tiếu vang lên hứa m ẫ đã là xuất hiện ở đây cao tướng quân cảm thấy ngoài trướng những cái kia đao phủ còn sống sao cao đang tâm lệnh xu tự cho là vương hàng bên thân đã không cao thủ chính mình lại bố trí đến thỏa đáng không nghĩ tới đối thủ lại không chỉ xảo trá ra tay càng là hung ác tốt tại tuần thủ quân bên trong còn có mấy trăm binh lính mắt tùy tâm động chuyển hướng dưới trướng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng tự an tự an lúc này chính bất động thanh sắc vô hướng bên hông quân đao ngoài trướng đao phủ đã không có hy vọng chỉ có chính mình rết ra ngoài trướng hạ lệnh bắt tặc mới là đừng ra chính nghĩ rút đao động thủ chẳng nghe ngoài trướng tiếng la rết máy liệt lắng nghe mà đi tiếng la rết bên trong phần lớn là tuần thủ quân binh lính tiêu thảm tự an sắc mặt đột biến nghĩ muốn đoạt ra doanh chướng điều tra lúc liền gặp thấy hoa mắt vốn còn tại vương hàng trước người người đã lách mình ngăn tại trước người mình t ừ an thân kinh bắt chiến gặp đối thủ ngăn ở trước người vỗ đao trong tay nắm chặt quân đao trôi đao có thể quân đao vừa mới rút ra nửa phần lại bị một cỗ đại lực chính chúng trôi đao đôn trên đầu còn chưa nhìn rõ đối dùng tay làm lại một cỗ đại lực đánh thẳng chính mình lồng ngực dù có giáp trụ hộ thân t ừ an còn là bị đánh đến bay ngược mà ra ngã tại cao đ ă n g án đài phía trên cùng cái k i a nướng thọ rượu thịt cùng nhau ép tới vỡ nát đao trở vào bao nôn ra máu ra tự an xứng đáng trong quân hai tướng dù cường tráng thân thể ngã xuống mặt đất nôn ra máu không ngừng nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng dậy ngưng mắt nhìn tới gặp áo tuyết thanh niên trong miệng hứa trưởng lão đứng ở đại trướng doanh chức rèm một tay bầu rượu một tay ly rượu tự rót tự uống sừng sững không động chỉ có cái k i a ống tay náo ve vẩy dù là tự an là tuần thủ quân bên trong đại tướng đối mặt với chỉ là vùng khẽ ống tay náo liền đẩy lui chính mình giang hồ cao thủ trong lòng hoảng sợ không lo được ngực kịch liệt đau nhức chống địa t h ở dốc vắt vóc suy nghĩ phá cục phương pháp nghe đến ngoài chướng tiếng la rết dần lên trong chướng thế cục đã tại hứa trưởng lao trưởng k h ấ n liên giới vương hằng không khỏi tự được chuyển hướng chủ tướng vị bên trên s c lúc, lúc trước mưu tính bị hứa mạc đảo loạn cao đang chỉ có trông đợi chính mình phái ra hướng quận khác báo tin các trinh sát có thể đem viện quân đúng lúc mang đến còn tốt tại quân yến trước đó đã phái từ an đem mạc thủ dân đổi đi cao đang không để ý thanh danh của mình chỉ nghĩ lấy trước mắt kéo lại vương hằng cũng cái này hứa trưởng lão cái kia mạc thủ dân có thể kịp thời chạy về mạc quận mới có thể vì mạc quận bách tính đổi lấy một tia sinh cơ gặp cao đăng sắc mặt khó coi ánh mắt lấp lóe bất định vương hằng quét qua lúc trước cấp thiết tâm tình cười lạnh tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi cao tướng quân thế nào biết hồ tử là ta xếp vào tại trong tuần thủ con người nghe nói ngần ra cao đăng trong lòng thất kinh nguyên lai mình người thân tín bên trong lại có vương hằng nằm vùng nhãn tuyến nhìn lấy vương hằng đắc ý quên hình bộ dáng trong lòng thầm nghĩ không ngại tương kế tự kế trước nghĩ cách kinh hại h á n chỉ hoan canh g i chờ đợi vệ binh nghĩ đến đây cao đăng nỗ lực khống chế lại tâm thần ra vẻ cao thâm cũng cười lạnh mở miệng công tử ngươi tới đây mang theo cao thủ ở bên, làm sao biết ta tuần thủ quân bên trong không có cao nhân bảo hộ lời này vừa ra dưới trướng vương hằng ánh mắt khẽ biến vừa rồi hứa mạc trở về thẳng đến môn hạ tử sĩ độc thủ cái này cao đang sắc mặt dù có biến nhưng vẫn là bất động như núi thêm nữa chính mình hạ độc kế sách không thành chẳng lẽ tuần thủ quân bên trong còn có chính mình chưa từng phát giác cao thủ mới để cho hắn không có sợ hãi kinh hoàng ý niệm ở trong lòng chợt loay lên khám phá cao đang chỉ hoãn k ế sách vương hằng cười nói tướng quân chớ có lại dùng cái này chỉ hoãn phương pháp nếu như tuần thủ quân bên trong có cao nhân vừa rồi hứa trưởng lao chưa đến lúc liền đã bắt giữ ta sẽ còn đợi đến lúc này nhìn lấy vô lực đứng dậy tự an vương hằng cười khẩy dạo bước tới trong trướng. nhắc lên sớm đã sợ đến sủi lơ vô lực chủ quan lao kim nói chẳng lẽ tướng quân chỗ nói chi cao nhân chính là cái này chủ quan nhìn trong tay run lẩy bẩy chủ quan cười khẩy đem hắn ném tới một bên lại đi tới một mực quỷ xuống đất không dám đứng dậy thiếu niên đầu bếp bên thân mở miệng trâm trọng nói còn là cái này mặt đen thiệu tử là tướng quân trong miệng chi cao nhân nói xong vương h à n g dối ra một ước muốn đá ngã không dám lên tiếng đầu bếp nhỏ nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh chính đại vương hằng ra chân trong nháy mắt một mực quỷ sắt đất đầu bếp nhỏ đậu ra tay nhanh như do táp thẳng hướng vương hằng giữa cổ mà đi k u � tay chống k h ớ gối chỉ kích t h ầ n huyết gõ sừng khóa cổ thiếu niên ra tay làm liền một mạch chính tại một hơi lúc liền đã bắt giữ vương hằng biến cố này không chỉ có là cao đăng tự an không nghĩ tới t i ê u liền vương hằng chính mình cũng không từng lỡ tới ngăn trở tại chủ tướng đại trướng doanh chức d è m một tay háo vây lui tự an hứa m ạ c cũng bị cái này đầu bếp nhỏ bà c h i ệ u bắt giữ nhà mình thiếu chủ chốt kinh thợ nhỏ đi theo vương nhan bên thân tập võ vương hằng sớm đã có đăng đường võ cảnh cho dù hứa mạc chưa từng chạy về bằng vương hằng tự thân võ cảnh cho dù không thể chém giết cao từ hai tướng nghĩ muốn giết ra tuần thủ quân doanh chạy trốn cũng lại không nói xuống phen này bị một nho nhỏ đầu bếp bắt trong mắt đã không đắc ý chi quang mang theo kinh hoàng nhìn về doanh chức rèm hứa mạc cấp thiết mở miệng hứa trưởng lao chữ còn chưa mở miệng t i ê u cảm giác thiếu niên đầu bếp chế trụ chính mình giữa cổ bà chỉ như kiểm soát thu chặt toàn bộ cái cổ bị thiếu niên đầu bếp thuận thế khóa lại không cách nào lại ra một lời hứa mạc không hổ là chu tức các hộ đao trưởng lao đối mặt cục diện thay đổi kinh ngạc trợt l ó e lên nhìn cao đăng từ an hai tướng cũng mang nghi hoặc ánh mắt lập tức liền biết cái này mặt đen đầu bếp nhỏ cũng không phải trong quân cao thủ trong mắt trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh hướng bắt giữ thiếu chủ thiếu ni hứa m ỗ một đời sông sáo giang hồ cao thủ gì chưa thấy qua nhưng không nghĩ hôm nay nhìn lầm dùng thân thủ các hạ tuyệt không phải tuần thủ quân bên trong một nho nhỏ chủ quan dù không biết người chỗ cầu là gì bất quá tại trong giang hồ này hành tẩu không ngoài chỗ cầu danh lợi hai chữ ngươi thả nhà ta thiếu chủ những khác đều dễ thương lượng thiếu niên nghe nói cười lạnh mở miệng nhãn lược tốt ta xác thực không phải tuần thủ quân bên trong chủ quan chỉ là một tầm thường qua đường người, người nói g ư ơ i n không sai hành tẩu giang hồ không ngoài chỗ cầu danh lợi hai chữ nghe đến thiếu niên lợi này cao đăng từ an hai người kinh hãi vốn cảm giác thiếu niên này theo lão kim vào doanh phen này ra tay bắt giữ vương hằng nhất định là nguyện giúp tuần thủ quân c h i hiệp sĩ thật không nghĩ thiếu niên lời nói xoay chuyển tựa như cùng hứa mạc nói tới điều kiện vừa rồi bị vương hằng ném tới một bên lao kim lúc này không lo được trong lòng sợ hãi trước đây còn tưởng rằng thiếu niên này chính là lòng mang chính nghĩa hiệp nghĩa chi sĩ không nghĩ tới hắn lại thừa dịp lạc o cục cùng phỉ tặc làm lên giao dịch vì chính mình dẫn sói vào nhà mà hối hận lao kim nhất thời nhiệt huyết dâng lên một chương ngăm đen gương mặt đỏ lên t hướng thiếu niên vẫn nộ quát ngươi cái này đổ con rủa lao tử còn tưởng rằng ngươi là thiếu niên anh hùng lại không nghĩ đến là cái nước đục béo cỏ cậu t đứng dậy nào về phía thiếu niên lại bị thiếu niên trên người bắn ra chân khí đánh văng ngã trên mặt đất muốn đứng lên chửi mắng lúc bị sau lưng cao tướng quân giơ tay đẻ lại cao đăng vừa rồi nghe đến thiếu niên cùng hứa mạc nói đến giao dịch cũng cảm giác không ổn có thể hiện tại cho dù lao kim tiến lên cũng xoay chuyển không được trong trướng cục diện không nghĩ lao kim không công chịu chết thêm nữa ngoài trướng tiếng hô rết đã càng thêm lớn nghĩ đến thánh thượng giao phó chật cảm thấy hổ thẹn vốn là bày xuống sắt cục gậy ông đập lưng ô n g lại bởi vì chính mình điều hành vô phương để cho thủ hạ binh lính rơi vào hiểm cảnh đang lúc cao đang vắt vóc suy nghĩ làm sao xoay chuyển cục diện lúc thiếu niên đã hướng hứa mạc mở miệng danh lợi với ta tới nói cũng không trọng yếu ta người này thích quản việc đâu đâu chỉ nghĩ hỏi n g ư y i mấy kiện sự tình như được ta nghĩ được đến đáp án ta liền thả người nơi này sự tình cũng lại không đi quản hứa mạc nghe nói đại hỷ vừa rồi nhìn thiếu niên này bắt giữ thiếu chủ thân thủ tuyệt không phải kẻ vớ vẩn cứ việc chính mình có lòng tin có thể bại thiếu niên có thể chính mình ra tay cứu người sợ sẽ làm bị thương thiếu chủ nếu như có thể rủ hắn bông ra thiếu chủ lại làm đánh giết hà không càng tốt hơn tâm tư đã định hứa mạc giả trang ra một bộ hào sảng tư thế nói thứ ố t hai chính là phải chờ tới cái này chùm thổ phỉ không đánh đã khai mới có thể nhượng trong chướng hai tướng tin tưởng chính mình càng là nghĩ dụ cái này đầu sỏ nói ra tập kích quay dối nhạn bắt bách tính chi phỉ tặc còn có mấy người ẩn nóng nơi nào liền có thể cùng nhau giải quyết bọn hắn n h u ậ n khổ không thể tả nhạn bắc các dân chúng lại không chịu phì tặc tập, tập kích quấy dối mắt thấy cái này hai tròm d â u chùm thổ p h ỉ hộ vệ người để cho mình mở miệng đặt câu hỏi thiếu niên ánh mắt k h ẽ động tương kê tự kế nhạn bắc các quận sự tỉnh nhìn tới đều là các ngươi làm tại hạ linh đênh giang hồ bất quá là nghĩ lăn lộn ra chút cho trống nếu như ta đầu nhập nhưng có đất dung thân hứa mạc nghe cái này mặt đen thiếu niên mở miệng lời nói trong lòng lo âu hơi lui người chỉ cần có chỗ cầu liền sẽ có kẽ hở một khi có kẽ hở công tri liền phá lập tức tiếp tục dẫn hắn mở miệng nghĩ đến tìm được d ị tốt hạ thủ cứu người ra vẻ nh rất là tiêu sái tiểu huynh đệ ngươi muốn tìm đất dung thân lại cực kỳ đơn giản bông ra nhà ta thiếu chủ đừng nói là đất dung thân một đời này phú quý cũng dễ như t r ở bàn tay thiếu niên trên mặt đều là nhỏ nổi đen xì nhìn không rõ thần tình duy gặp thiếu niên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một chút răng trắng phú quý tự nhiên là tốt có thể phú quý cũng phải có mệnh tiêu không phải sao ta thế nào biết các ngươi có phải minh chủ hay không ta đầu nhập về sau cũng không nghĩ suốt ngày bị nhạn bác quan quân đuổi đến khắp núi ở nút mắt thấy thiếu niên nhà ra khóa lại thiếu chủ giữa cổ tay như có thoáng n n g lòng hứa mà cơm thầm vận lực trong tay dưới chân có chút hướng phía trước di chuyển n ử a phần mở miệng lại là c à n g lộ n h ẹ nhóm để bông lòng thiếu niên lòng đề phòng tiểu huynh đệ yên tâm chúng ta dám phạm vào bực này đại sự tự nhiên có chỗ dựa ngươi nhìn cái này nhạn bắc quân làm sao x i n c ù n g tử còn không phải tại chúng ta một ý niệm không cần lo lắng nhạn bác tất cả nhân thủ đều tại ngoài trướng chỉ cần nhà ta thiếu chủ mở miệng tối nay lúc này mấy trăm binh lính liền sẽ bị chúng ta đổ sát sạch sẽ đến lúc ngươi cùng bọn ta cùng nhau ly khai thần không biết q u không hay tiếng nói d ư i lúc lại gặp thiếu niên ra tay mau lẹ liên điểm thiếu chủ sau l ư n g ba chỗ lại huyện còn nghĩ là thiếu niên phát hiện chính mình ý đồ không dám lại tới gần đứng ở nguyên địa yên lặng theo dõi k ỳ biến vương hằng trong lòng càng khổ n g h e bắt giữ chính mình thiếu niên mở miệng cùng hứa trưởng lao đánh lên thương lượng trong lòng vốn còn âm thầm suy nghĩ người này đã là vì danh lợi mà tới vậy liền dễ làm có thể tại hứa trưởng lão mở ra điều kiện về sau thiếu niên lại đột nhiên ra tay điểm chính mình định thân c h i huyện còn nghĩ thiếu niên là bất mãn hứa trưởng lão mở ra điều kiện chính nghĩ mở miệng lại có lẽ lợi lớn n h ư ợ n g thiếu niên thả chính mình lúc chợt thấy thiếu niên năm ngón tay như kìm sắt đồng dạng nâng đỡ chính mình hầm dưới một tiếng thanh thúy vang lên áo tuyết nhanh nhẹn công tử hàm dưới đã bị thiếu niên tách ra t r ấ t khớp lập tức không nói n ê n lời chỉ có thể ngây người nguyên địa phát ra a a thanh â m hứa m ạ c lại không lúc trước tính sẵn trong lòng rõ ràng phía trước một khắc thiếu niên còn tại cùng chính mình đánh lấy thương lượng phía sau một khắc trợ t chuyển thái độ đem nhà mình thiếu chủ cái tầm tay thoát thiếu rung đ ô n g liễm mắt lộ ra hư ác lập tức quát lên tiểu tử ngươi làm cái gì không có gì ta chỉ là hỏi tới chính mình m u ố n biết tiếp xuống chính là diệt phỉ lúc thiếu niên cười khẽ mở miệm lời này vừa ra vừa rồi còn tại mở miệm chửi mắng lao kim chừng lớn hai mắt tại thành thật hắn nh chủ ò n tưởng rằng t i niên miệng lại giờ lại lại lời nói xoay chuyển, nói ra diệt phỉ lời nói, chính mình thật nhìn không tấu, thiếu niên ế đến u quang chuyển, tấu, muốn chính mình, hướng phương, chính mình nhìn không này cùng mở một làm gạt lừa xoay ra tặc thật c phỉ phỉ h gì. bây tướng vị bên trên cao đang nghe đến thiếu niên đầu bếp trong miệng diệt phỉ lời nói mắt lộ ra vẻ chợ hiểu hắn dụ địch mở miệng chính là vì đối phương trong miệng câu kia nhạn bắt nhân thủ đều tại ngoài trướng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong mắt chứa đầy thưởng thức nhìn về dưới trướng thiếu niên thiếu niên không chỉ hiệp nghĩa lòng dạ còn bày mưu nghị kế thêm nữa bắt tặc thân thủ cao đang trong lòng chính có mời trào chi ý lúc lại nghe thiếu niên xông lấy dưới trướng cái kia hai phiết râu dài phỉ tặc hộ vệ nén giận mở miệng các ngươi vốn là người tập võ vốn đương bảo cảnh an dân c h i nghệ lại cầm võ hành hung không đúng nên nói các ngươi dựa dâm võ nghệ làm chút xúc sinh không bằng sự tình mới đúng hứa mạc t h ầ n tình theo thiếu niên từng câu từng chữ dần dần lạnh lẽo trong đôi mắt m á n h liệt sát ý lưu động chính mình đường đường chu tức các hộ đao trường lão lại bị tiểu tử này trêu đuổi nhục mạ cảm giác nhục nhã lóe lên trong đầu nếu không phải trong tay hắn còn mang thiếu chủ sợ la lập tức liền muốn làm loạn trước mắt chỉ có cố nén tức giận cắn răng cười lạnh chính mình bị tiểu tử này lừa gạt ra nội tình. c ầ nhưng p ả đến đây cố tiêu có chút liếp mắt hướng sau lương chủ tướng vị bên trên mập mạp tướng quân mở miệng nói binh lính không chủ tướng tân cốt sợ không phải phỉ tặc thủ tướng quân đi trước đi chủ trì đại cục tiêu diệt ngoài trướng phỉ tặc nơi này giao cho ta liền tốt chứ còn chưa mở miệng chính tại cố tiêu liếc mắt trong n g á y mắt vốn tại cửa doanh phía trước h ứ a m g ạ t động thân hình như trong đêm k ỉ m ị vô hình vô tướng tránh v ề thiếu niên đầu bếp trước người thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ chân khí dừng gần trước người thầm nói một tiếng không tốt chính mình quá bất cẩn vội vàng muốn đem trong cánh tay chỗ cầm áo tuyết thanh niên siết chặt lúc một đạo ngưng tụ đao ý mạnh mẽ chân khí đã xông lấy cánh tay mình mà tới nếu như lại không đông lòng chính mình tìm c h ặ t người cánh tay sợ là lập tức liền muốn bị cái này chân khí chặt đứt không chỉ như thế đối phương ra tay lúc lại ra một đạo chân khí xông thẳng lấy chủ tướng vị bên cạnh phen này nếu như lại chịu trọng kích lập tức khó giữ được tính mạng lao kim đương nhiên không cần phải nói một cái nho nhỏ chủ quan liền trong quân võ nghệ cũng không biết lại sao có thể chống lại hứa mạc mạnh mẽ c h â n khí không còn kịp suy tư những khác cố tiêu nghiêng đầu hướng sau lưng ba người một thanh quất lên đi mau mở miệng lúc khóa lại á o tuyết thanh niên cánh tay đúng lúc lui về miệng c ư ơ n g tránh né đánh tới mạnh mẽ c h â n khí nhảy lùi lại thời khắc đã là hướng phía trước đánh ra một t r ư ờ n g ngay sau đó đoạt vào ba người trước người đoạn nguyên h ộ kiếm bị cố tiêu giấu ở nhà bếp doanh trướng bên ngoài lúc này không binh khí tại tay quyết định thật nhanh dùng da kiếm chỉ đối đầu chỉ ngưng kiếm ý khi chưa đao ý thiếu niên v ậ n hết chân khí kiếm chỉ nên tiếp hứa mạc ngưng tụ đao ý chân khí tuy là nội lực tranh đấu lại có thể so với đao thật kiếm thật binh khí chạm nhau kiếm ý tung đao ý tuân ngõ hẹp gặp nhau sát ý nổng cao đăng chủ tướng doanh t r ư ơ n g cái kia có thể lại bực này cao thủ tranh đấu theo đao kiếm chi ý chạm nhau trong nháy mắt trong nháy mắt bị xé r á c ra thay sau lưng ba người ngăn cản l á o giả một kích cố tiêu cũng không nhẹ nhõm cả người bị mạnh mẽ chân khí chân bay ngược mà ra ngã tại sau lưng ba người trên thân liên đối ba người cùng nhau đổ vào trong tuyết hứa mạc một kích th có thể tiếp được thiếu chủ thân thể lúc trong mắt mừng rỡ đã trong nháy mắt bị phẫn nộ lấp đầy lúc này vương h à n g đã bị thiếu niên tranh né chính mình chân khí lúc đánh ra một t r ư ờ n g chính chúng sau lưng cứ việc vương h à n g có đang đường g ó cảnh thiếu niên toàn lực một t r ư ờ n g cũng muốn hắn nửa cái tính mệnh gặp trong ngực thiếu chủ nôn ra màu không ngừng hứa mạc tựa như nhìn thấy chu tức các hộ đao t r ư ớ c t r ư ờ n g lao theo chính mình đầu ngón tay chậm rãi di chuyển c h i cảnh không khỏi nộ khí đ ầ y ngực nghĩ muốn đuổi tới phía trước lấy mấy người tính mệnh có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến thiếu chủ tính mệnh trọng yếu có chút quay đầu nhìn về sau lưng cách đó không xa chính cùng tuần thủ quân binh lính đứng làm một đoàn kim tuần thủ quân binh lính nhóm không có tướng lĩnh chỉ huy tại những n à y kim đao môn tử sĩ tập kích bên dưới h o ả n g loạn dị thường thêm nữa những n à y kim đao môn tử sĩ đều là h o thủ trong lúc nhất thời tuần thủ quân binh lính nhóm khó mà ngăn cản cố nén tức giận nhìn lấy một đám kim đao môn tử sĩ quát lên các ngươi nghe lệnh ẩn chứa hứa mặc chân khí tiếng nộ quát nhất thời truyền vào loạn chiến đám người kim đao môn các tử sĩ nhao nhao quay đầu thấy được hứa trưởng lao trong ngực thiếu chủ nôn ra máu hôn mê tất cả đều kinh ngạc nghe do hứa trưởng lao chi lệnh nhao nhao vung đao bước lui trước mắt tuần thủ quân binh l cùng nhau bảo hộ ở hứa mạc xung quanh túi đầu nghe lệnh hứa mạc nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh thiếu chủ chỉ trỏ thiếu niên mấy người ngã đi c h i địa chầm giọng hạ lệnh trước lấy cao đăng cùng cái tia thiếu niên đầu bếp tính mệnh lại đem nơi đ â y người sống toàn bộ chém giết ta tự tìm một chỗ trước vì thiếu chủ c h ư a thương những n à y kim đao môn tử sĩ từng cái hữu ác đều là kẻ liều mạng nghe lệnh không nói chính hơi dựng trong tay đ ơ n đao đã bày ra theo lệnh mà đi hứa mạc lại không đợi lâu mang theo vương hằng nhảy vọt mà lên vẫn k i n h công đi hướng trong núi tìm nơi yên tĩnh vì thiếu chủ chữa thương cứ việc không tướng dẫn binh tuần thủ quân binh lính nhóm cuối cùng là được một chút cơ hội t h ở dốc bắt lấy cái này khó được khe hở trong doanh trại các ngũ trưởng liên thanh hô to hô hoán binh lính bày t r ư ợ kim đao môn tử sĩ nhìn nhau một chút ngay sau đó tự mình phân chia hai đội một đội thừa dịp tuần thủ quân mười phần nhóm đặt chân chưa ổn cầm đao đánh tới bọn hắn cũng biết lúc này phe mình lấy ít đánh nhiều như đ ợ i đến tuần thủ quân binh lính bày lên trận tới mọi người nhất định là không được lại khác hơn mười người t h ọ n theo hứa m ạ c chỉ hướng chi điệu cầm đao đi trong t r ớ c mắt cựu nhảy vọt đến thiếu niên đầu bếp cũng tướng quân kia bị đánh ra chi đĩa tú Bị h ứ loạn g t h i đao bên dưới cái tia doanh trướng vải rách bị chạm vỡ nát đương hơn mười kim đao môn tử sĩ lần nữa nhìn tới mới phát hiện cái này vải rách bên dưới cũng không hứa trưởng lao trong miệng tướng quân cùng cái tia thiếu niên đầu bếp thân ảnh mấy người vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm ngầm đầu thời khắc lại gặp một thân ảnh vượt qua mọi người Hơn trong ử sĩ đều là t h a n g trốc kim đao môn, môn tử sĩ chỉ cảm thấy chính mình thành cái kia đợi vào miệng chi con mồi trông thấy trong bầu trời đêm tinh quang chất động nương theo mà đến chính là thiếu niên xuất chiêu tàn ảnh người tới tựa như đem trong mắt tinh quang ngưng ở kiếm chỉ phía trên một hơi tầm đó thân hình sượt qua hơn mười kim đao môn tử sĩ kim đao môn tử sĩ đều cảm giác ngược t r i trệ túi đầu nhìn tới ngược trái tim chỗ đã bị đối phương kiếm chỉ đâm ra thật sâu miệng vết thương chỉ là đối phương thân hình quá nhanh máu tươi còn chưa chảy ra theo người kia thân ảnh nhanh nhẹn hạ xuống kim đao môn tử sĩ ngực mới lóe ra máu tươi từng trận huyết vụ như nở rộ dưới màn đêm hoa sen màu máu tử sĩ chết tại thiếu niên kiếm chỉ một chiêu bên dưới thiếu niên đắc thủ thân hình t ă n g ngừng mày kiếm bên dưới trong mắt tinh quang hơi liễm tán công thu chỉ thiếu niên lông mày níu chặt cũng không phải là g i ế t những n à y kim đao môn tử sĩ hao phí quá nhiều nội lực mà là tại chủ tướng trong đại t ư ớ n g cùng lão giả kia đối chiêu lúc bị nội lực của hắn chấn ngực khó chịu chỉ cũng may mắn chính mình tại tránh né đối thủ đánh lén thời khắc đ ố i cái kia áo tuyết thanh niên đánh ra toàn lực một trưởng nhìn lấy lao giả kia mang theo thanh niên tạm đi v ố n định thừa dịp đối phương lòng có không c h u y ê n tâm tiến đến truy kích nghĩ lại trước mắt trọng yếu nhất chính là t r ư ớ c v ì tuần thủ quân giải quyết phiền toái trước mắt ngước mắt nhìn tới còn lại mấy chục tử sĩ chính vung đao tùy ý chém giết tuần thủ quân binh lính thiếu niên vội vàng quay đầu hướng trong tuyết một chỗ hô hoán hai vị tướng quân tiếng nói rơi trong tuyết hai người đã là phá tuyết mà ra miệng lớn thở phi phò sợ la lại chờ một hồi hai người đều muốn bị chết ngặt ở tuyết phủ bên Đại ơn không l cần, cần thiếu niên nói cao đ ă n g sớm đã trông thấy tuần thủ quân bên trong những cái kia vung đao chém giết tuần thủ quân binh lính kim đao môn tự sĩ binh lính nhóm mặc dù anh dũng tiếc rằng không tướng chỉ huy từng người tự chiến thêm nữa các tử sĩ võ nghệ không yếu tuy bị cố tiêu đánh chết hơn một mươi người có thể tuần thủ quân binh lính ý nguyên không được lại chiếu cố tốt lao tử mô đi chỉnh quân giết địch cao đ ă n g phân phó xong lao kim lại bất chấp những thứ khác cất bước tiểu hướng trong chiến đoàn phòng tới kim đao môn các tử sĩ quay đầu thoáng nhìn g i ế t phe mình hơn mười người thiếu niên đầu bếp tung người nhảy rời thoáng an tâm lại gặp cái này béo tướng quân xuống tới lập tức phân ra hai người nên có tới một người trong đó nhìn cao đ ă n g to mập thân thể mắt lộ ra khinh thường trong tay đơn đao phủ đầu bộ tới cao đ ă n g tuy là thân hình mập m ạ n có thể trong quân võ nghệ lại không có kéo xuống gỡ lấy cái bụng nhưng người chợt lóe tránh né phủ đầu một đao quay người lúc hai tay dùng da trong quân cầm nã công phu nghĩ muốn khóa lại đối phương cầm đao trong tay có thể tại vừa mới bắt giữ đối phương cổ tay trong nháy mắt lại cảm giác một cỗ đại lực bắn ra hơn hai trăm cân cao đăng lại bị đ ẩ y l u i ngửa mặt té xuống một cái khắc kim đao tử sĩ gặp cái này béo tướng quân có chút võ nghệ lại không cái gì nội lực bản thân cười lạnh một tiếng đao thế không ngừng quay đầu chính là một chiều chém ngang mất đi trọng tâm cao đăng chỗ nào còn tránh né đến mắt thấy liền muốn bị cái kia kim đao môn tử sĩ nhất đao l ư ỡ n đoạn thời khắc một thanh quân đao đã là ngăn tại cao đăng trước người k e n một thanh quân đao thay cao đăng chặn lại một kích có thể cầm đao người h i ệ n nhiên cũng đánh không lại kim đao môn tử sĩ cũng như cao đăng đồng dạng bị đao này thân dư kình bước lui mấy bước người tới chính là tự an tuy bị hứa m ạ c gây thương tích có thể hắn sao sẽ trơ mắt nhìn binh lính liều mạng huống chi cao tướng quân đã phong tới vòng chiến lo lắng chủ tướng ăn n g uy cắn răng chống đao đứng dậy cầm đao đổi tới phía trước còn tốt chạy tới đến kịp thời trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu cao đăng tự an quan chức không bằng cao đăng có thể trong quân võ nghệ lại tốt hơn cái này một quân chủ tướng tuy bị kim đao môn tử sĩ một đao bước lui c ũ nhưng g còn ổn n đ ị t h bây t u giờ n g chính mình cùng cao tướng quân hai người bị hai cái này tử sĩ cầm đao chỗ cản vừa mới giao thủ đã biết chính mình hai người sợ là không địch lại thế là quyết tâm trong lòng hướng sau lưng cao đang thấp giọng mở miệng cao tướng quân ta ngăn cản hai người này ngươi thừa cơ hội trận c h ỉ n h quân mới có thể diệt những này phì tặc cao đăng trong ngày thường một bộ thai to mặt lớn bao cỏ tướng quân bộ g á n g lúc này lại hiện ra một quân chủ tướng tư thế lập tức quát lên lao tử chưa bao giờ là bỏ huynh đệ tự mình chạy trốn người lao tử ta cùng nhau giết đi vào t ừ an gặp chủ tướng không cho phép đang muốn mở miệng lại k h u y ế n lúc lại gặp hai cái tử sĩ vung đao lần nữa công tới tới không kịp mở miệng liền vung đao nên tiếp hai người biết rõ đối phương chính là giang h ầ người có nội lực bản thân nếu như lại nghĩ bằng trong quân cầm nã quân trận công phu cùng dây dưa sợ là không được ngay sau đó hạ quyết tâm bất chấp đối phương bổ về phía đao của mình dùng r a trong quân lấy mạng đổi mạng đấu pháp cũng vung đao chém về phía hai người đồng thời hướng cao đăng hô to đi cao đăng vốn không muốn dùng tự an tính mệnh đổi một con đường tới quy trận có thể tự an đã là nhào về phía hai người hắn hiểu được từ tướng quân c h i tâm ý cùng với làm hy sinh vô vị t r ì n h quân làm đầu cao đăng cắn răng đứng dậy theo sát phía sau kim đao môn tử sĩ dù không sợ chết có thể cái này tướng lĩnh một mạng đổi hai bọn họ tính mệnh lại là không nguyện vội vàng lui c h ê u né tránh mắt thấy c h ê u này có hiệu quả bất chấp tự thân an nguy tự an liên tiếp huy động q u n đao l i ề u mạng tựa như truy kích hai người mà đi ngạnh sinh sinh thay cao đang mở ra một đầu đường tự an còn đang vì chính mình cái này pháp có hiệu quả mà may mắn lúc chợt thấy trước mắt đao quang trận lóe chợt cảm thấy sườn bộ kịch liệt đau nhức chuyển tới vốn là cái này hai tử sĩ nhìn chuẩn đao pháp mình cái hở một đao chém chúng chính mình uy hiếp l i ề u mạng vương pháp đã bị phá không lo được dưới sườn đau đớn liếc mắt nhìn tới gặp hai tử sĩ trong đó một người đã là hướng cao tướng quân nhạy tới tướng h quân cẩn thận tự an vừa mới mở miệng hô to phân thần trong n h y mắt trước ngực lại trúng một đao vạn hạnh giáp trụ tại người đao này dù đổ ra giáp ngực lại không thương đến có thể tự an còn là bị đao kình đánh ngã mắt thấy đối phương đơn đao lại tới đã không g i n h đứng dậy đành phải luân phiên nghiêng người quay cuồng tránh né đoạt mệnh chi đao tự an thân hám hiểm cảnh cao đăng cái kia cũng không tốt đến đâu còn tốt từ an một thanh hô to nhuộm cao đăng tại tử sĩ một đao bổ hướng sau lưng lúc hơi chút né tránh một đao kia chính bổ vào giáp vai phía trên nếu không phải có giáp vai hộ thể cao đăng một cái cánh tay sợ là lập tức khó giữ được dù có giáp vai nhưng vẫn là đao chém vào xương nhất thời máu tơi ư thuận theo giáp trụ mà ra nhuộm đỏ cao đăng giáp trụ bên dưới đồ lót tử sĩ gặp một kích không chúng rút đao ra chân, đem dính đầy máu tươi đơn đao đang muốn chém xuống kết thúc béo tướng quân tính mệnh lúc lại có một thân ảnh tung người mà tới cố tiêu vốn là truy kích mang theo áo tuyết thanh niên tạm rời cao thủ mà đi thầm nghĩ thừa dịp hắn vì áo tuyết thanh niên chữa thương cấp thiết c h i tình cùng hắn giao thủ đối phương phân tâm bên dưới chính mình mới có phần thắng nếu như đợi đến cao thủ kia vì thanh niên chữa thương hoàn tất giết trở về đến lúc đó phản chịu cái nhiễu có thể truy tới trong rừng đã không cái kia hai tên đầu sỏ tung tích lo lắng đối phương dùng đ i ệ hổ ly sơn phương pháp liền vận k i n h công chạy về tuần thủ quân doanh cao đang mập mạ thân thể tại trong vòng chiến rất là nổi b từ hai người không địch lại liền vẫn lướt nước, nước đạp tuyết mà tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng là đổi u đến kiếm chỉ điểm tại đơn đao phía trên đẩy ra tử sĩ trong tay đơn đao đồng thời đã là bảo hộ ở cao đăng trước người cao đăng bả vai thương thế không nhẹ bất quá lại không lúc trước nhát gan khiêm tốn chi tư thế cắn răng quả thực là một tiếng trước ê gặp thiếu niên đầu bếp chạy về vội mở miệng hỏi tiểu huynh đệ đổi tới cái kia hai tên đầu s ỏ sao cố tiêu nhìn chặt phía trước tử sĩ liếc mắt nhìn về cao đăng bả vai tổn thường n h ữ mày mở miệng k i n h công quá nhanh ta chạy tới lúc đã không thấy tăm hơi bất quá không thiếu hiệp ta tuần thủ quân binh lính đều là nhạn bắc binh sĩ chết tại chiến trường là quy tốt nhưng nếu là chết tại những này phì tặc trong tay cũng quá bất ức còn mời thiếu hiệp có thể giúp ta tuần thủ quân một chút sức lực cao đăng vừa dứt lời một bên khác vốn đang đổi g i ế t từ an tử sĩ thấy là lúc trước giết đồng bạn người xoay chuyển mặt tới trong hai con ngươi lập tức hiện ra h ậ n ý bỏ từ a n cầm đao n h ả y tới giáp công người tới nghe cao đăng lời từ nấy lỏng lập tức băng cùng cái này hai tử sĩ chiến đấu chi niệm trước mắt trọng yếu nhất còn là muốn đem hai vị tướng quân đưa tới từng người tự chiến binh lính bên trong đi, túi đầu ngẩng đầu lúc tránh né cái này hai tử sĩ đao trong tay thừa cơ mở miệng nói tướng quân đắc tội tiếng nói rơi lúc đã là v ậ n hết chất khí đơn trưởng đẩy hướng béo tướng quân sau lưng tại hai cái này kim đao môn tử sĩ trong mắt cái này mặt đen thiếu niên né tránh ngược lại thành lùi chính nói hắn vừa rồi phá vỡ đồng bạn một k í c h đã hao hết nội lực lại vô lực cùng chính mình hai người tranh đấu đang muốn cầm đao tiến lên thời khắc gặp thiếu niên thân hình k h ẽ động nhìn lấy hai to mặt lớn tướng quân sau lưng đánh ra một trường hai cái tử sĩ còn chưa phản ứng lại liền gặp cao đăng thân thể mập mạp cựu như bị đá hướng không trung bóng đá đồng dạng thẳng tắp vượt qua hai người đỉnh đầu thừa dịp hai người ngây người trong nháy mắt cố tiêu l ư ớ t nước nhảy lùi lại thẳng đến chật vật đứng dậy từ an sau lưng đồng dạng mở miệng đ ắ tội từ an chỉ nghe thiếu niên đầu bếp mở miệng còn không biết phát sinh trệ gì sau lưng cự bị một cố đại lực nâng lên cả người trong nháy mắt bay cao, gặp phía dưới đều là cùng tử sĩ ác chiến tuần thủ quân binh lính hai cái tử sĩ lúc này mới phản ứng lại thiếu niên dùng nội lực đẩy hai cái này tướng quân lăng không phóng qua phe mình v â y khốn đi hướng tuần thủ quân binh lính chỗ vội vàng q u a n người trở tay cầm đao nghĩ muốn ném ra đơn đao đem không trung hai người bắn rơi t r ậ t cảm thấy hoa mắt trên cổ tay t r u y ề n tới kịch liệt đau nhức vốn muốn ném ra đơn đao cũng theo đó hạ xuống cắm ngược trong tuyết hai người đều đỡ lấy đã đứt cổ tay phải ngước mắt nhìn tới vừa rồi cái k i a mặt đen đầu bếp tiểu tử đã tái hiện hai người trước người mấy ặ t t đen phía r cái, người, người, cái, người, người, cái, cái ngũ ngưng trưởng đang tay cầm cơn nao hò hét từng người tự chiến binh lính nhóm bảy trận tuần thủ quân binh lính nhóm dụ dũng tiếc rằng trong quân võ nghệ cuối cùng là không địch lại những này có nội lực chân khí bản thân giang hồ tự sĩ trong lúc nhất thời hoảng loạn khó ngăn chỗ nào còn nghe được ngũ trưởng chi lệ nhìn lấy trong ngày thường giao hảo chiến hữu ngã tại phỉ tặc dưới nao có chút binh lính nhiệt huyết dâng lên trong hai càng không ngũ trưởng quân lệnh vung đao mà lên muốn vì hảo hưu báo thủ kết quả chính mình cũng đồng dạng mất mạng tại chỗ các ngũ trưởng sức đầu mẹ chán vốn làm hưu tính động thủ b ắ t tặc nhưng chưa từng nghĩ bị những này phỉ tặc hạ thủ trước bọn hắn tựa như phát hiện kế hoạch động thủ lúc đầu liền đem l í n h quân t i ê n tướng nhóm toàn bộ c h é m giết binh lính nhóm không có tướng lĩnh tại tập kích bên d ư ớ i từng người tự chiến càng không địch lại những n à y võ nghệ cao cường người trong giang hồ mắt thấy binh lính nhóm đã vô lực ngăn cản một đám ngũ trưởng chính sức đầu mẹ chán thời khắc lại nghe bên thân binh lính chỉ lên trời kêu là kia là cái gì? Các ngũ trưởng theo tiếng nhìn tới, chính t h ấ y dưới màn đêm như có một to lớn thân thể bay tới các ngũ trưởng cả kinh thất xác còn nghĩ là phỉ tặc nhóm sát chiêu liên thanh cao giọng nói nhanh ném giáo đem đồ vật k i a cho đâm xuống tới bên thân mấy cái binh lính n g a o n g a o linh mệnh nâng giáo đối chuẩn không c h u n g liền muốn ném lại nghe không c h u n g to lớn thân thể chuyển tới quen thuộc thanh âm chớ làm loạn là lao từ ta một thanh giận hét từ không trung chuyển tới thanh âm này nghe có chút quen thai bên thân binh lính q u a y đầu bẩm báo ngũ trưởng nghiêng thai vừa nghe lập tức nhận ra thanh âm này chi chủ kinh hỉ hô to thanh âm này là cao tướng quân nhanh đi tiếp được cao tướng quân nghe đến là nhà mình tướng quân từ trên trời giang xuống giam ba binh lính mừng rỡ như đ i ê n vội vàng bỏ trong tay binh khí lẫn nhau cầm cổ tay dùng cánh tay thành lưới nhìn lấy không trung hạ xuống mập mạp thân thể mà đi có thể dưới màn đêm vốn là không nhìn rõ thêm nữa cao đang chịu thiếu niên nội lực thân hình nhanh chóng chính trong mấy hơi liền đã rơi xuống binh lính nhóm tại trong tuyết h í t mắt lẫn nhau nhắc nhở lấy trái bên trái một điểm kia là bên phải hướng phải tuyết động vốn là không cạn mấy người nuôi một lời ta một lời lúc thân thể mập mạp đã hạ xuống cao đang tuy là một quân chủ tướng trong quân võ nghệ không yếu nhưng chỗ nào k h ô n g chế được cố tiêu nội lực nhập thể ngắn ngủi khinh công rơi xuống mặt đất đứng không vững nào tới trước rơi ra dăm ba bước xa mới ngừng lại thân hình còn tốt cái này mặt đất tuyết động dày đặc xung quanh cũng còn tính b ằ n g thẳng cao đăng ngã tuy nói là mắt nổi đom đóm có thể cũng không đáng ngại chỉ là bà vai thương thế nặng mấy phần không ngừng tuân ra máu tươi mấy cái binh lính thấy thế nào dám tiến lên chính xứng sờ tại nguyên chỗ chỉ sợ nhà mình tướng quân vừa xung động rút đao đem chính mình tại chỗ giải quyết cao đăng lắc lắc đầu vừa nghĩ muốn khiển trách mấy cái này vô dụng tiểu tử một phen lại gặp không trung lại có một người hướng chính mình mà tới định thần nhìn lại không phải t ừ an lại sẽ là ai mắt thấy vô pháp né tránh cao đ ă n g chỉ có nhắm mắt đeo g ê n trong lòng than thở chính mình cái này đường đường tuần thủ tướng quân nếu là chuyền gia bị chính mình thủ hạ tướng lĩnh tươi sống đ ậ p chết thật đúng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi vạn hạnh t ừ an trong tay còn nắm lấy quân đao rơi xuống trong n é y mắt trong tay quân đao thuận thế cắm vào mặt đất dùng này chậm xuống thế s ô n g tới trước cuối cùng là tại cao tướng quân trước mặt ngừng lại thân hình mở ra hai mắt cao đ ă n g thở vào mùa hơi không lo được may mắn mình còn sống càng không để ý tới bà vai thương thế lập tức ôm đầu vai đứng dậy hướng trong quân mấy cái ngũ trưởng quất lên người tới à Tướng tướng c h nhao nhao bất chấp chính tuân t ư n ra máu tươi bà vai cao đ ă n g bước nhanh tới mấy cái ngũ trưởng bên thân theo bọn hắn một người bên hông rút ra trường kiếm cầm kiếm tại tay quất lên tuần thủ quân nghe lệnh lui có chủ tướng tâm cốt binh lính nhóm trong nháy mắt có thứ tự lên nhao nhao bỏ trước mắt chi lịch trước sau thối lui không cần một khác một đám tuần thủ quân binh lính đã lui tới nhà mình tướng quân trước người so với lúc trước từng người tự chiến rõ ràng đã có thứ tự rất nhiều tiếng la g i ế t liền ngưng kim nao môn các tử sĩ cũng không nghĩ tới phía trước một khắc còn tại từng người tự chiến binh lính nhóm t h i u bởi vì nhiều vị tướng quân liền thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn tiến thối có thứ tự lên nao h nhao nhìn v ề như cũ gấp mấy lần tại phe mình tuần thủ quân binh lính các tử sĩ trong mắt đã không có lúc trước khinh t h ư ờ n g tràn đầy ngưng trọng trong lúc nhất thời cũng lại không dám tự ý công lên phía trước t h an nghe lệnh cao đang trông thấy những cái kia phỉ tặc như có rụt rẽ trí tướng nghiêng đầu góc nhẹ từ an nghe đến tướng quân hồ hoán lập tức đẩy ra đang vì chính mình băng bó dưới sân đao thương ngũ trưởng bước nhanh về phía trước vì một chân trên đất đáp mặt tướng tại ngươi dẫn trăm người lấy kình nỏ mưa tên t i ể m hộ bộ tốt đồng thời dùng cung nỏ đoạn địch đường lui không thể đi thoát một người mặt tướng lĩnh mệnh cao đăng nói xong ngầm đầu nhìn về cách đó không xa tràn đầy đề phòng kim đao môn các tử sĩ những này phỉ tặc tổn thương nhiều như vậy tuần thủ binh lính tính mệnh tuyệt không thể thả đi một người lập tức hét lên chúng tướng sĩ nghe lệnh lúc này tuần thủ quân binh lính nhóm sĩ khí đại thịnh n g h i nhiên lộ sắc thành một chi khắn đội quét qua lúc trước xu hướng su chính là xung quanh khắp núi tuyết động cũng bị binh lính nhóm chấn n hiếp nao nhao hạ xuống theo gió đông lướt qua c u ố n tích mà lên sóc sóc tung bay lay động qua nhân số cách xa hai phe trong trảng cục diện đã bóng chuyển vốn là yếu thế d ê y lợi làm thịt lắp mình biến hóa thành n g ư ờ i được mùi tanh đàn sói theo tuần thủ quân binh lính nhóm dưới chân bước nhanh trận pháp đã thành phân làm hai hàng vây cầm giáo người chính hướng đối địch cầm quân đao người thối lui n g h i ê n g người đứng yên cách nhau thành trận theo sau lưng cách đó không xa vị kia thai to mặt lớn tướng quân mở miệng dẫn hét hai hàng binh lính một chính một phản hướng phương vị khác nhau hướng kim đao môn các tử sĩ quay lại mà đi. giờ này khắc này các tử sĩ trong mắt mới hiện lộ ra ra một tia bối rối không nghĩ tới vừa mới còn lộn xộn không thứ tự tuần thủ quân binh lính không cần chốc lát t i ê u tiến thối có thứ tự lúc này muốn rời khỏi đã tới không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn tuần thủ quân binh lính đem phe mình hơn ba mươi người vây khốn cùng lúc đó t ừ an xuất l í n h hơn trăm binh lính cũng lấy tới kình n ỏ dương c u n g lắp tên đầu mũi tên chỗ chỉ chính là trong vòng tử sĩ những n à y tử sĩ tuy nói không phải trải qua chiến tranh binh nghiệp người nhưng cũng đều là ở trong giang hồ sở soạn lần m ò mấy năm thế hệ trước mắt tuần thủ quân binh lính khí thế cho n truyền kịp phản ứng lúc đã bị khốn trong t r ậ n t ạ m ham hoảng loạn nhưng còn không đến mức sợ hãi các n i n h đệ dê liền là dê cho dù cái kia chim tướng quân quy trận lại có thể thế nào đừng quên vừa rồi chúng ta là làm sao giết mổ bọn hắn kim đao môn tử sĩ trong đám người như có một chiếc đầu người mắt thấy các tử sĩ tựa như sinh e sợ vội vàng cầm đao hô to nhấc lên một đám tử sĩ sĩ khí động tác này quả nhiên có hiệu quả theo người này hò hét một đám tử sĩ trong mắt e sợ bi chỉ bất quá khiếp sợ binh lính nhóm khí thế trong lúc nhất thời không dám thiệt động mắt thấy quay lại chi thế đã thành các tử sĩ đành phải theo tuần thủ quân trận thế quay lại dùng lưng chống đỡ nguyên địa đề phòng vừa rồi mở miệng tử sĩ người đầu lĩnh biết do tiếp tục như vậy một khi tuần thủ quân bao vây trận thế co rút lại các tử sĩ vô cảnh vô pháp thi trên lúc liền sẽ trở thành tuần thủ quân đao vang hồn lập tức quay đầu hướng một đám tử sĩ q u á t lên cứ như vậy sớm muộn chết tại những này dê trong tay không bằng cùng ta giết đi vào giết cái kia hai cái tướng quân về trong môn còn có thể đến môn chủ bản thường các tử sĩ nghe ban thưởng lời nói lập tức tinh thần phân chấn nhao nhao nâng đao gà o ghét tất cả những thứ này sớm đã rơi tại n g o à i trận cao đăng trong mắt gặp k h ố n trận đã thành đầy mặt dữ tợn xích chặt mắt nhỏ thu nhỏ nhìn lấy ngoài trận sớm đã mất mạng những n à y phỉ tặc dưới đao khoảng một trăm ta tuần thủ quân binh sĩ thi thể trong lòng tức giận đã kìm nén không được trong tay trường kiếm sông lấy trong trận các tử sĩ xa xa một chỉ miệng q u á t cung nỏ cao đăng bên thân tử an sớm đã linh hơn trăm cung thủ kéo đầy kình nỏ chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng lệnh ra trong n h á n mắt tự an trong tay quân đao đồng thời v tên nỏ hàn mang ẩn chứa đồng bào hận ý hướng trong vòng phỉ tặc tử sĩ đồng thanh v ọ t tới các tử sĩ đều vung đao bảo hộ quân thân mấy chục đao quan cùng nhau lấp lóe đem tên nỏ vung lên cũng không phải người người đều có ngăn cản k ì n h nỏ công lực một vòng đều bắn về sau đã có mấy cái tử sĩ bị tên n ỏ xạ thành gai nhím mất mạng tại chỗ mắt thấy thế cục bất lợi tử sĩ người đầu lĩnh thầm nói một tiếng cứ như vậy không cần những này cầm đao giáo bộ tốt tiến lên trở lại mấy vòng mưa tên cho dù vo cảnh lại cao cũng sẽ lực kiệt mà chết nhìn về đao giáo rậm rạp về sau cái kia to mập chủ tướng vung kiếm họ hét thân ảnh tuân thủ quân sở dĩ cùng lúc trước như là hai loại bất quá chỉ là cái kia chỉnh quân tướng lĩnh xem ra muốn hoàn thành hứa trưởng lão bàn giao sự tỉnh bắt tặc bắt vua trước là lựa chọn tốt nhất nhãn châu xoay động hướng một đám tử sĩ mở miệng q u á t lên chợ ta tiếng nói rơi lúc đã là đạp đất vọt lên chúng tử sĩ nghe nói tức thời biết dẫn đầu tử sĩ chi ý đồ đã có ba người xoay người mà ra thu đao xuất trưởng chính tại cái này dẫn đầu tử sĩ thân hình hạ xuống trong nháy mắt ba người lòng bàn tay chính đưa tới hắn bàn chân dẫn đầu tử sĩ vẫn hết nội lực lại mượn ba người trưởng lực nhất thời bay vọt lên không cái này nhảy lên bên l ê n giới trực tiếp vượt qua phía dưới tuần thủ quân binh lính quân trận mắt thấy tử sĩ có người tung người mà tới biết rõ những này người trong giang hồ võ nghệ trong quân tướng sĩ không thể ngăn cản cao đ ă n g sau lưng tử an vung đao chỉ hướng lăng không nhảy tới người hướng cung nội thủ nhóm gấp q u a n lên nhanh đem người này chiếu xuống tới vừa mới cài tên binh lính nhóm không lo được lại quản bị quân trận vây khốn tử sĩ nhóm nhao nhao xông lấy lăng không người vào tới hơn trăm mưa tên thành lưới mà tới tử sĩ đầu lĩnh không chút kinh hoàng vung đao hộ thân phá lưới mà ra mắt thấy cái t i ê béo tướng quân liền tại phía dưới đao pháp tập chuyển vận hết nội lực hướng xuống chém vào mà đi thấy người này không sợ cung nỏ, t ừ an không để ý tới dưới sườn miệng vết thương xuyên tim đau đớn tiến lên một bước đem cao đăng bảo hộ ở sau lưng biết rõ chính mình không địch lại nhưng lúc này trận không thể loạn cắn giang nâng đao nghĩ muốn ngăn cản được cái này p h ụ đầu một đao dẫn đầu tử sĩ cũng không đem thân hình này to con tướng quân để ở trong mắt hai cái này tướng quân tuy nói dẫn binh có mới có thể tự thân võ cảnh tu vi có bao nhiêu c â n lượng hắn rõ ràng trong lòng cười lạnh mở miệng thứ không biết lượng sức l i ê n tại liền đem tay thời khắc tử sĩ đầu lĩnh trợt thấy có tay háo tiếng xé gió tại bên thân văng lên trước mắt đã là tên đã trên dây không phát không được bất chấp những thứ khác trước lấy phía dư trong tay đơn đao vẫn hết nội lực bổ xuống truyền vào lòng bàn tay lại không phải đao chém vào xương cảm giác ngược lại chạm đến cứng cọi đồ vật kim khí tương giao cảm giác rơi xuống trong nháy mắt binh khí đứt gây thanh âm chuyển vào tử sĩ người dẫn đầu trong tay h ánh mắt khẽ rời phát hiện trong tay mình đơn đao đã là từ trong các da trong lòng kinh hãi rơi xuống thân ảnh không ngừng khuất thân nhảy lùi lại nghiêng đầu tránh né sau lưng binh lính chém tới c o n đao quay người dùng đao gãy gọt ngang m ạ đi lập tức liền muốn lấy hai cái binh lính tính mạnh có thể một hơi lúc tự cảm giác sau lưng có trường kiếm quét tới phá khớ mạnh thu đa dẫn đầu tử sĩ trông thấy là một vệ nguyệt quang không khỏi hiếu kỳ bầu trời tuy là gió lặng tuyết ngừng có thể trăng sáng như cũng bị mây đen che đậy từ đâu tới nguyệt quang nhiều năm giang hồ chém giết nhựa dẫn đầu tử sĩ tại ánh trăng này bên trong n g ư ờ i được nguy hiểm khí tức vội vàng ngửa đầu tranh né chính là nhạy bén cứu giác cứu dẫn đầu tử sĩ một mạng ngửa đầu thời khắc nguyệt quang đã lướt qua trước mắt trong tay đao gãy lần nữa phát ra đứt gãy thanh âm ánh trăng này bên trong châu ngưng nội lực c h i cường không chỉ lần nữa chặt đứt đao gãy cả tướng lĩnh đầu tử sĩ trong tay đao gãy đánh bay ra tử sĩ liên tiếp xo bất chấp bên thân vây đem lên phía trước một đám tuần thủ quân binh lính ngước mắt hướng vừa rồi chặt đứt trong tay mình đơn đao nguyệt quang chỗ nhìn tới mới nhìn rõ chặt đứt trong tay mình đơn đao chỗ nào là cái gì nguyệt quang rõ ràng là một thanh ngưng nguyệt quang trường kiếm cầm kiếm người chính là đầy mặt đen thui thiếu niên đô bếp bất quá lúc này trên người hắn đã không giáp trụ tại người một bộ thanh sam tại gió đông lấp phất bên dưới bay phất phới đen thui trên hai gõ má đôi t r ò n g mắt kia lấp lánh dạng người giống như tinh quang hợp với trong tay hắn tựa như ngưng u y ệ t quang trường kiếm chính như trong bầu trời đêm trăng sao khiến người lòng sinh hướng tới dẫn đầu tử sĩ biết thiếu niên này lên sát tâm càng biết dùng hắn vừa rồi đuổi theo khinh công của mình cùng chặt đ ứ t trường đào trong tay của mình công lực chớ nói chính mình một thân một mình chính là bị quân trận vây khốn tử sĩ đồng loạt ra tay cũng không phải hắn đ ị c h thủ lập tức hạ quyết tâm ống tay h á o k h ẽ động một viên đan dược tức thời trượt xuống lòng bàn tay thừa dịp đối phương chưa đến vội vàng nhét vào trong miệng thuận thế bóp lên hai ngón tay hướng quân trận bên trong bị vây nuốt còn lại tử sĩ thổi lên h u y ế t sáo thay ngầm văng lên ngay sau đó mắt lộ ra ngưng trọng n g o nhao dung tay h á o cũng cùng dẫn đầu tử sĩ đồng、dạng. đem trong tay h áo cất dấu đan dược ném vào trong miệng cứu cao đăng t ừ an chính là cố tiêu tự vận trưởng phong đem cao từ hai người đưa vào tuần thủ quân sĩ bên trong cố tiêu cũng không nóng lòng theo kịp mà là quay người đi hướng chính mình lúc trước t r ô n giấu đoạn n một chỗ vừa mới tìm được h ậ kiếm hợi vướng vũ giáp trụ lúc tựu trông thấy đầu lính kia tử sĩ mượn ba người trưởng lực vượt qua quân trận vây khốn chém về phía cao từ hai tướng cố tiêu vội vàng tay vô h ậ kiếm theo đoạn nguyện kiếm ra liền vận đạp tuyết vân tung mà đi cuối cùng là tại cái tia tử sĩ trường đao chém xuống trong náy mắt xuất kiếm cứu hai người lúc này cố tiêu còn đến không kịp la liền gặp tử sĩ、si、nhét đan dược vào miệng liếc mắt nhìn tới gặp quân trận bên trong tử sĩ、si、nhóm cũng là đồng dạng tư thế không khỏi trong lòng thất kinh cố tiêu chính nói những n à y tử sĩ、si、ăn vào đan dược sẽ cùng lúc trước các hán kia đồng dạng bạo thể mà chết vội vàng q u a y đầu h ư ớ n g cao từ hai tướng h é t tới làm cho tất cả mọi người mau lui lại đan dược này nhập thể không bao lâu liền sẽ bạo thể mà chết nghe thiếu niên nói lên bạo thể mà chết dù không biết lợi hại nhưng cao từ hai người đối ân nhân cứu mạng lời nói tin tưởng không nghi ngờ vội vàng hò hét binh lính tạm ngừng thu thập quân trận nhanh chóng thối dẫn đầu tử sĩ gặp bên thân quân sĩ trợ tối lui trong lòng nghi ngờ nói chẳng lẽ bọn hắn cũng biết phá cảnh đan lợi hại cố tiêu chỗ nào biết cái này tử sĩ chỗ phục là chân chính phá cảnh đan vương nhan vì nhi t ử phen này lên phía bắc không có sơ hở nào bồi tiếp vương hàng từng cái chọn lựa lên phía bắc nhân thủ những này tử sĩ từng cái đối kim đao môn trung thành tật tụy hung hãn không sợ chết tại sắp đi ngày lại thưởng đám này tử sĩ mỗi người một viên phá cảnh đan dùng tại thời khắc nguy cơ h ộ nhi tử chu toàn che chở cao từ hai tướng hơi tối lui ra cố tiêu vận hết chân khí dốc vào đoạn người phía trên để phòng đối phương bạo thể mà chết có thể chờ dây lát gặp cái kia tử sĩ chỉ là hơi khép hai mắt đứng ở nguyên địa cũng không như lúc trước mấy người đồng dạng có bạo thể mà chết chi dấu hiệu ngược lại là quanh người hăn khí thế dần dần kéo lên cố tiêu một đôi tinh mâu nhìn chặt tử sĩ chợt thấy cảnh này có chút quen mắt này g đó ngăn cản l ĩ n h châu chặn giết vạn đại nhân lúc cái k i u mặc môn phản đồ xích thiên nhận tại chính mình vẫn ra đoạn nguyện còn s ó t lại chi thiên một kiếm lúc đã từng có quanh thân khí thế kéo lên tri tướng chính mình bị mặc nhận kéo vào h u y ễ n cảnh trước đó còn mơ hồ nhớ được xích thiên nhận chính là dựa vào một viên đan d ư ợ n phá cảnh khí nhân công hướng chính mình đan d ư ờ n này lẩm bẩm tự nói cố tiêu bừng tỉnh hiệu gặp quân trận bên trong tất cả tử sĩ đều như cái này người đầu lĩnh đồng dạo n quanh thân khí thế không ngừng kéo lên